Đô Hải ở Tần Thủy Hoàng lướt đập một cái nói, tiêu nhanh như vậy, từ công ty chúng ta tới nơi này, coi như là không kẹt xe cũng phải một tiếng chừng. Mà lúc này chính là kẹt xe thời điểm, phỏng đoán không có một hai tiếng căn bản không có thể. Tần Thủy Hoàng nhìn xem đồng hồ đeo tay, bây giờ là hơn 10 h, phỏng đoán tới đây thời điểm, tối thiểu cũng phải vượt qua 12 điểm. Đô tổng, như vậy đi, buổi trưa ở nơi này ăn, ta mời khách. Đô Hải vậy nhìn một cái đồng hồ đeo tay nói, phỏng đoán muốn không ở nơi này ăn cũng khó khăn. Đô Hải cũng không có khách khí, bởi vì là căn bản là không có cần thiết. Một bữa cơm có thể xài bao nhiêu tiền? Phải biết, hắn nhưng mà mới vừa cho Tần Thủy Hoàng đưa 2 tỷ, đây chính là 2 tỷ, mặc dù không có duy nhất trả hết, nhưng là tiền này lúc nào vậy không chạy khỏi. Bất quá nói trước tốt, ta nơi này có thể không ăn có gì ngon, chỉ có quái mặt. Quái? Quái mặt. Đồ Hải ngẩn người một chút. Phòng đoán không nghĩ tới Tần Thủy Hoàng sẽ mời hắn ăn quái mặt, nơi này mặc dù tương đối vắng vẻ, nhưng là vậy chưa đến nỗi không tìm được một nhà tốt hiệu ăn, mời người ta ăn quái mặt, Tần Thủy Hoàng làm quả thật có chút qua. Thật ra thì cũng không thể nói Tần Thủy Hoàng làm qua, hắn tại công ty thời điểm Trên căn bản nhưng là theo chân nhân viên ăn chúng, không có hắn cơm dưới tình huống, hắn đều là đi ăn quái mặt, cũng không phải nói hắn mời không nổi. Bởi vì Tần Thủy Hoàng cảm thấy, căn bản không có cần thiết chạy xa như vậy, hơn nữa, hắn cũng có thể ăn, đồ hải tại sao không thể ăn. Đúng vậy, quái mặt, dĩ nhiên, nếu như đồ tổng không thích ăn, vậy chúng ta đi ăn cái khác. Không cần, không cần, quái mặt rất tốt, trước ở Trung Nguyên tỉnh làm công trình thời điểm, ta nhưng mà không ăn ít quái mặt, nói thật, nơi này mặc dù có quái mặt, nhưng lại nhưng không ăn được cái đó vị. Đồ Hải nói để cho Tần Thủy Hoàng ngẩn người một chút. Hắn không nghĩ tới Đồ Hải vậy ăn rồi quái mặt, suy nghĩ một chút cũng bình thường lại, chỉ cần là ăn đồ, cũng không phải là quá đắt, có mấy người lại chưa từng ăn qua, hơn nữa, Đồ Hải mặc dù là cầu đường công ty tổng giám đốc, có thể hắn nói trắng ra liền cũng chính là một cái đi làm. Cầu đường công ty không giống Tần Thủy Hoàng nơi này, một cái là sĩ nghiệp nhà nước, một cái là người, cái này căn bản cũng không có có thể so sánh. Đồ tổng vậy ăn rồi quái mặt. Đó là đương nhiên, đặc biệt là thịt dê quái mặt, nếu như là đầu dê thịt thì tốt hơn, năm đó ta còn ở phía dưới thời điểm Có một lần đi Trung nguyên tỉnh làm công trình, ta ăn xong mấy tháng quái mặt. Đồ Hải nói ở phía dưới, hẳn là hắn còn không phải là lão tổng thời điểm, thậm chí nói đều không là người phụ trách, phòng đoán cũng chính là một cái tiểu đầu mục, thậm chí liền tiểu đầu mục đều không phải là, hơn nữa cái này thời gian, tối thiểu đi về trước lật 20 năm. Nguyên Lai like đồ tổng vẫn còn ở chúng ta quê quán làm qua công trình. Đó là đương nhiên, lúc ấy tập đoàn Lộ Kiều còn không có bây giờ quy mô, bất qua khi đó, cả nước các nơi cầu đường công ty quy mô cũng không lớn, tập đoàn Lộ Kiều coi như là lớn, cho nên ở cả nước các nơi cũng nhận lấy công trình. Ha ha ha, đi, ta mang ngươi ăn tránh tông quái mặt đi. Dĩ nhiên, Tần Thủy Hoàng nói cái này, chính tông chẳng qua là ở bây giờ mà nói, so với trước kia quái mặt vẫn là kém xa, ở lúc trước, đầu dê thịt so thịt dê tiện nghi, cho nên làm quái mặt đều dùng đầu dê thịt. Hơn nữa cho tính còn không thiếu, quái mặt làm xong, lại thả điểm Lạt Tiêu Du, mùi vị đó, cũng chỉ Tần Thủy Hoàng lên trung học cơ sở thời điểm ăn rồi không thiếu, từ đó về sau, liền căng ngày càng không được, còn muốn được ăn cái mùi kia, trên căn bản không thể nào. Vẫn là vậy quán cơm, vẫn là quê quán quái quán mỳ, Tần Thủy Hoàng mang đồ hải tới bởi vì đến tương đối sớm, trong tiệm cơm trừ ông chủ và bà chủ, một người cũng không có. Đông Hương, tới hai chén quái mặt, tô, tốt, chờ một chút, không thành vấn đề, ô oh hát đúng rồi, dùng đầu dê thịt, nhiều tới một ít, được. Tần Thủy Hoàng tới nơi này đã rất nhiều lần, có thể nói cũng tương đối quen thuộc, trên căn bản Tần Thủy Hoàng yêu cầu, lão bản cũng biết thỏa mãn, dĩ nhiên, lão bản còn không biết Tần Thủy Hoàng là đối diện công ty lão bản, hắn chỉ biết là Tần Thủy Hoàng tại đối diện công ty đi làm. mười mấy phút sau đó, lão bản bưng hai tô quái mặt tới, thả vào Tần Thủy Hoàng và đồ hại trước mặt một xem để bên trên đầu dê thịt, đồ hải ánh mắt chính là sáng lên, thấy quái bưng mì lên, tần thủy hoàng đi ngay cầm lại tiêu du, không nghĩ tới là tiêu du đã bị đồ hải cầm lên, xem đến đây, tần thủy hoàng cười một tiếng không nói gì, xem ra đồ hải không có lửa gạt hắn, hắn là thật không ăn ít quái mặt, càng làm cho tần thủy hoàng không nghĩ tới là, đồ hải nếu rất có thể ăn trái ớt, đồ hộp trong bình là tiêu du, để cho đồ hải đảo mấy cái muỗng, thẳng đến quái mặt nhìn qua đỏ đau mới dừng lại, đồ hải đem là tiêu du buông xuống, tần thủy hoàng bưng lên, trên căn bản và đồ hải như nhau, giống vậy thả mấy muỗng đem là tiêu du trộn gần tần thủy hoàng bưng lên chén uống một hớt canh lúc này thời tiết đã có điểm lạnh uống như thế một hớt canh cả người cái đó thoải mái bung xuống chén sau này tần thủy hoàng hỏi đồ tổng như thế nào không tệ không tệ mặc dù và năm đó cái đó vị kém một ít bất quá cũng đã rất tốt ha ha ha ta không có lừa gạt ngươi đi nơi này coi như là tương đối chính tông không sai mấy ngày trước ta ở trong thành phố một nhà tương đối lớn tiệm ăn qua một lần và nơi này căn bản không cách nào so vậy thì đúng rồi tần thủy hoàng nói xong quay đầu lại đối với lao bản nói cho chúng ta thiết kiểu ạt gạ lì đầu thịt đi lên. Được, chờ. Thịt dê quái mặt, nói đúng thịt dê, nhưng mà ở niên đại này, còn có mấy người cho ngươi dùng chân chính thịt dê, chứ không nói thịt dê bao nhiêu tiền 0.5 kg, coi như là xài nhiều tiền như vậy, cũng không gặp được mua được chân chính thịt dê. Còn có chính là làm thịt dê quái mặt, ăn ngon nhất cũng không phải là dùng thịt dê, mà là dùng đầu dê thịt, đáng tiếc chỉ là có chút quá phiền toái, chứ không nói lỗ đầu dê nhám không phiền toái, coi như là lỗ tốt, một cái đầu dê lại có nhiều ý thịt. Cần thiết này nói ở Đế Đô, coi như là ở quy quán vậy không lại có bao nhiêu người sẽ dùng đầu dê thịt làm quái mặt, phần lớn dùng đều là giả thịt dê, cho nên mới không có trước kia cái mùi kia. nhà này quái quán mì làm ăn sở dĩ tốt như vậy, đó chính là bởi vì nhà này quái quán mì dùng toàn bộ là thật thịt dê, hơn nữa nếu như quý khách yêu cầu, còn có thể đem thịt dê đổi thành đầu dê thịt, giá cả đều giống nhau. hai tô quái mặt, một miếng đầu dê thịt, rất nhanh để cho hai người ăn xong, hơn nữa đồ hại so tần thủy hoàng còn ăn trước hoàn, thậm chí liền canh cũng cho uống sạch sẽ. tân tổng, nói thật, đây là lần đầu tiên có người mời khách mời ta ăn cái này nhưng là đây tuyệt đối là lần đầu tiên để cho ta ăn như thế thoải mái một bữa cơm bộ mặt thế nào người ta đồ hải cũng là tập đoàn lộ tiều tổng giám đốc ai mời hắn ăn cơm sẽ ăn cái này phỏng đoán cũng chỉ tần thủy hoàng dĩ nhiên coi như là tần thủy hoàng cũng phải trưng cầu hắn ý kiến nếu như hắn không muốn tới nơi này ăn như vậy tần thủy hoàng cũng chỉ có thể và người khác như nhau mang hắn đến nhà hàng ăn ha ha ha vậy thì tốt chỉ cần ngươi sau này chớ mắng ta là được xem ngươi lời nói này đồ hải lắc đầu một cái cũng vậy giống như đồ hải như vậy tổng giám đốc thứ gì chưa từng ăn qua nói khó nghe, phòng đoán sơn chân hải vị đều ăn án, thỉnh thoảng ăn một bữa đơn giản như vậy thức ăn, đối với hắn mà nói, còn rất thoải mái. Tần Thủy Hoàng bọn họ cơm nước xong trở lại công ty, tập đoàn lộ tiều xe vậy tới. Khương Văn đang chỉ huy trước người đem máy xây cầu tách rời, sau đó dùng xe cần cầu cho treo đến tập đoàn lộ tiều tới đây trên xe, đem máy xây cầu bán cho tập đoàn lộ tiều chuyện này Khương Văn đã biết, cái này cũng không có gì tốt lựa chọn. Khương Văn là Tần Thủy Hoàng trong công ty phó tổng, nói khó nghe, nơi này trừ Tần Thủy Hoàng liền hắn quyền lực lớn nhất. Lão bản, đồ tổng, thấy hai người đi vào. Khương Văn vội vàng chạy tới, trước cho hai người lên tiếng chào hỏi. Ăn cơm chưa? Gắn xong ta đi ngay ăn. Khương Văn vội vàng đáp trả. Làm gì gắn xong ăn nữa à? Người đi ăn cơm đi, nơi này có ta và đồ tổng nhịn. Cái này. Khương Văn do dự một chút, suy nghĩ một chút nói, vậy cũng tốt, ta trước đi ăn cơm, ta cơm nước xong cứ tới đây. Ừ, đi đi. Máy xây cầu tháo chứa rất đơn giản, hơn nữa mở ra sau này cũng là một khối khối nặng mấy tấn linh liệng, bất kể là chứa vẫn là tháo, một cái tiểu xe cần cầu liền cũng có thể hoàn thành. Dĩ nhiên. Điều kiện tiên quyết là xe cần cầu cánh tay có như vậy dài. Tần thủy hoàng nơi này ngừng nhất viện từ các loại máy móc dụng cụ, xe cần cầu vậy cũng không cần nói, từ năm tấn tả hữu tiểu xe cần cầu đến mấy trăm tấn tả hữu lớn xe cần cầu, có thể nói cái gì cần có đều có. Không tới một tiếng, máy xây cầu liền bị tháo thành từng cục. Sau đó chứa tập đoàn lộ kiểu tới đây xe nâng lên. Tần thủy hoàng công ty người nơi này đối với cái này rất quen thuộc, bởi vì tam điểm ngũ hoàn bên kia thì có một chiếc đang dùng trước, hơn nữa đổi chỗ khác thì phải tháo chứa một lần. Cũng được tốt sau này, đồ hải cho tần thủy hoàng lên tiếng chào hỏi sẽ để cho tài xế lái xe đi ở đồ hải đi sau này Tân thủy hoàng an bài một chút vậy lái xe rời đi công ty đi hương thọ công trường bên này hắn đã có một đoạn thời gian cũng không đến hơn nữa bên này cũng ít hấp tử tốt lao hứa không biết có thể hay không sắp tới tiểu đệ tới Tân thủy hoàng mới vừa xuống xe vừa vặn bị biểu tỷ thấy cứ tới đây hỏi tỷ ngươi làm sao lúc này tới ngày hôm nay không có chuyện gì cứ tới đây xem xem đúng rồi ở chỗ này đã quen thuộc chưa tốt vô cùng cũng không có chuyện gì mỗi ngày chính là giúp làm cái cơm cả ta đâu ca ngươi lúc này hẳn lên công trường đi. Biểu tỷ nhìn một cái phòng làm việc, thấy cửa phòng làm việc ở đan đóng, liền nói: đi công trường. Ừ. Hát tử và tiểu hứa không phải để cho ngươi tiêu đi rồi chưa? Ngươi ở đây không đủ, vừa vặn ca ngươi không có chuyện gì, thì giúp một tay nhìn một chút. Như vậy à? Tần thủy hoàng gật đầu một cái, nói thật, bất kể là biểu tỷ vẫn là biểu tỷ phu, người cũng không tệ, đây cũng là tần thủy hoàng để cho bọn họ tới đây nguyên nhân, phải biết, tần thủy hoàng không thích nhất chính là để cho thân thích ở mình nơi này. Kia sợ sẽ là cho bọn họ ít tiền cũng không có vấn đề. Nhưng là biểu tỷ và biểu tỷ phu là ngoại lệ, bởi vì Tần Thủy Hoàng biết, bọn họ không có nhiều chuyện như vậy, bọn họ đến nơi này, chẳng những không sẽ có phiền phức gì, còn có thể giúp tự xem điểm. Đi thôi tỷ, đi vào trong nói. Ta liền không đi qua, phòng bếp bên kia còn có chút việc, ngươi phải làm liền đi làm việc đi. Vậy được, vậy ta đi qua. Ừ, đi đi. Biểu tỷ và biểu tỷ phu ở chỗ này, Tần Thủy Hoàng cũng không có cho bọn họ đặc thù gì đãi ngộ, thật ra thì coi như là Tần Thủy Hoàng cho, biểu tỷ cũng không biết muốn. Ở biểu tỷ trên mình, có thể thấy dân tộc Trung Hoa truyền thống đức tính tốt ở nhà tuyệt đối là hiền thê lương mẫu bên ngoài tuyệt đối là hiền lành hiền huệ ở biểu tỷ đi phòng bếp sau này tần thủy hoàng tới một mình đến phòng làm việc nơi này đẩy cửa ra đi vào phòng làm việc cũng không có người Phòng đoán xem công trường xem công trường nghỉ ngơi nghỉ ngơi, lúc này không người vậy đúng rồi bất quá tần thủy hoàng tới như vậy thì không thể không người quả nhiên không tới 10 phút lao đố một bên mặc quần áo một bên vào phòng làm việc mới vừa rồi hẳn là đang ngủ Phòng đoán có người nói cho hắn tự mình làm vội vàng nằm đứng lên lao tẩn thỉnh bây giờ là ngươi ca đêm Cái gì gọi là bây giờ ta ca đêm? Từ Hắc tử bọn họ đi sau này, mỗi ngày đều là ta và lão Cố ca đêm. À, không phải đâu, các người không thay phiên. Chương 314: Tiếp thu bài cho lớp. Phải biết trước đều là thay phiên, mặc dù Hắc tử và Lao Hứa đi sông Vĩnh Định bên kia, có thể bên này vậy không phải là không có người, còn có Lao Đô đệ đệ và biểu tỷ phu hỗ trợ, làm sao biết không thể thay phiên. Thay phiên cái rắm, ngươi cũng biết, công trường buổi tối sự việc tương đối nhiều, để cho em trai ta và tỷ phu nhìn chằm chằm không yên tâm cho nên sẽ để cho bọn họ hai cái ban ngày nhìn chằm chằm. như vậy còn không chế mãi tỷ phu đi trên đường mua thức ăn ta và lao cô cũng chỉ có thể mỗi trời buổi tối ca đêm ách vậy khổ cực các người hai người lao đố vừa nói như vậy Tân thủy hoàng liền biết chuyện gì xảy ra cũng vậy ở trên công trường trên căn bản đều là ban đêm sự việc tương đối nhiều hơn nữa xử lý tương đối còn phiền toái đừng bảo là ở trên công trường ở bất kỳ địa phương đều là giống nhau ban đêm cũng tương đối phiền toái có thể nói bất kể là làm gì vẫn là ban ngày tương đối dễ dàng cũng tỷ như xe hư đi nếu như là ban ngày trực tiếp gọi điện thoại thì có người tới sửa, hơn nữa tầm mắt vậy tương đối khá, nhìn rõ ràng. nhưng là ở ban đêm cũng không giống nhau, cái gì cũng xem không thấy. đừng bảo là sửa xe có thể tới hay không, coi như là tới, hắt hai nửa đêm, vậy không có cách nào đi sửa, bởi vì là căn bản liền xem không thấy. đừng bảo là sửa xe, coi như là đổi một vỏ rô xe, buổi tối cũng không có ban ngày mau. đây vẫn chỉ là nói xe cộ, nếu như là cái khác, vậy thì phiền vãi hơn, lao đôn lo lắng vậy không sai. biết chúng ta khổ cực ngươi còn nói, đúng rồi lao tẩn, chúng ta như thế khổ cực, có tưởng tượng gì hay không? Có à, khen thưởng cho ngươi một người đẹp như thế nào? Cút đi. Ha ha ha. Lao Đỗ tên này là vợ quả nghiêm, nói khó nghe, có như là Tần Thủy Hoàng khen thưởng cho hắn một người đẹp, phòng đoán hắn cũng không dám ớn. Dĩ nhiên, cái này cũng và Lao Đỗ tuổi tác có quan hệ, cô nương lập tức cũng không sai biệt lắm đến xuất giá tuổi tác. suy nghĩ một chút cũng biết Lao Đỗ bao lớn. Cười cái dăm à cười. Được rồi, không nói giỡn, bất quá đoạn thời gian này có thể thật muốn cho các người cực khổ. Tần Thủy Hoàng bây giờ có hai cái lớn công trình, một cái nơi này một cái khác chính là sông vĩnh định, lao đố bọn họ ở chỗ này không thoải mái, hắc tử và lao hứa ở bên kia càng không thoải mái. phải biết bộ mặt nói thế nào, lao đố bọn họ ở nơi này một chỗ, nhưng mà hắc tử bọn họ một ngày phải chạy hơn 20 địa phương, hơn nữa còn không chỉ một chuyến, nói khó nghe, có thể cả ngày lẫn đêm cũng ở trên xe vượt qua, khổ cực độ không khổ cực, chính là đem rất ngủ phản, lao đố lắc đầu một cái, tân thủy hoàng cũng là không có biện pháp, hắn không thể nào tự mình để mắt ở nơi này, coi như là hắn muốn nhìn chăm chú, có thể hắn chỉ có một người, căn bản là nhìn chăm chú không tới nếu như là công trường mà nói có thể để cho nhân viên nhìn chằm chằm nhưng là nơi này để cho người khác nhìn chằm chằm hắn căn bản không yên tâm. bất quá tần thủy hoàng đã nghĩ xong hắn cũng không thể bạc đái lao đố bọn họ chuẩn bị ở thời điểm ăn tết để cho thiên biến tạo mấy chiếc mẹ xe dép ben đưa cho bọn họ dù sao vậy xài không được bao nhiêu tiền liền một ít vật liệu phí dĩ nhiên đây là tần thủy hoàng có thiên biến hơn nữa ở hắn nơi này coi như là xài không bao nhiêu tiền nhưng là ở trong mắt người khác đây chính là mẹ xe dép ben hơn nữa tần thủy hoàng tặng xe có thể đưa kém sao tối thiểu cũng là mẹ xe dép ben g năm giá trị hơn 2 triệu. Còn như nói Tần Thủy Hoàng không có xài bao nhiêu tiền, cái này lại không thể nói như vậy, Đừng bảo là Tần Thủy Hoàng nơi này coi như là mẹ xe Deathbane công ty, tạo một chiếc xe vậy xài không bao nhiêu tiền, muốn chính là một tấm bảng. Hai người lại đi trên công trường vòng vo một vòng, đào hồ bên này một cái cạn hơn phân nửa nhiều nhất còn nữa 8 9 tháng liền có thể kết thúc, núi nhân tạo bên kia có thể yêu cầu thời gian lâu một chút, nhưng là nhiều nhất một năm, tuyệt đối có thể làm xong. Bây giờ tạo núi bên này đã không sai biệt lắm có 50m cao, cũng không muốn xem nhẹ cái này 50m. Cái này 50mm cao, trên căn bản tương đương với phía trên toàn bộ, phải biết, núi nhưng là càng đi lên càng nhỏ. lão Tần, nói thật, ta bây giờ ngược lại là hy vọng nơi này sớm một chút làm xong, như vậy cũng có thể nghỉ ngơi một chút, nếu không cái này làm như vậy mấy năm, mặc dù tiền kiếm được, nhưng mà người vậy sợ. Đúng vậy, ta cũng hy vọng sớm một chút làm xong, như vậy liền có thể đem tiền kết đi ra, nếu không một mực như vậy hướng bên trong ném tiền, ai cũng không chịu nổi. Ô hát đúng rồi, thôn tân vương dục bên kia ngươi dự định làm sao làm. Vua mới dùng. đúng vậy Ngươi không phải đem chỗ đó mua sao? Làm sao? Ngươi không biết quên mất chứ? Vậy làm sao có thể? Chẳng qua là bây giờ đoạn thời gian này quá bận rộn, cũng chưa có chú ý, bên kia ta đã đánh coi là tốt, chuẩn bị xây một cái viện dưỡng bệnh. Viện dưỡng bệnh? Ta nói Lao tần, ngươi xài nhiều tiền như vậy, liền chuẩn bị ở đó xây cái viện dưỡng bệnh. Tần Thủy Hoàng nghĩ như thế nào? Lao đội chân thực không hiểu, phải biết mảnh đất kia Tần Thủy Hoàng nhưng mà không thiếu tiêu tiền, hết mấy trăm triệu xài đi vào, liền chuẩn bị xây viện dưỡng bệnh, chứ không nói giai đoạn trước đầu đi vào mấy trăm triệu, liền phía sau xây cũng cần một số tiền lớn. Nhiều tiền như vậy, nếu như chỉ thu tiền muốn vàng, lúc nào có thể trở về bản, phỏng đoán không có cái 10 năm 8 năm căn bản không có thể, đây mới là lao đô nghị không hiểu nguyên nhân. Dĩ nhiên, đây là lao đô không biết Tần Thủy Hoàng có thiên biến, cho nên cho rằng xây viện dưỡng bệnh cần nói một số tiền lớn. Ừ, ta nói Lao Tẩn, ngươi, ngươi để cho ta nói ngươi cái gì tốt? Lao Đô nói xong gật đầu một cái. Dĩ nhiên, hắn cái này cũng là vì Tần Thủy Hoàng tốt, nếu như là người khác, phỏng đoán Lao Đô còn lười nói đâu, hơn nữa, nếu như là người khác, quan hắn Lao Đô chuyện gì? Hắn thậm chí hỏi liên tục cũng sẽ không hỏi. Lão Đô có lao đố ý tưởng, Tần Thủy Hoàng có Tần Thủy Hoàng ý tưởng, đáng tiếc Tần Thủy Hoàng không thể nói ra được, nếu không lão Đô cũng sẽ không cho là như vậy. Thật ra thì xây viện dưỡng bệnh vẫn là rất kiếm tiền, cái này thì muốn xem ngươi làm sao xây, làm sao đi quản lý, đây có thể là rất trọng yếu, hai cái cây số vương đất hay trừ đi một cái cây số vương đập chứa nước, còn giữ lại Tần Thủy Hoàng nghĩ thế nào xây liền làm sao xây, đây là tốt biết bao chuyện ạ. Lão Đô không thể hiểu Tần Thủy Hoàng vậy rõ ràng, đó là bởi vì lão Đô không biết Tần Thủy Hoàng đã đem cắt lấy ra ngoài hơn nữa đã bán rồi tiền tương đương với nói mảnh đất kia tần thủy hoàng căn bản cũng không có tốn tiền đến gì tới hưởng một mảnh đất tần thủy hoàng làm gì không muốn bỏ mặc ở cái gì nên đại đất chính là tiền có đất hay còn sợ không có tiền được rồi dù sao ngươi đã nghĩ xong ta cũng không muốn nói nhiều bất quá có một chút chỉ cần ngươi phải dùng tới ta cứ việc nói nói ta biết yên tâm đi chỉ cần có chuyện ta nhất định nói cho ngươi tần thủy hoàng ở trên công trường đợi đến buổi chiều hơn 4 h sau đó rời đi hắn chưa có về nhà mà là đi bãi cát cái này tiểu nửa năm thời gian bãi cắt cho tần thủy hoàng vậy mang đến nhiều thu vào, nếu không hắn chút tiền đó, căn bản cũng không có thể có thể chống đỡ đến bây giờ. Bãi cắt bên này vẫn là như cũ, tần thủy hoàng cách một đoạn thời gian tới đây thả ra một ít cắt, là có thể bán một đoạn thời gian, như vậy thì có liên tục không ngừng tiền tiến nhập hắn tài khoản, những cái kia tiền cũng bổ sung vào Hưng Thọ công trường. Phải biết, chỉ Hưng Thọ công trường, tần thủy hoàng đã bổ sung đi vào hơn 2 tỷ, dựa theo tần thủy hoàng tính toán, cùng đem Hưng Thọ công trường xây xong, hắn tối thiểu muốn bổ sung đi vào 4 tỷ trở lên, so với trước đó tính toán phải nhiều giá không thiếu. Bất quá những thứ này Tần Thủy Hoàng không lo lắng, bởi vì bổ sung đi vào càng nhiều, hắn kiếm cũng càng nhiều. Không biết từ lúc nào bắt đầu, bãi cắt bên này lại có một cái tiểu thị trường, có bán món ăn, còn có bán các loại ăn vặt, cũng vậy, mỗi ngày chỉ tới đây kéo cắt xe liền có nhiều ít. Những người này căn bản không có thể đúng hạn ăn cơm, qua tới nơi này thời điểm, tùy tiện mua chút ăn. Bởi vì trong bãi cắt còn có các, Tần Thủy Hoàng cũng chưa có đi vào, chẳng qua là ở bên ngoài nhìn một cái, liền lái xe đi bắt Tân trang, nơi này công trường là người công ty đang ngó chừng. Lão bản, thấy Tần Thủy Hoàng tới đây, Để mắt ở nơi này, một người nhân viên vội vàng chạy tới. Ừ, nơi này tình huống như thế nào? Tốt vô cùng, cũng không có chuyện gì. Dựa theo bây giờ độ tiến triển, có thể hay không ở Nguyên Đán trước làm xong. Hẳn không có vấn đề. Nghe được cái này tên nhân viên như thế nói, Tần Thủy Hoàng nhìn hắn một mắt. Ở Tần Thủy Hoàng nơi này cho tới bây giờ không có Hàn, hoặc là có thể, hoặc là không thể. Tại sao có thể có Hàn? Thật xin lỗi lão bản, có thể, có thể hoàn thành. Đoán chừng là nhớ tới Tần Thủy Hoàng không thích nghe Hàn, tên này nhân viên vội vàng xin lỗi. Được rồi, đây là lần đầu tiên cũng là một lần cuối cùng, ta không muốn nghe được hẳn cái này hai chữ. Ừ, tốt lắm, ngươi đi làm việc đi, ta tùy tiện xem xem. Tốt lão bản. Ở nơi này tên nhân viên đi sau này, Tần Thủy Hoàng vào bên trong công trường, từng chiếc một xe lớn từ Tần Thủy Hoàng bên người gào thét mà qua, cho người cảm giác toàn bộ công trường đều đang bận rộn, cái này rất bình thường. Mọi người cũng đang làm việc, không có ai nghỉ ngơi, không có ai nhàn rỗi, không phải là cảm giác được bận rộn. Tần Thủy Hoàng ở trên công trường vòng vo một vòng, không sai biệt lắm có một nửa nền móng đã đào tốt, nếu như dựa theo tốc độ bây giờ ở nguyên đan trước thì sẽ không có vấn đề, chỉ sợ ở giữa xảy ra chuyện gì, hoặc là là đụng phải trời mưa. Trời mưa vậy không quan hệ, chỉ sợ đụng phải liên tục trời mưa. Đế đô chỗ này cũng không phải là không có phát sinh qua loại chuyện này. Tần Thủy Hoàng nhớ đặc biệt rõ ràng, có một năm, lục tục xuống hơn một tháng. Ba ngày thời gian thoáng một cái đã qua, ngày hôm nay đã đến giao tiếp bãi trôn lấp thời gian. Tần Thủy Hoàng sáng sớm liền chạy tới, bất quá có người so hắn sớm hơn, đó chính là bãi trôn lấp nhân viên quản lý. Tần Thủy Hoàng tới đây thời điểm, có một chiếc xe ngừng ở bãi trôn lấp cửa, thấy Tần Thủy Hoàng xe tới đây một người người trung niên từ trên xe bước xuống. Tần tổng ngài khỏe, người khỏe. Tần thủy hoàng đưa tay ra và hắn cầm một chút, nói, cũng dọn dẹp sạch sẽ. đúng vậy, dựa theo phía trên yêu cầu, chúng ta toàn bộ rút lui, nơi này sau này thì giao cho tần tổng. ừ, chẳng qua là làm một giao tiếp, hơn nữa còn không có cái gì khác, cho nên giao tiếp rất nhanh, trước sau không tới nửa giờ, cũng đã giao tiếp xong, nói là giao tiếp, thật ra thì chính là đối phương mang tần thủy hoàng ở bên trong vòng vo một vòng. ở người trung niên đi sau này, tần thủy hoàng liền đem củng đóng. Sau đó để cho thiên biến tạo một khối nội danh tử đi ra. Cái này tấm bảng hiệu đương nhiên là bãi chôn lấp quy định, phía trên viết rõ ràng. Công tác thời gian, trễ 9h tới 7 giờ tối, nói cách khác, một ngày chỉ có 2 tiếng không mở cửa, không, có biện pháp, cái này thời gian tần thủy hoàng phải đem cùng ngày nhận được giáp dưới cho dọn dẹp sạch sẽ. Sinh hoạt xe rác trước không thu phí. Sinh hoạt xe rác chiếc, chính là bảo vệ môi trường ngành xe cộ, phía trên đều có dấu hiệu. Dĩ nhiên, quay đầu tần thủy hoàng còn muốn đi bảo vệ môi trường ngành một chuyến, đem đế đô tất cả bảo vệ môi trường xe cộ làm một cái đi danh để tránh có người đục nước béo cò, nếu như có mới bảo vệ môi trường xe cộ, khi đó thì phải bảo vệ môi trường ngành tới đây báo cáo, nếu không không cho vào cửa, đến lúc đó thì không thể trách Tần Thủy Hoàng. Xe chở đất, một xe thu lệ phí 50 nguyên. Trên bảng hiệu không có dư thừa nói nhảm, bởi vì là căn bản không có cần thiết, nơi này sau này sẽ không có nhân viên, toàn bộ bãi chôn lấp liền Tần Thủy Hoàng một người, cho nên cái gì quy định chế độ căn bản không cần. Một xe thu lệ phí 50, nói thật có chút thấp. Nhưng mà không có biện pháp, nơi này cách thành phố khá xa, Tần Thủy Hoàng ngược lại là muốn nhận 100 nhưng mà nói như vậy, căn bản cũng không có người sẽ đem xả bẩn kéo qua, dĩ nhiên, liền trước mắt mà nói nói, thì sẽ không có người đem xả bẩn đưa tới đây, bởi vì Tần Thủy Hoàng ở Đông Tam Kỳ bên kia cũng thu xả bẩn. Bên kia mặc dù giá cả so với bên này cao không thiếu, nhưng mà khoảng cách gần à, Tần Thủy Hoàng đã nghĩ xong, cùng hưng thọ công trường không cần đất sau này, Đông Tam Kỳ chạm mua bán xả bẩn liền đóng cửa, đến lúc đó coi như là không muốn đưa tới nơi này cũng không được. Bảng tạo tốt sau này, Tần Thủy Hoàng sẽ để cho thiên biến biến thành một chiếc tiểu xe tuần cầu, đem bảng cho chứa ở cửa, có thể là lấy được thông báo. Ngày hôm nay bãi trôn lấp làm giao tiếp, cho nên bữa nay cũng không có xe tới đây. Nói chuyện cũng tốt, cho Tần Thủy Hoàng cải tạo bãi trôn lấp thời gian. Tần Thủy Hoàng đầu tiên muốn làm chính là máy bột. Sau này mỗi chiếc bảo vệ môi trường xe cộ cũng biết phát một bản thẻ. Hơn nữa cái thẻ này là cùng bảng số xe nối kết. Thiên biến tạo máy bột đều có tự động phân biệt chức năng. Nếu như cả thẻ và chiếc xe này bảng số xe không giống, như vậy chiếc xe này là không vào được. Cái này đồng dạng là phòng nửa có người đục nước béo cò. Bãi trôn lấp cửa rất rộng, có hơn mấy chục mét. Cái này rất bình thường phải biết mỗi ngày tới nơi này đến sinh hoạt rác dưới xe quá nhiều, nếu như cửa không có như thế chiều rộng, rất có thể sẽ phát sinh kẹt xe như vậy chuyện. Tới nơi này xe rác, đây chính là so đi tần thủy hoàng bãi cắt nhiều xe nhiều, phải biết tần thủy hoàng bãi cắt nhưng mà có 10 cửa, nơi này tần thủy hoàng không thể nào làm ra 10 cửa, bởi vì cái này căn bản không thực tế. Nếu không thể làm ra 10 cửa, như vậy thì chỉ có thể muốn biện pháp khác, cho nên tần thủy hoàng đem nơi này biến thành cho xa lộ trạm thu lệ phí tự như, một nửa là lối ra, một nửa là nhân khẩu, bảo vệ môi trường xe cộ cả thẻ là có thể vào. Xe chở đất đồng dạng là cả thẻ là có thể vào, bất quá muốn trước thời hạn mua thẻ sung tiền, cả một lần trừ 50 đồng tiền. Buổi trưa cơ đó, Tần Thủy Hoàng liền đem những thứ này làm xong, đi ra ngoài trước ăn một ít đồ, trở về liền bắt đầu làm việc. Hôm nay mặc dù không có rác dưới đưa tới, nhưng là gần đây mấy ngày nay đưa tới rác dưới nhưng mà không thiếu. Hơn nữa những thứ này rác dưới còn cũng không có xử lý, phỏng đoán là cố ý, dù sao bọn họ phải đi, ai còn đi phía trên này tiêu tiền, trừ phi đầu bị cửa chặn lớn. Bất quá những thứ này đối với Tần Thủy Hoàng mà nói cũng không có vấn đề coi như là những thứ này rác rưởi bị trôn, tần thủy hoàng vẫn là phải moi ra. Thiên biến, bắt đầu đi. Tốt chủ nhân, thiên biến tùy thời là ngài phục vụ. Vừa dứt lời, thiên biến một hồi đung đưa thì trở thành một chiếc xe thu thập. Chương 315, rác rưởi giảm bảo. Nhìn đống đống sinh hoạt rác rưởi bị thiên biến thu vào, tần thủy hoàng biểu tình trên mặt cũng là càng ngày càng xuất sắc, thật đúng là để cho hắn đã đoán đúng, sinh hoạt rác rưởi bên trong thật đúng là khắp nơi đều là bà bối. Bởi vì hệ thống âm thanh nhắc nhở một mực ở vang, thiên biến dẹp xong rác rưởi sau này thì biết tiến hành tách rời. Tách ra cái gì cũng biết tiến hành nhắc nhở, cái này mới vừa thu không bao lớn một hồi, liền nhắc nhở tách ra hoàng kim hơn 20 gram. Mặc dù không nhiều, cái này luôn là điểm tốt, hơn nữa, đây có thể đều là tới không, phải nói sinh hoạt rác dưới bên trong tại sao có thể có hoàng kim, cái này quá bình thường bất quá, có đem chiếc nhẫn hoặc là dây chuyển rơi ở dưới đất, sau đó không chú ý cho quét dọn vào thùng rác, cuối cùng cũng sẽ bị đưa tới nơi này. Nếu như dựa theo trước khi chôn lấp biện pháp, những thứ này cũng sẽ bị vùi vào dưới đất, nhưng là thiên biến không giống nhau, bỏ mặc thứ gì, cũng biết tách ra, không riêng gì chiếc nhẫn. Còn có hai viên kim cương, mặc dù kim cương cũng không lớn, có thể đây đều là sự thật. Còn như thứ khác, vậy càng nhiều, trong đó có Tần Thủy Hoàng bây giờ đang yêu cầu hấp dẫn vật liệu, ngoài ra trong này còn có bạc trắng, đồ chơi này không riêng gì ở đồ trang sức lên, thậm chí một ít đồ điện lên cũng có, bây giờ đều bị thiên biến cho phân chia ra. Thật ra thì những đồ chơi này cũng không phải là Tần Thủy Hoàng mong muốn, hắn mong muốn là những cái kia vật liệu, bất quá nếu có, vậy hắn cũng không biết không muốn, có câu nói 30 buổi tối đánh cọ, có nó vậy ăn Tết, không nó vậy ăn Tết. Cái này bãi chôn lấp đã dùng rất nhiều năm. Dưới đất có rất nhiều rác dưới, Tần Thủy Hoàng thanh lý một chút chưa, cũng không có dọn dẹp đi 20%, cũng không muốn xem nhẹ cái này 20%, vậy số lượng có thể dùng chất đống như núi để hình dung. Cơm tối cũng không có ăn, Tần Thủy Hoàng một mực dọn dẹp đến tối 9h, lúc này, vậy đến công tác thời gian, mặc dù không có người tới, bất quá Tần Thủy Hoàng vẫn là dự định rời đi, còn giữ lại sau này từ từ dọn dẹp. Mặc dù chỉ là dọn dẹp 20%, mang cho Tần Thủy Hoàng thứ tốt cũng không thiếu. Tần Thủy Hoàng trước hết để cho thiên biến đem cửa phá hủy, nơi này sau này thì không dùng được cửa. Chứ mỗi trời buổi tối 7h đến 9h đoạn thời gian này đóng kín cửa ra vào, khắc thời gian cũng mở cửa. Thiên biến, có nhiều ít hữu dụng vật liệu. Trên đường đi về, Tần Thủy Hoàng hỏi Thiên biến: "Chủ nhân, vật liệu có rất nhiều, ngài hỏi chính là cái gì?" "Tạo người máy vật liệu có nhiều ít?" Trước mặt nói, Tần Thủy Hoàng mong muốn không phải cái gì vàng bạc, kim cương, hắn mong muốn là những thứ này vật liệu, bởi vì những thứ này vật liệu có thể cho hắn sản xuất ra người máy, cái này mới là Tần Thủy Hoàng muốn nhất. "Chủ nhân, liên trước mắt vật liệu, có thể sản xuất ba mươi mấy người. 30 đại." Tần Thủy Hoàng ánh mắt sáng lên. Hắn còn lấy là có thể sản xuất 10 đài cũng không tệ, dẫu sao những thứ này rác dưới trôn thời gian quá dài, rất nhiều vật liệu đều bị mục nát, lãng phí quá nhiều. Hắn tại sao phải không nghĩ tới, lại có thể tạo 30 đài, nếu như vậy, đem nơi này rác dưới cũng dọn dẹp sạch sẽ, như vậy thế nào cũng có thể tạo mấy trăm đài đi ra. Dĩ nhiên, đây chẳng qua là hắn mình nghĩ, còn như thế nào bây giờ cũng không ai biết. Cái khác vật liệu còn có cái gì? Chủ nhân, cái khác vật liệu cũng quá nhiều, vậy ta liền chọn một ít tương đối trọng yếu nói đi. Phải, liền nói trọng yếu. Tốt chủ nhân. Thách ra hoàng kim 30 kg, điểm. Đợi một chút, người nói nhiều ít. Chủ nhân, thách ra hoàng kim 30 kg. T. Tần Thủy Hoàng ngược lại hít một hơi khí lạnh, đây chính là 30 kg hoàng kim, liền giữ bây giờ hoàng kim giá cả 210 đồng tiền. Dĩ nhiên, cái này nói đúng thu lại giá cả, cũng không phải là bên ngoài bán giá cả, có thể đó cũng là 630 vạn khối tiền ạ. Bất quá suy nghĩ một chút Tần Thủy Hoàng cũng bình thường lại, cái khác vật liệu có thể bị mục nát, nhưng là hoàng kim sẽ không, có câu nói là vàng sớm muộn sẽ sáng lên. Đồ chơi này đừng bảo là chôn dưới đất mấy năm mười mấy năm, coi như là chôn mấy trăm năm, nó cũng không biết bị mục nát. Xem ra cái này bãi chôn lấp nhận tàu đúng rồi, lúc này mới vừa mới bắt đầu, liền lấy hơn 6 triệu, đây vẫn chỉ là hoàng kim, đừng quên nơi này còn có thứ khác. Thiên biến, còn có cái gì? Chủ nhân, còn có kim cương, mặc dù không phải là rất nhiều, nhưng là giá trị tuyệt đối không thể so với những cái kia hoàng kim thấp nhiều ít. T, nhiều như vậy. Phải biết, kim cương nhưng mà so hoàng kim trị giá tiền nhiều hơn, rất nhiều người đều biết kim cương là giữ ca gia tính toán Hoàng kim là giữ gam tính toán, nhưng mà mọi người không biết là, 1 ca gia cũng không phải là 1 gam, mà là 0.2 gam. 1 gam kim cương, thì tương đương với 5 ca gia, nếu như lấy C4 kim cương tính toán, tốt, cũng chính là thượng đẳng, 1 gam trên 1 triệu, coi như là kém nhất, cũng chính là hạ đẳng, ít nhất vậy vượt qua 300 ngàn. Thiên biến nói đúng giá trị, cũng không phải là nói có nhiều ít kim cương, nói khó nghe, đụng phải cái đó người hời hợt, đem một quả kim cương lớn làm mất, sau đó đi vào nơi này, phỏng đoán liền giá trị trên 1 triệu. Còn có cái gì? Chủ nhân, còn có bác trắng. Cái này tương đối nhiều, nếu như dựa theo giá trị, thế nào vậy mấy trăm ngàn? Bạc trắng tương đối tiện nghi, một gam bạc trắng thu lại giá cả cũng chỉ hai khối tiền đến hai khối hai, hơn nữa cái này nói vẫn là hiện hóa, mấy trăm ngàn, đó là nhiều ít, không nói nhiều, liền giữ giá trị 500 ngàn tính toán, đó cũng là 250 kg trừng. Cái khác còn có cái gì? Chủ nhân, cái khác là thêm, có đồng, lữ, chỉ, thức, thích. Cùng kim loại, còn có các loại nhựa, những thứ này tổng giá trị, không hề so với kia chút vàng bạc, kim cương để, T. Tần Thủy Hoàng lần nữa ngược lại hít một hơi khí lạnh, hắn biết cái này rác dưới bên trong có bà bối, không nghĩ tới bà bối nhiều như vậy, cũng vậy, cái khác trước không nói, liền nói những cái kia nhựa, sinh hoạt rác dưới bên trong liền đồ chơi này nhiều. Đối với người khác mà nói, xử lý cũng phiền phức túi nylon, ở thiên biến nơi này, cũng sẽ biến thành thượng đẳng nhựa, thiên biến không thể bịa đạt hoàn toàn, nhưng là chỉ cần có vật liệu, nó có thể đem những thứ này vật liệu biến thành bất kỳ đồ. Đây cũng là Tần Thủy Hoàng khẩn cấp muốn nhận thầu bãi chôn lấp mục đích, dĩ nhiên, vừa mới bắt đầu hắn cũng không có loại này dự định, khi đó hắn nghĩ là cho tập đoàn hoành vận đối kháng. Nhưng là nghĩ đến rác dưới bên trong có bảo bối sau này, Tần Thủy Hoàng liền không riêng gì cho tập đoàn Hoành vận làm đúng. Từ lúc đó bắt đầu, Tần Thủy Hoàng liền muốn để cho những thứ này rác dưới biến phế thành bảo, như vậy, hắn không những có thể nhận được nhiều lợi ích, còn có thể là quốc gia này làm chút chuyện tốt. Đáng tiếc Tần Thủy Hoàng bây giờ phân thân hết cách, nếu như có thể, Tần Thủy Hoàng suy nghĩ nhiều nhận tàu một ít bãi chốt lấp, đặc biệt là những cái kia thành phố lớn, dĩ nhiên, cái này sau này sẽ từ từ nghĩ biện pháp, bây giờ còn chưa được. Vốn là Tần Thủy Hoàng muốn đi trước xưởng bên kia tạo mấy mấy người đi ra, bất quá nghĩ đến bây giờ đã hơn 9 giờ. Chứ hay là về nhà đi, ngày hôm nay quên cho Hà Tuệ gọi điện thoại, phỏng đoán lúc này Hà Tuệ còn đang chờ hắn. Theo Lý Tần Thủy Hoàng không cho Hà Tuệ gọi điện thoại, Hà Tuệ cũng hẳn cho Tần Thủy Hoàng gọi điện thoại, nhưng là, không, nếu như không có cái gì đặc biệt chuyện trọng yếu, Hà Tuệ là sẽ không cho Tần Thủy Hoàng gọi điện thoại. Cái này đến không phải nói Hà Tuệ không muốn đánh, nàng đặc biệt nhớ đánh, nhưng là nàng sợ chế mãi Tần Thủy Hoàng chuyện, nếu như Tần Thủy Hoàng đang đang họp, hoặc là đang làm chuyện khác, nàng cứ gọi điện thoại, đó không phải là quấy rầy đến Tần Thủy Hoàng sao? Cho nên tại chưa có đặc biệt chuyện trọng yếu Hà Tuệ là thế nào cũng không cho Tần Thủy Hoàng gọi điện thoại này. Tần Thủy Hoàng lái xe trở lại tiểu khu, dừng xe ở hầm đậu xe, liền lên thang máy trở lại nhà, quả nhiên và hắn nghĩ như nhau, Hà Tuệ đang chờ hắn, hơn nữa nhìn dáng dấp còn chưa có ăn cơm. Nghe được tiếng cửa mở, Hà Tuệ vội vàng chạy tới, quả nhiên thấy là Tần Thủy Hoàng đi vào, vội vàng đem dép lấy ra hỏi, "Ngày hôm nay tại sao trở về trễ như vậy?" "Thật xin lỗi." Tần Thủy Hoàng đem túi thả vào tủ giày lên, đem mới vừa đứng lên Hà Tuệ ôm đến trong ngực, ở nàng trên trán hôn một cái nói, "Quên cho ngươi gọi điện thoại." "Không có sao." Ngươi còn chưa có ăn cơm chứ? Còn không có, ngày hôm nay cũng bận bịu tròn váng. Tần Thủy Hoàng không có giải thích tại sao không có đánh điện thoại, Hà Tuệ giống vậy sẽ không hỏi, một điểm này, Hà Tuệ làm tương đối khá, Tần Thủy Hoàng vậy không thích cái loại đó hỏi hỏi người phụ nữ, nếu không Tần Thủy Hoàng làm sao biết vừa ý Hà Tuệ. Vậy ngươi chờ một chút, ta đem thức ăn hâm nóng một chút. Hà Tuệ nói xong nhẹ nhàng ở Tần Thủy Hoàng trên môi điểm một cái, sau đó đi ngay bàn ăn bên kia bưng thức ăn vào phòng bếp. Ở Hà Tuệ vào phòng bếp cơm nóng món ăn thời điểm, Tần Thủy Hoàng vào phòng rửa mặt, mặc dù dọn dẹp rất dưới thời điểm. Tần Thủy Hoàng cái gì cũng không có làm, một mực ngây ngô ở trong xe, nhưng mà từ chỗ đó đi ra, Tần Thủy Hoàng cũng cảm giác được mình một thân vị. Dĩ nhiên, đây chẳng qua là hắn cảm giác, người khác là không ngửi thấy, nếu không hắn mới vừa lúc tiến vào, Hà Tuệ nên ngửi thấy, nói trắng ra, đây là một loại tác dụng tâm lý, cho nên hắn muốn đi vào trước giặt một chút. Vào đi tắm, đổi một bộ áo ngủ đi ra, Hà Tuệ đã đem thức ăn nóng tốt bỏ vào trên bàn ăn, lúc này, bên ngoài đã lạnh, nhưng là trong phòng không lạnh, bởi vì bây giờ đã nở lò sưởi. Đế đô chỗ này, hàng năm tháng 11, 15 số mở lò sưởi mạo thời dùng cơm, Hà Tuệ sắp xếp một chén cơm. Ừ, cảm ơn lão bà. Tần Thủy Hoàng đã qua hôn một cái Hà Tuệ, ngồi ở Hà Tuệ đối diện. Hà Tuệ cầm lên trên bàn một bình bao đài, trước cho Tần Thủy Hoàng rót một ly. Ngày hôm nay ngã hơi nhiều, không sai biệt lắm, có bốn hai cớ đó. Ngày thường nhiều nhất đổ ba hai, rất lâu cũng chưa tới ba hai. Có thể là biết Tần Thủy Hoàng ngày hôm nay tương đối mệt mỏi đi, cho hắn giải giải pháp. Đem bao đài buông xuống, lại cầm lên một chai rượu chát, cho mình rót một ly. Sau đó ngồi xuống dùng cơm, dĩ nhiên vẫn quy củ cũ, trước cho Tần Thủy Hoàng kẹp một cái đùi gà sau đó mới mình ăn. Hà Tuệ thật xấu này, Tần Thủy Hoàng không biết nói bao nhiêu lần, mỗi lần đều nói biết, nhưng mà mỗi lần ăn cơm vẫn là như nhau. Thời gian ăn dài, Tần Thủy Hoàng cũng chỉ không muốn nói thêm. ăn vài miếng đậy một cái, Hà Tuệ đem ly rượu lên nói, tới, uống một cái. được. Tần Thủy Hoàng buông đũa xuống, đem rượu bưng lên, cho Hà Tuệ đụng một cái, sau đó uống một hớp nhỏ. đừng quên đây chính là cao độ mao đài, một lần uống một hớp nhỏ là được, rồi, không riêng gì Tần Thủy Hoàng, Hà Tuệ cũng giống như vậy, mặc dù nàng uống là rượu chát, đồng dạng cũng là uống một hơi nhỏ. cơm nước song song này. Thời gian còn sớm, hai người cũng không có buồn ngủ, liền ngồi ở trên ghế salon xem TV, Hà Tuệ không hỏi Tần Thủy Hoàng ngày hôm nay cũng đã làm gì, một điểm này để cho Tần Thủy Hoàng tương đối hài lòng. Bất quá Hà Tuệ không hỏi, Tần Thủy Hoàng vậy không thể không nói. Tần Thủy Hoàng đem Hà Tuệ ôm đến trên đùi hắn, nói, "Ngày hôm nay ta đem bãi trôn lấp tiếp nhận." Đón lấy bãi trôn lấp. Hà Tuệ ngẩn người một chút, chuyện này nàng cũng không biết, dĩ nhiên, Tần Thủy Hoàng trước không có nói cho hắn, đây là Tần Thủy Hoàng thói quen, bỏ mặc chuyện gì, ở chưa có xác định trước, Tần Thủy Hoàng là sẽ không nói ra, bỏ mặc người này là ai. Ừ, chính là cái đó tương đối nổi danh Á Tô vệ bãi chôn lấp. Nói bãi chôn lấp Hà Tuệ có thể không biết ở địa phương nào, bởi vì là Đế Đô có rất nhiều bãi chôn lấp, bất quá đều là một ít tiểu bãi chôn lấp, nhưng là nói Á Tô vệ cũng không giống nhau, Á Tô vệ nhưng mà rất nổi danh, hơn nữa cái này nổi danh không riêng gì ở Đế Đô, ở cả nước đều có tên. À, ngươi, ngươi đem Á Tô vệ bãi chôn lấp cấp thừa bao? Ừ. Tân Thủy Hoàng gật đầu một cái. Nhưng mà ta nghe nói cái đó bãi chôn lấp rất phiền toái, nhiều năm như vậy phiền toái cũng chưa có được đoạn, ngươi nghĩ như thế nào đem nó tiếp nhận? A Tô vệ phiền thoái Tần Thủy Hoàng dĩ nhiên cũng biết, thậm chí nói so Hà Tuệ rõ ràng hơn. Đừng bảo là Hà Tuệ, phòng đoán trừ cục bảo vệ môi trường những lãnh đạo kia còn có nguyên lai like bãi chôn lấp công trước, cũng chưa có người so Tần Thủy Hoàng rõ ràng hơn. Nhưng là không có biện pháp, coi như là phiền thoái, hắn vẫn là phải đón lấy. Cái khác trước không nói, nếu như không đem A Tô vệ bãi chôn lấp đón lấy tới đây, phòng đoán tạo người máy cũng phiền phức. Đừng quên hắn là một người, không phải quốc gia, muốn mua gì dạng vật liệu đều có thể mua được. Nếu không mua được làm thế nào? Vậy chỉ có thể từ sinh hoạt rác dưới bên trong tiệm. Ta biết, yên tâm đi ta có biện pháp giải quyết. Ô oh, hát đúng rồi, cho ngươi xem một ít vui ý. Cái gì tốt đồ chơi, ngươi chờ một chút. Tần Thủy Hoàng đem Hà tuệ buông xuống, sau đó đứng lên đi tới cửa tủ giải trước, đem túi mở ra, từ bên trong cầm ra một cái bao thuốc lá. Trong này là kim cương, thứ khác Tần Thủy Hoàng cũng không có lấy ra, liền đem những thứ này kim cương cho lấy ra ngoài, bởi vì không có chỗ chứa, Tần Thủy Hoàng sẽ dùng bao thuốc lá đem những thứ này kim cương cho được vào. Đi tới Hà tuệ bên cạnh, Tần Thủy Hoàng đem bao thuốc lá mở ra, đem bên trong kim cương đổ đến trên bàn uống trà nhỏ, những thứ này kim cương tổng cộng có mấy chục viên. Tiểu nhân thậm chí cũng chưa tới 1 ka gia, bất quá loại này rất ít, phần lớn đều là 1 ka gia tả hữu, còn có mấy viên 2-3 ka gia. Lớn nhất một cái, mặc dù không có cân nặng, nhưng là tuyệt đối vượt qua 5 ka gia. Đây chính là ngươi nói rất hay đồ chơi. Nhìn những thứ này kim cương, Hà Tuệ nhìn một cái Tần Thủy Hoàng hỏi: "Đúng vậy, đây không phải là vụ thủy tinh sao?" Phốc, Tần Thủy Hoàng thiếu chút nữa khạc ra một hớp máu, nói: "Ngươi lại cẩn thận xem xem đây là cái gì?" Hà Tuệ đem lớn nhất viên kia cầm lên, cẩn thận nhìn một hồi, sau đó nhìn Tần Thủy Hoàng hỏi: "Chẳng lẽ đây là kim cương?" Không sai, chính là kim cương." Đạt được tần thủy hoàng trả lời khẳng định, đem Hà Tuệ sợ hết hồn, thiếu chút nữa đem trong tay kim cương vứt bỏ, lại vội vàng cho bắt chặt, sau đó thả vào trên bàn uống trà nhỏ nói, "Ngươi, ngươi làm sao làm nhiều như vậy kim cương?" Mặc dù Hà Tuệ không có mang qua kim cương, càng không có mua qua, nhưng là nàng cũng biết kim cương giá trị, dĩ nhiên, tần thủy hoàng không phải là không có muốn mua cho nàng, nhưng mà nàng không muốn. 8. Chương 316: Đi nước ngoài thu thập cẩm thạch. "Nói trước được a, đây cũng không phải là ta mua." Không có biện pháp Trước rất nhiều lần Tần Thủy Hoàng cũng muốn cho Hà Tuệ mua đồ chơi này, nhưng mà Hà Tuệ nói cái gì cũng không muốn, hơn nữa còn không để cho Tần Thủy Hoàng mua, để tránh Hà Tuệ hiểu lầm, cho nên Tần Thủy Hoàng trước hay là thanh minh một chút tương đối khá. Không phải mua. Đúng, không phải mua. Vậy ngươi từ địa phương nào gây ra? Tần Thủy Hoàng vốn là muốn nói là từ sinh hoạt rác dưới bên trong làm ra, cũng là nghĩ muốn vẫn là không có nói, mặc dù những thứ này kìm cương đi qua thiên biến xử lý, có thể nói so mới vừa cắt đi ra ngoài đều làm sạch, có thể dấu sao là từ rác dưới bên trong chia ra, tốt không thể nói nghe. Đây đều là người khác đưa. Người khác đưa. Ai sẽ đưa nhiều như vậy kim cương cho ngươi? Hà Tuệ nhíu mày một cái. Hà Tuệ cho là Tần Thủy Hoàng mua, trở về nói cho nàng biết là người khác đưa, cho nên có chút không tin. Tần Thủy Hoàng vốn là trong lòng thì có quỷ, thấy Hà Tuệ không tin, liền vội vàng nói, thật sự là người khác đưa. Hơn nữa, nếu như là ta mua, ta làm sao có thể mua những thứ này trần trùi? Cũng đúng. Hà Tuệ gật đầu một cái, lại cầm lên một viên tiểu kim cương nhìn xem, người phụ nữ không có không thích loại này sáng trong suốt đồ. Chứ Hà Tuệ sợ gì không muốn? Đó là sợ Tần Thủy Hoàng xài tiền bậy bạn. Nhưng là bây giờ những thứ này không cần tiêu tiền, như vậy Hà Tuệ cũng chưa có không cần lý do. Như vậy, quay đầu ta tìm một đại sư, đem những thứ này kim cương chế biến thành đồ trang sức. Ừ. Lần nữa Hà Tuệ đáp ứng. Thấy Hà Tuệ đáp ứng, Tần Thủy Hoàng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Vốn là Tần Thủy Hoàng là muốn đem những thứ này kim cương bán đi. Dẫu sao những thứ này kim cương là từ sinh hoạt rác dưới bên trong chế ra, cũng là nghĩ muốn vẫn là không có chuẩn bị bán. Phải biết những thứ này kim cương nhưng mà đi qua thiên biến dọn dẹp tuyệt đối so với những cái kia mới cắt đi ra ngoài kim cương sạch sẽ. Nếu như vậy, vậy còn bán làm gì? Còn không bằng làm một ít đồ trang sức, sau đó cho người nhà phân một chút. Thấy Hà Tuệ trong mắt đốm sáng nhỏ, Tần Thủy Hoàng vậy thật cao hứng, có thể để cho Hà Tuệ chuyện tao hứng. Tần Thủy Hoàng tuyệt đối nguyện ý liền. Ô oh, hát đúng rồi, nhà trọ bên kia có chuyện gì không? Không có. Hà Tuệ lắc đầu một cái, nói, nhà trọ bên kia bây giờ tốt vô cùng, trước ta không biết người mướn đều là công ty người nhân viên, bọn họ vậy cũng không có nói, bây giờ biết, mọi người đều rất lễ độ hình dáng. Cái này Tần Thủy Hoàng nghĩ tới. Phòng đoán trước kia cũng rất lễ phép, chỉ bất quá biểu hiện không phải rõ ràng như vậy, còn có chính là, Hà Tuệ khi đó đoán chừng là Hồ Lý Hồ Đồ, còn cho là mọi người đối với nàng cái này chủ nhà đều như vậy. Vậy thì tốt. Đúng rồi, ta muốn đem nước phí cho bọn họ miễn, cũng coi là cho bọn họ một cái lễ ra mắt. Người mẫn mỗi ngày đều đi làm ở công ty, chỉ có buổi tối mới trở về ở, một tháng vậy không tới nhiều ít nước, phòng đoán cũng chỉ giặt giặt quần áo, tắm một cái, thật đúng là không tới nhiều ít nước. Cái này ngươi tự xem làm. Hà Tuệ sở dĩ làm gì, Tần Thủy Hoàng vậy biết chuyện gì, bỏ mặc nói thế nào? Bọn họ là mình trong công ty nhân viên, nước phí lại không tới nhiều ít, còn có thể cho mọi người lưu hạ một cái ấn tượng tốt, thế nào mà không là? Ừ, ta biết, sau này ta cũng không thu nước phí. Đừng bảo là Hà Tuệ không thu nước phí, coi như là không thu tiền mướn phòng. Tần Thủy Hoàng cũng không biết nói cái gì, Tần Thủy Hoàng sợ Dĩ đem chỗ này giao cho Hà Tuệ, chính là rèn luyện nàng, được lợi không kiếm tiền thật không có vấn đề. Dĩ nhiên, nếu như nói như vậy, coi như là Tần Thủy Hoàng nguyện ý, phòng đoán Hà Tuệ cũng không nguyện ý, không kiếm tiền còn hướng bên trong để tiền, như vậy sự việc Hà Tuệ làm sao có thể đi làm? Ngày thứ 2 vừa dạng sáng, an điểm tâm song tần thủy hoàng liền lái xe đi bắc bộ vùng núi, hơn nữa còn là đi vùng núi chỗ sâu nhất. Thiên biến biến thành dĩa bay, tốt chủ nhân. Thiên biến thay đổi cái này dĩa bay rất lớn, chỉ đường kính thì có 10 em mở cơ đó. Bên trong không gian liền càng không cần phải nói, biến thành dĩa bay sau này, dĩa bay là treo trên không trung, từ dĩa bay phía dưới đánh mở một cái chỗ rách, đưa ra tới một cái thang lầu, tần thủy hoàng đi vào. Bởi vì cái này dĩa bay chỉ là một giao thông công cụ, cho nên bên trong vậy là dựa theo ở nhà trưng bày, có phòng bếp, phòng vệ sinh. Cuộc sống thường ngày phòng, phòng giải trí, phòng thể dục vân vân. Ở đang phía trước có một cái bùi lái, phía trên có một cái ghế, Tần Thủy Hoàng ngồi vào phía trên, sau đó bắt đầu ra lệnh. Thiên biến, đi Italy. Tốt chủ nhân, Tần Thủy Hoàng muốn đem sông Vĩnh Định bờ phô thành mẫu sám cho, như vậy nhìn qua vậy tương đối khá xem, mà Italy vui ngỡ kéo nhã bụi đất là tốt nhất lựa chọn, vui ngỡ kéo nhã bụi đất lại kêu yêu giáo nghi bụi đất, chỉ có Italy tốt nhất, cho nên Tần Thủy Hoàng lần này phải đi Italy. Diễu bay, vèo một tiếng bay lên không, sau đó vạch ra một cái tuyến bay ra ngoài. Đừng bảo là mắt thường, coi như là máy cũng không khả năng phát hiện, còn như nói ra đa liền càng không cần phải nói. Yếu giáo Ni bụi đất sinh tại Italia phổ Á bên trong núi chân núi trong thẻ ôm bên trong bờ sông, khai thác cẩm thạch sớm nhất mới tại Áo Hùng đế quốc thời kỳ, cách nay cũng có hơn 100 năm, chủ sinh yêu giáo Ni bụi đất. Một thể độ dày đạt 500m trở lên, nên địa khu có lớn nhỏ hơn 150 cái khu mỏ, phân phối tại 3 cái trong thung lũng, toàn bộ áp dụng toàn ứng cơ cắt ra hái phương thức, năm sinh hoang liệu 1 triệu tề, ước chừng 300 km3. Đại khái mười mấy phút sau đó, Dĩa bay đã đến A Phổ Á bên trong núi, ở chỗ sâu một chỗ, dĩa bay đáp xuống, sau đó biến thành một chiếc xe thu thập, nơi này khắp nơi đều là đá, căn bản không cần phải chạy đến bờ sông thu thập. Bắt đầu đi thiên biến. Tốt chủ nhân. Thiên biến thu thập tốc độ rất nhanh, không tới một tiếng liền thu thập đủ rồi, nhưng mà Tần Thủy Hoàng cũng không có để cho thiên biến dừng lại, phải biết đồ chơi này nhưng mà rất đắt, mong mỏng một tầng, một cái M2 ở trong nước chỉ bán đến hơn 400 mao. Thu thập trở về sau này, coi như là không mua mình dùng, vậy cũng có thể tiết kiệm không thiếu tiền, hơn nữa Sau này phải làm công trình rất nhiều, dùng đến đá giống vậy sẽ rất nhiều. Tần Thủy Hoàng là không thể nào đi bỏ tiền mua những thứ này, cho nên cũng chỉ có thể ở nước ngoài trộm. Dù sao không phải mình quốc gia, Tần Thủy Hoàng trộm vậy không đau lòng, càng không cần quản cái gì sinh thái hoàn cảnh. Dĩ nhiên, Tần Thủy Hoàng cũng không phải tới làm phá hư, hắn chẳng qua là quy quy củ cụ thu thập đá. Nhìn từng cục đá bị thiên biến thu thập đi, Tần Thủy Hoàng gật đầu một cái, thẳng đến buổi trưa thời gian, Tần Thủy Hoàng mới để cho thiên biến ngừng lại. Khá tốt không phải ở một chỗ thu thập, nếu không một ngọn núi phẳng đoán cũng bị mất. Coi như là như vậy. Tần Thủy Hoàng vậy đem trường mấy tòa núi lớn cho móc được không? Khá tốt nơi này là trong núi lớn mặt, nếu không để cho người thấy những chỗ này, nhất định sẽ dọa cho dân mình. Dĩ nhiên, nơi này sớm muộn giống vậy sẽ bị người phát hiện. Đến khi đó, không biết sẽ truyền ra dạng gì chuyện thần thoại xưa, không có biện pháp, bởi vì thiên biến thu thập đã qua sau này, nơi này giống như là thiên nhiên hình thành hang động, nhiều như vậy hang động lớn, làm sao có thể không có chút câu chuyện? Đáng tiếc nơi này không phải trong nước, nếu không lại là một bộ kiệt tác truyền thuyết thần thoại. Mười mấy phút sau đó, Tần Thủy Hoàng trở lại trong nước, vẫn là ở hắn dâng lên địa phương hạ xuống. Lần này đi Italy chuyến đi, đối với Tần Thủy Hoàng mà nói, đây tuyệt đối là thu hoạch to lớn. Từ trong núi sau khi đi ra, Tần Thủy Hoàng không có đi công ty, cũng không có đi công trường, mà là trực tiếp đi thôn Tân Vương dụ, đừng quên nơi này còn có một cái hồ, đây cũng là Tần Thủy Hoàng đào được liền cầm thạch sau này nghĩ tới. Nếu sông lĩnh định đều có thể trải cầm thạch, như vậy mình cái này hồ tại sao không thể, cho nên hắn chuẩn bị trước đem mình cái này hồ trải cầm thạch nói sau. Trong hồ bây giờ đã có nước, hơn nữa nước còn không cạn, nhưng là đây đối với có thể lượng cư hai dùng thiên biến mà nói, căn bản không phải chuyện gì. Bên ngoài có tường cao, căn bản xem không đi vào. Hơn nữa Tần Thủy Hoàng trải chẳng qua là bên bờ, hắn không hề định đem phần đấy vậy trải, như vậy liền dễ dàng hơn, sở dĩ không đem phần đấy vậy trải là bởi vì là Tần Thủy Hoàng muốn ở trong hồ trồng lên hoa sen. Trải cẩm thạch muốn đầy rất nhiều, mặc dù dùng là thiên biến cũng giống như vậy, bởi vì điều không vinh dự này là trải cẩm thạch, giống vậy còn muốn đối với bờ hồ tiến hành củng cố, cần cái này không ít thời gian, một buổi chiều thời gian, còn không, có trải một phần ba. 6 giờ tả hữu thời điểm, Tần Thủy Hoàng lái xe rời đi, không có biện pháp Bãi trôn lấp bên kia mỗi ngày chỉ có hai cái tiếng thời gian. Tần Thủy Hoàng muốn sớm một chút đem bãi trôn lấp dọn dẹp sạch sẽ, như vậy thì chỉ có thể mỗi ngày nắm hai cái giờ này. Dĩ nhiên, đây chẳng qua là bây giờ. Cùng bãi trôn lấp bên trong dọn dẹp sạch sẽ sau này, liền mỗi ngày đưa qua những cái kia sinh hoạt rất dưới, căn bản là không tới thời gian dài như vậy, phỏng đoán cũng không tới 10 phút. 6 giờ 50 cơ đó, Tần Thủy Hoàng đi tới bãi trôn lấp, lúc này còn có xe cộ ra ra vào vào. Tần Thủy Hoàng trực tiếp lái xe đi vào. Bảy giờ đúng, tất cả cửa vào đóng kín. Bảy giờ ba điểm, bên trong xe toàn bộ đi ra ngoài. Tần Thủy Hoàng lại đem lối ra đóng kín. 7H03 đóng kín, Tần Thủy Hoàng đồng dạng cũng là 9H03 thanh lối ra mở ra. Lúc này ở bên ngoài đã xếp thành hàng dài, không, có biện pháp, mỗi ngày đi nơi này đưa sinh hoạt rác dưới xe quá nhiều. Chẳng qua là 2 tiếng mà thôi, bên ngoài tối thiểu xếp hàng 2 cây số trưởng. 2 cái giờ này, Tần Thủy Hoàng đem ngày hôm qua đến ngày hôm nay đưa tới rác dưới dọn dẹp sạch sẽ, lại dọn dẹp một ít lao rác dưới, nếu như một ngày chỉ dọn dẹp 2 tiếng mà nói, nhiều như vậy rác dưới, tối thiểu muốn dọn dẹp 2 cái tháng chừng. Cái khác Tần Thủy Hoàng không dám nói, nhưng là tại đầu xuân trước đem nơi này dọn dẹp sạch sẽ tuyệt đối không thành vấn đề như vậy, chờ sang năm trời nóng sau này, nơi này lại cũng không biết mùi hôi thối rất đậm. Hơn nữa Tần Thủy Hoàng còn khác biệt dự định, cùng đem nơi này rác dưới dọn dẹp sạch sẽ sau này, Tần Thủy Hoàng chuẩn bị liền lưu ở giữa một khối địa phương nhỏ, có cái 30-40 mẫu là được, chỗ khác cũng cho trồng lên cây. Đến khi đó, nơi này chẳng những sẽ không mùi hôi thối rất đậm, hơn nữa còn sẽ biến thành chim hót mùi hoa, đây không phải là không thể nào, phải biết sinh hoạt rác dưới bên trong nhưng mà không hề thiếu phân bón, bây giờ những thứ này phân bón đều bị thiên biến thu về cùng sau này nơi này thật lưu giống cây tần thủy hoàng cũng sẽ không để cho thiên biến đem phân bón thu về mà là vùi vào dưới tàng cây như vậy chẳng những cây ráng rất tốt hơn nữa còn ráng rất mau thật ra thì những thứ này rác dưới bên trong còn có một tiểu đồ đó chính là phân bón làm thành phân bón hoa tuyệt đối không thành vấn đề liền tần thủy hoàng biết liền có rất nhiều người ở trên mạng bán loại hoa này mập hơn nữa còn không tiện nghi một túi nhỏ một ký lô tả hữu phân bón hoa liền hơn mấy chục có thậm chí mấy trăm nếu như đi qua thiên biến lựa chọn tỉ mỉ tuyệt đối so với trên net những hoa kia mập tốt hơn dĩ nhiên Tần Thủy Hoàng bây giờ không có cái này thời gian, hắn lại không thiếu chút tiền này, nếu không, hắn thật có khả năng làm. Hắn mặc dù không làm, bất quá hắn có thể để cho người khác làm, cho nên bây giờ những hoa này mập vật liệu hắn cũng không có để cho thiên biến thu lại, thu lại chẳng qua là phổ thông phân bón, nhưng cái kia phân bón các loại cây, loại trồng hoa màu còn có thể, trồng hoa tuyệt đối không được. Tần Thủy Hoàng đã nghĩ xong, để cho Hà Tuệ đi làm, dù sao Hà Tuệ bây giờ đang quản lý nhà trọ, bên kia cũng không có chuyện gì, hắn hoàn toàn có thể đem những hoa này mập đóng gói tốt, sau đó để cho Hà Tuệ ở trên mạng bán. Chẳng qua ban tiện nghi một chút, hoặc là là cho những cái kia bán hoa mập người cung cấp nguyên vật liệu, Hà Tuệ có cái này thời gian. 9 điểm lẻ 5 phút, Tần Thủy Hoàng rời đi bãi chút lớp, ngày hôm nay hắn lại quên cho Hà Tuệ gọi điện thoại, trên đường đi về, Tần Thủy Hoàng lắc đầu cười khổ, không, có biện pháp, bận bịu lúc thức dậy, Tần Thủy Hoàng căn bản là cái gì cũng không nhớ nổi. Đây cũng không phải nói Hà Tuệ ở hắn trong lòng không trọng yếu, Tần Thủy Hoàng vốn chính là như vậy, cái này ai cũng không có biện pháp, Tần Thủy Hoàng người này là cái công tác cuồng, đồng dạng cũng là một cái người lo cho gia đình. Đang làm việc thời điểm, hắn sẽ không muốn cái khác, lúc ở nhà hắn sẽ không muốn công tác. Ngày hôm nay Hà Tuệ vẫn là đang đợi hắn, bất quá không giống nhau là, ngày hôm nay Hà Tuệ ngủ, cũng vậy, ngày hôm nay có thể nói là hắn đoạn thời gian này trở về chậm nhất một lần, nếu như Tần Thủy Hoàng ở đây, Hà Tuệ cũng không biết ngủ, một người ngồi đó chờ, không ngủ trước mới là lạ. Tần Thủy Hoàng mình đổi dép, hãy đi trước cầm một chăn giúp Hà Tuệ đợi lại, sau đó đem bữa ăn thức ăn trên bàn bưng vào phòng bếp hâm lại, có thể là đi tới đi lui đem Hà Tuệ đánh thức. Thấy Tần Thủy Hoàng đang từ phòng bếp đi ra ngoài bưng thức ăn, liền vội vàng đứng lên nói, ngươi tại sao không đánh thức ta? Muốn cho ngươi ngủ thêm một lát nghe được Tần Thủy Hoàng như thế nói, Hà Tuệ đỏ mặt lên nói, thật xin lỗi, ta cũng không biết làm sao liền ngủ. Ngươi nói gì sao thật xin lỗi? Muốn nói đúng không? Dậy, cũng là ta thật xin lỗi ngươi. Ngày hôm nay lại quên cho ngươi gọi điện thoại. Ô hát đúng rồi. Sau này ta mỗi ngày có thể đều là cái điểm này trở về. Cho nên nếu như ta không cho ngươi gọi điện thoại thời điểm, ngươi chỉ có một người ăn trước, không cần chờ ta. Như vậy sao được? Hơn nữa, ta hay là vui vui mừng và ngươi cùng nhau ăn cơm. Như vậy đi. Sau này ta nấu cơm làm chậm một chút. 9 giờ rơi thời điểm bắt đầu làm. Như vậy vừa vặn ngươi trở về làm cơm tốt. Hà Tuệ nhìn một cái đồng hồ đeo tay vừa nói, ngươi hà? Tần Thủy Hoàng lắc đầu một cái, không nói gì nữa, bởi vì hắn biết, bỏ mặt hắn như thế nói, Hà Tuệ vẫn sẽ rửa theo nàng tự nói đi làm. Thấy Tần Thủy Hoàng không biết làm sao, Hà Tuệ le lưỡi một cái, sau đó chạy vào phòng bếp, giúp Tần Thủy Hoàng đem cuối cùng hai cái món ăn bưng ra, món ăn thả vào trên bàn ăn sau này, Hà Tuệ vội vàng mở ra nồi cơm điện cho Tần Thủy Hoàng nới cơm. Tần Thủy Hoàng ở thức ăn nóng trước cũng đã rửa tay, cho nên Hà Tuệ cũng không có lại để cho hắn đi dặn, liền trực tiếp để cho hắn ăn trước. Nói thật, bận rộn đến bây giờ. Tần Thủy Hoàng vậy quả thật đói, bất quá hắn giống vậy không có ăn, bởi vì hắn phải chờ Hà Tuệ cùng nhau. Ở Hà Tuệ bới cơm thời điểm, Tần Thủy Hoàng đã qua đem hai bình rượu lấy tới. Chương 317, Tần Thủy Hoàng đau lòng. Trước cho Hà Tuệ rót một ly rượu chát, lúc này mới cho mình tới một ly Mao Đài, Tần Thủy Hoàng rất tự giác, ngã không sai biệt lắm có hai lượng thì dừng lại, mỗi trời buổi tối hai lượng, đối với Tần Thủy Hoàng thân thể mà nói cũng không có gì gánh vác. Đoạn thời gian này là bận bịu bãi chôn lấp sự việc sao? Hà Tuệ ngồi xuống sau này, cầm đuôi lên hỏi Tần Thủy Hoàng. Ừ, bái chôn lập mới vừa đó lấy. Đoạn thời gian này sẽ tương đối bận rộn. Ta biết. À đúng rồi, ngươi biết phân bón hoa chứ? Phân hóa học. Dĩ nhiên biết, ngươi quên, nhà ta vậy làm ruộng. Hà Tuệ cho Tần Thủy Hoàng một cái liếc mắt. Tần Thủy Hoàng cười khổ lắc đầu một cái nói, không phải phân hóa học, là phân bón hoa, chính là cho xài làm phân bón độ. À, là phân bón hoa à, ta nghe nói qua, hình như là dùng cái gì quả ra lạn thái diệp cái gì chế tạo thành. Dĩ nhiên, ta đây chẳng qua là nghe nói, không biết có phải là thật hay không. Là thật, chỉ bất quá đây chỉ là một loại, phân bón hoa có rất nhiều loại, có nát vụn lá buồn tức lá mục bùn, chứa N, P, K ba loại mập phút, cũng có sửa đổi đất đai công hiệu, loại này là phổ biến nhất. Còn có nhân tạo mạt gỗ đất, đây là cư dân thành phố trồng sải phổ biến thi dùng một loại hợp lại phân bón, giàu hữu cơ thế chấp, hóng mát tính tốt, không sinh cỏ dại, sạch sẽ vệ sinh, so núi bùn còn tốt hơn một ít. Loại này phân bón chế tạo giản tiện, đem lá cây, chi sao hoặc gỗ vụn tiết cùng nghiền thành phấn, khắc thêm số ít đạm, lân, giáp phân bón và hữu sinh khuẩn tiến hành lên men là được. Ngâm dịch mập, đem phế thức ăn lá, trái cây ra, gà và cá nội tạng, vậy cá sương bể Vỏ trứng đạn tới hỏng đổi thức ăn, đậu phộng, hạt dưa, đậu cùng, bỏ vào tiểu hang hoặc tiểu vỏ thậm chí rộng miệng trong bình, châm nước, có điều kiện có thể vậy chút thuốc sát trùng, xây nghiêm, lên men quen thuộc hậu, cỡ cần 2-3 tháng, tức thành, nếu như nhiệt độ cao, thời gian có thể rút ngắn nhập lúc sử dụng châm nước làm loãng, lấy trên đó thanh dịch, dùng làm truy đuổi mập. Phế vật đủ phân, nếu như đem phế thức ăn lá, trái cây già, gà và cá nội tạng, vậy cá xương bể, vỏ trứng đạn tới hỏng đội thức ăn cùng trộn lẫn chút cũ đào tạo đất, thêm số ít nước, phủn thượng thuốc sát trùng, người ra vẻ túi nylon lớn bó chặt, hoặc là bỏ vào có xây thùng nhựa trong, lên men đến không mùi tối lúc, cơ hai 1 3 tháng, tức thành có thể trực tiếp dùng làm cơ mập hoặc truy đổi mập. Những thứ này tự chế phân bón đều có cơ hội phân bón, cũng chứa hoa cỏ cần nhiều loại dinh dưỡng nguyên tố và phong phú hữu cơ thế chấp. Nó trừ có mập hiệu quả bên ngoài, còn có thể sửa đổi đất đai, khiến cho đất đai tạo thành đoàn viên kết cấu, cân đối trong đất không khí và lượng nước so ca, có lợi bộ dễ sinh trưởng trưởng thành và hấp thu chất dinh dưỡng, là hoa cỏ nuôi thực trong không thể thiếu phân bón. Lấn mập ở trong cuộc sống vậy rất thường gặp, như bụng cá ruộng, thi xương, xương đầu cá cắt bỏ tóc, móng tay, gà vịt bao, cua xác đợi một chút. những thứ này đồ lặt vặt cũng chứa vô cùng phong phú lân thế chấp, lên men thối giữa sau dùng để tưới xài, thì biết khiến cho hoa cỏ xác xinh đẹp, ánh sáng, trái cây đầy đặn. đặng vì đem hỏng chú mà không có thể ăn đậu loại, đậu phộng rang, hạt dưa, tỉ nhám, dặn còn dư lại thức ăn lá, đậu xác, trái cây da hoặc các phần đạt tới quá hạn biến chất sữa bột cùng gõ bể nấu nát vụn, đặt ở tiểu cái bình bên trong rót đầy nước, lại dán kín lên men đủ phân xanh, có điều kiện có thể vẩy chút thuốc sát trùng. tần thủy hoàng nói một hơi nhiều như vậy. Thật ra thì hắn nào biết những thứ này hả? Những thứ này đều là Thiên Biến nói cho hắn, hắn chỉ bất quá đem Thiên Biến nói lặp lại một lần mà thôi. Nhưng mà cái này trên căn bản đã đem sinh hoạt giáp dưới cho bao gồm xong rồi. Ngươi hiểu thật đúng là nhiều. Hà Tuệ cười một tiếng, sau đó ngẩn người một chút nói, đúng rồi, đây không phải là bãi trôn lấp rác đồ sao? Đúng vậy. Vậy ngươi và ta nói những thứ này là, là như vậy. Ta muốn cho ngươi ở bà ảo lên ghi danh một cái cửa tiệm, đặc biệt bán những thứ này. Ngươi hai ngày trước không phải trả cho ta nói ngươi mỗi ngày đều không có chuyện gì làm sao? cho nên ta liền cho ngươi tìm chuyện này. À, ngươi nói là để cho ta làm. Đúng, trừ ngươi còn có ai? Tần Thủy Hoàng đã nghĩ xong, nếu như Hà Tuệ thật phải làm, như vậy phân bón, đóng gói hắn toàn bộ bao, dù sao có thiên biến ở đây, những thứ này căn bản cũng không kê chuyện, đến lúc đó dựa theo 1 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg, 50 kg như vậy đi trừ. Túi nhỏ có thể đựng bán cho làm vườn người yêu thích, lớn túi có thể giả bộ bán cho những cái kia làm bán sỉ, Tần Thủy Hoàng nơi này cái khác không nhiều, liền đồ chơi này nhiều, nhiều không nói mấy chục ngàn tấn tuyệt đối không thành vấn đề. Chớ quên, A vệ bãi chôn lấp nhưng mà đã dùng rất nhiều năm. Những năm này dưới đất không biết chôn nhiều ít sinh hoạt rác dưới. Bây giờ những thứ này rác dưới đều được thượng hạng phân bón hoa. Nếu như toàn bộ bán đi, đó lại là một số lớn thu vào. Cái này, nhưng mà ta chưa từng làm à? Chưa làm qua không quan hệ. Quản lý nhà trọ ngươi vậy chưa từng làm. Bây giờ không phải là làm rất tốt, hơn nữa, ai vừa sinh ra liền cái gì cũng biết, vậy cũng là từ từ học. Ngoài ra còn có, mở bạ tiệm một mình ngươi khẳng định không được. Cho nên ta nghĩ song, ngươi có thể tuyển mộ mấy người giúp ngươi à, còn muốn mướn người à? đúng, nhất định phải tuyển mộ người. nhưng mà còn không biết có được hay không. bây giờ liền tuyển mộ người có phải hay không có chút sớm? không còn sớm, một chút đều không sớm. ta đã nghĩ xong, quay đầu đi ghi danh một cái phân bón hoa công ty. sau đó ngươi liền lấy phân bón hoa công ty danh nghĩa mở cái này bà ảo tiệm. nói như vậy liền có thể ở trên trời mèo lên mở tiệm. sóc khai thiên miêu. đúng, sóc khai thiên miêu. nhưng mà sóc khai thiên miêu cũng cần gì thủ tục? cái này ta cũng không biết, bất quá ta sẽ, thật giống như ghi danh một cái công ty, cái khác ta cũng không biết. Vậy chờ một chút, ta ở trong máy vi tính tìm kiếm một chút." Hà Tuệ nói xong cũng chuẩn bị đứng lên đi lấy máy vi tính. Tần Thủy Hoàng kéo nàng nói, "Cấm nước xong rồi hay nói?" "Ừ." Hà Tuệ gật đầu một cái. Cấm nước xong sau này, Hà Tuệ trước đem trên bàn ăn chén đũa thu thập một chút, sau đó lại đi thu thập phòng bếp, đem phòng bếp thu thập sạch sẽ sau này, cầm máy vi tính đi tới Tần Thủy Hoàng bên người, ngồi ở Tần Thủy Hoàng bên người đem máy vi tính mở ra. Thứ nhất, Thiên Miêu mở tiệm yêu cầu điều kiện tương đối nhiều, bởi vì Thiên Miêu là một cái internet trung tâm mua sắm phương thức, cho nên Thiên Miêu mở tiệm cần phải có xí nghiệp tư trước. Nói cách khác, người muốn sốc khai Thiên Miêu mặt phải có xí nghiệp giấy phép kinh doanh mới có thể xin. Thứ hai, Thiên Mẹo cửa hàng mặt tiền xin thời điểm chúng ta còn cần có thương hiệu ghi danh chứng minh, điều này rất trọng yếu, ngoài ra còn phải có tự do thương hiệu nhân chứng, hoặc là thương hiệu tất cả mọi người tiêu thụ trao quyền, những thứ này là người sản phẩm tiêu thụ bảo đảm. Thứ ba, chúng ta muốn sốc khai Thiên Miêu mặt còn cần nộp nhất định tiền ký quỹ, số lượng là 100.000 nguyên, cần nói minh là cái này tiền ký quỹ mở tiệm chỉ đóng một lần, như vậy chủ yếu là vi phạm ngừa người bán lừa dối người sử dụng và làm ra không tuân theo buồn bán đạo đức hành vi. Ngoài ra cũng là phòng ngừa thiên mèo người bán không tuân theo bà ảo quy định. Thứ tư, thiên mèo mở tiệm là có đổi trả phí dụng, ví dụ như ngươi mua một kiện hàng hóa sau này, cần nộp nhất định đổi trả chi phí, giống như là mỗi khoản giao dịch 3 năm thiên mèo trừ điểm, cái này cụ thể con số xem ngươi hàng hóa tới định, cụ thể quy tắc bên trong đều có, mọi người có thể nhìn một chút. Thứ năm, ngoài ra ở bà ảo làm thiên mèo tiệm mặt, ngươi cần hàng năm cho bà ảo nộp 6 vạn nguyên kỹ thuật phục vụ phí, bất quá nếu như ngươi lượng tiêu thụ đạt tới kích thước nhất định, như vậy có thể giảm miễn một nữa, nếu như lớn hơn nói, liền có thể toàn bộ hủy bỏ thứ sáu chúng ta ở trên trời mèo mở tiệm thủ tục làm xong tất sau này thiên mèo mở tiệm và ở xin liền bắt đầu tiến hành khảo hạch vậy mấy ngày liền có thể thông qua sau đó đào bảo thiên mèo ngành sẽ cho ngươi phân phối chương mục như vậy ngươi liền có thể kinh doanh ngươi thiên mèo tiệm mì ngươi xem chỉ có giấy phép kinh doanh còn không được còn cần thương hiệu ghi danh chứng minh cái này hay giải quyết ghi danh một cái thương hiệu là được cái này để ta làm ngươi liền không cần phải để ý đến vậy ta làm gì ngươi trước hết tuyển mộ ô oh, hát đúng rồi ngươi phòng làm việc đối diện vậy gian phòng trò thuê chưa còn không có Hà Tuệ gật đầu một cái, vậy vui vặn, không cần lại tìm địa phương, sẽ dùng vậy căn hộ làm địa điểm làm việc, sau đó tiến hành tuyển mộ. Ở giấy phép kinh doanh và thương hiệu ghi danh trước khi ra ngoài, người trước đem giai đoạn trước công tác làm xong. Ừ, ta biết, ta ngày mai sẽ dán dao vặt mướn người. Được. Sáng ngày thứ hai, Tần Thủy Hoàng đi trước khu Bình Dương cục Công Thương, đem giấy phép kinh doanh sự việc làm, cái này tương đối đơn giản. Hơn nữa, Tần Thủy Hoàng đăng ký không rứt một công ty, người nơi này không sai biệt lắm đều biết hắn, cho nên nhìn thấy hắn tới ghi danh công ty, rất nhanh liền cho hắn làm bất quá ghi danh nhãn hiệu liền có chút phiền toái ghi danh nhãn hiệu có hai loại đường dây một là trực tiếp đi nhãn hiệu tổng cục hai là tìm quốc gia công nhận đại lý cơ cấu nhãn hiệu tổng cục ngay tại đế đô cái này tần thủy hoàng tự mình đi là được nhãn hiệu tổng cục cũng không phải là ở khu bình dương mà là ở đế đô thành phố khu thành tây 1,5 km hà đông đường ngày 8, nơi này tần thủy hoàng không phải là lần đầu tiên tới bất quá trước đều là đi ngang qua hắn cho tới bây giờ không có nghĩ qua muốn đi vào nơi này thật ra thì ghi danh nhãn hiệu vậy rất đơn giản thiết kế không có một người bị người dùng qua hình vẽ sau đó lấy cái không có bị người khác đã dùng qua tên chữ, sau đó tiến hành xin ở quốc gia tiến hành cơ cấu cải cách sau này, coi như là ghi danh nhãn hiệu cũng sắp rất nhiều. nếu như là trước, phỏng đoán không có cái 2-3 tháng căn bản không có thể, nhưng là bây giờ, nhiều nhất một tuần lễ cơ đó, cho nên vẫn là rất nhanh. hình vẽ là tần thủy hoàng thiết kế, một cái cái quốc, một cái cái sẹn, ở cái quốc và cái sẹn trung gian phía trên có một đóa hoa, còn như tên chữ liền càng đơn giản hơn, tần thủy hoàng bài phân bón hoa, khá tốt cái hình vẽ này trước mắt còn không có bị người dùng, nếu không phỏng đoán lại phải muốn cái khác hình vẽ còn như nói tần thủy hoàng bại danh tự này vậy lại càng không có người dùng coi như là có người dùng đó cũng là tần thủy hoàng dùng danh tự này đăng ký công ty cái này không quan hệ đừng bảo là cái này căn bản là hai câu chuyện coi như là một chuyện đều không sao bởi vì cái này đều là thuộc về hắn một người mình công ty dùng mình nhãn hiệu cái này không phải là rất bình thường sao đem những thứ này cũng làm xong sau này tần thủy hoàng nhìn một chút thời gian đã chưa rồi ngay tại nhãn hiệu tổng cục vùng lân cận tìm một hiệu ăn ăn chút gì sau đó liền lái xe đi thôn tân vương du bên này cho hồ trải cẩm thạch còn chưa hoàn thành Cho nên còn phải tiếp tục liền, đồng dạng là 6 giờ, Tần Thủy Hoàng lại lái xe đi bãi chôn lấp, thẳng đến hơn 9 giờ một chút mới từ bãi chôn lấp rời đi. Cái này hai ngày ở bãi chôn lấp, Tần Thủy Hoàng thu hoạch còn chưa tiểu nhân, không riêng gì vàng bạc châu áo, còn có các loại vật liệu, mặc dù không có ngày thứ nhất thu hoạch lớn như vậy, bất quá còn chưa thiếu. Mấy ngày kế tiếp, Tần Thủy Hoàng mỗi ngày đều là thôn Tân Vương Dục, bãi chôn lấp, nhà, cả người vội vàng cũng sắp không biết phương hướng, không, có biện pháp, rất nhiều chuyện phải hắn một người làm, người khác không được. Chưa hôm nay, Tần Thủy Hoàng cuối cùng đem vua mới dục hồ cho bày xong nhìn rực rỡ đổi mới hoàn toàn hồ tần thủy hoàng tâm tình rất tốt bất quá nơi này chỉ có hồ và nước bên trong thứ gì cũng không có cái này làm cho tần thủy hoàng chân mày cao lại có phải hay không cho trong hồ làm ít đồ tốt nhất là thả điểm cá đi vào tần thủy hoàng suy nghĩ ngày hôm nay tần thủy hoàng chưa có trở về đi trễ bởi vì hắn trước thời hạn trở về là tại chưa có đi bãi trôn lấp trước trở về hơn nữa tần thủy hoàng không có trực tiếp về nhà mà là đi nhà trọ bên kia lúc này hà tuệ nhất định là ở nhà trọ dừng xe ở nhà trọ bên ngoài tần thủy hoàng liền tiến vào lúc này nhà trọ bên này là không có ai bởi vì người lúc này cũng đang đi làm, tần thủy hoàng từ phòng làm việc trên cửa sổ hướng bên trong nhìn thấy, liền thấy hà tuệ một người ở trong phòng làm việc ăn cơm hộp. cái này làm cho tần thủy hoàng cái tâm đó đau hà, vội vàng đi tới cửa, đẩy cửa ra đi vào, đưa tay đem hà tuệ đôi đũa trong tay cướp lại nói, ngươi làm sao liền ăn cái này? nếu như là chính hắn ăn cơm hộp cũng được đi, nhưng mà thấy hà tuệ ăn cơm hộp, tần thủy hoàng tuyệt đối không đồng ý, chính hắn ăn cái gì cũng không có vấn đề, nhưng là tức phụ tuyệt đối không được. ách, ngươi làm sao tới? ngươi nói ta làm sao tới? nếu như ta không đến ta còn không biết ngươi liền ăn cái này." Tân Thủy Hoàng chỉ chỉ trên bàn làm việc cơm hộp. "Không quan trọng, hơn nữa, liền buổi trưa dừng lại. Dừng lại cũng không được." Tân Thủy Hoàng sau khi nói xong, không nói hai lời liền đem trên bàn làm việc cơm hộp cho ném vào thùng rác. "Được rồi, ngươi người này thật là, ta cũng là cùng mọi người cùng nhau ăn, chẳng lẽ ta nhìn người khác ăn cơm hộp, sau đó ta đi hiệu ăn ăn không?" Hà Tuệ vừa nói như vậy, Tân Thủy Hoàng nhíu mày một cái, thật đúng là có chuyện như vậy, điểm này hắn ngược lại là sơ sót, giống như Hà Tuệ nói như vậy, nàng không thể một người đi hiệu ăn ăn cơm sau đó để cho nhân viên ở chỗ này ăn cơm hộp. Như vậy đi, bà tiệm tuyển mộ mấy người. Dựa theo ngươi nói, ta tuyển mộ 4 cái. 4 cái? Nếu như cộng thêm trước khi 6 tên quét dọn vệ sinh a gì, đó chính là 10, hơn nữa người, các người chính là 10 1 người, ta xem vẫn là kêu thêm 10 một cái, tuyển mộ một cái đặc biệt nấu cơm. À, cái này. Đừng cái này kia, cứ quyết định như vậy, mỗi ngày ăn cơm hộp cũng không phải là một chuyện, liền tìm một cái đặc biệt nấu cơm đi. Vậy cũng tốt. Hà Tuệ suy nghĩ một chút cũng vậy, ăn cơm hộp, dừng lại 2 bữa còn có thể. Nếu như mỗi ngày ăn, đó là thật không phải, hơn nữa, nếu quả thật nấu cơm nói, cơm hộp một tháng tiết kiệm tiền một chút, chẳng những đủ tuyển mộ một người nấu cơm nhân viên, ăn thậm chí so bây giờ đều tốt. Bây giờ một hộp cơm hộp, thế nào cũng phải 15 đồng tiền, 11 người, một bữa cơm chính là 165, coi như là buổi sáng ít một chút, không có cái 5-6 đồng tiền cũng không được, như vậy, một ngày chính là 400. Trường 318, chỉ có ngươi có thể rút. Liên có tính hay không hà tuệ, ngày hôm đó vậy không sai biệt lắm 400 đồng tiền, nếu như cầm ra 200 đồng tiền tới mua thức ăn. Tuyệt đối so với bây giờ ăn ngon, tiền còn lại đủ cho nấu cơm nhân viên tiền lương, coi như là ở Đế Đô, bao ăn chịu ở, một tháng 6000 đồng tiền cũng đủ rồi. Nghe được Hà Tuệ đáp ứng, Tần Thủy Hoàng đã qua kéo Hà Tuệ nói: "Đi thôi, chúng ta đi ra ngoài ăn một chút gì." "Không cần, ta mới vừa rồi đã ăn xong hết rồi." Tần Thủy Hoàng cười khổ một tiếng nói: "Ta còn không có ăn đây." À, ngươi làm sao lúc này còn chưa có ăn cơm, đi, nhanh lên một chút đi ăn cơm." Lần này không phải Tần Thủy Hoàng kéo Hà Tuệ, mà là Hà Tuệ kéo Tần Thủy Hoàng đi ra ngoài, nếu như là chính nàng, không ăn sẽ không ăn có như là đói dừng lại cũng không có cái gì nhưng là nàng tuyệt đối sẽ không nhìn tần thủy hoàng bị đói. Ừ. Đi ra ngoài sau này, hà tuệ đem cửa phòng làm việc khóa, liền cùng tần thủy hoàng cùng đi đến trên đường phố. Nơi này có bán các loại thức ăn tiệm cơm nhỏ, hà tuệ biết tần thủy hoàng thích ăn cái gì, liền trực tiếp mang hắn đi tới đã chuyện nhà có ăn. Trong tiệm cơm mặt còn có mấy cái ăn cơm, hai người tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống. Phục vụ viên đi tới, hỏi hai vị ăn chút gì. Tiêm tiêu thì bầm, thịt kho, tới một cái nữa nước nấu thì bỏ. Sau đó cho chúng ta tới hai chén cơm. Đây là hà tuệ muốn. Toàn bộ là tần thủy hoàng thích ăn thức ăn, dĩ nhiên, bởi vì tần thủy hoàng thích ăn, nàng vậy thường xuyên ăn theo, cho nên không sai biệt lắm những thứ này cũng là nàng thích ăn nhất thức ăn. Tốt xin chờ một chút, xin hỏi còn muốn rượu sao?" "Không muốn rượu, cho chúng ta tới hai chai nước suối đi." "Được." Phục vụ viên trả lời một tiếng liền chuẩn bị đi, Tần Thủy Hoàng liền vội vàng nói, "Chờ một chút. Tiên sinh còn có chuyện gì? Muốn một chai nước suối và một chai nước trái cây." "Được." Thức ăn cần làm một hồi, cho nên phục vụ viên trước đem hai người muốn nước đưa tới, một chai nông phu suối, một chai hồi nguyên nước trái cây ở Đế đô, tiệm cơm nhỏ bán nước suối có rất nhiều loại, nhưng là nước trái cây, trên căn bản chính là cái này một loại. Tần Thủy Hoàng giúp Hà Tuệ đem nước trái cây mở ra, sau đó cầm một duy nhất ly, dùng trước nước suối rửa giấy một cái, lại cho Hà Tuệ đến một ly, không có biện pháp, tiệm cơm nhỏ bán loại này hối nguyên nước trái cây đều là cái loại đó hộp giấy đóng gói, hơn nữa tương đối lớn, ngươi vậy một ly. ở Tần Thủy Hoàng đem nước trái cây buông xuống sau này, Hà Tuệ cầm lên nước trái cây chuẩn bị cho Tần Thủy Hoàng rót một ly. Không cần, ta uống cái này, uống không xong ngươi lấy về uống. Tần Thủy Hoàng nói xong uống một hớp nước suối vậy cũng tốt tần thủy hoàng không thích uống ngọt cái này hà tuệ biết cho nên cũng không có kiên trì nữa liền đem nước trái cây cho để xuống người thứ nhất lên tới là tiêm tiêu thịt bầm cái này tương đối tốt làm cho nên nhất định là người thứ nhất lên tới tiêm tiêu thịt bầm đi lên sau này phục vụ viên đưa tới hai chén cơm hà tuệ giúp tần thủy hoàng đem duy nhất đũa mở ra sau đó dùng phục vụ viên đưa tới bạch khai thủy năng một chút người nói bụng lắm hả, nhanh lên một chút ăn đi người vậy ăn ừ vẫn quy cũ hà tuệ trước cho tần thủy hoàng kẹp một đũa sau đó mới bắt đầu ăn Thật ra thì ở bên ngoài căn bản không có tất nếu như vậy, nhưng mà Hà Tuệ thật giống như đã dưỡng thành một loại thói quen. Ngọt ngào đẹp đẹp ăn một bữa cơm, Tân Thủy Hoàng lại cùng Hà Tuệ đi tới nhà trọ, lúc này, làm bạ tiệm vậy trong sáu phòng đã có người, ở Tân Thủy Hoàng lúc tới, nơi này vừa lúc là ăn cơm nghỉ trưa. Tân Thủy Hoàng liền cùng Hà Tuệ đi vào, thấy hai người đi vào, bốn cái cô gái trẻ tuổi liền vội vàng đứng lên hô, "Lão bản." Dĩ nhiên, đây là đối với Hà Tuệ đều, các nàng có thể không nhận biết Tân Thủy Hoàng. Không cần phải để ý đến chúng ta, bận điu các ngươi đi. "Tốt lão bản." "Ngươi xem" các nàng đang làm shop online thiết kế, đến lúc đó shop online xin tốt sau này trực tiếp đem shop online chuyển lên tiệm liền có thể khai trương shop online chuyển lên tân thủy hoàng nhĩ mày một cái, mặc dù hắn không có lái qua bà hảo tiệm, nhưng mà thật giống như nghe người khác nói qua cái này mở shop online hình như là trước xin, sau đó đang đối với shop online tiến hành sửa chữa, bây giờ thiết kế ra được có ích lợi gì? bất quá hắn cũng không hiểu, cho nên cũng chưa có đi hỏi, chẳng qua là nhĩ mày một cái, ừ, ô oh, hát đúng rồi, cái này đến lúc đó có phải hay không còn muốn đóng gói? nếu như là nói như vậy. Phòng đoán bây giờ mấy người này cũng không đủ. Phát giao hàng hỏa tốc phiền toái nhất không phải đem hàng bán đi, mà là đối với hàng hóa tiến hành đóng gói, nói khó nghe, liền giữ một ngày bán đi 100 túi tính toán, hơn nữa còn là túi nhỏ, phòng đoán đã đủ 4 người túi đựng coi như là cộng thêm Hà Tuệ cũng giống như vậy. Nghe được Hà Tuệ hỏi như vậy, Tân Thủy Hoàng suy nghĩ một chút nói, đóng gói ngươi liền không cần phải để ý đến, đến lúc đó ta sẽ cho người dựa theo nhiều ít ký lô tiến hành đóng gói, các người chỉ cần dán lên giao hàng hỏa tốc một liền có thể. Như vậy ạ, vậy ta an tâm. Hà Tuệ thở phào nhẹ nhõm. Tần Thủy Hoàng để cho ai đi đóng gói, đương nhiên là để cho Thiên Biến, ở Thiên Biến chứa đựng thời điểm, tùy tiện liền cho túi chứa xong, có bãi chôn lấp sau này, Thiên Biến không gian tứ không thiếu nhất chính là vật liệu, chỉ cần có vật liệu, Thiên Biến có thể để cho chúng biến thành bất kỳ đồ. Nếu như dùng nhân công đóng gói, nếu như không thuần thục, tối thiểu chừng 10 phút túi lắc một cái, coi như là thuần thục, không có cái 2 3 phút cũng không khả năng, nhưng là nếu để cho Thiên Biến tới làm, phỏng đoán cũng không tới mấy giây. Hơn nữa Tần Thủy Hoàng có thể để cho Thiên Biến ở chứa đựng thời điểm liền cho đóng gói tốt, như vậy đến lúc đó trực tiếp dán giao hàng hỏa tốc một là được. Ô oh, hát đúng rồi, công ty ghi danh thế nào? Hà Tuệ liền vội vàng hỏi. Cái này mới là trọng yếu nhất, không nên đến thời điểm bên này đều chuẩn bị xong, giấy phép kinh doanh và nhãn hiệu ghi danh không xuống, vậy chuyện vui có thể to lắm. Phòng đoán còn phải mấy ngày, bất quá ngươi không cần lo lắng, nhiều nhất còn nữa một tuần lễ, bất kể là giấy phép kinh doanh vẫn là nhãn hiệu ghi danh đều có thể lấy xuống, ngươi liền chuẩn bị tốt bên này là được. Vậy cũng tốt, ta biết. Cái này bên sau khi xem xong, Tần Thủy Hoàng lại cùng Hà Tuệ đi tới phòng làm việc bên kia, hai người vớt vẹt ăn uống một hồi, Tần Thủy Hoàng sẽ phải rời khỏi vừa vặn lúc này điện thoại di động reo, lấy ra vừa thấy là Tần Hồng Tinh đánh tới, vội vàng liền cho tiếp thông. này, Tần Lão Ca, Lão đệ, ngươi bây giờ ở địa phương nào? ta ở Đông Tam Kỳ bên này à, có chuyện gì không? ngươi nói ngươi ở Đông Tam Kỳ, đúng vậy, nhưng mà ta bây giờ đang ở công ty ngươi đâu? tại sao không có thấy được ngươi? Tần Hồng Tinh có thể đem Tần Thủy Hoàng nói Đông Tam Kỳ làm hắn công ty, cho nên mới hỏi như vậy, nhưng là Đông Tam Kỳ lớn, Tần Thủy Hoàng vừa không có nói ở công ty, bất quá Tần Thủy Hoàng vẫn là nói, ta là ở Đông Tam Kỳ nhưng mà ta không có lại công ty. ô hát, như vậy à? vậy ngươi lúc nào thì trở về? ta bây giờ đi trở về, ngươi trước chờ ta một chút, nhiều nhất mười mấy phút. thật ra thì từ nơi này đến công ty, căn bản là không tới mười mấy phút, coi như là đi bộ qua cũng không tới thời gian dài như vậy. nhưng là tần thủy hoàng người này tương đối chú trọng, hắn sợ vạn nhất trong thôn kẹt xe cái gì, trở về chậm, cho nên liền nhiều lời một ít thời gian. bởi vì hắn là một cái so sánh đúng giờ người, cho nên bỏ mặc làm chuyện gì, cũng sẽ cho mình lưu đầy đủ không gian, coi như là thời gian cũng là như nhau hơn nữa tần thủy hoàng tương đối còn không thích không đúng giờ người được vậy ta ngay tại công ty ngươi chờ ngươi ừ ô oh, hát đúng rồi ngươi không phải biết khương văn sao ngươi trước hết để cho khương văn mang ngươi đến phòng làm việc của ta ngồi xuống trước uống trà. không có sao không có sao ta ngay tại ngươi nói trò vòng vo một chút vậy cũng được sau khi cúp điện thoại tần thủy hoàng ôm hà tuệ ở nàng trên bãi hôn một cái nói công ty bên kia có chút việc ta liền trở về công ty ngoài ra buổi tối ta còn muốn đi một chuyến bãi trôn lấp cho nên sẽ trở lại tương đối trễ nếu như có thể ngươi trước hay là cơm nước xong nghỉ ngơi đi không quan hệ, ngươi trở về khuya bao nhiêu ta cũng chờ ngươi. nghe được Hà Tuệ như thế nói, Tần Thủy Hoàng lắc đầu một cái. đối với Hà Tuệ, hắn thật là không có biện pháp nào. nói thật, nếu như không phải là Tần Thủy Hoàng tương đối hiểu rõ Hà Tuệ, hắn thật sẽ lấy là Hà Tuệ rất có tâm cơ, một người có lòng cơ hội người phụ nữ, liền phải nên làm như thế nào. bởi vì là như vậy, người đàn ông coi như là muốn ở bên ngoài làm chút gì, hắn vậy sẽ nghĩ tới trong nhà còn có một cái một mực đang đợi hắn người ăn cơm. suy nghĩ một chút cũng biết, nếu như có một cái yêu người, khắp nơi suy nghĩ người người. Bất kể là ngươi mấy giờ về nhà, bỏ mặc ngươi trở về khuya bao nhiêu, nàng cũng sẽ ở trong nhà làm xong cơm chờ ngươi trở về ăn. Ngươi còn biết có cái gì nghiêng tâm tư sao? Hà Tuệ mặc dù không có loại ý nghĩ này, nhưng mà nàng chính là như vậy làm, hơn nữa không oán không hối hận. Đừng bảo là Tần Thủy Hoàng sẽ không có cái gì nghiêng tâm tư, cho dù có, phòng đoán hắn cũng sẽ không đi làm, nhất định là không có sao liền hướng nhà chạy. Vậy ta đi. Đi đi, trời mát, uống nhiều nước một chút. Ta biết. Tần Thủy Hoàng nói xong lại đang Hà Tuệ trên nát hôn một cái, sau đó giữ cửa rời đi. Không có biện pháp. Hắn không thể để cho người ta Tần Hồng Tinh ở công ty chờ hắn, nếu như hắn thật không trở về, như vậy hắn sẽ cho Tần Hồng Tinh nói rõ. Vấn đề là hắn bây giờ có thể trở về, đó là đương nhiên liền phải nhanh lên một chút trở về. Trên đường cũng không có Tần Thủy Hoàng tưởng tượng kẹt xe, chỉ dùng mấy phút thời gian, Tần Thủy Hoàng liền lái xe đi tới công ty, mới vừa vào cửa, liền thấy Tần Hồng Tinh, hơn nữa còn không phải một người. Tần Thủy Hoàng ngừng xe ở một cái chỗ đầu, liền xuống xe, Tần Hồng Tinh cũng nhìn thấy Tần Thủy Hoàng, lúc này vậy tiến lên đón. Tần lão ca, lão đệ, hai người bắt tay một cái. Tần Thủy Hoàng vội vàng lại đưa ra tay nói, Vương Bí Thư, ngươi lúc nào tới đây? Không sai. Và Tần Hồng Tinh cùng đi đến người chính là Tần Thủy Hoàng quê quán trong huyện Vương Bí Thư. Bất quá có một chút Tần Thủy Hoàng không hiểu, Vương Bí Thư như thế nào cùng Tần Hồng Tinh cùng nhau đến mình tới nơi này. Tần Lão đệ, ta cũng là vừa tới hai ngày, cái này không, sẽ để cho lão Tần mang ta tới đây nguyên nơi này xem xem. Hai người giống vậy bắt tay một chút, Tần Thủy Hoàng nói, đi, chúng ta đi vào nói. Được, Tần Lão đệ mời. Mời. Mới vừa rồi phụng đuổi hai người ở bên ngoài là Khương Văn. Đang lúc mọi người chuẩn bị đi vào thời điểm, Khương Văn nói: "Lão bản, vậy các ngươi đi vào trước, ta còn có chút chuyện phải xử lý, liền không vào." Nghe được Khương Văn như thế nói, Tần Thủy Hoàng gật đầu một cái, nói: "Phải, vậy ngươi đi làm việc đi, ô oh hát đúng rồi, để cho người ngâm bình trà đưa đến phòng làm việc của ta." "Tốt lão bản." Khương Văn sau khi nói xong, lại hướng Tần Hồng Tinh và Vương Bí thư nói: "Hai vị, chân thực ngại quá, ta bên này còn có chút chuyện." "Không sao, không sao, gương tổng ngài bận rộn." Tần Hồng Tinh đối với Tần Thủy Hoàng có thể không có vấn đề, nhưng là đối với Khương Văn không được bỏ mặt nói thế nào, Khương văn nhưng mà tần thủy hoàng công ty phó tổng giám đốc, người ta đối với hắn khách khí, đó là xem ở tần thủy hoàng mặt mũi, nếu không căn bản không có cần thiết. bàn về công ty quy mô, vẫn là bàn về quản lý nhân viên, tần hồng tinh khoe đứng và tần thủy hoàng công ty kém không phải một điểm nửa điểm, coi như là bàn về địa vị, tần hồng tinh và Khương văn cũng kém một lớn một khúc. không muốn xem Khương văn chỉ là một đi làm, phải biết đi làm và đi làm vậy không giống nhau, nếu như nói đi làm, công ty di động buổi tổng cũng là đi làm, nhưng mà lại có mấy người có thể cùng hắn so. ở thương văn đi sau này. Tần Thủy Hoàng mang hai người đi tới phòng làm việc mình, trước hết mời hai người ngồi xuống, vừa vặn lúc này lễ tân bưng một bình trà gõ cửa đi vào, đem trà cho Tần Thủy Hoàng bọn họ ngược lại tốt liền đi ra ngoài. Lão đệ, người nơi này cũng không có một thư ký, ta xem rót nước cô nương là lễ tân chứ. Tần Hồng tinh hỏi, không sai, ta muốn thư ký làm gì, ngươi cũng biết, ta tới công ty số lần rất ít. Điều này cũng đúng, bất quá ngươi lớn như vậy một ông chủ, ngay cả một thư ký cũng không xứng, nói ra cũng không dễ nghe à. Quả nó có dễ nghe hay không, ta cũng không phải là làm cho người khác nhìn. Tần Thủy Hoàng sao cũng được vừa nói. Nghe được Tần Thủy Hoàng như thế nói, Vương Bí thư nói: "Lão Tần, Tần Lao đệ là liền chuyện thật người, không giống ngươi ta." "Ha ha ha, đúng đúng đúng." Tần Hồng Tinh cười một tiếng. Ở Tần Hồng Tinh sau khi nói xong, Tần Thủy Hoàng hỏi: "Hai vị, ngày hôm nay đến ta nơi này cũng không phải là chẳng qua là tới xem xem ta như thế đơn giản chứ?" Thấy Vương Bí thư, Tần Thủy Hoàng cũng biết sự việc cũng không phải là như thế đơn giản, phỏng đoán lần này Vương Bí thư lại là tới đế đô làm chuyện gì, hơn nữa sự việc làm cũng không phải là rất thuận lợi. Sau đó Tần Hồng Tinh liền mang theo hắn đến tìm mình muốn cho tự suy nghĩ một chút biện pháp. Tần lão đệ nói không sai, lần này có thể còn phải làm phiền ngươi. Vương bí thư cười khổ lắc đầu một cái. Nghe được Vương bí thư như thế nói, Tần Thủy Hoàng ngược lại thở phào nhẹ nhõm, nói, "Vương bí thư có chuyện gì mời nói, chỉ cần ta có thể làm được, tuyệt đối không nói hai lời, dĩ nhiên, nếu như ta không làm được, vậy thì thật xin lỗi." Trước mặt cũng đã nói, Tần Thủy Hoàng làm một làm chuyện gì cũng sẽ cho mình lưu đường sống người, cho nên hắn cũng không có đem lời nói như vậy đấy, trước mặt nói khẳng khái sục sôi, nhưng là phía sau cũng nói, có thể làm được sẽ làm. Không thể làm được hắn vậy không có cách nào. Chuyện này sợ rằng chỉ có Lão đệ có thể làm được. Tần Hồng Tinh nhìn Tần Thủy Hoàng nói, ôi hát là chuyện gì? Tần Hồng Tinh lời này sẽ để cho Tần Thủy Hoàng có chút không hiểu, chẳng lẽ còn là muốn tiền chuyện? Nhưng mà không đúng à? Muốn chuyện tiền đã làm xong, cái này xóa đói giảm nghèo khoản không giống cái khác, chỉ cần trước mặt chuẩn bị xong, tại chưa có cởi bẩn trước, hàng năm cũng biết đúng hạn cho. Vậy thì không khả năng là bởi vì là chuyện này. Có thể nếu như không phải là vì chuyện này, đó lại là tại sao? Hơn nữa còn liền mình có thể rút. Điều này càng làm cho Tần Thủy Hoàng không hiểu. Chương 319, 50 tỷ đầu tư. Điều này càng làm cho Tần Thủy Hoàng không hiểu. Thấy Tần Thủy Hoàng cái biểu tình này, Tần Hồng Tinh nói, "Lão đệ, chuyện này thật vẫn ngươi có thể giúp một tay." "Ta nói lão ca, ngươi gọi ta có thể giúp một tay, ngươi còn không có nói cho ta, để cho ta làm cái gì đây?" Tần Thủy Hoàng nói xong lắc đầu một cái. "Cái này hay là để cho lão vương và ngươi nói đi." Vừa nghe đến Tần Hồng Tinh như thế nói, Tần Thủy Hoàng cũng biết, phỏng đoán hắn là ngại quá đối với Tần Thủy Hoàng nói, liền đem chuyện này giao cho Vương bí thư, cũng vậy, đây vốn chính là Vương bí thư chuyện và hắn vậy không có quan hệ gì, hắn chẳng qua là phụ trách đem vương bí thư mang tới mà thôi. Tần thủy hoàng chỉ có thể đem tầm mắt chuyển tới vương bí thư nơi này, thăm hắn muốn nói gì chuyện. tần lão đệ, ta không nói ngươi cũng biết, huyện chúng ta là một cái quốc gia cấp huyện nghèo. chuyện này hắn dĩ nhiên biết, từ hắn nhớ chuyện thời điểm cũng biết, huyện bọn họ là quốc gia cấp huyện nghèo, hơn nữa còn là nhiều năm không thay đổi. khi còn bé tần thủy hoàng liền muốn cùng tương lai trưởng thành, nhất định phải đem quê nhà biến thành giàu có quê nhà. Đáng tiếp tiến vào xã sau này sẽ cái ý nghĩ này từ từ thay đổi, bởi vì hắn biết cái này căn bản không có thể cho nên tần thủy hoàng gật đầu một cái nói không sai cái này ta biết chẳng lẽ tìm ta và chuyện này có quan hệ tần thủy hoàng cảm giác được mình đã đoán đúng quả nhiên vẫn là vì cái này đến tìm mình nhưng mà cũng không đúng à xóa đói giảm nghèo khoản chuyện không phải đã làm xong chưa hơn nữa coi như là năm nay không có trò, trước cũng đã đi tìm tìm lại sẽ dễ dàng rất nhiều đi lão vương ta xem ngươi vẫn là nói dối đi nghe được vương bí thư ở đó ấp ủ ấp úng tần hồng tinh đều có điểm nhìn không được vậy cũng tốt là như vậy tần lão đệ ta muốn đem kiến thiết quê nhà tốt nhưng mà thiếu tiền vốn cho nên Vương Bí Thư lời này để cho Tần Thủy Hoàng rõ ràng, đây không phải là tới chạy xóa đói giảm nghèo khoản à, mà là tới đòi tiền. Dĩ nhiên, cũng không thể nói đòi tiền, mà là tới muốn đầu tư. Sắp thực nói là đến tìm mình kéo đầu tư. Ta hiểu ý. Tần Thủy Hoàng cười khổ một tiếng. Nếu như qua một đoạn thời gian, tối thiểu cùng hai cái công trình làm xong một cái, Tần Thủy Hoàng còn biết cân nhắc một chút, nhưng là bây giờ, hắn là thật không có tiền. Không sai, tay hắn bên trong còn có mười mấy hai tỷ, nhưng mà số tiền này hắn bây giờ còn có dùng. Thấy Tần Thủy Hoàng diễn cảm, Vương Bí Thư cũng biết Tần Thủy Hoàng có thể rất khó khăn liền nói nếu như tần lao đệ làm khó, vậy coi như xong ta lại suy nghĩ một chút biện pháp khác tần thủy hoàng lần nữa lắc đầu một cái nói vương bí thư tần lao ca nếu như lại qua một đoạn thời gian ta còn có thể lấy ra một ít nhưng là bây giờ ta là thật không có tiền ách nghe được tần thủy hoàng nói không có tiền tần hồng tinh nhìn một cái vương bí thư vương bí thư vừa vặn vậy nhìn về phía tần hồng tinh xem hai người diễn cảm tần thủy hoàng cũng biết bọn họ không tin còn lấy làm mình là không muốn vương bí thư tần lao ca ta nói là sự thật ta mới vừa nhận xong vĩnh định cải tạo công trình Tổng đầu tư hơn 200 triệu, nhưng mà thành phố chỉ cho là 20% nhận đầu khoản, còn dư lại đều phải chính ta ứng tiền. Các người suy nghĩ một chút. À, cái này, đây là chuyện bao lâu rồi? Tần Hồng Tinh nhìn dáng dấp cũng không biết, cái này rất bình thường, Song Vĩnh Định công trình mới vừa lấy xuống không có thời gian bao lâu, có thể nói trừ trong vòng người, người bên ngoài căn bản cũng không biết, Tần Hồng Tinh không biết quá bình thường. Thật xin lỗi à lão đệ, cái này ta thật không biết, nếu không nói gì ta cũng sẽ không đến tìm ngươi. Tần Hồng Tinh ấy náy lắc đầu một cái. Đúng vậy Tần lão đệ, cái này hai người chúng ta thật không biết. Nếu không ta cũng sẽ không để cho lão tần mang ta tới đây. Vương Bí Thư cũng có chút ái nấy mới vừa rồi hắn còn hoài nghi tần thủy hoàng không muốn hỗ trợ, không phải là người ta không muốn hỗ trợ, mà là người ta bây giờ vậy khó khăn, thậm chí là không thể so với hắn tiểu, mình bên này khó khăn là khó khăn, nhưng mà bởi vì còn chưa có bắt đầu, những thứ này khó khăn tương đối nhỏ, nhưng là người ta tần thủy hoàng bây giờ đã bắt đầu. Không quan hệ, nói thật, nếu như các người tới sớm mấy ngày, ta còn có thể lấy ra một ít, nhưng mà cái đó tiền bị ta đầu tư, là đầu tư ở. Tần Thủy Hoàng đem mình đầu tư cho Hoa Tỷ công ty điện thoại di động 5 tỷ sự việc nói một lần, hơn nữa còn nói rõ mình đầu tư Hoa Tỷ công ty điện thoại di động không chỉ là để kiếm tiền, còn có giúp ý nghĩa. Sở Di nói như vậy chính là để cho hai người biết, mình nếu quả thật có tiền, vậy tuyệt đối sẽ hỗ trợ Hoa Tỷ một cái người ngoài, thậm chí nói chỉ là một bằng hưu hắn cũng hỗ trợ, chớ đừng nói chi là là xây dựng quê nhà. Không quan trọng tần lao đệ là chúng ta không hiểu tình huống. Vương Bí Thư liền vội vàng nói trước, như vậy đi Vương Bí Thư, người đem tình huống nói một chút, ta xem xem là làm sao cái đầu tư phát ta lại suy nghĩ một chút biện pháp khác. Tần Thủy Hoàng cũng biết Vương Bí Thư không dễ dàng, nếu không hắn cũng không biết liếm mặt đến tìm mình. đây chính là một cái vì quê nhà làm chuyện thật người. bất quá hắn không tìm mình còn có thể tìm người nào? quê quán người có bản lĩnh có năng lực liền hai người. một cái trước khi toàn huyện nhà giàu nhất Tần Hồng Tinh còn có chính là bây giờ toàn huyện nhà giàu nhất Tần Thủy Hoàng. ngoài ra hắn còn biết Tần Hồng Tinh đừng xem là trước khi toàn huyện nhà giàu nhất, nhưng mà căn bản là không cầm ra bao nhiêu tiền. có thể lấy ra tiền cũng chính là Tần Thủy Hoàng. đây cũng là hắn kéo Tần Hồng Tinh đến tìm Tần Thủy Hoàng nguyên nhân. vậy cũng tốt. Là như vậy, ta muốn ở trong huyện chế tạo một cái cửa hàng vòng, hoàn toàn cởi xuống cấp quốc gia huyện nghèo cái này cái mũ, liền năm nay một năm thời gian, trong huyện đầu nhập vào hơn 30 trăm triệu, đem Đông Hồ, Bắc Hồ, Nam Hồ và Hồ Tây cũng cho xây xong công viên, ngoài ra còn có trung tâm thành mặt Trang loan công viên, tổng cộng 5 công viên. Vốn là suy nghĩ những thứ này công viên xây xong sau này, thì có khai phát thương đối với những thứ này công viên chung quanh tiến hành mở rộng, nhưng mà không nghĩ tới, công viên xây xong, vẫn không có người nào đối với những chỗ này tiến hành mở rộng Tiếp tục như vậy mà nói chẳng những hưởng công đầu tư nhiều tiền như vậy, rất có thể còn sẽ cho người nắm cái chuôi, dẫu sao xây mấy cái này công viên là ta một lực hoàn thành. hiện ở cái tình huống này, chẳng những là đối với ta bất lợi, đối với huyện thành mà nói lại càng không lợi. huyện Thái Châu đông nam tây bắc trong có năm hồ, cái này tần thủy hoàng biết, chẳng qua là không nghĩ tới vương bí thư lại đem cái này năm hồ xây xong công viên, cái này thật đúng là số lượng lớn, nhưng là hắn thật giống như quên một điểm, huyện Thái Châu là quốc gia cấp huyện nghèo, công viên xây khá hơn nữa có ích lợi gì, nhân dân trong tay không có tiền, nhân dân trong tay không có tiền. Khai phát thương làm sao có thể đi xây phòng, bởi vì nhà xây đi ra cũng không bán được. Vương bí thư, ngươi sẽ không làm muốn cho ta trở về làm mở rộng chứ? Không không không, không phải, ta là muốn kéo đầu tư, ta đã hiểu rõ, muốn hoàn toàn thay đổi quê hương diện mạo, chỉ làm những thứ này là không đủ. Đầu tiên vẫn là nhân dân trong tay phải có tiền, đây cũng là. Tân thủy hoàng gật đầu một cái, sau khi nói xong lại nói, vậy ngươi tiếp theo muốn làm gì? Là như vậy, quốc gia bây giờ đối với nông dân chính sách giúp đỡ là càng ngày càng tốt, nhưng mà huyện chúng ta nghèo quá, rất nhiều người cũng ở bên ngoài đi làm. Một năm hết Tết đến cũng không trở về nhà một lần, đất đai cũng không có cái gì người đi loại, cho nên ta nghĩ, có thể hay không đem nông thôn rỗi danh đưa đất đai tập trung lại, sau đó nhận thầu cho một chút nguyên nhân làm ruộng người, sau đó sẽ cho bọn họ một ít giúp đỡ, dĩ nhiên, cái này là trong huyện trách nhiệm. Nhận thầu đi ra ngoài. Tân Thủy Hoàng nhữ mày một cái nói, cái này sợ rằng không dễ dàng đâu. Tân Thủy Hoàng nhà chính là nông thôn, ở thôn bọn họ, có 90% người không trồng, mà bọn họ đều là đem cho người khác loại, sau đó ra đi làm công, bây giờ vậy không cần đóng thuế nông nghiệp hơn nữa hàng năm quốc gia vẫn còn cho một ít phụ cấp đất đai tất cả mọi người hàng năm chỉ cầm những thứ này phụ cấp là được còn như nói đều là miễn phí cho người khác loại có thể nói một phần tiền không lớn bởi vì bây giờ làm ruộng không hề kiếm tiền một cái không kiếm tiền ai còn sẽ tiêu tiền đi nhận tàu là không dễ dàng cho nên trong huyện sẽ cho những thứ này nhận tàu đất đai người một ít chính sách lên giúp đỡ để cho bọn họ có tiền được lợi như vậy đất đai là có thể thay đổi đáng tiền nhận tàu khoản còn có thể giao đến nhân dân trong tay như vậy đối với nhân dân mà nói vậy nhiều một chút thu vào cái này ngược lại là có thể Tần Thủy Hoàng chính là một cái nông dân, ở bên ngoài những năm này, Tần Thủy Hoàng vậy học được không ít thứ, nông dân sở dĩ làm ruộng không kiếm tiền, ngược lại không phải là bọn họ không cần lo, mà là chi phí quá lớn. Nói trắng ra liền chính là đất đai không thống nhất, một nhà đất này, bị chia mấy khối, một mảnh đất có mấy mẫu, có một mẫu, thậm chí có mấy phần, nói khó nghe, liền nói là cái bựa, từ bên này chạy đến bên kia, đốt không phải dầu sao? Còn có chính là thu hoa màu thời điểm cũng giống như vậy, đều là một miếng nhỏ một miếng nhỏ, chẳng những tăng lên đường chạy thời gian, còn lãng phí kim tiền. Nếu quả thật có thể đem những thứ này đất đai tập trung lại, đến lúc đó máy lớn mở một cái động, đó chính là một phiến một phiến. Cái này vẫn không phải là trọng yếu nhất, trọng yếu nhất chính là, đất đai tập trung sau này, muốn trồng chọn thứ gì liền có thể thống nhất, đến lúc đó toàn cơ giới hóa sản xuất, không những có thể tiết kiệm nhiều sức người vật lực, còn có thể nâng cao hiệu ích. Nhưng mà chỉ những thứ này cũng không có ích gì đi, có như là đem đất đai nhận thầu đi ra ngoài sau này, không có một người nhiều ích, một năm một người nhiều nhất cũng chính là gia tăng mấy trăm đồng tiền thu vào, có thể nói là như muối bỏ biển. Tân thủy hoàng bọn họ quê quán chỗ tại Trung Nguyên tỉnh, Trung Nguyên tỉnh là một nhân khẩu tỉnh lớn, nhân khẩu nhiều, đất lại thiếu, trung bình xuống mỗi một người có thể trồng đất đai cũng chưa tới 1.5 mẫu, liền giữ một mẫu đất 600 đồng tiền cho thuê, một năm một người cũng chỉ ra tăng 900 đồng tiền mà thôi. Không có biện pháp, Trung Nguyên tỉnh không giống Đông Bắc bên kia, một người trung bình có mấy chục mẫu đất, càng không thể và Bắc Cương bên kia so, bên kia nhiều hơn, ở Trung Nguyên tỉnh chính là như vậy. Dĩ nhiên không riêng gì những thứ này, ngoài ra vẫn là mới vừa nói, ta muốn ở trong huyện chế tạo một cái cửa hàng vọng. Đến lúc đó đi vùng khác người trực tiếp có thể ở quê hương làm ăn, căn bản không cần phải đi vùng khác. Nghe được Vương bí thư như thế nói, Tần Thủy Hoàng lắc đầu một cái nói, cái này sợ rằng càng khó hơn, nói khó nghe, liền huyện chúng ta thu vào, người ta ở bên ngoài thành phố lớn liền 2 3 tháng, liền có thể có thể so sánh huyện chúng ta thành liền 1 năm thu vào cũng cao. Cái này Tần Thủy Hoàng quá rõ, bởi vì hắn chính là lão bản, mỗi tháng cho nhân viên phát nhiều ít tiền lương, hắn nhưng mà rõ ràng, nói khó nghe, liền lấy hắn công ty tới nói đi, nếu như liền phúc lợi cái gì cũng tính luôn, mỗi công nhân mỗi tháng trung bình tiền lương tối thiểu thu vào 15000 trở lên. Nhưng mà ở quê quán đâu, trung bình tiền lương cũng chưa tới 3000, đây căn bản cũng không có thể so sánh, quê quán liền giữ 3000 coi là, tần thủy hoang nơi này liền giữ 15000 coi là, ở tần thủy hoang nơi này liền 1 tháng thì tương đương với ở quê quán liền 5 tháng. Coi như là ở đế đều cần mướn phòng, an vậy đắt một chút, nhưng mà một năm qua, tối thiểu vậy so ở quê quán thu vào nhiều gấp mấy lần. Ta biết, cho nên cái này phải từ từ tới, dĩ nhiên không thể nào lập tức để cho tất cả mọi người đều trở về, còn có chính là ở ngoại địa không thể nào thu vào cũng cao. Nếu như kém không phải quá nhiều, phỏng đoán rất nhiều người còn thì nguyện ý ở nhà đi làm. Nghe được Vương bí thư như thế nói, Tân Thủy Hoàng gật đầu một cái, cái này đúng là, nếu như kém không phải quá nhiều, rất nhiều người quả thật sẽ ở quê quán công tác, bởi vì lại quê quán công tác, không những có thể kiếm được tiền, còn có thể lo cho gia đình. Nói khó nghe, nếu như ở quê quán có thể qua phải đi, ai nguyện ý bỏ tỉnh rời quê hương đến vùng khác đi, sở dĩ đi vùng khác, vậy là bị bắt buộc không có biện pháp. Ừ, không tệ, đúng rồi, vậy chuẩn bị đưa vào bao nhiêu tiền? Nếu quả thật có thể giống như Vương bí thư nói như vậy, Tần Thủy Hoàng thật đúng là dự định đầu tư một ít, coi như là không có tiền, chen cũng phải nặn ra, vì quê nhà, Tần Thủy Hoàng tuyệt đối là có bao nhiêu năng lực liền đưa vào nhiều ít. Dĩ nhiên, Tần Thủy Hoàng không phải người lương thiện, hắn cũng không khả năng chỉ đưa vào không cầu hồi báo, bởi vì hắn cảm giác được, đây tuyệt đối là một lần cơ hội làm ăn, hơn nữa lúc này đầu tư, tuyệt đối là tốt nhất thời điểm. Quê quán bây giờ là trăm nghề lợi hưng, thiếu chút nữa là không có tốt sản nghiệp, không có phát triển tốt. 50 tỷ, nhiều. Nhiều ít. Mấy con số này, đem Tần Thủy Hoàng vậy sợ hết hồn. Một cái huyện thành nhỏ mà thôi, lập tức đưa vào 500 ức, nhiều tiền như vậy, đừng bảo là xây dựng một cái huyện thành nhỏ, coi như là xây dựng một cái bình thường cấp thành phố, cũng có thể cho xây rất tốt. Đúng vậy, chính là 500 ức, dĩ nhiên, số tiền này không phải một lần đưa vào, mà là chia rất nhiều lần, đệ nhất bút tiền vốn có 5 tỷ là được, trong huyện dự định từ Đông Hồ bắt đầu xây, mà toàn bộ đưa vào, trong huyện chuẩn bị đưa vào 40%, còn dư lại 60% từ bên ngoài tìm. Toàn bộ đưa vào là 50 tỷ, trong huyện cầm 40%, đó chính là 20 tỷ trong huyện làm sao có thể có nhiều như vậy tiền, không cần phải nói, tuyệt đối là tiền vay, có thể coi là là chính phủ tiền vay, một cái huyện thành nhỏ, ngân hàng cũng không khả năng lập tức cho vay nhiều như vậy, cho nên vương bí thư vừa mới nghĩ kéo đầu tư, như vậy liền có thể một bên xây dựng, một bên tiền vay, sau đó một bên kéo đầu tư. nghĩ tới đây, tần thủy hoàng nhìn một cái tần thủy hoàng hỏi, lão ca, lần này ngươi dự định đưa vào nhiều ít? ta, tần hồng tinh cười khổ lắc đầu một cái nói, ta đập nồi bán sắt, cũng chỉ có thể cầm ra một tỷ, hơn nữa chỉ có cái này một khoản, phía sau ta là không có cách nào. Như vậy à? Tần Hồng Tinh có bao nhiêu tiền? Tần Thủy Hoàng nhiều hơn, thiếu thiếu biết một ít. Khá tốt hắn là mở khoảnh đứng, đi chính là tiền mặt lưu. Nếu như không phải là như vậy, đừng bảo là để cho hắn cầm ra một tỷ, phỏng đoán coi như là 200 triệu đều khó. Bây giờ hắn có thể lấy ra một tỷ, quả thật đã là cực hạn. Phỏng đoán coi như là muốn cho hắn nhiều cầm, hắn vậy không lấy ra được. Chương 320, 20 tỷ ta ra, đệ nhất bút 5 tỷ đầu tư, trong huyện cầm ra 2 tỷ, Tần Hồng Tinh cầm ra một tỷ, như vậy còn dư lại hai tỷ, cái này hai tỷ Tần Thủy Hoàng ngược lại là có thể lấy ra nhưng là cầm ra cái này 2 tỷ sau này, Tần Thủy Hoàng thì thật thành nghèo rất mừng tươi. Tần Thủy Hoàng bây giờ rất quấn quýt, hắn không biết chuyện này có nên hay không giúp, nếu như giúp mà nói, như vậy hắn bên này trong tay liền nóng nảy, nhưng mà nếu như không giúp, thật sự là không nói được, hơn nữa, điều không vinh dự này là hỗ trợ, đây là đầu tư. Nếu là đầu tư, vậy thì có hồi báo, hơn nữa huyện Thái Châu là thuộc về mới vừa khai thác thành phố nhỏ, nếu như làm xong nói, vậy lợi ích tuyệt đối không nhỏ, nói thật, nếu như đưa cái này huyện thành nhỏ xây dựng tốt, vậy hồi báo tuyệt đối rất lớn. Cho nên Tần Thủy Hoàng suy nghĩ một chút nói: như vậy đi, còn dư lại hai tỷ ta ra. Ách, tần lão đệ, ngươi đây là? Vương bí thư kinh ngạc nhìn tần thủy hoàng, mới vừa rồi tần thủy hoàng có thể nói rồi hắn bây giờ không có tiền, nhưng mà lúc này mới qua mấy phút, liền chuẩn bị lấy ra hai tỷ, vậy làm sao không để cho hắn kinh ngạc? Thấy vương bí thư diễn cảm, tần hồng tinh cười khổ một tiếng nói, la vương, tần lão đệ là đại lão bản, hai tỷ đối với người khác mà nói là tiền, đối với hắn mà nói, cái gì cũng không phải. À, như vậy à? Tần thủy hoàng giống vậy lắc đầu cười khổ nói, vương bí thư. Ngươi có thể dù sao cũng đừng nghe Tần Lao Ca nói cản, hai tỷ ta là có thể lấy ra tới, nhưng mà đây đã là ta tất cả tiền mặt, nói khó nghe, cái này hai tỷ đầu tư cho trong huyện, ta bây giờ biến thành nghèo rất mùng tơi. Tần Thủy Hoàng không có nói nói láo, quả thật là như thế, nhưng mà chuyện này, không tới, phải nói cái này đầu tư hắn lại không thể không làm, trước đầu tư tổng so sau đầu tư mạnh, bởi vì trước làm trước được lợi. Nếu quả thật cùng người khác đầu tư xây xong sau này, đến lúc đó còn muốn đầu tư, phỏng đoán coi như là đầu tư so bây giờ gấp bội, vậy không nhất định có bây giờ lợi ích, Tần Thủy Hoàng lại không đốc. Loại chuyện này hắn làm sao có thể bỏ qua? Đem tiền đầu tư cho quê nhà, không những có thể rơi vào háo danh tiếng, hơn nữa còn đem tiền kiếm, hoàn toàn là một lần hành động nhiều được. Chuyện tốt như vậy, nếu như Tần Thủy Hoàng không làm hắn chính là người ngu. Đáng tiếc Tần Thủy Hoàng không phải người ngu. Nói như vậy, chỉ phải ở bên ngoài làm qua mấy năm làm ăn, chỉ cần trong tay có tiền, phỏng đoán đều nguyện ý liền. Đáng tiếc ở bên ngoài có thể làm, trước mắt biết chính là Tần Thủy Hoàng và Tần Hồng Tinh. Lão đệ cũng không nên kiêm lượng, liền xem công ty ngươi quy mô, liền biết chuyện gì. Tần Hồng Tinh nói xong cách cửa sổ đi ra ngoài chớp miệng. Tân Thủy Hoàng nhìn một cái bên ngoài, trừ đầy sân công trình dụng cụ, còn có các loại xe nhỏ, cái khác còn thật không có gì. Mặc dù nói những công trình này, xe cộ và xe nhỏ không đáng giá bao nhiêu tiền, nhưng là cho người cảm giác chính là tiền vốn hùng hậu. Tân Thủy Hoàng ban đầu không chính là như vậy nghĩ, sau đó làm như vậy sao? Không nghĩ tới những cái kia tìm Tân Thủy Hoàng làm công trình người không có như thế nói, mà lao ra nhân chức nói như vậy. Cái này thật không phải là khiêm tốn. Nếu không như vậy, dù sao quê nhà cũng là xây dựng, ta nơi này dụng cụ rất nhiều, nếu như có thể, ta có thể cung cấp một ít dụng cụ đã qua. Dĩ nhiên. Tần Thủy Hoàng đây là nói đùa, chứ không nói đem những thiết bị này đưa về quê có nhiều phiền toái, liền nói xây dựng quê nhà là làm gì, đây còn không phải là cho lão gia nhân cung cấp công ăn việc làm cương vị. Không riêng gì như vậy, vẫn còn cho quê quán những cái kia làm kiến thiết công ty một cái phát triển cơ hội, nếu như Tần Thủy Hoàng thật đem những thiết bị này đưa trở về quê quán, ra như vậy nhà những cái kia làm kiến thiết công ty trên căn bản đã phế. Tần lão đệ thật biết nói đùa, bất quá bỏ mặt nói thế nào, ta vẫn là phải cảm ơn ngươi, nói khó nghe, đoạn thời gian này, ta không biết gặp nhiều ít khinh bị. Vương bí thư nói xong cười khổ lắc đầu một cái. Thật ra thì cái này Tần Thủy Hoàng đã nghĩ được, nếu như hắn không phải làm công trình, biết trong này lời, phỏng đoán Vương Bí Thư đi tới hắn nơi này, vậy sẽ gặp phải hắn bạch nhãn, khá tốt mình là làm công trình, đối với cái này tương đối rõ ràng. Còn như nói Tần Hồng Tinh tại sao vậy đầu tư, cái này không cần muốn Tần Thủy Hoàng liền biết chuyện gì xảy ra, một là Tần Hồng Tinh và Vương Bí Thư quan hệ tương đối khá, hai là bởi vì là Tần Hồng Tinh làm quái đứng, nhiều hơn thiếu thiếu và công trình coi như là dính vào bên. Vương Bí Thư, cái này ngươi cũng không nên khách khí, hơn nữa ta tiền này cũng không phải bạch đầu tư cho quê nhà ta đây chính là muốn lợi ích. Tần lão đệ, không nói gì cả. chuyện gì xảy ra ta trong lòng rõ ràng. chuyện gì chúng ta sau này nhìn. Vương bí thư cũng không ngu, ngu có thể làm được bí thư. đừng xem Tần Thủy Hoàng một hấp một cái lợi ích, nhưng là hắn biết, Tần Thủy Hoàng đây là tâm kết quê nhà, nói khó nghe. nếu như huyện Thái Châu không phải Tần Thủy Hoàng quê quán, coi như là có lợi chớn bóng, Tần Thủy Hoàng giống vậy sẽ không bỏ cho tư. lấy Tần Thủy Hoàng bây giờ xuất thân, đầu tư ở địa phương nào không kiếm tiền, hơn nữa tuyệt đối so với nhà đầu tư hương kiếm nhiều hơn. dĩ nhiên, ngươi cũng có thể nói Tần Thủy Hoàng là vì danh tiếng. Vậy hắn tại sao không đi chỗ khác đầu tư muốn danh tiếng à? Còn không phải là bởi vì nơi này là hắn quê quán. Vương bí thư tùy thân mang thì phải đầu tư hợp đồng. Lấy ra một phần giao cho Tần Thủy Hoàng, lấy trong huyện danh nghĩa và Tần Thủy Hoàng đem hợp đồng ký. Dĩ nhiên, đây chỉ là một phần ý hướng hợp đồng, cụ thể hợp đồng còn phải chờ Tần Thủy Hoàng tự mình khảo sát sau này lại ký. Bởi vì Vương bí thư tới, buổi tối Tần Thủy Hoàng không có đi bãi chốt lấp, trước cho Hà Thụy gọi một cú điện thoại. Này, lão bà, là ta. Chuyện gì? Phải biết, Tần Thủy Hoàng cho tới bây giờ không vào lúc này cho nàng gọi điện thoại. Trừ phi có cái gì tương đối trọng yếu chuyện, cho nên ở biết là Tần Thủy Hoàng sau này, lúc này mới hỏi như vậy. Là như vậy, quê quán người đến, ta buổi tối phải ở bên ngoài ăn cơm. À, quê quán người đến, ai tới? Cần ta đã qua sao? Không cần, ta sở dĩ cho ngươi gọi điện thoại, chính là nói cho ngươi một tiếng, buổi tối không cần chờ ta ăn cơm. Ừ, ta biết, bất quá ngươi cũng không thể uống rượu, coi như là uống rượu, cũng phải uống ít, sau đó trở về trước cho ta gọi điện thoại, ta đã qua đón ngươi. Ta biết, ngươi yên tâm đi. Ừ nếu như không có chuyện gì liền ngủ đi, đừng để cho người ta nóng lòng chờ. được, vậy cũng đi. người chút bèo. nghe được Hà Tuệ như thế nói, Tần Thủy Hoàng cười khổ lắc đầu một cái, sau đó cách điện thoại di động hôn một cái nói, vậy cũng tốt. buổi tối Tần Thủy Hoàng mời hai người ở lập nước cầu một nhà tốt hiệu ăn ăn một bữa, bỏ mặc nói thế nào, người ta tới, coi như là cái gì cũng không làm, Tần Thủy Hoàng mời người ta ăn bữa cơm vậy không thành vấn đề đi. Tần Thủy Hoàng và Tần Hồng Tinh cũng lái xe, cho nên ở lúc ăn cơm, Vương Bí Thư liền để ra rượu cũng không có, ba người là uống đồ uống, đem bữa cơm này cho ăn xong, rồi. Cơm nước xong sau này, Tần Thủy Hoàng vốn là muốn đưa Vương Bí thư hồi nơi làm việc, bất quá bị Vương Bí thư cự tuyệt. "Tần lão đệ, trời cũng không còn sớm, ngươi cũng không muốn đưa ta, có Lao Tần đưa ta là được." "Như vậy sao được? Bỏ mặt nói thế nào? Ngươi đi tới ta nơi này, nếu như ta không đưa ngươi trở về, có phải hay không có chút không nói được." "Cái này có gì không nói được? Chúng ta cái này cũng không phải là người ngoài." Nghe được Vương Bí thư như thế nói, Tần Hồng Tinh nói tiếp, "Đúng vậy lão đệ, chúng ta liền không cần cái này, vẫn là ta đưa lão Vương trở về đi thôi, ngươi hay là trở về đi thôi, nói thật." Ngày hôm nay quấy rầy ngươi nửa ngày, lại mời chúng ta ăn cơm, lòng ta đây bên trong cũng đã hay nấy. Lão ca, xem ngươi lời nói này, cái này đều không phải là phải sao? Nếu như là ta đi ngươi vậy, ngươi chẳng lẽ không mời ta ăn cơm? Tần Thủy Hoàng lời nói này không sai, nếu như hắn đi Tần Hồng Tinh bên kia, phỏng đoán Tần Hồng Tinh không nói hai lời như thường sẽ mời hắn ăn cơm. Cái gì là bằng hữu? Nói thật, ở Tần Thủy Hoàng lần đầu tiên đi Tần Hồng Tinh nơi đó, biết hai người là đồng hương, sau đó Tần Hồng Tinh muốn hắn cắt, hắn cũng đã đem Tần Hồng Tinh coi thành bằng hữu. Điều này cũng đúng. Tần Hồng Tinh gật đầu một cái, nói tiếp bất quá ngươi còn chưa muốn đưa, ngươi nơi này cách nơi làm việc khá xa, vẫn là ta đi đưa đi, chẳng lẽ ngươi vẫn chưa yên tâm? vậy cũng tốt, vậy ta sẽ không tiễn. vậy thì đúng rồi. tần thủy hoàng mặc dù không có đi đưa, bất quá vẫn là đem hai người đưa đến tần hồng tình tiền xe. vương bí thư kéo tần thủy hoàng tay nói, tần lão đệ, không biết ngươi lúc nào trở về tiến hành khảo sát. gần đây đi, gần đây ta rút ra cái thời gian trở về xem xem. nghe được tần thủy hoàng như thế nói, vương bí thư rõ ràng thở phào nhẹ nõm, thời gian bất đồng người, hắn thật đúng là sợ tần thủy hoàng nói qua năm trở về rồi hay nói. Mặc dù nói bây giờ cách an tiết thời gian đã không xa, nhưng là nếu như lúc này đem sự việc quyết định, vậy liền có thể bắt tay chuẩn bị. Ha ha ha, vậy thì tốt, như vậy, ta ở trong huyện trông mong mà đợi, chờ Tần Lao đệ trở về cho người tiếp gió. Được, Tần Thủy Hoàng là dạng người gì? Vương bí thư ở Tần Hồng Tinh nơi đó nhiều hơn thiếu thiếu biết một chút, hắn biết Tần Thủy Hoàng người này nói chuyện giữ lời, nếu đáp ứng, liền nhất định sẽ đi làm, nếu không hắn căn bản cũng không biết đáp ứng. Tần Thủy Hoàng sở dĩ nói gần đây rút ra cái thời gian trở về một chuyến, có thể không riêng gì bởi vì chuyện này, hắn còn có một chuyện khác đó chính là mang Hà Tuệ gặp phụ mẫu, không sai, chính là mang Hà Tuệ trở về quê quán gặp phụ mẫu. Hai chuyện cá nhân tình trên căn bản đã quyết định. Một đoạn thời gian trước Tần Mụ cho Tần Thủy Hoàng gọi điện thoại, để cho hắn mang Hà Tuệ trở về một chuyến. Đoạn thời gian này Tần Thủy Hoàng tương đối bận rộn, cũng chưa có trở về, chuẩn bị cùng một đoạn thời gian. Bây giờ vừa vặn có chuyện này, cho nên hắn liền dự định trở về, vừa vặn hai chuyện cùng nhau làm. Dĩ nhiên, Tần Thủy Hoàng cũng trở về đi không mấy ngày, không có biện pháp, vẫn là chuyện bên này tương đối nhiều. Tần Thủy Hoàng lúc về đến nhà, Hà Tuệ cũng là mới vừa cơm nước xong không bao lâu sẽ. Lúc này đang phòng bếp thu thập, nghe được Tần Thủy Hoàng tiếng mở cửa, vội vàng từ phòng bếp đi ra. Trở về nhanh như vậy? Ừ. Tần Thủy Hoàng gật đầu một cái, nói, chúng ta lại không uống rượu, cho nên cơm nước xong trở về. Hà Tuệ trên tay đang đang làm việc, cũng chưa có cho Tần Thủy Hoàng cầm dép, Tần Thủy Hoàng mình mở ra tủ giày, từ bên trong đem dép lấy ra thay, sau đó bỏ mặc Hà Tuệ trên tay có sống, ôm nàng ở trên chán hôn một cái. Ngươi vậy thì là, bỏ mặc nói thế nào người ta cũng là từ quê quán tới một chuyến, liền để cho người ta uống rượu cũng không có. Không có sao, đều không phải là người ngoài hơn nữa chúng ta liền ba người hai người lái xe ngươi để cho vậy làm sao uống rượu? Tần Thủy Hoàng lắc đầu một cái như vậy à? Nghe được Tần Thủy Hoàng nói thế nào Hà Tuệ gật đầu một cái thật giống như rõ ràng liền cái gì thật ra thì cái này căn bản không cần phải hiểu giống như Tần Thủy Hoàng nói như vậy ba người hai người lái xe rượu này căn bản không cách nào uống nơi này cũng không phải là quê quán nếu như là ở quê quán vậy không quan hệ nhưng là ở đế đô nơi này quản ngươi là ai chỉ cần phát hiện uống rượu lái xe lập tức giam lại hơn nữa còn có có thể thu hồi bằng lái ngươi trước đi tắm ta bên này lập tức thu thập xong. được. tần thủy hoàng trả lời một tiếng. tiến vào phòng tắm tắm. tắm xong đổi cả người quần áo ngủ đi ra. vừa vặn hà tuệ bên này thu thập xong. tần thủy hoàng đối với hà tuệ vẫy vẫy tay. sau đó vuốt một cái bên người ghế ra lo nói. tới đây một chút. ta có chút việc muốn cùng ngươi nói. chuyện gì? hà tuệ đi tới tần thủy hoàng bên người. còn không có cùng nàng ngồi xuống. tần thủy hoàng một cái liền đem nàng kéo đến trong ngực. để cho nàng ngồi ở trên chân mình. nói. là như vậy. một đoạn thời gian trước mụ ta không phải gọi điện thoại để cho ta mang ngươi trở về sao? đúng vậy. Thế nào? Đoạn thời gian này ngươi không phải tương đối bận rộn sao? Tân Mộ gọi điện thoại sự việc, Hà Tuệ dĩ nhiên biết, phải biết hai người bây giờ đã ở cùng một chỗ, nói khó nghe, trừ một bước cuối cùng, hai người nên làm đều đã làm qua, còn có chuyện gì là Hà Tuệ không biết? Là như vậy, vừa vận ta đoạn thời gian này muốn trở về quê quán một chuyến, nếu không như vậy đi, chúng ta rút ra cái thời gian trở về một chuyến. Có thể, bất quá là không phải trước đem thiên Miêu tiệm lái nói sau. Nghe được Hà Tuệ như thế nói, Tân Thủy Hoàng vỗ đầu một cái nói, ta làm sao đem chuyện này quên mất, vậy cũng tốt, vậy thì đợi thêm 2 ngày cũng đem cửa tiệm chuẩn bị xong sau này trở về nữa. Giấy phép kinh doanh và nhãn hiệu ghi danh đã giao lên một đoạn thời gian, làm nhiều liền cái này 2-3 ngày là có thể xuống, dù sao vậy sẽ không chế loại cái gì, hơn nữa, Tần Thủy Hoàng nói đúng đoạn thời gian này rút ra cái thời gian trở về, vừa không có nói cái này 2 ngày trở về. Ừ, như vậy, ngày mai ta không có chuyện gì, ta đi trước thương trường cho chú A Ji mua ít đồ. Nghe được Hà Tuệ phải đi mua đồ, Tần Thủy Hoàng nói, mua đồ coi như xong đi, trong nhà cũng không thiếu thứ gì, ta xem còn chưa muốn mua. Tần Thủy Hoàng sợ dĩ không để cho Hà Tuệ đi mua đồ thì không muốn để cho phụ mẫu cho rằng Hà Tuệ là một tiêu tiền ăn xài phung phí người. Mặc dù hắn biết Hà Tuệ không phải, nhưng là lão ba lão mụ không biết à? Phải biết, người ấn tượng đầu tiên có thể là rất trọng yếu. Có thể nói Tần Thủy Hoàng như vậy, hoàn toàn là vì Hà Tuệ, bởi vì trong nhà hắn giống như Tần Thủy Hoàng nói như vậy, căn bản cũng không thiếu thứ gì, bất kể là ăn mặc hay là dùng, có thể nói đều là làm xong. Như vậy sao được? Bỏ mặc nói thế nào, ta cũng là lần đầu tiên gặp thúc thúc ca gì, chỉ như vậy tay không đã qua, ngươi cho rằng được không? Nhưng mà người ta Hà Tuệ nói vậy không sai, bất quá đồ có đáng tiền hay không? Lần đầu tiên gặp mặt, nếu như tay không quả thật không tốt, nếu để cho Tần Thủy Hoàng phụ mẫu cảm giác được nàng không có lễ phép, hoặc là nói sinh ra ý tưởng khác, đó không phải là càng không dễ. Chương 321, công trường sẽ ra chuyện. Ô hát đúng rồi, ngươi nghĩ như thế nào lúc này trở về? Ta trở về có chút việc phải xử lý. Tần Thủy Hoàng không có nói cho Hà Tuệ hắn trở về làm gì, đây cũng không phải nói hắn không muốn nói cho Hà Tuệ, mà là sự việc còn không có làm xong, Tần Thủy Hoàng chính là như vậy, không có làm thành sự việc, hắn là tuyệt đối sẽ không nói ra. Nếu như sự việc làm xong Hắn dĩ nhiên sẽ nói cho Hà Tuệ, hơn nữa còn là cái đầu tiên nói cho nàng. Ô hát, nguyên lai like không phải cố ý mang ta trở về hả? Hà Tuệ có chút thất vọng, nói cái gì vậy? Đương nhiên là cố ý mang ngươi trở về, ngoài ra lại vừa vặn có chút việc. Vốn là Tần Thủy Hoàng liền chuẩn bị cùng bên này làm xong liền mang Hà Tuệ trở về quê quán, vừa vặn lại có chuyện này, liền hơi nói trước một chút, nói là hồi đi khảo sát hạng mục, thật ra thì mục đích thực sự là mang Hà Tuệ về nhà gặp phụ mẫu. Được rồi, cho ngươi đùa giỡn cũng không nhìn ra được. Lão bà, cái khác có thể làm cho đùa. Chuyện này tuyệt đối không thể làm cho đùa. Biết. Mấy ngày kế tiếp, Tần Thủy Hoàng vừa chạy bãi chốt lấp, đi sang một bên cục công thương và nhãn hiệu ghi danh cục, bởi vì hắn không muốn để cho người ta đem đồ vật cho mau đưa tới, nói như vậy có thể lại trễ mãi một hai ngày. Và hắn nghĩ không sai biệt lắm, ngày này Tần Thủy Hoàng đi tới khu bình Sương cục công thương, vừa vạn giấy phép kinh doanh làm xong, Tần Thủy Hoàng cầm liền đi, sau đó lại đi nhãn hiệu ghi danh cục, bên này còn không có xuống, Tần Thủy Hoàng chỉ có thể trước đem giấy phép kinh doanh đưa trở về, chỉ có giấy phép kinh doanh không dùng, Thiên Miêu tiệm là duy nhất xin phải có nhãn hiệu ghi danh và giấy phép kinh doanh, cho nên coi như là có giấy phép kinh doanh cũng vô ích. Mặc dù nhãn hiệu còn không có ghi danh tốt, bất quá Tần Thủy Hoàng đã bắt đầu chuẩn bị để cho Thiên Biến chứa được một ít phân bón hoa, sau đó cho đóng gói tốt, liền ở công ty phía sau, Tần Thủy Hoàng trước đầu xe chỗ đó. Chỗ này Tần Thủy Hoàng bây giờ cũng không dừng xe, bởi vì hắn chuẩn bị đem nơi này cho Hà Thụy làm thành kho hàng, mỗi ngày giao hàng hỏa tốc cũng từ nơi này phát ra ngoài, không có biện pháp, đừng bảo là nhà trọ bên kia không có chỗ, coi như là có địa phương, vậy không có cách nào ẩn núp Thiên Biến, vẫn là nơi này tốt. Nơi này trước chính là thiên biến biến thân địa phương ăn nút, bây giờ chứa đựng phân bón hoa, đóng gói phân bón hoa, vừa vặn đem chỗ này sử dụng. Cái xe này kho rất lớn, bên trong có thể dừng lại hơn 20 chiếc xe, lớn như vậy không gian, làm kho hàng lại không quá thích hợp, đem nơi này trang bị đầy đủ, tối thiểu đủ bán một đoạn thời gian, dĩ nhiên, cái này nói đúng vừa mới bắt đầu. Vừa mới bắt đầu không có danh tiếng, coi như là thiên miêu tiệm, không có danh tiếng như thường không lại có bao nhiêu người tới nguyên nơi này mua đồ. Buổi tối hôm đó, Thần Thủy Hoàng đi bãi chôn lập thu xác dưới thời điểm, thì tùy đem phân bón hoa cho chứa đựng gắn xong sau này, trực tiếp để cho Thiên Biến đóng gói, 9 giờ rưỡi cơ đó, Tần Thủy Hoàng lái xe đi tới công ty, lúc này trừ bảo an, công ty không có một người. Tần Thủy Hoàng đem xe lái đến phía sau kho hàng, sau đó để cho Thiên Biến đem những túi sách này đựng kỹ phân bón hoa cũng thả ra, thả tràn đầy một kho hàng, tối thiểu muốn trên 1 triệu túi, bởi vì Tần Thủy Hoàng lần này chứa đều là một ký lô túi. Đem phân bón hoa thả vào kho hàng sau này, Tần Thủy Hoàng mới về nhà, mà lúc này Hà Tuệ mới vừa đem thức ăn làm xong, từ lần trước Tần Thủy Hoàng va nàng nói qua có thể trở về trễ sau này. Chỉ cần Tần Thủy Hoàng không gọi điện thoại, hắn liền chín mở ra mới nấu cơm, vừa vặn không sai biệt lắm Tần Thủy Hoàng lúc trở lại liền ăn cơm. Sáng ngày thứ 2, Tần Thủy Hoàng lần nữa lái xe đi nhãn hiệu ghi danh cục, lần này nhãn hiệu đăng ký xuống, Tần Thủy Hoàng cầm nhãn hiệu đi trở về, đem nhãn hiệu cho Hà Tuệ, Hà Tuệ tuyển mộ mấy cái này cô gái cũng là lớn học sinh, hơn nữa trước có ở mạng điểm công tác kinh nghiệm. Những thứ này trực tiếp giao cho các nàng liền tốt, dĩ nhiên, Tần Thủy Hoàng vẫn còn cho Hà Tuệ xoay qua chỗ khác 500.000, số tiền này coi như là khởi động tiền vốn, trước Hà Tuệ thật đúng là không thiếu chút tiền này, nhưng là bây giờ thiếu không có biện pháp, hai ngày trước Hà Tuệ đi cho tần bà tần mụ mua đồ, trên căn bản đem nàng trước kiếm tiền lương, còn có thu tiền mượn phòng đều tốn tiền, nói khó nghe, bây giờ để cho Hà Tuệ lấy ra 50.000 đồng tiền nàng cũng không nhất định lấy ra. Bất quá có cái này 500.000, tuyệt đối đủ rồi, coi như là xin thiên miêu tiệm muốn 100.000 tiền ký quỹ, hơn nữa giai đoạn trước làm tuyên truyền, sửa sang cửa tiệm, 500.000 vậy tuyệt đối đủ rồi. Lão bà, cửa tiệm xin tốt sau này, trước làm một chút tuyên truyền. Làm tuyên truyền? Làm, tuyên truyền. làm gì tuyên truyền? Cái này đơn giản Bây giờ trên mạng bán phân bón hoa một ký lô liền hơn mấy chục, có thậm chí mấy trăm, chúng ta không bán như vậy, chúng ta chỉ bán 10 đồng tiền. Cái gì? Chỉ bán 10 đồng tiền? Hà Tuệ sợ hết hồn. Đúng, liền 10 đồng tiền. Như vậy sao được, 10 đồng tiền chỉ khá nhanh đệ phí, đó không phải là một phân tiền không được lợi. Hà Tuệ cái ý nghĩ này có ngây thơ, không phải một phân tiền không được lợi, mà là còn muốn đến tiền, 10 đồng tiền là khá nhanh đệ phí không sai, nhưng là chớ quên in giao hàng hóa tất một, nhân công chi phí còn không có tính vào, nếu như cũng coi là đi vào, chẳng những một phân tiền không được lợi còn muốn hướng bên trong rán đi vào một chút. Ngay tại Hà Tuệ còn không có đem phân bón hoa tính vào, nếu như coi là đi vào, vậy thì thua thiệt quá nhiều. Dĩ nhiên, ở Tần Thủy Hoàng nơi này, phân bón hoa không đáng giá một phân tiền. Tần Thủy Hoàng cũng chỉ để cho thiên biến tốt một chút, nói trắng ra liền chính là lãng phí một chút thời gian. Ta vợ ngốc cả, ngươi cũng không suy nghĩ một chút. Chúng ta là tiệm mới, một chút danh tiếng cũng không có, ngươi không làm như vậy, lúc nào có thể đem danh tiếng đánh ra? Nhưng mà, đừng nhưng là lão bà, như vậy, ngươi cứ dựa theo ta nói làm là được, yên tâm đi. Lão công em còn có thể lừa gạt ngươi. Vậy cũng tốt, dù sao những hoa này mập là ngươi, ta cũng chính là giúp ngươi bán, ngươi nói như thế nào thì như thế đó. Ở cửa tiệm xin sau này, tần Thủy Hoàng mang Hà Tuệ còn có mấy cái cô gái đi công ty, ở công ty phía sau kho hàng, tần Thủy Hoàng mở cửa ra, nhìn cái này toàn bộ kho hàng một tiểu dương một tiểu dương đồ, Hà Tuệ kinh ngạc hỏi, cái này không sẽ đều là chứ? Không sai, nơi này đều là. tần Thủy Hoàng chỉ chỉ kho hàng. Nhiều như vậy, cái này phải bán tới khi nào hả? Đem những thứ này bán xong, liền chính thức bắt đầu bán. Cái gì? Ngươi... Ngươi nói là đem những thứ này cũng bán giảm giá? Hà Tuệ kinh ngạc nhìn Tần Thủy Hoàng, nơi này tối thiểu cũng có mấy trăm ngàn trên một triệu cái đóng gói, nếu như cũng dựa theo 10 đồng tiền một ký lô bán, vậy phải thua thiệt bao nhiêu tiền? Tần Thủy Hoàng biết nơi này là từ bãi chôn lấp làm ra, căn bản không cần tiền, nhưng là Hà Tuệ không biết à? Còn lấy là những thứ này đều cần chi phí, liền giữ một ký lô chứa phân bón hoa 10 đồng tiền chi phí, nhiều như vậy là bao nhiêu tiền? Không sai, cũng bán giảm giá, nhưng mà Hà Tuệ còn muốn nói điều gì? Chẳng qua là vẫn chưa nói hết sẽ để cho Tần Thủy Hoàng cắt đứt nói, trở về ta sẽ giải thích cho ngươi. Nghe được Tần Thủy Hoàng như thế nói, Hà Tuệ gật đầu một cái, không nói gì nữa, hơn nữa, nơi này có nhân viên, Hà Tuệ coi như là có ý kiến gì, nàng cũng không thể bây giờ nói ra tới. Ở bên ngoài, Hà Tuệ dĩ nhiên cấp cho Tần Thủy Hoàng lưu lại đầy đủ mặt mũi. Dĩ nhiên, coi như là ở nhà, coi như là bọn họ hai người, Hà Tuệ giống vậy sẽ không đối với Tần Thủy Hoàng nói gì nặng lời, bởi vì nàng chính là người như vậy, chớ đừng nói chi là lúc này. Đi thôi, chúng ta trước xem xem. Ừ. Hà Tuệ gật đầu một cái, đi theo Tần Thủy Hoàng đi vào bên trong. Vừa đi Tần Thủy Hoàng vừa nói, nơi này sau này thì làm kho hàng, các người nhận chỉ lấy sau đó, trước đem giao hàng hóa tốc một đánh ra, sau đó tới đây dán giao hàng hóa tốc một là được. Ngoài ra ở trên cái dương mặt cũng đánh ký lô đếm, trên căn bản sẽ không làm sai. Tần Thủy Hoàng nơi này bán phân bón hoa cũng không giống như nơi khác, sẽ dùng một cái trong suốt túi ni lông đựng, phía trên ngay cả một chữ cũng không có, cho dù có chữ, cũng chỉ đánh mấy chữ, mộ mộ phân bón hoa, cái khác cái gì cũng không có. Nhưng mà Tần Thủy Hoàng nơi này phân bón hoa không giống nhau túi chứa hàng cũng đặc biệt tinh mỹ phía trên chẳng những có ghi danh nhãn hiệu còn có ngày tháng sản xuất ngoài ra còn có địa chỉ và số điện thoại đây vẫn chỉ là bên trong đóng gói bên ngoài đóng gói cũng giống như vậy chính là từng cái hộp giấy trên căn bản và bên trong đóng gói không sai biệt lắm phía trên đều là bảng và nhãn hiệu nhìn qua đặc biệt tráng quy, tần thủy hoàng sợ dĩ làm gì chính là muốn đưa cái này bảng mở ra phân bón hoa đồ chơi này ở trong nước nhưng mà có rất lớn thị trường nếu như làm xong nói tuyệt đối sẽ không so nhận thầu công trình kiêm thiếu trọng yếu nhất chính là tần thủy hoàng nơi này không cần chi phí nếu để cho người khác làm, rất có thể không kiếm tiền, nhưng là để cho Tần Thủy Hoàng làm, vậy tuyệt đối kiếm bát đầy chậu doanh. Mang hà tuệ các nàng ở kho hàng vòng vó chuyện, Tần Thủy Hoàng rời đi, không có biện pháp. Sông vĩnh định bên kia ra một chút việc, cần hắn qua tới xử lý. Nếu như là một ít chuyện nhỏ, Hắc Tử căn bản cũng không biết cho hắn gọi điện thoại, nhưng là bây giờ Hắc Tử gọi điện thoại, vậy liền Thuyết Minh tuyệt đối không phải là chuyện nhỏ. Hắc Tử đem vị trí phát cho Tần Thủy Hoàng, Tần Thủy Hoàng dựa theo vị trí lái xe liền đi qua, còn chưa tới địa phương, liền thấy một đám người ở bên kia, Tần Thủy Hoàng nhíu mày một cái, không hiểu chuyện gì xảy ra. Tân Thủy Hoàng ngừng xe ở một bên, liền đi tới. Vừa mới đi qua liền thấy những người này từng cái cầm trong tay gậy gộp chặn lại đường không để cho truyền tông cơ hội di chuyển địa phương. Tân Thủy Hoàng gỡ ra đám người đi vào, nói thật, đi ở trong những người này gian. Tân Thủy Hoàng trong lòng không có một chút gánh vác, bởi vì hắn căn bản cũng không sợ những người này. Phải biết xử lý sông vĩnh định nhưng mà thành phố chính công trình, coi như là có vấn đề gì, những người này cũng không nên tìm hắn. Hơn nữa đi tìm chính phủ, nói khó nghe, những người này căn bản là tìm không được hắn. Cái này cùng hắn có quan hệ thế nào? Hắn chính là một cái làm việc. Chuyện gì xảy ra? Sau khi đi vào, Tần Thủy Hoàng hỏi người mình, bây giờ hai nhóm người đã đối mặt, kêu một cái chính là cầm gợi gục người ngoài, kêu một cái chính là Tần Thủy Hoàng người nơi này, bất quá Tần Thủy Hoàng người nơi này tương đối thiếu. Cái này rất bình thường, cái điểm này tổng cộng mới 10 chiếc xe chở đất, ngoài ra liền là công ty tới đây hai người, còn có chính là hắc tử bọn họ mấy cái, nói cách khác Tần Thủy Hoàng bên này tổng cộng mới 15 người mà thôi, nhưng mà đối phương tối thiểu có trên trăm người. Lao Tần, người đã tới? Lao Hứa từ phía sau đi ra. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? còn có Hắc Tử và Hồ Phi đâu. Điện thoại là Hắc Tử đánh cho mình, hơn nữa ở trong điện thoại còn nghe được Hồ Phi thanh âm, nói cách khác ba người là cùng nhau qua tới xử lý chuyện này, nhưng là bây giờ liền thấy Lao Hứa mình, cũng không nhìn thấy Hắc Tử và Hồ Phi. Lao Tần, ta ở chỗ này." Hắc Tử từ phía sau trên một chiếc xe xuống, hơn nữa còn là khập gáp đi tới. Thấy Hắc Tử cái bộ dáng này, Tần Thủy Hoàng sắc mặt lập tức liền biến, cái gì khác sự việc đều dễ nói, nhưng là hắn nhất xem không được bạn bị thương. vừa thấy Hắc Tử cái bộ dáng này, Tần Thủy Hoàng cũng biết, đối phương ra tay. Ở Hắc Tử phía sau xuống là Hồ Phi. Hồ Phi ngược lại là không có khắp kẽn, nhưng là trên mặt rõ ràng thấy bị thương, nói cách khác, Hồ Phi cũng bị đối phương đánh. Tần Thủy Hoàng mặt liền càng đen hơn, lại không có hỏi chuyện gì xảy ra, mà là quay đầu về người của đối phương hỏi, ai làm? Ta làm, thế nào? Một người trường 30 tuổi người tuổi trẻ từ trong đám người đi ra. Người tuổi trẻ này dáng dấp rất cao lớn, tối thiểu có một m mở chín cơ đó, so tần Thủy Hoàng còn cao liền một đoạn, ăn rất cường tráng, tối thiểu vượt qua 100kg, lúc này đã rất lạnh, nhưng mà người tuổi trẻ này lại mặc một kiện hắc nử Trong cổ mang một cái dây chuyền vàng lớn, vừa thấy liền không giống như là người tốt. Tần Thủy Hoàng nhìn người tuổi trẻ này, lạnh lùng hỏi: "Ngươi xác định là ngươi làm?" "Không sai, chính là ta làm." Người tuổi trẻ vừa dứt lời, Tần Thủy Hoàng một cước liền đạp tới, hắn không có đạp người tuổi trẻ ngực, đây cũng không phải nói Tần Thủy Hoàng đạp không tới ngực hắn, Tần Thủy Hoàng một cước này có chút nặng. Coi như là người tuổi trẻ cao lớn và vỡ, cũng bị Tần Thủy Hoàng một cước này đạp cong lên liền eo, cho một dầu chiên tôm nhỏ tựa như, ngay tại người tuổi trẻ eo mới vừa túi xuống tới, Tần Thủy Hoàng tiến lên một bước, hai cái tay ôm người tuổi trẻ đầu hung hăng đi xuống nhấn một cái, không có biện pháp, người tuổi trẻ là đầu trọng, nếu như có tóc liền không cần hai cái tay liền một cái tay nắm tóc là được. Cái này cũng chưa hết, ở đệm xuống người tuổi trẻ đầu đồng thời, đùi phải hung hăng nâng lên, đầu gối trực tiếp cho người tuổi trẻ mặt tới một tiếp xúc thân mật, à. Người tuổi trẻ một tiếng hét thảm. Tân thủy hoàng buông tay ra, đứng thẳng, đem đùi phải thật cao nâng lên, dùng sức đi xuống đệm, vừa vặn đệm ở người tuổi trẻ trên cổ, trực tiếp đem người tuổi trẻ cho bẹp hạ, vừa vặn chân rơi lúc xuống đặt ở người tuổi trẻ trên đầu trọng. Từ Tần thủy hoàng động thủ đến kết thúc, tổng cộng không tới năm giây. Đừng bảo là tần thủy hoàng người nơi này không có phản ứng kịp, liền liền người của đối phương cũng giống như vậy, căn bản không có cùng phản ứng lại thời điểm, người tuổi trẻ đầu đã ở tần thủy hoàng dưới chân. Thấy cái tình huống này, đối phương trên trăm người thì phải đi lên, tần thủy hoàng dưới chân dùng sức một cái, hô, tất cả dừng tay cho ta. Đâu chọc vậy thật phối hợp, ở tần thủy hoàng dùng sức một cái thời điểm, kêu thảm một tiếng, liền, cái này một tiếng hét thảm, để cho người của đối phương nhớ tới, lao đại mình còn ở trong tay đối phương, vội vàng thì dừng lại. Đối phương ngừng lại, mà tần thủy hoàng người nơi này không có dừng lại, đi về trước mấy bước đem Tần Thủy Hoàng vây ở trong, mới vừa rồi còn ở vẻ mặt đưa đám hắc tử, trên mặt vậy lộ ra nụ cười. Còn có chính là Hồ Phi, mới vừa rồi còn có chút sợ sợ phun phun, lúc này lá gan cũng lớn lên, Hồ Phi mặc dù là phú nhị đại, nhưng mà cái gì thời điểm đụng phải như vậy chuyện, đặc biệt là thấy Tần Thủy Hoàng ăn mấy miếng liền đem đối phương đánh gục, lại xem Tần Thủy Hoàng thời điểm, trong mắt cũng toát ra đốm sáng nhỏ. Lúc này, Tần Thủy Hoàng mới hỏi, "Hắc tử, rốt cuộc chuyện gì xảy ra?" Chương 322: Tìm phiến toái. "Lão Tần, ta vậy không biết chuyện gì, ta cũng là nhận được điện thoại tới đây." nhưng mà còn không có nói mấy câu, đối phương liền ra tay. Hắc Tử nói xong, hung tỵ nhìn một cái Tần Thủy Hoàng dưới chân người tuổi trẻ. Ngươi cũng là ngu ngốc, ngươi cũng sẽ không đánh lại à? Tần Thủy Hoàng nhìn một cái Hắc Tử nói, ta. Hắc Tử mặt tối sầm. Tần Thủy Hoàng dĩ nhiên biết Hắc Tử tại sao không hoàn thủ, hắn là sợ đem sự việc làm lớn chuyện, còn có chính là không biết làm sao chuyện, cho nên liền không muốn cho Tần Thủy Hoàng chọc nhiều như vậy chuyện, nếu không lấy Hắc Tử nóng nảy, làm sao có thể không hoàn thủ? Nghe được Hắc Tử vậy không biết chuyện gì, Tần Thủy Hoàng liền nhìn về phía mình công ty hai người nhân viên. Mặc dù có Hắc Tử và Lao Hứa còn có Hồ Phi ở chỗ này nhìn chằm chằm, bất quá mỗi một đoạn sông Tần Thủy Hoàng vẫn là phái hai người nhân viên đang nó chụp. Không có biện pháp, toàn bộ sông Vĩnh Định chia 24 đoạn thi công, Hắc Tử bọn họ ba cái căn bản là không thấy quá tới, cho nên Tần Thủy Hoàng ngay tại mỗi một thi công đoạn phái hai người hỗ trợ nhìn. "Lão bản." Hai người nhân viên thấy Tần Thủy Hoàng nhìn bọn họ, vội vàng kêu một câu. "Nói đi, rốt cuộc chuyện gì xảy ra?" "Lão bản, là như vậy, ở chúng ta đối với nơi này thi công thời điểm, bọn họ ngăn không để cho chúng ta làm, nói nơi này là bọn họ địa phương." một người nhân viên vừa cùng tần thủy hoàng nói một bên chỉ chỉ trên bờ sông một mảnh đất tần thủy hoàng nhìn mảnh đất này một mắt phát hiện đây là bên bờ sông 50 m trong khoảng theo lý nơi này hẳn là coi là bờ sông căn bản cũng không phải là cái gì người khác nhưng là bây giờ nơi này thật giống như bị người chiếm hơn nữa còn cho lưu giống cây tần thủy hoàng là làm cái gì vừa thấy liền biết rõ là chuyện gì xảy ra đoán chừng là có người trước thời hạn biết sông vĩnh định muốn xử lý liền trước thời hạn đem nơi này chiếm sau đó lưu giống cây nói trắng ra liền liền làm muốn bồi thường xem đến đây tần thủy hoàng cười lạnh một chút dựa theo quy định Sông Vĩnh Định hai bờ sông 50m ở bên trong đều là thuộc về sông Vĩnh Định, nơi này căn bản không có thể thuộc về người, bây giờ nếu có người ở chỗ này trồng cây, đó chính là chiếm sông Vĩnh Định. Sông Vĩnh Định dòng sông quản lý cục có minh văn quy định, sông Vĩnh Định hai bờ sông 50m ở bên trong, bất kỳ đơn vị và người không được xây phòng, diện tích không được tư trở loạn xây, không được tự mình xâm chiếm, xem ra có người là cảm giác được đầu mình tương đối lớn, muốn cưỡng ép chiếm hữu nơi này, sau đó để cho tần thủy hoàng cho bồi thường. Vừa lúc đó, bốn chiếc mẹ xe Dead Benz 800 lái tới, dừng ở đám người bên ngoài từ bốn chiếc trên xe xuống bốn nam bốn nữ tám người, tám cái người xuống xe sau này, không nói hai lời liền hướng gỡ ra đám người đi vào. ở bọn họ đi ngang qua địa phương, những cái kia cầm gậy gọc người, từng cái người ngưỡng mã phiên. không sai, vừa qua tới cái này bốn nam bốn nữ là tần thủy hoàng ở thầu bãi chôn lấp sau này tạo người máy, tổng cộng tạo 15, nổi tiếng theo thứ tự là thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hường hoàng, xuân hạ thu đông, lan trúc cúc. bởi vì trước kia đã có một cái mai, thêm tới một chỗ vừa lúc là thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hường hoàng, xuân hạ thu đông, mai lan trúc cúc. mười cái người máy. Tần thủy hoàng phân biệt phái cho vương Đình 4 nam 2 nữ, 4 nam cũng chính là thiên địa huyền hoàng, hai cô gái cũng chính là Mai Lan, cho vương Đình làm hộ vệ kiêm tài xế, sở dĩ phái cho vương Đình nhiều như vậy là bởi vì là vương Đình sau này là nhân vật công chúng, sự việc sẽ tương đối nhiều. Ngoài ra phái cho muội muội bốn nữ, cộng thêm chức phái qua hộ vệ, vừa lúc là bốn cái nữ người máy, cũng chính là Xuân Hạ Thu Đông, bốn cái cô gái là vừa mới bắt đầu phái qua nữ hộ vệ, tám người phụ trách em gái an toàn, như vậy tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề. Còn như chúc cúc, để cho tần thủy hoàng phái cho Hà Tuệ Bởi vì Hà Tuệ và mình chung một chỗ, cho nên Tần Thủy Hoàng cũng chưa có cho nàng phái nhiều như vậy, dù sao bảo vệ Tần Thủy Hoàng bốn tên người máy nam hộ vệ, tạm thời liền trong bóng tối bảo vệ Hà Tuệ. Mà phụ trách bảo vệ Tần Thủy Hoàng bốn tên hộ vệ, tên chữ theo thứ tự là Vũ Trụ Hồng Hoàng Hằng, cũng chính là Tần Vũ, Tần Trụ, Tần Hồng, Tần Hoang, mà lần này tới đây chính là chúng bốn cái, ngoài ra bốn danh nữ người máy là theo chân em gái Xuân Hạ Thu Đông. Ở Tần Thủy Hoàng nhận được hắc từ điện thoại sau này, liền thông báo cho chúng, bất quá Tần Thủy Hoàng đi trước một bước, cho nên tới sớm so chúng sớm, nếu không Tần Thủy Hoàng làm sao có thể tới đây liền động thủ. Đó là bởi vì hắn không có sợ hãi. Cái này không, Tần Thủy Hoàng chân chưa đến, chân sau chúng đã đến, cũng không có so Tần Thủy Hoàng chậm nhiều ít, phải biết chúng có thể là người máy, tài lái xe liền không cần nói, coi như là lại cái xe, đối với chúng mà nói cũng không có nhiều vấn đề lớn. Hơn nữa, xem xem bọn họ lái là xe gì, Mercedes-Benz 800A, một chiếc xe liền hơn 6 triệu, mỗi hai người Tần Thủy Hoàng liền phối hợp một chiếc xe như vậy, vừa vặn hai người tổ một. Ở đế đô chỗ này, xe sang quá nhiều, cho nên rất nhiều người đều hiểu một chuyện, đó chính là đụng phải xe sang, có thể để cho sẽ để cho coi như là không thể để cho vậy tận lực ở cách xa một ít bởi vì có chút xe đụng một chút ngươi thật không thường nổi thiếu gia tám người đi tới tần thủy hoàng trước mặt đồng loạt kêu một tiếng sau đó cho tần thủy hoàng được rồi một cái lễ tới đúng vậy thiếu gia ngài không có bị thương chớ tần vũ thấy tần thủy hoàng dưới lòng bàn chân đạp một người liền biết tần thủy hoàng ra tay cho nên liền hỏi một câu yên tâm đi chuyện gì cũng không có vậy thì tốt tần vũ gật đầu một cái sau đó chỉ vậy chừng một trăm tên cầm gậy gục người nói thiếu gia những người này xử lý như thế nào mỗi một người sửa chữa dừng lại, sau đó đem bọn họ đuổi đi là được rồi. Những thứ này cầm gậy của người, mỗi một người đều là Tiểu Lâu La, nói khó nghe, liền côn đồ cắt kẽ cũng không tính. Những người này tất cả đều là lấy tiền làm việc, cho nên Tần Thủy Hoàng đối với bọn họ cũng không ghét. Uổng, thiếu gia. Tám người trả lời một tiếng, liền chuẩn bị đi lên đọa thủ. Tần Thủy Hoàng vội vàng kêu bọn họ. Chờ một chút. Thiếu gia, còn có gì phân phó? Ra tay nhẹ một chút. Tần Thủy Hoàng thương hại nhìn những cái kia vẫn không rõ chuyện gì xảy ra Tiểu Lâu La. Ừ. Lần này Tần Thủy Hoàng không có lại kêu trước bọn họ, vừa mới bắt đầu nghe được Tần Thủy Hoàng để cho Tần Vũ chúng tám người đi thu thập chừng 100 cái tiểu lâu la, những cái kia tiểu lâu la còn đang cười trộm, nhưng mà làm Tần Vũ chúng tám người vọt vào đám người, bọn họ không cười được. Toàn bộ hiện trường, nhất thời một hồi người ngưỡng ngáp phiền, trên căn bản là đụng phải gục, thật giống như những cái kia tiểu lâu la đều là giấy rán, lộ vẻ yếu không khỏi gió, thực ra không phải vậy, mà là Tần Vũ chúng quá lợi hại. Không riêng gì vậy chừng 100 cái tiểu lâu la không cười nổi, liên liên Tần Thủy Hoàng người nơi này vậy không cười được. Vừa mới bắt đầu nghe được Tần Thủy Hoàng để cho Tần Vũ chúng tám người đi thu thập cái này chừng 100 cái tiểu lâu la, từng cái còn đều lo lắng, bởi vì Tần Thủy Hoàng là nói đùa. Nhưng mà cùng tám người đi lên sau này, từng cái ha to miệng, một bộ không dám tin tưởng dáng vẻ, đây chính là mười mấy so một một bên chừng 100 cái, một bên tám cái, đây cũng quá khác xa. Nhưng mà cái này khác xa rất nhanh liền phản tới đây, tám người thu thập chừng 100 người, căn bản không có dùng 3 phút, chừng 100 người đã ngã xuống đất, từng cái không phải ôm ở cánh tay Jin Rin gì, chính là ôm chân Jin Rin Thấy tất cả mọi người ngã xuống sau này, Tần Thủy Hoàng đối với Hắc Tử và Lao Hứa nói, nhìn hắn, Tần Thủy Hoàng để cho hai người nhìn đương nhiên là dưới chân hắn người tuổi trẻ kia, cũng chính là đầu trọc. Yên tâm đi." Hắn không chạy khỏi. Lao Hứa lúc này đó là tương đối hưng phấn, không có biện pháp, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy như vậy đánh nhau, Tám người đối với chừng trăm cái, hơn nữa còn đánh thắng, chân thực để cho người không dám tin tưởng. Đem đầu trọc người tuổi trẻ giao cho Hắc Tử bọn họ sau này, Tần Thủy Hoàng đi tới, đối với kẻ xuống đất những cái kia tiểu lâu la nói, "Tất cả cứ đi, sau này không nên để cho ta thấy các người, nếu không gặp một lần đánh một lần." Nghe được tần thủy hoàng như thế nói, khe xuống đất chừng 100 cái tiểu lâu la, từng cái từ dưới đất bò dậy, một câu nói cũng không dám nói, liền trực tiếp chạy, nói thật, bọn họ cũng là bị sợ. Phải biết, bọn họ trong tay nhưng mà cầm gậy gộc, mà đối phương tám người kia liền gậy gộc cũng không có cầm, tay không liền đem bọn họ thu thập, phỏng đoán vậy bốn nam bốn nữ tuyệt đối là lính đặc trùng, hơn nữa còn là cái loại đó đặc biệt lợi hại lính đặc trùng. Cho nên đang chạy trước, bọn họ ngay cả một lời độc ác cũng không dám nói, bởi vì bọn họ rõ ràng cái gì là đùa với lửa có ngày chết cháy đạo lý, người ta đã thả mình đi, nếu như mình nói gì nữa Vạn nhất chọc tới đối phương, đem mình lưu lại làm thế nào? Thiếu gia, tám người lại cho Tần Thủy Hoàng được rồi một cái lễ. Ừm. Tần Thủy Hoàng gật đầu một cái, nói, đem hắn mang theo. Ừ. Tần Vũ và Tần Trụ đã qua đem đầu chọc nhất lên, một người một cái cánh tay, đầu chọc chân cũng không chạm đất, liền bị hai người cho bắt đi. Tần Thủy Hoàng mở Lạc Ni tập 15, đến Tần Thủy Hoàng trước xe, Tần Thủy Hoàng đem phía sau cửa mở ra, sau đó hai chân ai ngồi ở chỗ ngồi, mặt hướng bên ngoài, vừa vặn lúc này Tần Vũ và Tần Trụ đem thanh niên đầu chọc đỡ tới đây. Thả hắn xuống. Ùm thiếu gia, hai người trả lời một tiếng, trực tiếp đem thanh niên đầu chọc ném xuống đất, khá tốt nơi này trên căn bản đều là bùn đất, nếu không liền lần này đã đủ hắn chịu. Nói đi, là ai để cho người tới đây? Mặc dù lần này mang đầu gây chuyện là thanh niên đầu chọc, nhưng là tần thủy hoàng biết, hắn cũng chính là một tên côn đồ, rất có thể là cầm tiền thay người khác làm việc. Một điểm này tần thủy hoàng xem người vẫn là rất chính xác, một xem thanh niên đầu chọc thì không phải là có cái này đầu góc người. Không có ai để cho ta tới. Thanh niên đầu chọc kiên cường vừa nói, không người để cho ngươi tới. Tần thủy hoàng mỉm cười nhìn hắn. Thấy Tần Thủy Hoàng cái nụ cười này, bên cạnh Hắc Tử và Lao Hứa dùng mình một cái, bởi vì bọn họ đối với Tần Thủy Hoàng tương đối quen thuộc, mỗi lần chỉ cần Tần Thủy Hoàng lộ ra cái nụ cười này, vậy thì có người phải xui xẹo. Quả nhiên, liền nghe Tần Thủy Hoàng đối với Tần Vũ nói, đem hắn cột đến máy đào trên cánh tay lạnh lênh, lúc nào nghĩ rõ, lúc nào nói sau. "Là thiếu gia." Tần Vũ trả lời một tiếng, nam thanh niên đầu chọc liền đi, căn bản cũng không cho hắn nói nhảm. "Ngươi, ngươi muốn làm gì?" Thanh niên đầu chọc nhìn Tần Thủy Hoàng hỏi. Đáng tiếc Tần Vũ căn bản cũng không cho hắn cơ hội, đã nắm hắn đi rất xa liền thanh niên đầu chọc cái này gần 200 cân đối với tần vũ mà nói cho bắt một con gà còn không có khác biệt bỏ mặc nói thế nào tần vũ vậy là người máy một máy máy đào trên cánh tay tần vũ đem thanh niên đầu chọc chói đi lên đi theo máy đào đào đất thanh niên đầu chọc cũng là một chút vừa lên đi theo lên xuống đây chính là thật không dễ chịu chứ không nói đào đất thời điểm có thể hay không để cho hắn và đất tới một tiếp xúc thân mật coi như là máy đào đi xe chở đất bên trong đổ đất thời điểm có thể hay không đem đất rơi vào trên người hắn phải biết thanh niên đầu chọc bây giờ nhưng mà an mặc nửa đoạn tụ nếu như vừa mới bắt đầu là vì chứa như vậy hiện ở thời gian dài như vậy, phỏng đoán đã sớm lạnh, nhưng mà tần thủy hoàng căn bản cũng không quản cái này. ở trên bờ, hắc tử vỗ một cái tần thủy hoàng bà vai nói, lão tần, ngươi có thể à? ta vẫn còn lấy là ngươi chính là người bình thường, không nghĩ tới ngươi nguyên lai là đại gia tộc thiếu gia. ách, ai nói với ngươi? tần thủy hoàng cho hắc tử một cái lướt mắt, nếu như là người khác, tần thủy hoàng tuyệt đối sẽ không như vậy, nhưng là hắc tử không quan hệ, hai người đã rất quen thuộc, nói khó nghe, hai người tốt chung một phe, cho một bạch nhãn có cái gì? dĩ nhiên, tần thủy hoàng không có gì đặc thù yêu thích. Hắn cũng chỉ đối với mấy cái quan hệ tốt người trợn trắng mắt, đối với người khác, cho tới bây giờ sẽ không. Thật ra thì cái này rất bình thường. Bằng Hưu bây giờ bay lên bạch nhãn coi là cái gì? Mẹ kiếp, cái này còn phải nói sao? Chúng ta nhưng mà đều nghe được, mới vừa rồi cái đó gọi tần vũ, không phải kêu ngươi thiếu gia sao? Tiêu ta thiếu gia ta chính là gia tộc lớn thiếu gia à? Chẳng lẽ không phải là? Hắc Tử có chút không tin. Dĩ nhiên không phải, ta không phải là cùng ngươi nói qua sao? Ta chính là một cái nông dân, nói như vậy, ta tổ tiên tổ tổ bối bối đều là nông dân. Không thể nào? Lao Hứa cũng có chút không tin. Ở trong phim truyền hình, chỉ có đại gia tộc thiếu gia, ở bên ngoài mang hộ vệ, sau đó những người hộ vệ kia và thiếu gia là một cái họ, đây không phải là liền cùng Tần Thủy Hoàng như nhau sao? Nếu không làm sao trùng hợp như vậy, hộ vệ đều là họ Tần. Được rồi, đừng nói trước cái này, cái này sau này sẽ cùng các người nói, trước hay là giải quyết vấn đề trước mắt. Lao Tần, cái này giải quyết như thế nào? Hắc Tử nói xong nhìn một cái bị trói ở máy đào trên cánh tay thanh niên đầu trọc. Hắc Tử rất ý tứ rõ ràng, thanh niên đầu trọc không nói, vậy cũng không biết tìm hay, không biết tìm hay vậy vấn đề giải quyết như thế nào? chẳng lẽ các người không có phát hiện? làm sao nơi này thiếu người? thiếu người? ít đi ai à? lao hứa nhìn một vòng cũng không có phát hiện ít đi ai. các người cẩn thận xem xem. nghe được tần thủy hoàng như thế nói, mọi người mới nhìn kỹ một lần, cái này vừa thấy, hồ phi hô, không sai, thật thiếu một. đúng vậy, quả thật thiếu một, mà thiếu người này chính là tần hoàng. thật ra thì mới vừa rồi ở tần thủy hoàng đem những cái kia tiểu lâu la thả thời điểm, âm thầm cũng đã phân phó tần hoàng đi theo bọn họ, tốt nhất đem người phía sau màn tìm ra. Mọi người căn bản cũng không có chú ý, Tần Hoang cũng đã rời đi, bởi vì cho mọi người đối với Tần Vũ chúng cũng không quen, cho nên cũng không có phát hiện, lúc này tử tế sổ một chút, cái này phát hiện Tần Hoang đã không gặp. À, Lao Tần, chắc không được ngươi phải đem những người đó thả, nguyên lai like ngươi đã đánh tốt cái này chú ý, chính là thừa dịp mọi người không chú ý thời điểm, phái người đi theo, ngươi thật đúng là gà kẻ gian. Lao Hứa lắc đầu một cái vừa nói, "Cút đi, ngươi mới gà kẻ gian, căn bản không phải ngươi nghĩ như vậy, ta sở dĩ đem những cái kia tiểu lâu la thả, cũng không phải là muốn thông qua bọn họ tìm được người phía sau màn." Sở Dĩ đem bọn họ thả, là bởi vì là bọn họ chính là một ít tiểu lâu la. Chương 323, Tần Thủy Hoàng không đốc. "Cút đi, ngươi mới gả kẻ gian, căn bản không phải ngươi nghĩ như vậy, ta Sở Dĩ đem những cái kia tiểu lâu la thả, cũng không phải là muốn thông qua bọn họ tìm được người phía sau màn, Sở Dĩ đem bọn họ thả, là bởi vì là bọn họ chính là một ít tiểu lâu la." "Ách. Dựa vào, ta còn lấy là ngươi thả người là muốn cho bọn họ dẫn đường, nguyên lai like không phải à?" "Dĩ nhiên không phải, phòng đoán những người đó cũng không biết người phía sau màn là ai." Nghe được Tần Thủy Hoàng như thế nói, Hắc Tử gật đầu một cái nói: Ngươi vừa nói như vậy, thật đúng là, xem những người đó mặc trang phục, căn bản cũng không giống như là côn đồ cắt ké, ngược lại là giống như lấy tiền làm việc côn đồ. Hắc Tử nói không sai, Tần Thủy Hoàng cũng là nghĩ như vậy, cho nên hắn mới đem những người đó thả, nhưng mà những người đó phỏng đoán cũng không có bắt được tiền, cho nên bọn họ nhất định sẽ đi tìm người đòi tiền. Nếu như là người khác tìm bọn họ, bọn họ sẽ đi tìm cái đó tìm bọn họ người. Nếu như những người đó là thanh niên đầu trọc tìm, như vậy bọn họ giống vậy sẽ trở thanh niên đầu trọng, chỉ cần tìm hiểu nguồn gốc. Tần Thủy Hoàng căn bản cũng không lo lắng không tìm được người. Hơn nữa, phỏng đoán Tần Thủy Hoàng không tìm người khác, người khác cũng biết tìm hắn. Dẫu sao muốn chiếm đoạt mảnh đất này người, tuyệt đối không phải cái gì người bình thường. Bởi vì là người bình thường căn bản không có thể trước thời hạn biết sông vĩnh định muốn sửa đổi, người bình thường cũng không dám cương chiếm nơi này. Hơn nữa còn tìm người tới quấy rối. Ô hát đúng rồi, một hồi đem hắn cũng thả đi. Tần Thủy Hoàng chỉ chỉ cột vào máy đào trên cánh tay đầu trọng. À, không phải đâu lão tần, ngươi thả hắn, chúng ta đi chỗ nào tìm người? Không thả giữ lại an tiết à? Hơn nữa, coi như là ngươi không công. Hắn cũng không biết nói, Trột cũng có nói, đặc biệt là giống như thanh niên đầu trọc như vậy ở bên ngoài lẫn vào người, đem thư dự nhìn so mệnh đều trọng yếu, không, có biện pháp, nếu không lần sau ai còn sẽ đi tìm hắn cửa, như vậy, đó không phải là chặn bọn họ đường sống, cho nên bỏ mặc Tần Thủy Hoàng làm sao đối với hắn, phỏng đoán hắn cũng không biết nói. Dẫu sao hắn chẳng qua là tới quấy rối, Tần Thủy Hoàng cũng không khả năng muốn mạng hắn, chỉ muốn không muốn mệnh, hắn là tuyệt đối sẽ không nói, phải biết mới vừa rồi Tần Thủy Hoàng nhưng mà đem đầu hắn đạp phải dưới chân, thanh niên đầu trọc cũng không có nói một tiếng. Giống như vậy có thể nhìn người khó khăn nhất đem hắn miệng cho cậy ra. Nghe được Tần Thủy Hoàng mà nói, Hắc Tử suy nghĩ một chút gật đầu nói, vậy còn là thả đi. Bởi vì hắn cũng đã từng làm chuyện này, dĩ nhiên biết Tần Thủy Hoàng nói không sai, một cái đặc biệt dựa vào cái này mà xuống người, tuyệt đối là sẽ không bán đứng người thuê, dĩ nhiên, chủ ý này là Tần Thủy Hoàng không muốn làm quá máu tanh, nếu không vẫn có thể cậy ra thanh niên đầu chọc miệng. Nói là thả, bất quá cũng không có dự định bây giờ liền thả, nếu nắm, không để cho thanh niên đầu chọc hưởng thụ một chút, như vậy sao được, cho nên Tần Thủy Hoàng liền mang theo mọi người đi xem vậy một khối bị quân chiếm. Nơi này là thuộc về sông Vĩnh Định địa phương, nói cách khác những đất này là được nhà, người khác là tuyệt đối không thể chiếm, chiếm chính là vi phạm, nếu không cũng sẽ không là những thứ này tiểu lâu la ra mặt, mà là đất này chủ nhân. Bị cưỡng chiếm mảnh đất này diện tích nhưng mà không nhỏ, có 50 m chiều rộng, vừa lúc là thuộc về sông Vĩnh Định bờ cái này 50 m đều bị chiếm, chiều dài là 23 cây số, đó chính là 150.000 m2 hả. Một mẫu đất 667 m2, cái này 150.000 m2 chính là hơn 200 mẫu, nếu quả thật muốn thưởng tiền nói, vậy coi như là một số tiền lớn. Liền giữ đế đô bên này thấp nhất 4 triệu một mẫu coi là, vậy coi như là chừng 10 cái trăm triệu ạ. Liền đây vẫn chỉ là đất đại tiền, còn không có coi là trên đất vật, trên đất vật là cái gì? Đó đương nhiên là cây, cái này cây giống vậy không thiếu đền tiền, đồ chơi này, nhưng mà giữ cây coi là, ở xem xem nơi này, cây là một cây lần lượt một cây, tần thủy hoàng cố ý đến một chút, cái này một cái M2 không sai biệt lắm thì có 60 70 cây. Dĩ nhiên, một cái M2 có thể trồng 60 70 cây cây, cây khẳng định không lớn, đều là một ít mầm cây nhỏ, có thể càng loại này mầm cây nhỏ lại càng đáng tiền. Cái này gọi là miêu mục, nói khó nghe, liền giữ cái này một cây mầm nhỏ 100 đồng tiền, như vậy cái này một M2 chính là 6-7 chục ngàn. Một M2 là 6-7 chục ngàn, một mẫu đất là bao nhiêu tiền, đây chính là hơn 40 triệu à so đất đai cũng đắt 10 lần không, dứt, xem đến đây, Tần Thủy Hoàng lắc đầu một cái nói, thật đúng là muốn tiền muốn điên lên rồi. Lao Tần, nếu như nơi này muốn thường tiền nói, đây chính là không giả trẻ hả. Nói nhảm, nơi này làm sao có thể để tiền, phải biết nơi này đất đai là thuộc về sông Vĩnh Định. Hoài định đồ Tần Thủy Hoàng nhìn rõ ràng Hơn nữa nhận tờ trên hợp đồng vậy viết rõ ràng, sông Vĩnh Định hai bờ sông 50m ở bên trong thuộc về sông Vĩnh Định, nói trắng ra liền chính là lục hòa đái. Nhưng mà nơi này thật giống như bị chiếm không ít thời gian, những thứ này cây con đã thành sống, nếu như dựa theo thời gian coi là tối thiểu ở nửa năm trở lên. Ta biết, Hắc Tử nói để cho Tần Thủy Hoàng nhíu mày một cái, Hắc Tử nói không sai, nơi này đất đai tối thiểu bị chiếm nửa năm trở lên, là ai sớm như vậy liền được tin tức, phải biết, tin tức này Tần Thủy Hoàng lấy được thời gian vẫn chưa tới 2 tháng. Hơn nữa hắn lấy được vẫn tương đối sớm, nếu như đi về trước đẩy 6 tháng nói khi đó thành phố phỏng đoán đều là mới vừa có cái này dự định nếu như nói như vậy vậy người sau lưng này có thể tưởng tượng được nghĩ tới đây tần thủy hoàng cầm lấy điện thoại ra gạt một cái số đi ra ngoài này vị nào ta tần thủy hoàng ách tần tổng làm sao lúc này cho ta gọi điện thoại không sai tần thủy hoàng đem điện thoại gọi cho lý thị giải không phải tần thủy hoàng sợ mà là hắn không muốn chọc những thứ này phiền toái nếu như là cái khác phiền toái tần thủy hoàng chọc liền chọc nhưng mà cái này sau lưng nhất định là có quan phương người tần thủy hoàng cũng không muốn chọc Tần Thủy Hoàng bây giờ còn vây cánh không rõ, lại cho hắn mấy năm thời gian, có lẽ hắn căn bản cũng không biết quản những thứ này, chọc liên trọng, nhưng là bây giờ, hắn là thật không trọng nổi. Phải biết hắn bây giờ cái gì đều là vừa mới bắt đầu, bất kể là công ty vẫn là hắn người, nói trắng ra liền liền là căn cơ không đủ, còn không có ảnh hưởng quá lớn lực, nếu như Tần Thủy Hoàng công ty giới cờ quan hệ mấy trăm ngàn người, hoặc là mấy trăm ngàn người chén cơm, lại xem xem Tần Thủy Hoàng sẽ làm gì. Lý Thị Giải, ngươi chuyện này gây ra không đúng à? Nghe được Tần Thủy Hoàng như thế nói, Lý Thị Giải đầu góc mơ hồ không hiểu tần thủy hoàng lời này là ý gì, lại hỏi tần tổng, ta có chút không hiểu ngươi lời này là ý gì. lý thị dài, chúng ta ký hợp đồng thời điểm, cũng không có nói sẽ đối sông hai bờ sông tiến hành bồi thường. bồi thường? cái gì bồi thường? là như vậy, chúng ta đang đối với bờ sông tiến hành củng cố thời điểm. ở ngoại long đồi cầu bắc, bạch thôn trang thôn vùng lân cận, nơi này đã bị trồng lên tây miêu, ta nhìn một chút, nếu như nơi này muốn tiến hành bồi thường, tối thiểu muốn trên 10 tỷ. cái gì? có chuyện như vậy? như vậy đi, ta xem ngươi vẫn là tới đây xem xem tương đối khá. Tần Thủy Hoàng cũng không có nói cản, hơn nữa cái này trên 10 tỷ bồi thường Tần Thủy Hoàng cũng không có báo cáo nào, bởi vì đây căn bản cũng không quan hắn chuyện, coi như là phải bồi thường, đó cũng là chuyện của chính phủ. Vậy cũng tốt, ta cái này liền đi qua. Nghe được Lý Thị Giải như thế nói, Tần Thủy Hoàng cũng biết, hắn thật giống như cũng không biết bên này chuyện phát sinh, đối với Tần Thủy Hoàng nói miêu mục lại là một chút cũng không biết, nếu như vậy, Lý Thị Giải cũng là bị chẳng hay biết gì. Cũng vậy, cái này hạng mục chính là Lý Thị Giải bắt, hắn dĩ nhiên sẽ không làm chuyện như vậy. Phòng đoán chiếm khối này, người vậy không nghĩ tới Tần Thủy Hoàng cũng không phải là hiền lành, còn lấy là Tần Thủy Hoàng và âm thầm, hoặc là nói thường tiền truyện, dĩ nhiên, bọn họ cũng không biết Tần Thủy Hoàng sẽ nhận đầu sông lĩnh định công trình. Ở bọn họ cho rằng, bọn mặc ai đầu đợt này, đều phải đối với bọn họ tiến hành bồi thường, phải biết cánh tay vĩnh viễn vận bất quá bắp đùi, đáng tiếc để cho bọn họ đụng phải Tần Thủy Hoàng, một cái cánh tay so to bằng bắp đùi người. Thẳng đến hạ chiều 5 giờ nhiều, một chiếc Audi A8 lái tới, xe dừng lại tới sau này, tài xế vội vàng xuống xe, chạy đến phía sau mở cửa xe, Lý Thị Dài từ phía sau xuống. Mới vừa xuống liền thấy cái này phiến miêu mục, Lý Thị Giải nhíu mày một cái không nói gì, sau đó đem đầu lộ lại, thấy Tần Thủy Hoàng liền đi tới, đi tới Tần Thủy Hoàng bên người, đưa tay ra nói, Tần tổng, ngại quá, chuyện này ta quả thật không biết. Trước không biết không quan hệ, bây giờ biết, ngươi xem làm thế nào?" Tần Thủy Hoàng vừa nói một bên đưa tay ra và Lý Thị Giải cầm một chút. "Còn có thể làm sao, toàn bộ cho dọn dẹp. Nghe được Lý Thị Giải như thế nói, Tần Thủy Hoàng nhíu mày một cái nói, "Cái này không được đâu, ta xem vẫn là chính phủ làm chuyện này tương đối khá." Tần Thủy Hoàng lại không đốc, nếu như là hắn dọn đẹp nhất sẽ người ta nhất định sẽ tìm được hắn nơi này bất kể là ai để cho dọn dẹp đều giống nhau cái này thì giống như ngươi đem tiền cho mượn đi vốn là trương tam mượn tiền nhưng là hắn để cho lý tứ đến tìm ngươi mượn hơn nữa ngươi đem tiền giao cho lý tứ mặc dù số tiền này là trương tam mượn nhưng là ngươi không thể cho trương tam đòi tiền nếu như muốn tiền nói như vậy ngươi chỉ có thể tìm lý tứ nếu như tần thủy hoàng nghe lý thị trưởng như vậy hắn biến thành cái đó lý tứ đến lúc đó người ta tuyệt đối sẽ không đi tìm lý thị dải mà là đến tìm hắn tần thủy hoàng một điểm này tần thủy hoàng làm sao có thể hồ đồ dĩ nhiên phòng đoán nơi này coi như là là bị thành phố dọn dẹp người ta cũng có thể đến tìm hắn tần thủy hoàng tính sổ nhưng là đó cũng không giống nhau đến lúc đó tần thủy hoàng có thể muốn làm sao thì làm vậy bởi vì nơi này căn bản cũng không phải là hắn dọn dẹp hắn hoàn toàn có thể dùng cái này tới phản kích ta hiểu ý tần tổng như vậy đi ta cái này thì người liên lạc để cho người qua tới dọn dẹp vậy được bên này trước tạm thời đem công trình dừng lại lý thị giai ngay trước tần thủy hoàng mặt hợp với gọi mấy cú điện thoại đi ra ngoài ở nói chuyện điện thoại xong sau này lý thị giai rời đi không có biện pháp hắn là quá bận rộn, phòng đoán coi như là tới bên này, cũng là trăm bận bịu bên trong rút ra một chút thời gian. Ở trước khi rời đi, Lý thị dài nắm tần thủy hoàng tay nói, "Tần tổng, ngươi yên tâm đi, ngày mai sẽ có người tới đối với nơi này tiến hành dọn dẹp, bảo đảm để cho ngươi nơi này mau sớm bắt đầu làm việc. Nếu như là phá bỏ và rời đi hoặc là là chiếm dân chúng, vậy tuyệt đối sẽ không như vậy, nhưng mà nơi này vốn là thuộc về sông Vĩnh định, phải nói chiếm cũng là người khác chiếm quốc gia đất này, nếu nói như vậy, căn bản cũng không cần nói nhảm, trực tiếp có thể tiến hành dọn dẹp." "Được, vậy ta chờ trước." ở Lý Thị dài sau khi rời đi, Tần Thủy Hoàng để cho người đem thanh niên đầu chọc cũng thả. ở máy đào cánh tay hơn mấy giờ, đã mau đưa thanh niên đầu chọc cho làm yên rồi, phỏng đoán coi như là lúc này thả, đầu chọc cũng cần một đoạn thời gian trầm không tới. những thứ này cũng làm xong sau này, Tần Thủy Hoàng vậy rời đi. Theo lý lúc này Tần Thủy Hoàng hẳn đi bãi chôn lấp dọn dẹp sinh hoạt rất dưới, nhưng mà hắn không có đi, mà là đi bán tiệt tháp xưởng bên này. dĩ nhiên, tám cái người máy vậy đi theo hắn cùng nhau rời đi, bởi vì chúng còn có trách nhiệm của mình, đó chính là bảo vệ Tần Sảng và Tần Thủy Hoàng, mặc dù Tần Thủy Hoàng không cần. Bất quá bảo vệ hai người mệnh lệnh đã hạ đạt. Không sai, Tần Thủy Hoàng nếu lại lần tạo người máy, vốn là Tần Thủy Hoàng còn nghĩ thời gian ngắn không cần tái tạo, lưu lại một ít vật liệu, lúc nào cần gì thời điểm nói sau. Dẫu sao bây giờ vật liệu tương đối chặt thiếu, nhưng mà xảy ra như vậy sự việc sau này, Tần Thủy Hoàng dự định tái tạo một nhóm người máy đi ra, lần này tạo hơi nhiều, hắn muốn tạo 48 cái người máy. Nếu như đem những người máy này làm ra tới, như vậy thời gian dài như vậy lấy được vật liệu, trên căn bản toàn bộ dùng xong. Lần sau còn muốn tạo người máy, phỏng đoán muốn lần này thu thập tài liệu, bất quá vậy không cần lo lắng. Có bãi trôn lấp ở đây, những cái kia hiếm hoi vật liệu thì biết quần quần không ngừng đưa đến tần thủy hoàng trong tay. 48 cái chiến đấu hình người máy, 24 chiếc mẹ xe Dead Benz 800 tạo tốt, vừa lúc là buổi tối 9h hết sức cơ đó, mới vừa tạo tốt, tần thủy hoàng liền cho chúng ra lệnh, để cho chúng đến sông Vĩnh định bên kia coi giữ. Bọn chúng trách nhiệm không riêng gì bảo vệ máy móc dụng cụ, còn phải bảo vệ cái này 24 điểm nhân viên an toàn, hai người một chiếc xe, một chiếc xe đi một chỗ, một cái công trình hiện trường có hai cái chiến đấu hình người máy coi giữ, tần thủy hoàng tuyệt đối yên tâm. Hơn nữa, nếu như một khối có chuyện chỗ khác cũng có thể tiếp viện, đem người máy cũng phải đi ra ngoài sau này, tần thủy hoàng liền lái xe về nhà, hôm nay là không thể nào lại đi bãi chỗ lớp, không có biện pháp, đã qua phong trận thời gian, chỉ có thể ngày mai nói sau. tần thủy hoàng mở cửa phòng, hà tuệ nghe được tiếng mở cửa, đầu từ phòng bếp đưa ra lui tới bên ngoài nhìn một cái, thấy là tần thủy hoàng, liền nói, ồ, ngươi ngày hôm nay trở về làm sao hơi sớm, phải biết tần thủy hoàng mỗi ngày đều là 9 giờ rưỡi trở về, có lúc còn biết buổi tối mấy phút, nhưng mà ngày hôm nay về đến nhà mới chín h hai lúc này hà tuệ còn không có đem cơm làm xong. Ừ, ngày hôm nay đi làm chuyện khác đi, trở về sớm một chút. Như vậy à? Vậy ngươi nhanh lên một chút đi rửa mặt, thức ăn lập tức tốt. Hà Tuệ nói xong lại bắt đầu đi làm cơm. Tần Thủy Hoàng đem túi thả vào tủ giày lên, sau đó đổi dép, liền trực tiếp vào phòng rửa mặt, ở phòng rửa mặt rửa giấy một cái, lúc đi ra Hà Tuệ đã đem một mâm thức ăn bưng đến trên bàn ăn, sau đó đối với Tần Thủy Hoàng nói, ngươi nếu như đói trước hết ăn, không có sao, ta không đói bụng, chờ ngươi làm xong ăn chung. Vậy cũng tốt, vậy ngươi chờ thêm chút nữa. Ta không có sao, ngươi không cần nóng nảy. 6 7 phút sau Hà Tuệ mới đem tất cả thức ăn làm xong, cho bưng đến trên bàn ăn, xem đến đây, Tần Thủy Hoàng vội vàng từ trên ghế xạ lòn đứng lên, sau đó đi hỗ trợ bữa cơm, nếu như mình về trễ cũng được đi, nếu trở về sớm, dĩ nhiên muốn đi hỗ trợ. Chương 324, sự việc làm lớn chuyện. Ngươi không cần hỗ trợ, ngươi ngồi xuống tới nghỉ ngơi một chút, chính ta tới là được. Hà Tuệ chỉ sợ Tần Thủy Hoàng mệt mỏi, cho nên chuyện trong nhà căn bản cũng không để cho Tần Thủy Hoàng động thủ, bất kể là giặt quần áo nấu cơm, vẫn là quét dọn vệ sinh, cho tới bây giờ không để cho Tần Thủy Hoàng động thủ. Hà Tuệ rất hiền huệ, trong nhà trong ngoài cũng quét dọn rất sạch sẽ. Không có sao, ngày hôm nay cũng không có làm gì, một chút đều không mệt mỏi. Vậy cũng không cần ngươi đậu thủ, như vậy đi, ngươi đi đem rượu lấy ra. Không thành vấn đề. Dùng Hà Tuệ nói nói, buổi tối lúc ăn cơm uống một chút, cái này gọi là nghỉ ngơi rượu, dĩ nhiên, chẳng qua là để cho Tần Thủy Hoàng uống rất số ít, tuyệt đối không thể vượt qua 32, 3 lượng rượu đối với Tần Thủy Hoàng mà nói, căn bản không có cái gì gánh vác. Phải biết, Tần Thủy Hoàng kỹu lượng có thể là rất tốt, nhiều không dám nói, 1 kg rượu trắng tuyệt đối trách sao không người cho nên chẳng qua là uống 232. Đối với Tần Thủy Hoàng mà nói, trên căn bản và không uống không sai bị lắm. Tần Thủy Hoàng đã qua tủ rượu đem một bình mao đài và một chai rượu chất cầm tới, vừa đi vừa lung lay một chút chai rượu nói, chai rượu này không nhiều lắm, phỏng đoán cũng chỉ đủ ngày hôm nay uống. Dĩ nhiên, Tần Thủy Hoàng nói đúng vậy bình mao đài, bởi vì rượu chất từ bên ngoài cũng có thể thấy được, chỉ có mao đài là bình sứ, từ bên ngoài không nhìn ra. Ngươi uống trước thôi, không đủ lấy thêm. Hà Tuyệt lời nói này không sai, trong nhà thứ khác không nhiều, nhưng là phải nói rượu mao đài vì tuy, tuy tiện tiện liền có thể lấy ra tới mấy dương những rượu này có chính là tần thủy hoàng mình mua có chính là lão lưu đưa tới dĩ nhiên còn có người khác đưa tới đưa rượu cũng không phải là đưa tiền tần thủy hoàng cũng thu cái này gọi là trả lễ lại hơn nữa coi như là đưa tiền thì thế nào tần thủy hoàng cũng không phải là công chức không cần những thứ này đủ ngày hôm nay uống tần thủy hoàng vừa nói một bên đem ly lấy ra đem mao đài mở ra đem bên trong rượu đổ ra không nhiều không thiếu vừa vặn một ly một ly này chính là hai lượng hà tuệ cho tần thủy hoàng tới một chén cơm nói ngươi ăn cơm trước đi được. Ngày thứ hai vừa dạng sáng, còn không có ăn điểm tâm, Tần Thủy Hoàng liền đi ra ngoài. Nhìn Tần Thủy Hoàng mở cửa đi ra ngoài, Hà Tuệ cười khổ lắc đầu một cái. Bất quá hắn cũng biết, Tần Thủy Hoàng có thể là có chuyện trọng yếu, nếu không căn bản không biết không ăn điểm tâm liền đi. Đúng vậy, Tần Thủy Hoàng quả thật có chuyện. Lý Thị Dài hôm qua đã an bài xong, ngày hôm nay có người đã qua dọn dẹp những cái kia miêu mọc. Tần Thủy Hoàng muốn lại xem, không có biện pháp, bởi vì hắn không yên tâm. Đây cũng không phải là làm cho đùa. Vạn nhất chuyện này lớn chuyện rồi, Tần Thủy Hoàng cuối cùng vậy rơi không được tốt, tối thiểu một cái cương chiếm cái mũ sẽ trừ đến hắn trên đầu. Tần Thủy Hoàng công ty lúc này mới vừa mới nổi lên bước, hắn có thể không muốn phủ lên như vậy một cái danh hiệu. Tới tới chỗ sau này, Tần Thủy Hoàng thấy một đám ăn mặc đồng phục thành quản, còn có dòng sông quản lý của người, ngoài ra còn có không thiếu cảnh sát, mở xe nâng đang đối với những cái kiêm miêu một tiến hành dọn dẹp. Xem đến đây, Tần Thủy Hoàng liền xuống xe cũng không có, trực tiếp quay đầu đi. Bên này hắn đã không cần quản lý, bởi vì tới dọn dẹp miêu một người đều là ăn mặc đồng phục, như vậy thì coi như là ở nào, cũng cùng hắn không bao lớn quan hệ. Dĩ nhiên, phải nói một chút quan hệ không có cũng không khả năng dẫu sao công trình là hắn nhận đầu, làm sao có thể không có một chút quan hệ, trừ phi nơi này công trình hắn không làm, chỉ cần làm liền có quan hệ. vốn là tần thủy hoàng là muốn đi nhà trọ bên kia, bất quá suy nghĩ một chút vẫn là thôi, hay là đi hương thọ công trường xem xem. nhưng là ở đi hương thọ công trường trên đường, tần thủy hoàng hay là cho hà tuệ đánh tới một cú điện thoại. này, chuyện gì? vậy không có chuyện gì, chính là hỏi một chút người thiên miêu tiệm ghi danh tốt chưa? đã thân thỉnh, chính là còn không có thông qua. như vậy à? vậy được, ta biết, nếu như vậy ta liền không đi qua ta đi trước hương thọ bên kia một chuyến. Ừ, ngươi đi đi. cùng thân xin thông qua ta cho ngươi gọi điện thoại. Được. Cúp điện thoại. Tần Thủy Hoàng liền mở trên xe lục hoàn. ở cầu mã phường xuống lục hoàn. nơi này cách hương thọ công trường đã không xa. lại là nửa giờ trôi qua. Tần Thủy Hoàng đi tới công trường. lúc này vừa lúc là nửa buổi sáng. phòng làm việc bên này một người cũng không có. Tần Thủy Hoàng đậu xe xong, liền trực tiếp vào công trường. mới vừa đi vào không có đi bao xa, lại đụng phải Đỗ Đại Hải. Lao tần. Đại Hải, làm sao liền một mình ngươi? vậy ở trên công trường đều là hai người cùng nhau bây giờ liền đối đại hải một người, cho nên Tần Thủy Hoàng mới hỏi hỏi, "Thị phu đi mua thức ăn đi." Ách, lúc này Tần Thủy Hoàng mới nhớ, ba ngày thì đối đại hải và biểu thị phu hai người nhìn chằm chằm, mà lúc này, vừa lúc là mua thức ăn thời gian, liền đối đại hải một người cũng bình thường. "Lão Tần, ngươi làm sao lúc này tới?" "Ta cũng là không có sao, cứ tới đây xem xem." Đúng vậy, Tần Thủy Hoàng lúc này đúng là không có chuyện gì, hai cái lớn công trình cũng đang làm, ngoài ra còn có một ít công nhân trình, bất quá những cái kia công nhân trình cũng không cần Tần Thủy Hoàng bận tâm, có người công ty đi làm là được. Đây cũng không phải nói Tần Thủy Hoàng coi thường Tiểu Công Trình, mà là công nhân trình quá nhiều. Nếu như mỗi một công trình đều đi qua xem một lần, phỏng đoán không có 10 ngày nửa tháng cũng không thấy quá tới. Bây giờ có thể để cho Tần Thủy Hoàng tự mình đi nhìn công trình liền ba cái. Một cái là Hương Thọ cái này công trường, một cái chính là sông Vĩnh Định công trình, còn có chính là Bắc Tân Trang công trường. trước mắt liền cái này ba cái công trình lớn nhất, sắp thực nói, không phải dù sao cũng trở lên cấp công trình khác. Tần Thủy Hoàng căn bản cũng không có cần thiết đi. Dĩ nhiên, đây chẳng qua là đang làm công trình, còn có một cái công trình Tần Thủy Hoàng tương đối để ý. Đó chính là Tồn Tân Vương dục bên kia, bất quá bên kia năm nay là không làm được, không, có biện pháp, cái đó công trình tính vẫn là tương đối lớn, phòng đoán coi như là dùng thiên biến xây, không, có một hai tháng cũng không thể. Cái này cách mùa xuân đã không xa, lúc này làm hơi trễ, vẫn là đầu mùa xuân sau này hay nói, dù sao vậy mau là mua đoạn, căn bản không có thời hạn hạn chế, Tân Thủy Hoàng muốn lúc nào làm liền lúc nào làm. Tân Thủy Hoàng ở Hưng Thọ công trường vẫn đợi đến buổi chiều 6 giờ, lúc này mới chuẩn bị rời đi, ngay tại hắn chuẩn bị lúc rời đi, biểu tỷ qua tới hỏi, "Tiểu đệ, năm nay ăn Tết ngươi lúc nào trở về?" Tỷ, ngươi đây là. Ta là muốn ngươi nếu như trở về tương đối trễ, chúng ta cùng nhau trở về. Phải, như vậy đi tỷ, ngươi và tỷ phu lúc nào trở về, ta liền lúc nào trở về. À, Vậy không trễ mãi chuyện ngươi sao? Ta xem vẫn là tôi, đến lúc đó ngươi đi trước đi, ta và chị ngươi phu ngồi xe lửa trở về. Không cần tỷ, vốn là ta cũng trở về sẽ không sớm, tối thiểu phải đợi công trường đỉnh công sau này, ta xem vẫn là cùng nhau trở về đi thôi, trên đường cũng có thể làm một bạn. Vậy cũng tốt, bất quá tiểu đệ, nếu như ngươi có chuyện gì, cũng không cần quán chúng ta mình cái này biểu tỷ đối với mình vậy thì thật là không lời có thể nói, tân thủy hoàng chỉ có thể nói, phải, ta biết. trước 7 giờ, tân thủy hoàng chạy tới bãi trôn lấp, ngày hôm qua liền cũng không đến, ngày hôm nay bãi trôn lấp rác dưới nhiều một chút, dĩ nhiên, đây chẳng qua là tương đối, đối với thiên biến mà nói, mấy phút là có thể cho dọn dẹp xong. đem cái này 2 ngày rác dưới dọn dẹp xong sau này, tân thủy hoàng lại để cho thiên biến lên núi rác, dĩ nhiên, bây giờ núi rác phía trên bao phủ một tầng đất, nếu không làm sao có thể tiêu bãi trôn lấp. đi qua đoạn thời gian này thu thập, núi rác ít đi một chút chẳng qua là ít đi một chút, đối với một cái đã chôn lấp mười mấy hai mươi năm núi rác mà nói, cũng chỉ có thể coi như là ít đi một chút. Cái này cái rác dưới núi không riêng gì hướng lên chôn lấp, còn đi xuống chôn lấp. Mặc dù bây giờ mới vừa dọn dẹp đi một cái góc nhỏ, nhưng là Tần Thủy Hoàng biết, phía dưới chôn dấu rất sâu. Cũng vậy, nếu không cái này cái rác dưới núi phải hơn bao cao. Đáng tiếc bây giờ mỗi ngày chỉ có thể dọn dẹp hai tiếng. Tần Thủy Hoàng suy nghĩ nhiều đóng cửa một tuần lễ, lập tức đem nơi này rác dưới cũng cho dọn dẹp đi. Nhưng mà nếu như nói như vậy, toàn bộ đế đô cũng không sai biệt lắm biến thành chỗ đổ rác đó là tuyệt đối không được, chỉ có thể như vậy từ từ đi, mặc dù chậm một ít, nhưng là sẽ không chế nản chuyện, tối thiểu sẽ không để cho Đế đô giáp dưới không có chỗ đổ. Đây cũng là Tần Thủy Hoàng cho chương Cục ký kết hợp đồng thời điểm ước định. Ngay tại đối với những thứ này giáp dưới tiến hành dọn dẹp thời điểm, Hà Tuệ gọi điện thoại lại. Này, lão bà, chuyện gì? Ngươi ngày hôm nay lúc nào trở về? Ta à. Tần Thủy Hoàng ngồi thẳng thân thể nói, ta bây giờ ở bãi trôn lấp nơi này, cùng trước kia trở về nhà thời gian như nhau, không sai biệt lắm chín giờ rơi trừng đi, làm sao rồi? Vậy thì tốt, là như vậy. Thiên Miêu tiệm thân xin thông qua, ta đang cùng mọi người cùng nhau đối với Thiên Miêu tiệm tiến hành sửa chữa, sau đó còn muốn chụp hình truyền lên, cho nên trở về có thể trễ một chút. Thiên Miêu tiệm xin xuống. Tân Thủy Hoàng ánh mắt sáng lên. Ừ, xin xuống, ngày mai là có thể khai trường. Quá tốt, ngươi không cần lo lắng ta bên này, như vậy, nếu như ngươi trở về tương đối chế, liền cho ta gọi điện thoại, chờ ta trở về sau này đi hiệu ăn đặt một bản, ngươi đem người đều gọi hết, ta mời các nàng ăn cơm. Không cần, ta đã cho các nàng đặt, ta hay là trở về ăn. Vậy cũng tốt cái này ngươi tự xem làm thiên miêu tiệm xin xuống tần thủy hoàng vẫn rất cao hứng không có biện pháp hắn bây giờ thiếu tiền à mặc dù nói trong tay còn có 20 cái trăm triệu nhưng mà cái này 20 cái trăm triệu hắn đã cho phép đi ra ngoài tần thủy hoàng làm một nói một không hai người đáp ứng chuyện của người khác tuyệt đối sẽ không đổi ý nói như vậy hồi đi khảo sát tốt sau này chỉ muốn không có vấn đề gì như vậy cái này hai tỷ lập tức sẽ đánh tới dù sao cũng không nên coi thường cái này thiên miêu tiệm nếu như làm tốt liền cái này một cái tiệm kiếm tiền tuyệt đối không thiếu phải biết cả nước nhưng mà không hề thiếu phụ thuộc phong nhã người mà những người này đều thích trồng ít hoa hoa thảo thảo mà trồng chọn những thứ này hoa hoa thảo thảo người trên căn bản cũng biết mua hoa mập hơn nữa còn là cách một đoạn thời gian liền mua một ít mà tần thủy hoàng nơi này phân bón hoa có thể nói là quần quần không ngừng hơn nữa còn không có chi phí thời điểm 9 h tần thủy hoàng liền đi ra ngoài nhìn thấy bên ngoài dừng một chiếc chiếc xe rác tần thủy hoàng liền lắc đầu một cái những người này thật đúng là biết lúc này đóng cửa còn lúc này tới đây bất quá cũng đúng đây chính là cho cơ quan làm việc có thể lười biếng liền lười biếng Dù sao một ngày làm việc thời gian cứ như vậy dài, làm việc cũng là thời gian dài như vậy, nghỉ ngơi cũng là thời gian dài như vậy, hơn nữa, nếu như ngươi thật nghỉ ngơi, vậy khẳng định không được, nhưng là đi tới nơi này nghỉ ngơi, cũng không ai có thể nói gì, bởi vì bãi trôn lấp lúc này đóng cửa. Lúc trở về, Tần Thủy Hoàng lái rất nhanh, vốn là 9 giờ rưỡi chừng về đến nhà, ngày hôm nay mới 9h20 Tần Thủy Hoàng đã đến nhà, mở cửa đi vào thời điểm, Hà Tuệ đầu từ phòng bếp đưa ra tới. Thấy là Tần Thủy Hoàng, mần người một chút hỏi, ngày hôm nay tại sao trở về sớm như vậy? Ngày hôm nay không kẻ xe Tần Thủy Hoàng vừa nói một bên đem túi buông xuống, sau đó đổi dép. "Vậy ngươi nhanh lên một chút đi rửa mặt một chút, bên này lập tức tốt. Trước không nóng nảy, mau nói cho ta nói, Thiên Miêu tiệm gây ra thế nào? Đã làm xong, hơn nữa tấm ảnh cũng đã truyền lên, bây giờ chờ khách hàng đến cửa." Nghe được Hà Tuệ như thế nói, Tần Thủy Hoàng cười một tiếng, bởi vì hắn biết, khách hàng rất nhanh sẽ đến cửa, nói khó nghe, và tiệm bây giờ không sai biệt lắm cũng sắp tối, nhưng mà Thiên Miêu cũng không tệ lắm. Bây giờ rất nhiều người mua đồ, trên căn bản đều là lên Thiên Miêu, Tần Thủy Hoàng tại sao phải ghi danh Thiên Miêu tiệm, chính là bởi vì nguyên nhân này Hơn nữa tần thủy hoàng đem phân bón hoa bán rất tiện nghi, nói khó nghe, nếu như không phải là có thiên biến, liền cái giá cả này, phỏng đoán cũng không đủ chi phí. mười đồng tiền một ký lô, đua gì thế? chứ không nói những đồ chơi này lên men cần thời gian bao lâu, coi như là chế tạo những hoa này, mập dùng hết liệu cũng cần không thiếu tiền, không muốn nói gì những thứ này đều là không cần rác dưới. vậy nhiều như vậy rác dưới, tần thủy hoàng nơi này là rác dưới không sai, bởi vì hắn thừa bao một cái bãi trôn lấp, nhưng mà cái khác những cái kia làm phân bón hoa người, bọn họ cũng không phải là dùng rác dưới, mà là dùng vật liệu. Chỉ những cái kia vật liệu liền cần không thiếu tiền, hơn nữa lên men phân bón hoa còn cần thời gian, những thứ này cũng thêm cùng nhau, đừng bảo là 1kg, coi như là 0,5kg đều có thể không giúp 10 đồng tiền, nếu không làm sao có thể bán đắt như vậy. Hơn nữa lên men phân bón hoa cũng không phải như vậy dễ dàng, không muốn đọc sách trên viết rất đơn giản, thật để cho người mình làm thời điểm thì biết, cũng không phải là giống như trong sách viết như vậy, nếu không, ai còn mua hoa mập, trực tiếp tự mình lên men không là được rồi. Trọng yếu nhất chính là, những cái kia đi qua vật liệu lên men phân bón hoa căn bản cũng không có thể cùng tần thủy hoàng bãi trôn lấp nơi này phân bón hoa so bãi trôn lấp giảm phân bón hoa đó mới là cái gì dinh dưỡng đều có tuyệt đối là thượng đẳng phân bón hoa quá tốt ta đi rửa mặt như vậy ngày mai buổi sáng ta và người cùng đi nhà trọ ừ vốn là tần thủy hoàng muốn đem bạ tiệm địa chỉ thả ở công ty bên này bất quá suy nghĩ một chút vẫn là thôi dẫu sao mình là công ty xây cất ở công ty xây cất bên trong bán phân hoa coi như là chuyện gì xảy ra cuối cùng vẫn là đem tiệm địa điểm bỏ vào nhà trọ bên này cắm nước xong hai người liền tắm một cái rồi ngủ ngày thứ hai vừa dặn sáng Hà Tuệ đem điểm tâm làm xong, Tần Thủy Hoàng mới rời giường, cho Hà Tuệ lên tiếng chào, liền đi vào rửa mặt một cái. Lúc đi ra, thức ăn đã thả vào trên bàn ăn. Thấy Tần Thủy Hoàng từ phòng rửa tay đi ra, Hà Tuệ liền vội vàng nói: Mau tới dùng cơm, cơm nước xong chúng ta đi nhà trọ, không biết bên đó như thế nào. Được, vậy làm sao nhanh lên một chút ăn. Tần Thủy Hoàng chờ chính là cái này, thiên miêu tiệm chuẩn bị xong sau này, hắn liền có thể trở về quê quán, dĩ nhiên còn phải dẫn Hà Tuệ. Chương 325, mẹ gẻ thay đổi. Có câu nói vợ xấu xí sướng muộn vậy được gặp cha mẹ chồng. Tần Thủy Hoàng cái này chính là chuẩn bị mang Hà Tuệ trở về gặp cha mẹ chồng. Dĩ nhiên, Hà Tuệ không hề xấu xí, hơn nữa còn rất đẹp, xinh đẹp như tiên. Tần Thủy Hoàng lớn như vậy, liền gặp qua hai cái có thể cùng Hà Tuệ so. Một cái là dựa vào ở trong nhà hắn không đi hạ dĩnh tuyết, một cái chính là hắn công ty giới cờ nghệ sĩ vương Đình, trừ hai nàng có thể cùng Hà Tuệ so, ngay cả mình muội muội cũng không được. Đây cũng không phải nói muội muội không đẹp. Em gái mình Tần Sảng cũng là vạn dặm chọn một đại mỹ nhân, nhưng là cùng Hà Tuệ các nàng ba cái so, vẫn là kém một chút. Dĩ nhiên, trên lệnh cũng không phải rất lớn chỉ có thể nói không phải một cái cấp bậc. Nói như vậy, nếu như đem người đẹp dựa theo 100 điểm chấm điểm, Hạ Dĩnh Tuyết và Vương Đình chính là 90 tám phút, Hà Tuệ là 95 phút, mà muội muội Tần Sảng cũng chỉ 9 phần 10 chừng. Nói thật, ở không thấy Hà Tuệ, Hạ Dĩnh Tuyết còn có Vương Đình trước, Tần Thủy Hoàng vẫn luôn cho rằng muội muội là xinh đẹp nhất, dĩ nhiên, coi như là và muội muội không sai biệt lắm, Tần Thủy Hoàng vẫn là cho rằng muội muội xinh đẹp nhất. Ngày thứ hai vừa dạng sáng, Tần Thủy Hoàng lái xe, mang Hà Tuệ đi tới nhà trọ bên này, hai người mới vừa vào phòng làm việc, liền thấy bốn cái khách phục bận rộn bóng người. Hơn nữa từng cái thật giống như cũng đặc biệt bận điệu. Chuyện gì xảy ra? Hà Tuệ thấy cái tình huống này, liền kéo một người khách phục hỏi: "Lão bản, ngài đã tới, chúng ta cũng sắp bận điệu chết." "Bận điệu?" Hà Tuệ nhìn một cái trong phòng làm việc tình huống. "Đúng vậy lão bản, từ tối ngày hôm qua đến bây giờ, chúng ta tối thiểu nhận mấy trăm cái tờ đơn, bây giờ quang đánh giao hàng hóa tốc một cũng sắp không giúp được." "À, nhiều như vậy?" Hà Tuệ ngẩn người một chút, nàng vậy không nghĩ tới, mới vừa khai trương cửa tiệm lại có nhiều người như vậy mua. Thật ra thì cái này rất bình thường. Mặc dù Hà Tuệ mở cái này Thiên Miêu tiệm là vừa khai trường, nhưng mà chớ quên, đây là Thiên Miêu tiệm, còn có chính là, Tần Thủy Hoàng bán quá tiện nghi, 10 đồng tiền 1 kg phân bón hoa, cũng không đủ giá vốn. Tần Thủy Hoàng làm như vậy cũng là có nguyên nhân, đó chính là đối với cửa tiệm tiến hành thăng cấp, còn có chính là đánh danh tiếng, một cửa tiệm trải, nếu như danh tiếng dậy rồi, còn sợ không có ai tới mua. Hơn nữa, thật ra thì Tần Thủy Hoàng vậy bồi không được bao nhiêu tiền, liền một ít in giao hàng hỏa tốc một chi phí, còn có chính là tiền nhân công dùng, phân bón hoa là một phân tiền không có nói, hơn nữa lúc này mới kia đến kia ạ nói khó nghe. Nếu như danh tiếng dậy rồi, một ngày bán đi mấy chục ngàn túi cũng không có vấn đề. Mấy chục ngàn túi mới nhiều ít, bất quá mấy chục ngàn ký lô mà thôi. Đối với một cái kinh doanh hơn 20 năm bãi chôn lấp mà nói, mấy chục ngàn ký lô nhảm nhò gì? Mấy chục ngàn tấn đều là nói ít. Nếu như đem nơi này phân bón hoa toàn bộ lấy ra, tối thiểu đếm mấy trăm ngàn tấn, thậm chí trên một triệu tấn. Đây tuyệt đối không phải làm cho đùa. Phải biết một ngày trở tới đây sinh hoạt rác dưới liền hơn mười ngàn tấn. Dĩ nhiên, vừa mới bắt đầu là ít một chút, một ngày vẫn chưa tới mười ngàn tấn, nhưng mà sau đó liền nhiều hơn. Một ngày hơn ngàn tấn, nhiều năm như vậy xuống, trung bình một chút, mỗi năm đều có 4-5 triệu tấn, hai mươi mấy năm qua, nơi này ít nhất có hơn 100 triệu tấn sinh hoạt rất dưới. Hơn 100 triệu tấn là cái gì khái niệm, coi như là chỉ có trong một phần trăm phân bón hoa, như vậy thì là hơn 1 triệu tấn, liền giữ 1 triệu tấn coi là, nếu như một ngày bán đi 100 tấn, vậy cũng cần ngàn trời. Mà 100 tấn là nhiều ít, 1 tấn một tấn, 100 tấn chính là 100 tấn, một ngày bán đi 100 tấn, còn cần ngàn trời, ngàn trời đây chính là gần 30 năm, đừng quên nơi này mỗi ngày còn đang gia tăng cái này, cái này. Hà Tuệ nhìn Tần Thủy Hoàng không nói ra lời. Tần Thủy Hoàng vậy cười khổ một tiếng nói, xem ra ngươi nơi này còn muốn tiến hành tuyển mộ. Không sai, bốn cái khách phục căn bản là không giúp được. Đừng bảo là để cho các nàng trả lời khách hàng vấn đề, còn muốn tiến hành giao hàng hóa tốt một in, coi như là quăng để cho các nàng liền như nhau, phỏng đoán cũng không giúp được. Ta xem cũng vậy. Như vậy đi, ngươi mấy ngày nay tiến hành tuyển mộ, chờ ngươi đem nhân viên tuyển mộ tốt, chúng ta đi trở về. Ừ, ta ngày mai sẽ tiến hành tuyển mộ, hãy mau đem người tuyển mộ về. Được. Tiếp theo một ngày. Tân Thủy Hoàng ngay tại nhà trọ bên này không có đi, và mọi người cùng nhau bận rộn, một ngày thời gian, bán rồi hơn 1000 túi, cũng chính là 1000 kg, cái này 1000 kg nhìn qua rất nhiều, thật ra thì căn bản cũng không có nhiều ít. Tân Thủy Hoàng ngược lại là không có gì, nhưng mà Hà Tuệ là đau cũng vui vẻ, không có biện pháp, nhìn bán đi rất nhiều, nhưng mà Hà Tuệ một phân tiền không có bắt được, ngược lại bỏ ra vào vạn giao hàng hóa tốc phí. Rất bình thường, khách hàng là mua, hơn nữa còn đem tiền gọi lại, nhưng mà số tiền này bây giờ còn chưa tới Hà Tuệ trong tay, bởi vì ở khách hàng không có chút chắc chắn nhận hàng trước số tiền này vẫn còn ở bạ phe thứ 3 tài khoản bên trong. mấy ngày kế tiếp, tần thủy hoàng làm mấy lầu chạy, mỗi ngày đều là ở sông vĩnh định, thương thọ công trường, bắc tân trang công trường và nhà trọ mấy cái này địa phương chạy. dĩ nhiên, còn có bãi trốn lấp, thiên miêu tiệm cũng không cần nói, mỗi ngày vẫn là hướng bên trong bỏ tiền lên ra. không có biện pháp, cái này thời gian ngắn là không quay đầu lại nước, chỉ có làm một đoạn thời gian sau này mới có thể có thu vào. khá tốt tần thủy hoàng cho hà tuệ năm ngàn, nếu không thật không chống đỡ được thời gian bao lâu. dĩ nhiên, phía sau là tốt, cùng phe thứ ba tài khoản đem tiền đánh tới. Đến lúc đó trên căn bản có thể thu chi thăng bằng, cái này nói đúng vừa mới bắt đầu 1 triệu túi, phía sau liền có thể bắt đầu kiếm tiền. Tần Thủy Hoàng nơi này phân bón hoa chất lượng tốt, hơn nữa còn tiện nghi, khách hàng dùng tốt, đó là đương nhiên khách trở lại cũng chỉ nhiều, sau này kiếm tiền đơn giản. Ngày này Tần Thủy Hoàng đem hết thảy đều chuẩn bị xong, hơn nữa lại đi một chuyến công ty, đem trong kho hàng cho lớp đầy, bởi vì Tần Thủy Hoàng mình cũng không biết lần này phải đi về mấy ngày, còn như nói bãi chỗ lớp, căn bản không cần phải lo lắng. Bây giờ trời càng ngày càng lạnh, coi như là sinh hoạt rất dưới trong thời gian ngắn cũng sẽ không có mùi vị xuất hiện nếu như là mùa hè thật đúng là không được nhưng là mùa đông tuyệt đối không thành vấn đề tối hôm đó nằm ở trên giường Hà Tuệ nằm ở Tần Thủy Hoàng trong ngực hỏi chúng ta ngày mai sẽ trở về sao ừ sáng sớm ngày mai đi trở về buổi trưa liền có thể đến sắp trương huyện buổi trưa tại gần trương huyện ăn bữa cơm buổi chiều liền có thể về đến nhà à chúng ta còn muốn đi sắp trương huyện à đó là đương nhiên Tần Thủy Hoàng phải đi sắp trương huyện Hà Tuệ dĩ nhiên biết chuyện gì bởi vì Hà Tụy nhà chính là sắp trương hơn nữa tần thủy hoàng vẫn còn ở sắp trương huyện lấy hà tuệ tên chữ cho nàng phụ mẫu mua một căn hộ tần thủy hoàng phải đi sắp trương huyện còn cái này không hiểu sao chính là ở mang hà tuệ về nhà trước đi trước bay kiến một chút nhạc phụ nhạc mẫu mặc dù nhạc mẫu là sau nhạc mẫu cũng mặc kệ nói thế nào nàng cũng là hà tuệ phụ thân thế tử cái này tần thủy hoàng muốn nhận mặc dù mình cái này sau nhạc mẫu đối với hà tuệ cũng không tốt nhưng đây chẳng qua là trước kia bây giờ không giống nhau lúc không có chuyện gì làm liền cho hà tuệ gọi điện thoại đối với hà tuệ ân cần hỏi han mặc dù có chút ôm bắp đuổi hiền nghi bất quá vậy không sao Tối thiểu nàng quan tâm Hà Tuệ, có một điểm này liền đủ, một cái mẹ ghẻ, ngươi còn muốn để cho nàng làm gì? Hơn nữa bất kể là Hà Tuệ vẫn là Tần Thủy Hoàng, đối với nàng yêu cầu không hề cao, chỉ phải thật tốt và Hà Tuệ phụ thân sống qua ngày là được rồi. Vậy cũng tốt, nhưng mà ta quên cho bà ta mua đồ. Ngươi nha. Tần Thủy Hoàng ở Hà Tuệ trên lô núi quẹt một cái nói, yên tâm đi, ta đều chuẩn bị xong. Cảm ơn. Đối với ta không cần nói cái này, bởi vì ngươi là lão bà ta, ngươi có thấy ai đúng chồng mình nói cảm ơn. Hử, ngươi còn không phải là đâu. Lập tức là được. Tần Thủy Hoàng nói xong cũng xoay mình đem Hà Tuệ đè ở dưới người, sau đó hôn một cái. Buổi sáng ngày thứ hai, trời mới vừa hơi sáng, Hà Tuệ cũng đã đem điểm tâm làm xong, bởi vì buổi sáng phải đi, hơn nữa đi tương đối sớm, cho nên Hà Tuệ liền dậy thật sớm, trước đem điểm tâm cho làm xong. Làm xong điểm tâm, Hà Tuệ mới đi đem Tần Thủy Hoàng theo. Dựa mặt một phen, hai người cùng đi hoàn sớm một chút, Hà Tuệ thu thập một chút, hai người liền chuẩn bị đi. Điện cũng đang đóng liền chứ? Ngay tại Tần Thủy Hoàng đi lấy mạng, Hà Tuệ hỏi một câu. Tiên tâm đi, đang đóng. Vậy hơi ga đang đóng liền chứ? Đang đóng. Vậy lò sưởi đóng sao? Tân Thủy Hoàng lắc đầu một cái nói, "Lão bà, ngươi cũng hỏi bao nhiêu lần, yên tâm đi, cũng đang đóng. Ô Hác, cửa khóa kia đi." Rất nhiều người không hiểu tại sao phải quan lò sưởi, thật ra thì cái này rất bình thường, nếu như chẳng qua là đi ra ngoài cái một ngày hai ngày, vậy ngược lại không thành vấn đề, nhưng mà nếu như đi ra ngoài cái mười ngày nửa tháng, vẫn là đem lò sưởi đóng tốt, vạn nhất ngoan khí quảng, ra đi à to, nổ tung, vậy vấn đề liền lớn. Lần nữa về nhà, Tân Thủy Hoàng mợ vẫn lạc nỉ tận 15, vẫn là xe này mở kéo gió hơn nữa tần thủy hoàng vậy tương đối thích lái chiếc này xe không có biện pháp quê quán đường có địa phương cũng không tốt nếu như lái chiếc siêu chạy về có nhiều chỗ còn thật không có cách nào mở đừng quên tần thủy hoàng quê quán nhưng mà cấp quốc gia huyền nghèo một cái quốc gia cấp huyền nghèo ngươi còn nghĩ đường xây có thể tốt bao nhiêu nói khó nghe rất nhiều địa phương liền đường xi măng cũng không có xây vẫn là đường đất như vậy đường đem siêu xe lái vào đi mặc dù siêu xe là thiên biến thay đổi tùy thời có thể thay đổi nhưng là không người tạm được nếu như có người đâu chẳng lẽ ngay trước mặt của nhiều người như vậy tới một biến hình hay là trực tiếp như giống trên đất bằng lái qua. Tần Thủy Hoàng bây giờ ở địa phương ở Thiên Thông Nguyện, trực tiếp đi về phía Nam Mở, sau đó từ lập nước trên cầu Ngũ Hoàn, sau đó sẽ từ Ngũ Hoàn lên Bắc Đạt Lĩnh, thẳng đến Đức Thắng, cửa vào Nhị Hoàn, từ Nhị Hoàn trực tiếp Bắc Kinh Mở cao tốc. Dùng hơn 4 tiếng đồng hồ, Tần Thủy Hoàng liền lái xe vào sắp Trương huyện thành, Tần Thủy Hoàng là buổi sáng 6 giờ lên đường, mà lúc này vẫn chưa tới 10 1 điểm. Hơn nữa Tần Thủy Hoàng bọn họ bây giờ vậy không cần về trong thôn. Bởi vì Hà Tuệ phụ mẫu bây giờ ở tại huyện thành, cho nên Tần Thủy Hoàng trực tiếp đi huyện thành nhà là được. Giang Xuân huyện tiểu khu Ở vào Sắp Trương huyện Vương Thiện Đông đường, cách nghiệp lệnh công vườn không xa, nơi này là một cái mới xây tiểu khu, Tần Thủy Hoàng mua nơi này thời điểm, nơi này mới vừa xây xong, chính là bởi vì nơi này mới vừa xây xong, cho nên Tần Thủy Hoàng mới mua nơi này. Cái này Giang Xuân huyện cách đường xe chạy cũng không xa, cũng chỉ mấy trăm mét mà thôi, hơn nữa cái này trên đường rất náo nhiệt, khắp nơi đều là bán xe điện, xe gắn máy còn có các loại xe ba bánh, Tần Thủy Hoàng lúc ấy mua nơi này thời điểm, đồng dạng cũng là bởi vì nơi này nhà tương đối đắt. Tần Thủy Hoàng trực tiếp đem xe lái vào tiểu khu, bởi vì trước kia không có đánh điện thoại. Cho nên đến sau này giống vậy không có đánh, cũng coi là cho Hà Tuệ phụ mẫu một cái ngạc nhiên mừng rỡ. Tần Thủy Hoàng mua cái này căn hộ ở số 2 lầu 1701, cũng chính là tầng 17 một phòng, hai người xách túi lớn túi nhỏ, trực tiếp lên thang máy đi tới tầng 17, đến cửa sau này, Hà Tuệ đi lên đè lên chúng cửa. Không có biện pháp, Tần Thủy Hoàng trong tay nói đồ quá nhiều, hắn lại không muốn để cho Hà Tuệ mệt mỏi, cho nên phần lớn đồ đều là hắn ở sách. Ai hả? Hà Tuệ phụ thân thanh âm từ bên trong truyền tới. Nghe được cái thanh âm này, Hà Tuệ nhìn một cái Tân Thủy Hoàng, cười một tiếng không nói gì. Nghe được không người trả lời, cửa hay là từ bên trong mở ra, khi thấy đứng ở cửa Tần Thủy Hoàng và Hà Tuệ, Hà Ba liền trực tiếp sững sờ ở vậy, nửa ngày mới nói, tiểu, tiểu tuệ, sao? Tại sao là các người? Các người trở về lúc nào? Ba, ngài coi như là muốn hỏi, có phải hay không trước hết để cho chúng ta vào nhà? Hà? ngươi xem ta, mau vào, mau vào. Nói xong cũng vội vàng đi giúp Tần Thủy Hoàng mang đồ. Thúc thúc không cần, chính ta có thể cầm đậu. Mặc dù Tần Thủy Hoàng như thế nói, Hà Tuệ phụ thân hay là từ hắn cầm trong tay đã qua mấy túi, không có biện pháp. Tần Thủy Hoàng nói thật sự là quá nhiều. Tiểu Tuệ trở về. Hà Tuệ mẹ ghẻ đoán chừng là nghe được liền Hà Tuệ phụ thân, mới bên trong chạy ra, vừa chạy một bên theo, cái này lúc trước căn bản cũng không có thể, khi đó, nàng hận không được Hà Tuệ một năm hết tiết đến cũng không trở về nhà một lần, thật tốt ở bên ngoài hỗ trợ kiếm tiền. Nhưng là từ lần trước Tần Thủy Hoàng tới qua một lần sau này, trên căn bản thay đổi hoàn toàn, phòng đoán nàng bây giờ hận không được Hà Tuệ mỗi ngày trở về, bởi vì Hà Tuệ tìm được một người có tiền bạn trai. Mụ. Hà Tuệ vẫn là kêu một tiếng. Hà Tuệ mẹ ghẻ gả cho Hà Tuệ phụ thân đã 20 năm sau khi đó Hà Tuệ còn rất nhỏ, những năm này vẫn luôn là kêu mụ trước bỏ mặc nàng, cái này mẹ ghẻ đối với nàng giàu gì, nhưng là cái này mụ đã kêu rất nhiều năm. Mau vào, mau vào, trên đường mệt là đi. Hà Tuệ mẹ ghẻ vội vàng đem Hà Tuệ trong tay nói hai đứa nhỏ túi nhận. Nhà lắp ráp cũng không tệ lắm, trên căn bản là hiện đại hóa sửa sang, hơn nữa nhìn dáng dấp còn xài không ít tiền, cũng vậy, ở Tần Thủy Hoàng và Hà Tuệ lúc đi, nhưng mà cho để lại một khoản sửa sang khoản. Mau ngồi, mau ngồi. Hà Tuệ mẹ ghẻ vừa nói một bên bỏ đồ xuống, sau đó vội vàng đi cho hai người rót nước. Cảm ơn. Cái này tiếng cảm ơn đương nhiên là Tần Thủy Hoàng nói, vợ mặc như thế nào, cái này cũng là hắn mẹ vợ tương lai, có thân hay không chức không nói, tối thiểu ở phương diện pháp luật không sai. Cho hai người đổ nước xong sau này, Hà Tuệ mẹ ghẻ lại nói, các người trước uống nước, ta đi cho các người rửa trái cây. Mụ, không cần, uống nước là được. Như vậy sao được, ngươi liền chớ để ý, ngồi xuống nghỉ ngơi. Như vậy đi mụ, ta xem ngài hay là cho chúng ta làm chút đồ ăn đi, buổi sáng ăn tương đối sớm, có chút đói. Thật ra thì Hà Tuệ một chút đều không đói, nhưng là nàng sợ Tần Thủy Hoàng đói phải biết tần thủy hoàng nhưng mà mở ra mấy giờ xe lúc này vậy đói bụng rồi ngươi xem ta như vậy các người chờ ta vậy thì đi nấu cơm ta giúp ngài không hà tuệ mẹ ghẻ vốn là muốn nói không cần bất quá nghĩ đến chỉ là một tu bổ trước quan hệ cơ hội liền gật đầu một cái nói vậy cũng tốt chúng ta đi làm cơm để cho bọn họ hai người thật tốt trò chuyện một chút chương 326, tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục ừm hà tuệ gật đầu một cái liền theo mẹ ghẻ đi phòng bếp ở hà tuệ và mẹ ghẻ vào phòng bếp sau này hà ba đối với tần thủy hoàng nói Tiểu Tần, ngươi uống nước, tốt thúc thúc, ngài cũng uống. Ta không khát, hơn nữa, cũng uống cho tới trưa. Hà Tuệ phụ thân bây giờ rất nhàn nhã, dĩ nhiên, hắn vốn là nhàn nhã, nói khó nghe, hắn vốn chính là một cái làm ruộng, vừa không có công tác, liền trong thôn còn có mấy mẫu, bây giờ đến trong thành, cũng không phải là nông thời điểm bận rộn, trên căn bản mỗi ngày đều không có chuyện gì. Đúng rồi Tiểu Tần, các người lần này trở về là, là như vậy thúc thúc, ba mẹ ta luôn muốn gặp gặp Tiểu Thụy, cái này không, ta vẫn luôn tương đối bận rộn, vừa vặn lần nữa trở về còn có chút việc phải làm. Ta suy nghĩ một chút, cái này không vừa vặn sao? Cho nên liền chuẩn bị mang Tiểu Thụy về nhà gặp gặp ba mẹ ta. À, ngươi phải dẫn Tiểu Thụy đi gặp ngươi phụ mẫu. Hà Ba sợ hết hồn, đồng thời lại có chút lo lắng. Không có biện pháp, bởi vì hắn không biết Tần Thủy Hoàng phụ mẫu là cái gì nóng nảy, lấy Tần Thủy Hoàng thân phận, như vậy Tần Thủy Hoàng phụ mẫu thân phận chắc không đơn giản, còn không biết có thể hay không vừa ý Hà Thụy, đây mới là hắn lo lắng địa phương. Đúng vậy thúc thúc, bất quá ngài không cần lo lắng, ta phụ mẫu tốt vô cùng, hơn nữa ta phụ mẫu là một tương đối sáng số người. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Ô hát đúng rồi thúc thúc, ta mang tiểu tuệ thấy ba mẹ ta sau này liền chuẩn bị chính thức cầu hôn, đến lúc đó ta có thể sẽ mang ta phụ mẫu tới đây, cho nên trước cho ngài chào hỏi. Không cần không cần, chuyện này chính các ngươi nhìn làm là được, không cần tới trong nhà, hơn nữa, các người hai cái chuyện, ta và mẹ nàng đã đồng ý. Thúc thúc, như vậy sao được, nên có lễ phép còn là phải có. Tần Thủy Hoàng lắc đầu một cái. Nói thật, Tần Thủy Hoàng sợ dĩ làm gì, hoàn toàn là vì Hà Tuệ, nếu không hắn căn bản không có cần thiết làm như vậy, phải biết Tần Ba Tần Mụ không thích nhất chính là đi bên ngoài, hơn nữa còn chạy xa như vậy. Cái này có gì không được, như vậy đi Tiểu Tần, nếu quả thật muốn gặp mặt, vậy theo chúng ta đi gặp ngươi phụ mẫu. À, thúc thúc, như vậy sao được? Cái này có gì không được, dù sao chúng ta ở nhà cũng không có chuyện gì, ngươi phụ mẫu bận rộn như vậy, cũng không để cho bọn họ đi tới, chúng ta đã qua tốt hơn. Cái này, Tân Thủy Hoàng suy nghĩ một chút nói, như vậy đi thúc thúc, quay đầu ta và Tiểu Tuệ thương lượng một chút. Không cần thương lượng, chuyện này cứ quyết định như vậy, chờ các ngươi trở về sau này, nếu như muốn gặp mặt, đến lúc đó ngươi liền gọi điện thoại, ta và mẹ nàng lập tức liền chạy tới cái này không được đâu. Tần thủy hoàng có chút do dự. Có cái gì không tốt, cứ quyết định như vậy. Tần thủy hoàng biết Hà Ba tại sao như vậy. Tần thủy hoàng là dạng gì gia đình, Hà gia là dạng gì gia đình. Để cho Tần thủy hoàng phụ mẫu tới đây, cái này Hà Ba thật không dám nghĩ, cho nên Hà Ba đem tư thái thả rất thấp. Nhưng là Tần thủy hoàng không muốn như vậy, Bỏ Mặc nói thế nào, hắn còn muốn chiếu cô đến Hà Tuệ mặt mũi, cho nên chuyện này hắn không dám làm chủ. Cuối cùng hay là để cho Hà Tuệ làm quyết định, Bỏ Mặc Hà Tuệ làm quyết định gì, Tần thủy hoàng cũng giúp đỡ. Thúc thúc, ta xem như vậy đi, chuyện này hay là để cho Tiểu Tuệ làm quyết định. Không cần, không cần, ngươi liền nghe ta, chuyện này liền giữ ta nói tới. Được rồi. Đừng xem Tần Thủy Hoàng đáp ứng, thật ra thì đây chẳng qua là kế hoan bình, cùng hắn quay đầu và Hà Tuệ sau khi thương lượng nói sau, hơn nữa, bây giờ cũng không phải lúc nói chuyện này, ngoài ra cái này còn muốn xem phụ mẫu là ý gì. Phải biết Tần Ba Tần Mụ cũng là thông tình đạt lý người, đến lúc đó phỏng đoán sẽ đích thân đến cửa cầu hôn, cho nên chuyện này Tần Thủy Hoàng căn bản là không làm chủ được, nhìn hắn đáp ứng, thật ra thì và không có đáp ứng không có khác biệt. Tới uống nước. Tút tút tút. Nói thật Hà Tuệ phụ thân đối với Tần Thủy Hoàng thật là khá, nói khó nghe, so sánh thân Nhi tử đều tốt, cái này Tần Thủy Hoàng có thể cảm giác được. Dĩ nhiên, hắn cũng biết là nguyên nhân gì. Vốn là Hà Tuệ phụ thân người này cũng không tệ, năm đó vì Hà Tuệ, khắp nơi im hơi lặng tiếng, bây giờ tốt lắm, Hà Tuệ tìm được một người tốt, Hà Tuệ phụ thân so với ai khác cũng cao hứng. Nửa giờ sau đó, Hà Tuệ bưng một mâm thức ăn đi ra, nói, ba, các người đi nhanh rửa mặt một chút, lập tức ăn cơm. Được, vậy thì đi. Hà Tuệ phụ thân trả lời một tiếng, sau đó đối với Tần Thủy Hoàng nói, Tiểu Tần, đi chúng ta đi rửa mặt, thúc thúc ngài trước hết mời. ăn cơm nhanh một chút, ăn cơm. Hà Tuệ mẹ ghẻ vậy bưng thức ăn đi ra đê. thật ra thì đối với Hà Tuệ cái này mẹ ghẻ. Tần Thủy Hoàng trừ vừa mới bắt đầu có chút tức giận, bây giờ vậy không thế nào tức giận. sở dĩ đối với nàng tức giận, đó là bởi vì nàng đối với Hà Tuệ làm những chuyện kia. nhưng là suy nghĩ kỹ một chút, nàng tại sao như vậy? còn không phải là bởi vì nghèo? nếu như muốn cái gì có cái đó, nàng còn biết như vậy sao? căn bản không biết, bộ mặt nói thế nào, nàng vậy đem Hà Tuệ nuôi lớn thành người, nói trắng ra liền chính là tiền gây lại xem xem bây giờ, Hà Tuệ mẹ gẻ nghiêm nhiên thành một người hiền thê lương mẫu, tại sao sẽ như vậy? Đó là bởi vì không thiếu tiền xài. Dĩ nhiên, cái này cũng và Tần Thủy Hoàng lưu lại tấm chi phiếu kia thẻ có quan hệ. Mỗi một tháng 5000 đồng tiền, đối với một cái huyện thành nhỏ mà nói, đủ người một nhà dùng, ngoài ra trong nhà còn trồng, trong đất thu vào còn không coi là. Mặc dù cái này 5000 đồng tiền không nhiều, không thể để cho bọn họ mua cái gì mua cái gì, nhưng là tuyệt đối có thể để cho bọn họ qua rất tốt. Lúc ăn cơm, vẫn Quy củ gũ, Hà Tuệ trước cho Tần Thủy Hoàng kẹp một khối, thấy Hà Tuệ như vậy, Hà Ba không có một chút mất hứng, ngược lại rất vui vẻ yên tâm, hắn là ăn đuổi, nhưng là Tần Thủy Hoàng liền có chút lung túng. Bọ Mặc nói thế nào, Hà Tuệ cũng hẳn trước cho phụ mẫu kẹp, coi như là không cho mẹ ghẻ, cũng hẳn cho Hà Ba kẹp, sau đó sẽ cho hắn. Tới tới tới, ăn nhiều một chút. Bất kể là Hà Ba vẫn là Hà Mụ, cũng không có ở ư những thứ này, cùng nhau cho Tần Thủy Hoàng gấp thức ăn. Thúc thúc di, chính ta tới là được. Có thể là bất kể Tần Thủy Hoàng nói thế nào, hai người cũng không có dừng lại, cung cấp cho Tần Thủy Hoàng gấp thức ăn, rất nhanh Tần Thủy Hoàng trong chén liền đống đứng lên, hơn nữa đống thật cao. Hà Tuệ đệ đệ đang đi học, hơn nữa còn là ở nội chú, đừng bảo là buổi trưa, buổi tối vậy không trở lại, chỉ cần chủ nhật mới có thể về nhà, cho nên vậy không cần cùng hắn, bốn người liền ăn. Tần Thủy Hoàng lượng cơm vốn là lớn, có thể ăn đến cuối cùng vẫn là ăn chống dữ, không có biện pháp. Hà Ba hà mụ quá nhiệt tình, khá tốt Tần Thủy Hoàng lượng cơm lớn, nếu không thật đúng là không ăn được nhiều như vậy. Bởi vì buổi chiều Tần Thủy Hoàng còn phải lái xe, cho nên liền không uống rượu. Hà Ba đem rượu bắt được trên bàn vậy không động, không, có biện pháp, Tần Thủy Hoàng không uống, để cho hắn một người uống cũng không có cái gì ý nghĩa cơm nước xong nghỉ ngơi một hồi, Tần Thủy Hoàng sẽ phải rời khỏi. Nhanh như vậy liền đi à? Hà mụ nhìn hai người phải đi, một chút không thôi hỏi. Ngại quá ạ, Azi, chúng ta ngày hôm nay phải chạy trở về, lần sau, lần sau trở về chúng ta nhất định ở hai ngày. Được rồi, bọn nhỏ còn có việc, sẽ để cho bọn họ đi thôi, cũng không phải là không trở lại. Vậy cũng tốt, vậy các ngươi trên đường coi chừng một chút, lái xe chậm một chút. Biết Azi, bốn người sau khi xuống lầu, liền thấy Tần Thủy Hoàng trước xe vây quanh một vòng người, cũng vậy, đây chính là cười tật 15 đừng bảo là ở nơi này huyện thành nhỏ, coi như là ở toàn bộ Hà Bắc cũng không có một chiếc, không riêng gì toàn bộ Hà Bắc, toàn bộ trong nước cũng chỉ có chiếc này. Như vậy và tạ đều có vừa so sánh với xe, người khác vây xem cũng bình thường. Thấy cái tình huống này, Tần Thủy Hoàng ngược lại là không có gì, liền liền Hà Tuệ còn có Hà Ba đều là giống nhau, nhưng là Hà Mụ biểu hiện cũng rất rõ ràng, rõ ràng có chút tự hào. Xin lỗi, để cho một chút. Tần Thủy Hoàng bất đắc dĩ nói trước, không có biện pháp, quá nhiều người cũng đem xe vây lại, nếu như không để cho mở, hắn căn bản là không vào được thật không có thể đem người đẩy ra đi, bộ mặt nói thế nào, đây cũng là và Hà ba bọn họ ở một cái tiểu khu người. Nghe được Tần Thủy Hoàng mà nói, người vây xem rất mau tránh ra một lối đi ra. Tần Thủy Hoàng kéo Hà Tuệ đi ở phía trước, Hà Ba Hà Mụ đi theo phía sau. Tần Thủy Hoàng dùng rẽ một mở cửa xe. Thúc thúc ca di, vậy chúng ta đi trước. Được, được, đi thôi. Ừm. Tần Thủy Hoàng gật đầu một cái, mở cửa xe liền lên xe. Ngay tại Hà Tuệ vậy chuẩn bị lên xe thời điểm, Hà Ba kéo nàng một chút, sau đó đến vừa nói mới câu, Tần Thủy Hoàng vậy không có nghe được Hà Ba là nói cái gì liền thấy Hà Tuệ ở đó gật đầu. Mọi người nhường một chút, nhường một chút. Cùng Hà Tuệ sau khi lên xe, Hà Mụ vội vàng hướng người vây xem nói. Bọn họ cũng là mới vừa rời tới không dài, đối với cái tiểu khu này người cũng không phải là rất quen thuộc, nếu như không phải là nơi này điều kiện tốt, nói thật, bọn họ căn bản cũng không biết rời tới, đây cũng là vào thành giá phải trả. Đó chính là cuộc sống không quen, muốn đem đúng cái tiểu khu người quen thuộc tới đây, phỏng đoán không có một mấy năm cũng không thể. Dĩ nhiên, cái này còn là bởi vì là bọn họ không có chuyện gì, nếu như đi làm nói, phỏng đoán mười mấy năm cũng không thể. Cái này rất bình thường, đừng bảo là đúng cái tiểu khu, bây giờ ở cửa đối diện không nhận biết cũng bình thường, chứ không nói người khác, liền nói Tần Thủy Hoàng bây giờ ở chỗ này, cũng ở thời gian bao lâu, Tần Thủy Hoàng lại không có gặp qua cửa đối diện người, chớ đừng nói chi là biết. Hiện ở xã hội này chính là như vậy, ở gần, quan hệ như xa. Nói thật, nếu như không là để kiếm tiền, Tần Thủy Hoàng cũng không nguyện ý rời đi nông thôn, vẫn là ở quê quán được a, mọi người lẫn nhau đều biết, một nhà có chuyện, kêu một tiếng, nửa thôn người cũng tới trợ giúp. Thúc thúc Gazi, chúng ta đi. Đi thôi, đi thôi, trên đường cẩn thận một chút. Tân Thủy Hoàng gật đầu một cái, ba mụ, chúng ta đi. Được, được, đi thôi. Tiểu đệ trở về nói cho hắn một tiếng, lần sau trở về xem hắn. Biết, biết. Lại nói mấy câu. Tân Thủy Hoàng lái xe rời đi, hắn cũng là không có cách nào. Lần nữa trở về tường đối gấp. Ngoài ra trong nhà còn có việc chờ hắn đi làm, không riêng gì cái này, Đế đô bên kia còn có một đống lớn chuyện. Nói khó nghe, Đế đô bên kia một cú điện thoại, Tân Thủy Hoàng lại phải lập tức chạy trở về, cho nên hắn lần này trở về rất gấp. Chờ xe lần nữa lên xa lộ sau này, Tân Thủy Hoàng đối với Hà Tuyền nói. Thúc thúc và ta nói, cùng bên này nói xong sau này, đến lúc đó hắn và Aji Đích thân tới, chuyện này ngươi thấy thế nào? Bọn họ muốn đến sẽ để cho bọn họ tới thôi. Ách, cái này không tốt lắm đâu. Bỏ mặt nói thế nào, chắc cũng là ba mẹ ta tới nơi này cầu hôn. Nếu như dựa theo thúc thúc nói làm, như vậy có phải hay không không tốt lắm? Không có gì không tốt, hơn nữa ta cũng không quan tâm, ngươi còn để ý cái gì? Bất kể là ba mẹ ta qua qua bên kia, vẫn là bá phụ bá mẫu qua tới bên này, còn không phải là nói chúng ta hai cái sự việc, ta xem đều giống nhau. Nghe xong Hà Thụy mà nói. Tần Thủy Hoàng lắc đầu một cái, nói, là không phải chú và ngươi nói gì? Ừ, ba ta nói, nếu như đàm luận hai người chúng ta hôn sự, sẽ để cho ta cho hắn gọi điện thoại, đến lúc đó hắn tới đây. Thật không biết thúc thúc là nghĩ như thế nào. Tần Thủy Hoàng dĩ nhiên biết Hà Ba là nghĩ như thế nào, nhưng mà lời này hắn không thể nói ra được, cho nên cũng chỉ có thể như vậy và Hà Tuệ nói, dĩ nhiên, thật ra thì Hà Tuệ vậy rõ ràng chuyện gì xảy ra, bất quá nàng có thể nói gì? Nói khó nghe, có thể gả cho Tần Thủy Hoàng, nàng quả thật có chút với cao, lấy Tần Thủy Hoàng điều kiện, muốn tìm một dạng gì không tìm được căn bản không có cần thiết tìm nàng, bất kể là bản về năng lực vẫn là bản về tướng mạo, đều có so nàng Hà Thụy càng cô gái tốt tử. Ngươi chớ xé vào ba ta nghĩ như thế nào, ta xem liền dự hắn nói làm đi. Hà Thụy mà nói, để cho Tần Thủy Hoàng khóc cười không được, chẳng lẽ nàng không biết, nàng như vậy tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, đối với nàng sau này bất lợi sao? Khá tốt mình phụ mẫu không phải người như vậy, nếu không lấy Hà Thụy và Hà Ba bây giờ tư thái, sau này thua thiệt tuyệt đối là Hà Thụy. vậy cũng tốt, ta nghe ngươi hạ chiếu năm giờ nhiều, Tần Thủy Hoàng liền xuống cao tốc. Từ hạ cao tốc rời nhà chỉ có mấy cây số chừng, lúc này đã là mùa đông, trời tối vậy tương đối sớm, mặc dù chỉ có hơn 5h, nhưng mà trời đã tối xuống. Hồi trước khi tới Tần Thủy Hoàng cũng không có gọi điện thoại cho nhà, là muốn cho phụ mẫu một cái ngạc nhiên mừng rỡ, bây giờ nhìn lại, cái ngạc nhiên này tuyệt đối là đã tới. Ở trấn trên một nhà siêu thị trước cửa, Tần Thủy Hoàng đem xe ngừng lại tới. Thấy xe dừng lại tới, Hà Tuệ hỏi, làm sao không đi? Hà Tuệ biết Tần Thủy Hoàng nhà ở nông thôn, mà nơi này là trấn trên, căn bản cũng không phải là đến, không hiểu Tần Thủy Hoàng tại sao dừng xe lại. Ta đi mua một ít đồ. Mua đồ? Không phải cũng mua xong chưa? Không sai, biết phải về tới sau này, Hà Tuệ nhưng mà không thiếu mua đồ, trên căn bản có thể nghĩ tới cũng mua rồi, hơn nữa không phải một ngày mua, nói khó nghe, khá tốt tần thủy hoàng mở lạc nị tập 15, nếu không thật kéo không xong. Ta đi mua một ít cục đường, ngươi quăng cho ba mẹ ta mua đồ, quên ngươi lại là lần đầu tiên tới nhà, đến lúc đó tới đây thẩm đại nương cái gì, ngươi không cầm một chút hạt dưa cục đường cho các nàng. Ách, thật xin lỗi, ta đưa cái này quên. Không có sao, quên liền quên. Ngươi đối với cái này lại không hiểu, ta và ngươi cùng đi. Được. Hai người vào siêu thị, trực tiếp chạy kẹo khu đi, muốn mua coi như không nhất mua hạt dưa kẹo, còn có các loại hoa quả khô, ví dụ như trái phỉ, vui vẻ quả, hạnh nhân, eo quả đợi một chút những thứ này. Những thứ này, ngày thường Hà Tuệ là bỏ không được mua, cũng chỉ tần thủy hoàng từ bên ngoài mua về, nhưng là ngày hôm nay, Hà Tuệ rất rộng rãi, lập tức mua hơn 1000 đồng tiền, chung vào một chỗ có 40 50 cân. Chương 327, lá 3, nhi tử không thể so với ngươi kém đi. Hơn nữa những thứ này còn không coi là hạt dưa, Tân Thủy Hoàng cầm bốn lớn túi hạt dưa, một túi 5kg cái loại đó, những thứ này hạt dưa hạt đủ, hơn nữa, coi như là không đủ, cách chấn trên lại không xa, tùy thời đều có thể tới đây mua. Những thứ này đủ chưa? Đem đồ vật đi trên xe chứa thời điểm, Hà Tuệ hỏi. Đủ rồi, nhiều như vậy còn chưa đủ. Tân Thủy Hoàng lắc đầu một cái. Cái này nha đầu vậy thật là, mình ăn thời điểm, thế nào cũng bỏ không được mua, không nghĩ tới bây giờ lại hào phóng như thế, bất quá cũng vậy, đây chính là nàng lần đầu tiên tới Tân Thủy Hoàng trong nhà. Dĩ nhiên muốn biểu hiện khá hơn một chút. Vậy thì tốt." Hà Tuệ thở phào nhẹ nhõm. Tần Thủy Hoàng nhìn xem đồng hồ đeo tay nói, "Đi thôi, lúc này trở về còn không trễ bữa ăn cơm." "Ừ." Tần Ba Tần Mộ ăn cơm rất có quy luật, mỗi sáng sớm 6 giờ, buổi trưa 12h và buổi tối 6 giờ, bộ mặc Tần Thủy Hoàng có ở nhà không đều giống nhau, liền liền thức dậy đều là giống nhau, 5 giờ sáng thức dậy, buổi tối 7 giờ nghỉ ngơi, nếu như Tần Thủy Hoàng lúc ở nhà, có thể nghỉ ngơi chậm một chút, nhưng tuyệt đối sẽ không vượt qua 8 giờ. Bá phụ bá mẫu ngày thường cũng có cái gì yêu thích cả ngay tại Tần Thủy Hoàng mới vừa đem xe khởi động, Hà Tuệ tới liền một câu. Ách, Tần Thủy Hoàng suy nghĩ một chút nói, cũng không có cái gì yêu thích, chính là sinh hoạt rất có quy luật. Cái này ngươi không cần lo lắng, và bọn họ ở chung hai ngày ngươi thì biết. Ngoài ra ba mẹ ta bên cạnh không có lộn xộn cái gì quy củ, ngươi ngày thường cái dạng gì nên cái gì dạng là được. Cái này, được rồi, không cần lo lắng, ngươi thấy ba mẹ ta thì biết. Tần Thủy Hoàng phụ mẫu đều là đích thực dân quê, hơn nữa còn thuộc về trung thực ba giao cái loại đó, căn bản cũng không có nhiều như vậy đạo đạo. Nói thật. Nếu như biết Tần Thủy Hoàng mang bạn gái trở về, không biết Cao hứng biết bao nhiêu. Đây cũng là Tần Thủy Hoàng chưa nói cho bọn hắn biết mình phải trở về nguyên nhân, liền là muốn cho bọn họ cao hứng hơn, ngoài ra lại cho bọn họ một cái ngạc nhiên mừng rỡ. Trấn trên rời nhà chỉ có 4 cây số cơ đó, lái xe nói cũng chỉ mấy phút, từ trấn trên đi Tần Thủy Hoàng trong thôn đường mặc dù không phải là rất tốt, bất quá vẫn là đường xi măng, mặc dù có địa phương gồ ghề, nhưng tối thiểu không có đường đất. Đến trong thôn thời điểm, trời còn chưa tối, bởi vì hiện tại mọi người cũng đem nhà xây ở ven đường, cho nên Tần Thủy Hoàng trở về sự việc rất nhanh liền bị người thấy được. Tần Thủy Hoàng cũng không có dừng xe, bởi vì chính hắn cũng cấp về nhà. Gần một năm không thấy cha mẹ, phải nói không muốn phụ mẫu, đó là không thể nào. Lúc này, dùng như mũi tên phóng về nhà để hình dung cũng không quá đáng. Dù sao mình trở về, quay đầu lúc nào không thể gặp mặt, tại sao phải bây giờ dừng lại? Coi như hắn không có dừng lại, nhưng là hắn trở về tin tức, phỏng đoán rất nhanh là có thể chuyển khắp toàn thôn. Thôn cứ như vậy lớn, hơn nữa còn có rất nhiều người cũng đi ra ngoài, trong thôn căn bản không có bao nhiêu người. Bây giờ giữ lại trong thôn, trên căn bản không phải cụ già chính là đứa nhỏ, coi như là có người tuổi trẻ. Phỏng đoán cũng không có mấy, nói trắng ra vẫn là nghèo gây, nếu như đều có tiền, ai còn nguyện ý bỏ tỉnh rời quê hương chạy ra ngoài. Chúng ta là vậy một cái nhà. Nhìn hai bên vỉa hè nhà, Hà Tuệ hỏi: "Chúng ta không ở trước mặt, ở phía sau." "Ở phía sau." Hà Tuệ ngẩn người một chút, hỏi: "Chúng ta không đem nhà xây ở bên lề đường, chỉ có đi ra đi vào vậy thuận lợi." Hà Tuệ lời không sai, mặc dù nói điều này đường xe chạy không phải rất tốt, nhưng là bất kể nói thế nào cũng là đường xi măng, đem nhà xây ở bên lề đường, quả thật muốn thuận lợi một ít. Dĩ nhiên, đây có một cái trước để ra. Đó chính là Tần Thủy Hoàng không có tiền. Nếu như Tần Thủy Hoàng và người khác như nhau không có tiền, phòng đoán hắn thật sẽ đem nhà xây ở bên lề đường, nói như vậy giống như Hà Tuệ nói, đi ra đi vào vậy thuận lợi, nhưng là bây giờ Tần Thủy Hoàng có tiền. Coi như phòng ở phía sau, hắn cũng có thể xây cái đường xe chạy đến cửa nhà. Như nhau, năm ngoái ta lúc trở lại, đã đem đường xi si măng tu đến cửa nhà, hơn nữa ở phía sau yên lặng, bên lề đường xe tới xe đi, quá ồn, ba mụ không thích quá ồn. Như vậy à? Hà Tuệ gật đầu một cái. Suy nghĩ một chút cũng phải, Tần Thủy Hoàng như vậy có tiền. Làm sao có thể không đem phụ Mộ An bài xong, xem ra mình là quan tâm bạn bạn. Xe cộ rất nhanh lái đến vòng mương bên này, xem tới nơi này thật giống như không có nhà, Hà Tuệ nhíu mày một cái, không, có biện pháp, Hạnh Phúc Uyển bên trong trổng có cây, hơn nữa trổng tương đối nhiều, chẳng những nhiều, vậy đều không nhỏ, trên căn bản mô đưa biệt thự che lại. Lại thêm trời cao đã có chút ma ma hắc, Hà Tuệ không có thấy rõ ràng. Nơi này là. Thấy xe đậu ở một cái cửa sắt lớn cửa, Hà Tuệ nhìn một cái hỏi. Đây chính là chúng ta, Hạnh Phúc Uyển, như thế nào? Cái này. Đây là chúng ta. Đúng vậy. Tần Thủy Hoàng cười một tiếng, sau đó xuống xe, đi tới cửa sắt lớn trước, ấn xuống một cái chuông cửa. Không tới một phút, từ chuông cửa bên trong truyền tới Tần Ba thanh âm: Ai hả? Ba, là ta. Tần Thủy Hoàng vừa dứt lời, liền nghe được một hồi hốt hoảng Thanh âm. Sau đó cửa sắt lớn từ từ mở ra. Xem đến đây, Tần Thủy Hoàng lên xe, lái xe liền hướng bên trong vào, vào hạnh phúc biển cửa. Bên trong còn có một cái cửa, trên đó viết Tần phủ. Xe cộ thông qua cái cửa này, tiến vào bên trong. ở Tần Thủy Hoàng còn không có đem xe đến mở cửa, liền thấy phụ mẫu từ trong biệt thự chạy đến. Xem đến đây. Tần Thủy Hoàng vội vàng cho một cất dầu. Xe cộ rất nhanh đậu ở phụ mẫu bên người, Tần Thủy Hoàng vội vàng từ trên xe bước xuống, chạy tới cho mẫu hôn ôm một cái nói, "Mụ, ta trở về." "Trở về tốt, trở về tốt." Vương mẫu thân sau này, Tần Thủy Hoàng gãi đầu một cái đối với phụ thân hô, "Ba." "Ha ha ha, trở về liền tốt, trở về liền tốt." Vừa vặn lúc này, Hà Tuệ vậy từ trên xe bước xuống, thấy Tần Thủy Hoàng phụ mẫu, Hà Tuệ đổi được có chút kích động, đồng thời trong lòng cũng là loạn như nhám, dĩ nhiên, còn có điểm thần trương. "Tiểu Tuệ, tới đây." Tần Thủy Hoàng đối với Hà Tuệ vẫy vẫy tay. "Ừm." Hà Tuệ trả lời một tiếng, vội vàng chạy tới, trước đối với Tần Ba Tần Mụ chào một cái, nói: "Bá phụ bá mẫu tốt." "Được, được, cô gái này dáng dấp thật đẹp trai, ngươi chính là Tiểu Tuệ chứ?" "Đúng vậy bá mẫu." Hà Tuệ gật đầu một cái. Tần Ba Tần Mụ mặc dù không có gặp qua Hà Tuệ, nhưng mà Hà Tuệ tên chữ bọn họ đã nghe qua rất nhiều lần, có như là không phải từ Tần Thủy Hoàng nơi này nghe được, cũng là từ Tần Sảng nơi đó nghe được, phải biết, Tần Ba Tần Mụ nhưng mà một mực rất quan tâm Tần Thủy Hoàng hôn sự. Bất kể là Tần Ba vẫn là Tần Mụ Đối với Hà Tuệ cũng rất hài lòng, hơn nữa rất nhiệt tình, rất nhanh sẽ để cho Hà Tuệ khẩn trương tâm tình bình phục lại. "Con, mau vào phòng, bên ngoài có chút lạnh." Tân Mụ đi lên kéo Hà Tuệ tay vừa nói, "Tốt bám mẫu." Thấy cái tình huống này, Tân Thủy hồn nói, "Ba mụ, các người và tiểu Tuệ đi vào trước, ta đem đồ vật cầm đi vào. Để cho ba người và ngươi cùng nhau cầm, chúng ta đi vào trước." Tân Mụ sợ mẹ trước nhi tử sẽ để cho tần ba hỗ trợ, đây cũng không phải nói nàng không đau lòng tần ba, nhưng mà và nhi tử so sánh, Tân Mụ càng đau lòng nhi tử, phải biết nhi tử ở bên ngoài làm việc kiếm tiền. Đây chính là rất mệt mỏi. Không cần, các người đi vào trước đi, chính ta là được. Được rồi, ta giúp người đi. Tần Ba cũng chỉ chừng 50 tuổi, ở nông thôn, chừng 50 tuổi thân thể vẫn rất tốt, nói khó nghe, ở nông thôn chừng 50 tuổi người, so thành phố lớn những cái kia chừng 40 tuổi thân thể người đều tốt. Hay là để ta đi." Hà Tuệ liền muốn tới trợ giúp. Đáng tiếc Tần Mụ làm sao có thể để cho nàng đi làm, kéo nàng liền cho kéo đến trong biệt thự đi, đem bên ngoài để lại cho Tần Thủy Hoàng hai cha con. "Nhĩ tử, thấy chưa, ta ở trong nhà này căn bản cũng không có địa vị." Dĩ nhiên Tần ba đây là làm cho đùa, sát thực nói là ăn tần thủy hoàng dấm, cũng vậy. Phỏng đoán tiếp theo tần thủy hoàng ở nhà đoạn thời gian này, tần mụ sẽ đem tất cả trọng tâm thả vào tần thủy hoàng trên mình. Ba, nói cái gì vậy? Tần thủy hoàng lắc đầu một cái. Được rồi, lấy đồ đi. Tiếp theo hai cha con túi lớn túi nhỏ chạy mấy chuyến mới đem đồ vật cầm xong, thấy một đống lớn đồ, thấy tần thủy hoàng đi vào, tần mụ nói, ngươi cái đứa nhỏ này tử, trở về thì trở về, mua nhiều như vậy đồ làm gì? Mụ, ngài cũng không muốn loan đồ ta, nhưng thứ này đều là tiểu thụy béo ngài và ba của ta cũng không phải là ta mua, hơn nữa dùng nhưng mà nàng tiền lương của mình. à, nghe được Tần Thủy Hoàng như thế nói, Tần Ngụ kinh ngạc kêu một tiếng, sau đó nhìn Hà Tuyền nói, ngươi cái đứa nhỏ này tử, mua nhiều như vậy đồ làm gì? trong nhà cái gì cũng không thiếu. Tần Ngụ nói không sai, mới vừa rồi ở đi trong phòng dọn đồ thời điểm Tần Thủy Hoàng liền thấy, trong phòng cái gì cũng có, hơn nữa có rất nhiều ở bản xứ không mua được đồ, thấy những thứ này Tần Thủy Hoàng liền biết, cái này thấy là siêu tử đưa tới. Tần Thủy Hoàng và muội muội cũng không ở nhà, trong nhà làm sao có thể có nhiều đồ như vậy? Hơn nữa những thứ này vẫn là tần ba tần mộ tuyệt đối sẽ không đi mua đồ, như vậy chỉ có một giải thích, đó chính là siêu tử đưa tới, bởi vì quê quán bên này liền siêu tử ở nhà một mình. Tần thủy hoàng biệt thự này chứa là trung ương máy điều hòa không khí, hơn nữa còn là tự động phát điện cái loại đó, coi như là nơi này bị cúp điện, để dành điện vậy đủ dùng tới 10 ngày nửa tháng, bởi vì tần thủy hoàng chẳng những cho biệt thự trang bị năng lượng mặt trời, còn trang bị sức gió máy phát điện. Bên ngoài đã rất lạnh, đại khái ở 5 6 độ cơ đó, nhưng là vào trong nhà, nhiệt độ tối thiểu có 20 độ và bên ngoài tường phản rất lớn thậm chí nói so ở đế đô lò sưởi phòng cũng ấm áp. Đứa nhỏ, con trước nghỉ ngơi một chút, ta cái này thì cho các người nấu cơm." Tân Mộ đối với Hà Tuệ nói một tiếng, liền chuẩn bị vào phòng bếp nấu cơm. "Bà mẫu, ta giúp ngài." "Không cần không cần, các người lái xe trở về cũng mệt mỏi, ngồi xuống nghỉ ngơi sau này, thức ăn lập tức tốt." "Bà mẫu, ta không có lái xe, hơn nữa ở trên xe còn nghỉ ngơi, ta không mệt, vẫn là ta giúp ngài đi, tùy tiện cho ngài học một chút làm gì cơm." "Ách, ngươi không biết nấu cơm sao?" Tân Mộ nhìn một cái Hà Tuệ, sau đó vừa liếc nhìn Tần Thủy Hoàng xem bộ dáng là có chút đau lòng nhí tử, suy nghĩ một chút liền biết chuyện gì xảy ra. nếu như Hà Tuệ không biết làm cơm, như vậy Tần Thủy Hoàng mỗi ngày cũng chỉ có thể ăn ở bên ngoài, thậm chí nói còn phải cho Hà Tuệ nấu cơm ăn. Thanh Tiêu nấu thân, ở nghe được cái này sau này, nhất định sẽ đau lòng nhí tử. cái này rất bình thường. Mụ, tiểu tuệ biết nấu cơm, hơn nữa làm rất tốt, ngài chẳng lẽ không có nghe hiểu được? người ta là cố ý nói như vậy, thật ra thì chính là muốn giúp ngài. ách, ha ha ha, tốt, vậy ngươi giúp ta đi. tốt bá mẫu. ở Tân Mu và Hà Tuệ sau khi đi vào. Tần Ba đối với Tần Thủy Hoàng giơ lên một ngón tay cái nói: "Như tử, cái này được, cho lão ba tìm một cái như thế xinh đẹp cô con dâu, hơn nữa còn biết nấu cơm." Đó là đương nhiên, như thế nào lão ba, Như tử không thể so với người kém đi. Không kém không kém, so cha ngươi ta mạnh. Tần Ba đó là người nào ạ? Dù duyệt vô số người để hình dung cũng không quá đáng, một mắt liền không sai biệt lắm có thể đem một người cho nhìn đấu, mà Hà Tuệ ở Tần Ba trước mặt một chạm, Tần Ba là có thể nhìn ra Hà Tuệ là hạng người gì, nếu không hắn làm sao sẽ đối với Tần Thủy Hoàng như thế nói. Nơi đó nơi đó, lão ba ngài cũng không kém. Tần Thủy Hoàng lời này tuyệt đối không có tân búp ý nghĩa, bởi vì hắn là nói thật. Phải biết Tần Mụ lúc còn trẻ, đó cũng là vạn dặm chọn một đại mỹ nhân. Tần Thủy Hoàng sở dĩ dáng dấp không tệ, vậy cũng là di truyền Tần Mụ gen. Còn có chính là Tần Sảng, Tần Sảng sở dĩ dáng dấp xinh đẹp như vậy, đó cũng là bởi vì Tần Mụ. Dĩ nhiên, Tần Ba dáng dấp cũng không tệ, lúc còn trẻ tuyệt đối là rất đẹp trai một quả. Đúng rồi ba, nhi tử cho ngài tìm cái này, cô con dâu ngài còn hài lòng chứ? Hài lòng hài lòng, quá hài lòng. Các người lúc nào kết hôn? Năm nay trước Tết có thể không? Ba. Ngài cái này cũng quá gấp đi, hơn nữa, coi như là muốn kết hôn, tối thiểu cũng phải hai bên phụ mẫu gặp mặt, sau đó thật tốt nói một chút đi, không thể nói kết hôn liền kết hôn đi. Gặp mặt không thành vấn đề ạ, như vậy, liền sáng mai, ngươi mang ta và mẹ của ngươi đi qua một chuyến, đi gặp gặp Sôi gia. Phục, không phải đâu lá ba, muốn gấp như vậy sao? Đó là đương nhiên, thằng nhóc ngươi là chuyện gì cũng không nóng nảy, có thể ta vẫn chờ ôm cháu trai đây. Ba, ngài coi như là muốn ôm cháu trai, vậy không cần thiết gấp như vậy đi. Ô oh, hát đúng rồi, tiểu tuệ phụ mẫu nói, nếu như ngài và mụ không phản đối Sẽ để cho chúng ta gọi điện thoại cho bọn họ, sau đó bọn họ cứ tới đây. À, người cái đứa nhỏ này tử, làm sao như vậy không hiểu chuyện, loại chuyện này làm sao có thể để cho xui ra đến cửa, hẳn là chúng ta bên này tự mình đến cửa cầu hôn. Ba, cái này ta nói qua, nhưng mà tiểu tuệ phụ mẫu không đồng ý, không phải muốn đích thân đến cửa. Vậy không được, như vậy, các người trước đừng gọi điện thoại, chúng ta trực tiếp đi qua, mỗi ngày đi ngay. Không phải đâu lão ba, bất quá có thể không được. Là cái gì không được? Thần ba trừng mắt một cái tần thủy hoàng. Ba, là như vậy. Ta lần này trở về có rất chuyện trọng yếu phải làm, sở dĩ mang Tiểu Tuệ trở về, chính là để cho các người xem xem, đây không phải là các người một mực yêu cầu sao? Nghe được Tần Thủy Hoàng như thế nói, Tần Ba ở Tần Thủy Hoàng trên lưng đánh một cái tắt nói, ngươi cái đứa nhỏ này tử, làm sao như vậy không hiểu chuyện, chuyện gì còn có thể so với cái này trọng yếu? Nghe được lao Ba như thế nói, Tần Thủy Hoàng cười khổ một tiếng nói, ba, chuyện này so kết hôn quan trọng hơn. Ô hả, chuyện gì nặng như vậy muốn? Nghe được Tần Thủy Hoàng như thế nói, Tần Ba nhíu mày một cái, hắn vẫn chưa nghe nói qua có chuyện gì so kết hôn còn trọng yếu. Bất quá Tần Thủy Hoàng nói vậy không sai, chuyện này quả thật so kết hôn quan trọng hơn, kết hôn có thể sớm ngày chậm một ngày, nhưng là chuyện này không thể trễ, hơn nữa, Tần Thủy Hoàng chỉ là nói so kết hôn trọng yếu, cũng không có nói không kết hôn. Chương 328: Phụ thân kiếp sợ. Là như vậy, Tần Thủy Hoàng đem Vương Bí thư mang đến đô tìm được hắn, phải đem huyện thành phát triển tốt sự việc trước sau cho Tần Ba nói một lần, đặc biệt là nhắc tới để cho đi ra ngoài đi làm người có thể trở về tới, ở quê quán phát triển chuyện này cho điểm chính nói một lần. Nghe được Nhi Tử nói hết lời, Tần Ba ngược lại hít một hơi khí lạnh. Nếu như chuyện này thật có thể làm thành, đây tuyệt đối là chuyện thật tốt một kiện, nhưng mà nghe tới muốn đầu tư mấy chục tỷ, đặc biệt là tần thủy hoàng mình liền đưa vào 2 tỷ đi vào, lại là đem tần ba sợ hết hồn. 2 tỷ à, đó là cái gì khái niệm? Tần ba cũng biết nhi tử có tiền, nhưng mà hắn làm sao vậy không nghĩ tới nhi tử như thế có tiền? 2 tỷ nói đầu tư liền đầu tư, hơn nữa còn là đầu tư ở một cái huyện thành nhỏ. Nhi tử, ngươi thật có nhiều như vậy tiền? Ừ, cái này 2 tỷ ta đã mang về, nếu như hạng mục có thể, số tiền này lập tức đánh tới trong huyện mới vừa thành lập hạng mục chuyên mục. T Tần Ba lại ngược lại hít một hơi khí lạnh. Đây chính là 2 tỷ à, không phải 200 khối, cũng không phải 2 triệu, mà là rõ ràng 2 tỷ. "Nhi tử, ngươi, ngươi tại sao có thể có nhiều tiền như vậy? Kiếm thôi, chẳng lẽ còn là cứ à? Ngươi thằng nhóc túi này, nói thế nào đâu. Không muốn bởi vì ngươi kiếm tiền, ta cũng không dám thu thập ngươi. Ai muốn thu thập nhi tử ta à?" Vừa vào lúc này, Tần Mộ từ phòng bếp đi ra lấy đồ, nghe được Tần Ba lời này, liền thuận miệng hỏi liền một câu. "Không có, không có, ai dám thu thập ngươi nhi tử?" Tần Ba liền vội vàng giải thích trước. Nàng có thể không chọc nổi Tần mụ. Không có liền tốt, ai dám thu thập nhi từ ta, ta cho hắn không xong. Nói xong còn hừ một tiếng, sau đó cầm ít đồ vào phòng bếp, dĩ nhiên, ở đi vào thời điểm, còn hung hãn trừng mắt một cái Tần Ba. Cái này làm cho Tần Ba có chút khóc cười không được, không có biện pháp, hắn biết, Tần mụ nhất định là nghe được hắn muốn thu thập Tần Thủy Hoàng, nếu không tuyệt đối sẽ không trừng hắn một mắt, phòng đoán buổi tối không muốn biết giải thích thế nào. Cái này thì không trách được người khác, ai bảo hắn muốn thu thập Tần Thủy Hoàng, phải biết, ở trong nhà này, Tần Sảng thứ nhất, Tần Thủy Hoàng thứ hai, Tần Mộ chính là thứ ba. Còn như tần ba, ở trong nhà này chỉ có thể xếp thứ tư. Nhi tử, ta nghe muội muội người nói, các người đã ở cùng một chỗ. Tần ba lúc nói lời này, còn đi phòng bếp nhìn một cái. Ừ, ở cùng một chỗ, bất quá là ba, chúng ta chẳng qua là ở cùng một chỗ, gì cũng không có làm. Nhi tử à, thật ra thì làm chút gì vậy không có quan hệ. Tần ba lời nói thành khẩn vừa nói. Ách, ba, ngài. Ha ha ha, ta chính là nói một chút, nói một chút, không có ý tứ gì khác. Mình con trai là dạng người gì, tần ba còn có thể không biết, hắn sở dĩ nói như vậy. Chẳng qua là muốn sớm một chút ôm cháu trai mà thôi, bây giờ cụ già có mấy cái không giống nhau sớm một chút thấy hạ nhất đại tần ba cái này còn khá một chút, là cuộc sống ở nông thôn, kết hôn tương đối sớm, nếu như ở trong thành phố, chừng 30 tuổi mới kết hôn, còn muốn mấy năm không muốn đứa nhỏ, có rất nhiều người sanh con thời điểm mình cũng đã ba mươi mấy, thậm chí sắp xỉ 40. Như vậy, nếu như đứa nhỏ đang cùng bọn họ như nhau, cũng là chừng 30 tuổi kết hôn, có thậm chí cũng không thấy được mình cháu trai rời đi, cho nên tần ba mặc dù gấp, nhưng là cũng không phải là đặc biệt đừng có gấp. Bởi vì hắn biết Dựa theo hắn bây giờ tình huống thân thể, đừng bảo là thấy cháu trai, coi như là thấy cháu chắc trai cũng không có bao nhiêu vấn đề. Thật ra thì coi như là không thấy được cháu chắc trai, thấy cháu chắc trai lớn lên người lớn cũng không tệ, cho nên vẫn có chút xuận ruột, chỉ bất quá không có như vậy khẩn cấp. Nghe được lão ba lời này, Tân Thủy Hoàng cười khổ một tiếng, lắc đầu một cái nói, "Ba, ta biết ngài là nghĩ như thế nào, yên tâm đi, chúng ta lần này trở về không phải là thương lượng chuyện kết hôn sao? chậm nhất là hai năm, tuyệt đối để cho ngài ôm lên cháu trai." Ha ha ha, vậy thì tốt. Và lão ba lại trò chuyện một hồi. Tần Mộ và Hà Tuệ hai người bưng thức ăn từ phòng bếp đi ra, buổi tối Tần Thủy Hoàng lại không đi ra, cho nên Tần Ba cầm ra một chai rượu ngon đi ra, đây cũng không phải là thông thường rượu ngon, mà là 40 năm trở lên Mao đại. Nói khó nghe, liền cái này bình Mao đại, nếu như cầm đi ra bên ngoài bán, không, có một mấy trăm ngàn cũng không thể. Dĩ nhiên, Tần Ba là không biết loại rượu này giá trị, hắn cũng biết loại rượu này tốt, nếu không không muốn biết có nhiều đau lòng. Dĩ nhiên, lấy ra cũng không chỉ cái này bình Mao đại, còn có một chai rượu chắc, đây là Tần Thủy Hoàng để cho người từ đế đô mang về, đặc biệt cho lão mụ huống tối ngủ trước uống chút rượu chát, chẳng những đối với thân thể khỏe, còn có thể thẩm mỹ dưỡng nhan. Tần ba đem rượu chát đưa cho Tần mụ, sau đó đối với Tần Thủy Hoàng nói, tới, nhi tử, ngày hôm nay cùng ta uống hai ly. Tốt ba. Sau khi nói xong, từ Tần ba trong tay đem rượu nhận lấy nói, để ta đi. Mở ra rượu, Tần Thủy Hoàng trước cho lão ba rót một ly, sau đó lại cho mình rót một ly. Trong nhà không có quá lớn ly, lớn nhất cũng chính là chứa một lượng ly, mà bọn họ bây giờ dùng, chính là chứa một lượng ly. Dĩ nhiên, cái này nói chẳng qua là uống rượu trắng ly uống rượu chắt ly vẫn là có ly lớn, giống như Hà Tuệ bây giờ cho Tần Mụ đổ rượu chắt ly, giả bộ 1-2 lạng rưỡi cũng không có vấn đề, nhưng mà uống rượu trắng không thể dùng cái kia đi. Tới, mọi người nâng ly uống một cái. Tần Ba đề nghị. Nghe được Tần Ba như thế nói, Hà Tuệ liền vội vàng đứng lên, đem ly cầm lên. Ngồi xuống, ngồi xuống, trong nhà không có nhiều quy củ như vậy. Tần Ba vội vàng khoát tay để cho Hà Tuệ ngồi xuống. ủm, Bá phụ, đến nhà cũng không muốn như vậy cẩn trọng, cùng bình thường như nhau. Tốt Bá phụ. Tới, uống một cái. Người một nhà đụng một cái ly, sau đó múc uống, Tần Ba không biết là cao hứng vẫn là cái này uống rượu ngon, lập tức uống xong, Tần Thủy Hoàng liền càng không cần phải nói, chỉ có Tần Mộ và Hà Tuệ chẳng qua là uống một hớp nhỏ. Tới đứa nhỏ, ăn chút thức ăn đẻ đẻ. Tần Mộ vội vàng cho Hà Tuệ kẹp một ít thức ăn. Cảm ơn bác gái. Hà Tuệ nói xong, giống vậy trước cho Tần Thủy Hoàng kẹp một miếng thịt, sau đó mới cho Tần Ba Tần Mộ kẹp, đây cũng không phải Hà Tuệ không hiểu chuyện, mà là bởi vì đây là một loại thói quen, nàng vốn là cho Tần Thủy Hoàng gấp thức ăn, kẹp hoàn sau này cảm giác được không đúng, lại vội vàng cho Tần Ba Tần Mộ gấp thức ăn mặc dù thấy Hà Tuệ cũng không có trước cho mình gắp thức ăn, có thể là bất kể là Tần Ba vẫn là Tần Mụ, không có một người tức giận, chẳng những không tức giận, ngược lại thật cao hứng, bởi vì từ một điểm này cũng có thể thấy được Hà Tuệ ở bình thời là làm sao đối với Tần Thủy Hoàng phụ mẫu lớn nhất tâm nguyện là cái gì, đương nhiên là con cái hạnh phúc, làm sao có thể để cho con cái hạnh phúc, đương nhiên là có một cái mỹ mãn gia đình. mặc dù cũng cho Tần Ba Tần Mụ kẹp thức ăn, bất quá Hà Tuệ vẫn là đỏ mặt lên, bỏ mặt nói thế nào, nàng làm có chút thất lễ, ở nhà nàng cũng được đi, nàng phụ thân sẽ không so đo cái gì nhưng là nơi này chính là mẹ chồng tương lai nhà tới đứa nhỏ mau ăn tần mụ cũng cho hà tuệ kẹp thức ăn vừa nói cảm ơn bác gái tần ba không động bởi vì hắn vốn cũng không phải là cho người khác gấp thức ăn người đừng bảo là cho hà tuệ liền liền tần thủy hoàng và tần sáng hai huynh muội hắn cũng không có kẹp Cơm nước xong sau này hà tuệ liền vội vàng đứng lên phải đi giúp tần mụ thu thập tần mụ ngăn nàng nói không cần chính ta tới các người đã qua xem TV. không có chuyện gì bám mẫu ở nhà ta cũng không làm sao xem TV. nói xong bất đồng tần mụ nói gì bưng cái đĩa chén liền hướng phòng bếp đi đem đồ vật đều thu thập đến phòng bếp sau này, hai người ở phòng bếp thu thập. Lúc này Tần Mụ hỏi, ngươi phụ mẫu khá tốt, tốt vô cùng, vậy thì tốt, đúng rồi, trong nhà trừ phụ mẫu còn có người nào? Còn có một cái đệ đệ, bây giờ đang lên trường cấp ba. Vậy thật tốt à, ngươi phụ mẫu cũng là con cái xong toàn. Ừm. Hà Tuệ cười một tiếng không nói gì nữa. Ô oh, hát đúng rồi, ngươi bây giờ ở Đế đô làm gì? Ta à, ta bây giờ ở Đế đô giúp hắn quản lý nhà trọ, ngoài ra hắn mới vừa mở ra một cái thiên miêu tiệm, bây giờ cũng để cho ta tới xem trước. Như thế nói ngươi bây giờ là giúp nhi tử ta. Đúng vậy bá mẫu. Vậy thật tốt à, cái này ta an tâm. Hai người nếu như lâu dài tách ra, thời gian giải cảm tình liền loãng. Hà Tuệ nói để cho Tần Mụ thật cao hứng, bởi vì trước tiên nàng nhưng mà nghe Tần Sảng nói qua, Hà Tuệ cũng là ở đã công ty lớn đi làm, mỗi ngày chỉ có thể buổi tối mới có thể và Tần Thủy Hoàng gặp mặt. Khi đó Tần Mụ còn lo lắng, lo lắng thời gian giải như vậy không tốt. Sẽ không bá mẫu, hắn đối với ta rất tốt. Ha ha ha, đó là đương nhiên, chính ta nhi tử chính ta biết. Cùng hai người thu thập xong đi ra. Tần Thủy Hoàng và Tần Ba đang ở phòng khách xem TV, trong nhà có internet, trực tiếp dùng internet xem TV, trên căn bản cái gì đài đều có thể nhận được, đây có thể so với trước đó mạnh hơn không biết nhiều ít lần, phải biết khi đó, nhà TV căn bản là không thu nổi mấy cái đài. "Như tử, buổi tối để cho tiểu tuệ ở cái gian phòng đó." Tần Mộ đi tới Tần Thủy Hoàng bên người, vỗ một cái hắn bả vai vừa nói. "Ách." Tần Thủy Hoàng lúng túng gãi đầu một cái nói, "Ngài nhìn làm." Vừa lúc đó, Tần Ba nói, "Ta xem hay là để cho tiểu tuệ ở tiểu sảng gian phòng đi, dù sao tiểu sảng vậy không ở nhà." Nghe được Tần Ba như thế nói, Tần Mộ hung hăng trợn mắt nhìn hắn một mắt, bất quá vẫn là gật đầu nói, "Ta thấy được, liền ở tiểu sàng gian phòng đi." Mặc dù Tần Mộ rất muốn để cho Hà Tuệ và Tần Thủy Hoàng ở một cái gian phòng, nhưng mà Tần Ba đã nói như vậy, lúc này ngươi còn để cho nàng như thế nói, chẳng lẽ để cho nàng nói, để cho Hà Tuệ và Tần Thủy Hoàng ở một gian à? Cái này đó là một cái mẹ chồng tương lai phải nói nói. Tần Mộ vỗ một cái Tần Thủy Hoàng nói, "Đừng xem, nhanh lên một chút mang tiểu Tuệ đi thăm nàng gian phòng, các người mở ra một đường xe, lúc này cũng nên mệt mỏi, liền sớm nghỉ ngơi một chút đi." À quả thật có chút mệt mỏi. Ngoài ra ngày mai ta còn muốn đi một chuyến trong huyện. Đi trong huyện? Ngươi đi trong huyện làm gì? Tân Ngụ cũng không biết Tần Thủy Hoàng muốn đầu tư huyện thành chuyện, cho nên mới hỏi như vậy. Đứa nhỏ đi trong huyện có chuyện, ngươi quản nhiều như vậy làm gì? Tân Ba nói một câu. Ta muốn quản. Tân Ngụ ngoài miệng mặc dù như thế nói, bất quá cũng không có hỏi lại. Xem đến đây, Tần Thủy Hoàng kéo Hà Tuệ nói, đi thôi, ta mang ngươi đi xem gian phòng của ngươi. Tần Thủy Hoàng nhà có rất nhiều gian phòng, nhưng là phần lớn gian phòng cũng chỉ có một cái giường nếu như Tần Thủy Hoàng hồi trước khi tới liền cho phụ mẫu gọi điện thoại, vậy còn có thể thu thập một gian đi ra. Lúc này trời đã tối rồi, coi như là muốn đi mua một bộ trên giường đồ dùng, vậy không còn kịp rồi, cho nên chỉ có thể ở tại Tần Sảng gian phòng. Ừm, Hà Tuệ gật đầu một cái, sau đó đối với Tần Ba Tần Mụ nói, Bá phụ Bá mẫu, vậy chúng ta đi lên trước. Đi đi, đi đi, Tần Thủy Hoàng nhà biệt thự là ba tầng, Tần Ba Tần Mụ không thích ở ở phía trên, cho nên bọn họ ở một tầng, tầng hai có bốn cái gian phòng, Tần Sảng gian phòng ngay tại tầng hai rưỡi vào đông rưỡi vào nam một cái gian phòng. Gian phòng này vị trí ở tầng 2 là tốt nhất, cho nên thì cho tầng Sảng. Mà tầng Thủy Hoàng gian phòng là ở 3 tầng, toàn bộ 3 tầng chỉ một cái gian phòng. Dĩ nhiên, tầng 3 diện tích so một tầng tầng 2 nhỏ rất nhiều, nhưng coi như là nhỏ đi nữa, cũng có 70-80 cái M2. Tầng Thủy Hoàng một người ngủ ở trong căn phòng này, cái gian phòng này và gian phòng khác không giống nhau, chẳng những có phòng cất đồ, còn có phòng tắm, phòng vệ sinh, phòng khách vân vân, ngoài ra trước mặt còn có một cái lưng đỉnh. Lầu 3 kiến trúc diện tích là tiểu, nhưng là toàn thể diện tích là và lầu 2 lầu 1 như nhau thừa đi ra ngoài địa phương cũng không có xây phòng, mà là làm thành sân thượng. Mùa hè thời điểm ở phía trên mang lên vi nướng, uống chút bia, không biết đẹp bao nhiêu. Tần Thủy Hoàng đem Tần Sảng gian phòng mở ra, đối với Hà Tuệ nói, vào đi, đây là muội muội ta ra phòng, ngươi tạm thời trước ở nơi này. Ừ. Hà Tuệ gật đầu một cái, đi theo Tần Thủy Hoàng liền tiến vào. Tần Sảng cái gian phòng này cũng không tệ, mặc dù không có Tần Thủy Hoàng gian phòng lớn, nhưng là cái gian phòng này cũng không nhỏ, không sai biệt lắm có 50 mươi em mở hai cửa đó. Nơi này liền so Tần Thủy Hoàng gian phòng thiếu một phòng khách, phòng cất đồ, phòng tắm. Phòng vệ sinh cái gì cái gì cần có đều có. Xem xem có hài lòng không? Nếu như không hài lòng, vậy chúng ta liền đổi một chút, ngươi ở phòng của ta, ta ở nơi này. Nơi này là em gái mình gian phòng, dù sao muội muội lại không có ở đây, coi như Tần Thủy Hoàng ở cũng không có cái gì, cho nên hắn mới nói như vậy, đến nơi này, Tần Thủy Hoàng dĩ nhiên muốn đem tốt nhất cho Hà Tuệ. Không cần không cần, nơi này tốt vô cùng, ta còn không có ở qua lớn như vậy gian phòng. Hà Tuệ lời nói này vậy không sai, nàng và Tần Thủy Hoàng bây giờ ở nhà, mặc dù tổng thể diện tích cũng có hơn 100 cái m2 cũng đừng quên, đó là ba phòng một phòng khách, trung bình một chút, một cái gian phòng cũng chưa tới ba mươi m2, cái này còn là dự ước nói, sát thực nói, một cái gian phòng cũng chỉ hai mươi cái m2. ở trong phòng nhìn một vòng, tần thủy hoàng nói, đi, ta mang ngươi đi tà gian phòng xem xem. à, còn chưa cần đi. hà tuệ có chút băn khoăn, không quan hệ, yên tâm đi, ba mẹ ta căn bản cũng không đi lên. hà tuệ do dự một chút, tần thủy hoàng liền biết chuyện gì xảy ra, đoán chừng là sợ bị tần ba tần mụ thấy, đừng bảo là tần ba tần mụ căn bản không biết đi lên co như là đi lên thì thế nào, nếu như không phải là bởi vì hai người còn chưa có kết hôn, Tần Thủy Hoàng liền trực tiếp để cho Hà Thuệ ở chung với hắn. Cái này ở cùng một chỗ nhưng mà có ý tứ, nếu như là mướn phòng ở vậy không có vấn đề, nhưng là ở trong nhà mình lại không được, đặc biệt là mặt trên còn có cụ già, cái này liền càng không được, chỉ có kết hôn sau này hai người mới có thể ở cùng một chỗ. Đặc biệt là ở nông thôn, đối với cái này càng chú trọng, nếu không Tần Ba vậy sẽ không như vậy nói chuyện. Trường 329, một cái không được coi trọng hạ ngục. Vậy cũng tốt, không quá ta xem xem xuống ngay được. Tân Thủy Hoàng gật đầu một cái, liền mang theo Hà Tuệ đi lên. Tân Thủy Hoàng cái này ba tầng, đó là thật không tệ, vừa mới bắt đầu xây xong sau này. Tần Sảng cố ý gọi điện thoại về muốn cái này ba tầng, đáng tiếc Tần Ba không đồng ý. Dựa theo Tần Ba nói nói, phía trên nên ca ca ở, muội muội ở mặt là được. Không có biện pháp, cuối cùng Tần Sảng chọn Tần Hai một gian vị trí tốt nhất. Tần Sảng ở trong nhà này mặc dù là địa vị tối cao, nhưng đây chẳng qua là trên danh nghĩa, địa vị chân chính cao nhất. Vậy Vĩnh Viễn là Tần Ba. Đây là gian phòng của ngươi. Tần Sảng gian phòng liền đã chấn kinh đến Hà Tuệ. Không nghĩ tới Tần Thủy Hoàng gian phòng lớn hơn, tốt hơn, còn như sửa sang, vậy thì càng không cần phải nói, bởi vì biệt thự này, nhưng mà thiên biến xây, sửa sang cũng là thiên biến. Nói khó nghe, biệt thự này sửa sang, coi như là và hoàng cung so cũng không kém, mặc dù không có thể sử dụng nguy nga lộng lấy để hình dung, nhưng là nếu như giữ sửa sang thật là để tính, so nguy nga lộng lấy còn đắt hơn. Đây chính là Tần Thủy Hoàng cho phụ mẫu xây nhà, có thể nói dùng đều là tốt nhất liệu, cái này nói vẫn chỉ là vật liệu, bên trong dùng cũng là tốt nhất. Dĩ nhiên, trong này dùng đồ đều là thiên biến tặng nên So bên ngoài bán tốt nhất khá tốt. Như thế nào? Không tệ chứ? Đâu chỉ không tệ ạ, đơn giản là quá tốt, đây là ta gặp qua sang trọng nhất nhà. Nếu như trước có người đối với Hà Tuệ nói, nông thôn xây biệt thự so đế đô những cái kia biệt thự mắc tiền tốt, phòng đoán đánh chết nàng cũng không tin, nhưng là thấy Tần Thủy Hoàng xây biệt thự này, Hà Tuệ tin, hơn nữa trăm phần trăm tin tưởng. Đi, ta mang ngươi đi bên ngoài xem xem." Tần Thủy Hoàng vừa nói, một bên cho Hà Tuệ phụ thêm một kiện bên ngoài bộ, ở bên trong không thành vấn đề, trong phòng có trung ương máy điều hòa không khí, căn bản cũng không biết lạnh, nhưng đã đến bên ngoài cũng không giống nhau mở cửa, hai người đi tới bên ngoài, từng trận bùn đất thơm mát, từng trận rừng sâu mùi vị, còn có trời lên vậy từng, cây sao trời, cái này ở trong thành phố lớn, đặc biệt là Đế đô, cây bản liền không thể nào thấy được. Nơi này thật tốt, nếu như cả đời ở tại địa phương như vậy, vậy còn có cái gì tốt cầu? Nếu như ngươi nguyện ý, ở nơi này ở cả đời." Tân Thủy Hoàng từ phía sau ôm Hà Tuệ eo vừa nói. "Vậy làm sao có thể, trừ phi ngươi vậy ở nơi này." Ách. Tân Thủy Hoàng ngẩn người một chút, "Đúng vậy, Hà Tuệ tùy thời có thể ở nơi này, nhưng mà mình không được, tối thiểu trong thời gian ngắn không thể nào Trừ phi có một ngày hắn về hưu, như vậy đến lúc đó hắn ở nơi này dưỡng lao. Qua mấy năm đi, qua mấy năm ta về hưu, đến lúc đó chúng ta thì trở lại nơi này ở. Ừ. Hà Tuệ gật đầu một cái, sau đó quay đầu nhìn Tần Thủy Hoàng hỏi, ngươi nói gì sao? Qua mấy năm liền về hưu. Đúng vậy, ngươi yên tâm, nhiều nhất 10 năm, đến lúc đó ta liền về hưu, sau đó chúng ta liền về tới đây, mỗi ngày qua cuộc sống nhàn nhã, dưỡng một chút gà, trồng rau cái gì. 10 năm, làm cho đùa, Tần Thủy Hoàng dùng một năm thời gian thì có bây giờ thành tích, nếu như lại cho hắn 10 năm Vậy sẽ là cái gì dạng, đừng quên hắn vừa mới bắt đầu nhưng mà từ không tới có. Dựa theo bây giờ phát triển xu hướng tới xem, sau này phát triển càng ngày sẽ tăng mau, càng ngày càng tốt. Cho ví dụ, dùng một nguyên tiền được lợi 10 đồng tiền cũng không khó, dùng 10 đồng tiền được lợi 100 đồng tiền cũng không khó khăn, nói như vậy, bình thường mà nói, dùng 10 triệu được lợi một cái trăm triệu có thể cần 3 năm, nhưng là dùng một cái trăm triệu được lợi 1 tỷ, 5 năm cũng không thể, thậm chí nói 10 năm cũng không thể. Nhưng là nếu như dùng một cái trăm triệu được lợi một cái trăm triệu, có lẽ cũng không cần 1 năm rưỡi. Tần Thủy Hoàng Tử vừa mới bắt đầu cái gì cũng không có, đến bây giờ tài sản trên 10 tỷ, chỉ dùng 1 năm thời gian, nếu như lại để cho hắn được lợi cái 10 tỷ, có thể cũng không tới thời gian dài như vậy. Nếu không tại sao mọi người luôn nói, người có tiền càng ngày càng có tiền, người không có tiền càng ngày càng không có tiền, cái này rất bình thường, người có tiền dùng tiền để ra tiền, người không có tiền chỉ có thể dùng sức khí sinh tiền, khí lực có thể đáng giá mấy đồng tiền. Đúng rồi, ngươi ngày mai phải đi trong huyện. Ừ, vậy ta và ngươi cùng đi không? Không cần, ngày mai ngươi ngay tại nhà, nhiều bồi bồi ba mẹ ta. Sau đó quen biết một chút người trong thôn, nếu như ta ngày mai đi, ngươi lại theo đi, trong nhà lại không người, hơn nữa người trong thôn đều biết ta trở về, nếu như chúng ta hai cái một cái đều không ở đây, đến lúc đó, ta biết, vậy ta ở nhà đi. Ừ, cảm ơn lão bà. Nói thật, không phải Tần Thủy Hoàng không muốn mang Hà Tuệ đi, nếu như hắn phải đi chơi, như vậy tuyệt đối sẽ mang Hà Tuệ, nhưng mà hắn ngày mai là đi xem hạng mục, ngoài ra giống như hắn nói như vậy, nếu như bọn họ hai cái đều đi không tốt. Đứng bên ngoài liền sau này, Hà Tuệ có chút lạnh, Tần Thủy Hoàng liền mang theo nàng đi xuống đem Hà Tuệ đưa đến gian phòng, Tần Thủy Hoàng cũng trở về đi tắm một cái rồi ngủ. Ngày thứ hai vừa dạng sáng, trời mới vừa tờ mờ sáng, Tần Thủy Hoàng liền đi, liền điểm tâm cũng không có ăn, không có biện pháp, bởi vì ở xem cái này hạng mục trước, Tần Thủy Hoàng còn có đi một địa phương khác, còn mở nguyên đường lớn tại chú mới quốc lộ đường chéo miệng góc đông bắc, nơi này mới vừa xây một cái nhà, ở trong sân có một hàng hai tầng lầu nhỏ, cái này một hàng lầu nhỏ cũng không thiếu, một tầng thì có hơn hai mươi gian. ở trong sân ngừng mấy đài công trình dụng cụ, có máy đào, xe lùi đất và xe nâng nơi này cách trung tâm thành huyện cũng chỉ mấy cây số ở huyện thành bên cạnh nói trắng ra liền nơi này cũng là huyện thành bởi vì vùng lân cận xây không ít nhà huyện thành đã mở rộng đến nơi này không sai nơi này chính là tần thủy hoàng và trương siêu mở công ty xây cất chỉ bất quá tần thủy hoàng cho tới bây giờ bỏ mặc nơi này toàn bộ có trương siêu quản lý tần thủy hoàng chưa biết chỗ này cái này còn là lần đầu tiên tới tần thủy hoàng lúc tới cửa vẫn còn ở đang đóng tần thủy hoàng ngừng xe ở cửa đi xuống vuốt một cái cửa sắt lớn một người hơn sáu tuổi lão đầu tư cửa trong một phòng đi ra vừa đi vừa mặc quần áo xin hỏi ngài tìm ai? ta tìm các người giám đốc trương. tìm giám đốc trương. lão đầu nhìn xem tần thủy hoàng, lại nhìn xem tần thủy hoàng sau lưng xe, đặc biệt xem đến bảng số xe là đế đô bảng số, liền vừa lái cửa vừa nói, chúng ta giám đốc trương còn chưa thức dậy, ngày trước vào tới, ta đi gọi điện thoại. được. tần thủy hoàng cũng không có lái xe, liền người tiến vào, còn lão đầu cùng đi đến phòng gác cửa, lão đầu trước hết mời tần thủy hoàng ngồi xuống, sau đó cầm lên trên bàn một bộ điện thoại liền đánh ra ngoài. điện thoại vang lên mười mấy tiếng, mới bị tiếp. này, ai hả? Giám đốc Trương ngài khỏe, ta là người gác cổng lão tể. Có người tới tìm ngài, tìm ta. Sớm như vậy ai tìm ta à? Nghe được Trương Siêu hỏi như vậy, người gác cổng lão tể che mìt do hỏi Tần Thủy Hoàng. Ngài quý danh, Ngươi liền nói cho hắn, Tần Thủy Hoàng tìm hắn. Tần. Người gác cổng nhìn một cái Tần Thủy Hoàng, bung bung biết ở đồng nói, Giám đốc Trương, hắn nói hắn kêu Tần Thủy Hoàng. Ngươi nói gì sao? Ngươi lặp lại lần nữa, hắn nói hắn kêu Tần Thủy Hoàng. Lần này có thể nghe rõ, bên kia lập tức cúp điện thoại sau đó tần thủy hoàng ở phòng gác cửa liền có thể nghe được tầng 2 lầu nhỏ mở cửa đóng cửa thanh âm hơn nữa một cái thanh âm lập tức ở tầng 2 văng lên lao tần đâu lao tần đâu trương siêu một bên mặc quần áo một bên chạy nhanh xuống lầu dưới hai người mở công ty này một đoạn thời gian gần đây sống nhưng mà không thiếu trong huyện muốn phát triển kinh tế đầu tiên là là phát triển mới nông thôn mà tần thủy hoàng và trương siêu mở công ty này đặc biệt chính là xây mới nông thôn cho nên bây giờ lúc này trương siêu trên căn bản đều là ở ở công ty không có biện pháp mỗi ngày sự việc quá nhiều coi như là muốn về nhà đều có điểm khó khăn Nghe được Trương Siêu ở trên lầu kêu thanh âm, Tần Thủy Hoàng liền từ phòng gác cửa đi ra, đối với Trương Siêu khoát tay một cái nói, "Siêu tử, nơi này." "Ha ha ha, lão Tần, thật sự là ngươi." Lúc này, Trương Siêu mới vừa từ cửa thang lầu xuống, thấy Tần Thủy Hoàng, vội vàng chạy tới cho hắn một cái ôm chầm thật chặt, ôm chầm hoàn sau này, vuốt Tần Thủy Hoàng, lại cho hắn một quyển nói, "Ngươi tên này, làm sao lúc này trở về? Mà hay quay trở lại trước kia cũng không cho ta gọi điện thoại, ta xong đi đón ngươi." "Tiếp cái giám à, ta là lái xe trở về, cũng không phải là ngồi xe trở về." cũng đúng, trương siêu gãi đầu một cái, sau đó hỏi, đúng, rồi, ngươi làm sao lúc này trở về? trở về có chút việc. nghe được tần thủy hoàng như thế nói, trương siêu vỗ đầu một cái nói, ta làm sao đưa cái này quên mất? nếu như ta đoán không sai, ngươi lần này là mang bạn gái trở về chứ? tần thủy hoàng không ở nhà, trương siêu thường xuyên đi xem tần ba tần mụ, để cho tần thủy hoàng mang bạn gái trở về chuyện. trương siêu dĩ nhiên biết, bây giờ cũng không phải là ăn tết ăn tết, tần thủy hoàng lúc này trở về, đó còn cần phải nói. ừ, là mang bạn gái trở về. xem xem, ta nói không sai chứ? Ô hát đúng rồi, tàu tử cũng tới chứ Có phải hay không ở trên xe Nói xong cũng chuẩn bị chạy ra ngoài Bởi vì tần thúc thúc xe ở phía ngoài cửa chính Tân Thủy Hoàng kéo một cái hắn nói Nàng cũng không đến, liền ta một người tới đây À, không phải đâu Người tên này quá không có suy nghĩ Bỏ mặc thế nào, vậy trước đem người mang tới để cho huynh đệ xem xem Người tên này Tân Thủy Hoàng lắc đầu một cái nói Ta lần này đến tìm ngươi có tránh sự Còn như gặp mặt, lúc nào không thể gặp Vậy cũng được Trương Siêu gật đầu một cái, nói, đúng rồi. Ngươi nói tránh sự là chuyện gì? Là như vậy, ngươi một mực ở quê quán, đối với quê quán hẳn rất quen thuộc. Ta nghe nói trong huyện chuẩn bị đối với huyện thành tiến hành mở rộng, hơn nữa còn là mở toang ra phát, không biết chuyện này là thật là giả. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Cái này ngươi liền chớ để ý, ta nếu hỏi ngươi, liền ta có đạo lý của ta. Lão tần, ngươi nói không sai, trong huyện quả thật sẽ đối huyện thành tiến hành mở toang ra phát, chẳng những như vậy, còn đem năm hồ cho làm lại sửa một lần. Nghe nói xài không ít tiền. Như thế nói chuyện này là thật? Thật sự là thật, nhưng là ta cũng không coi trọng cái này hạng mục. Trương Siêu lắc đầu một cái vừa nói, "Tại sao? Tại sao?" Trương Siêu lạnh cười lạnh một chút nói, "Lão Tần, ngươi cũng không suy nghĩ một chút, huyện chúng ta thành mới bây lớn, là, huyện chúng ta tổng nhân khẩu là không thiếu, có thể phần lớn nhưng là nông thôn, người của huyện thành miệng cũng chỉ triệu trường. Như vậy một cái huyện thành nhỏ, trong huyện lại muốn đầu tư 50 tỷ, đùa gì thế, nếu như trong huyện có tiền tạm được, nhưng mà trong huyện so với ai khác cũng làm, nếu như cái này 50 tỷ cũng kéo đầu tư, căn bản cũng không có thể hoàn thành." Theo Lý Siêu Tử nói không sai, liền giữ huyện thành nhân khẩu có 1 triệu, 500 vạn trung bình một người chính là nghìn, đây là khái niệm gì? Nếu quả thật 50 tỷ vùi đầu vào huyện thành mở rộng, hoàn toàn có thể đem huyện thành làm lại xây một lần. Như thế nói ngươi là không coi trọng cái này đầu tư. Không sai, ta không coi trọng, bây giờ nông thôn đang xây mới nông thôn, nhà nhà cũng sắp ở thêm nhà lầu nhỏ, ai còn ở huyện thành mua phòng, dựa theo 50 tỷ đầu tư, nói khó nghe, ở tại người của huyện thành, không sai biệt lắm một nhà liền bình tĩnh xây một căn hộ. Nghe được siêu tử như thế nói, Tần Thủy Hoàng rõ ràng liền tại sao Vương bí thư không kéo được đầu tư, chương siêu vậy là thương nhân một người để cho thương nhân cũng không coi trọng hạng mục, làm sao có thể có người đi đầu tư? Nếu như là trước, Tần Thủy Hoàng cũng biết nghĩ như vậy, nhưng là bây giờ sẽ không, bởi vì Trương Siêu chẳng qua là một người người buôn bán lẻ, còn không có đạt tới cái cảnh giới kia, tại sao Tần Hồng Tinh liền đầu tư? Chẳng lẽ Tần Hồng Tinh còn không có Trương Siêu nhìn xa? Trương Siêu quên, nhân dân thích theo gió, nói khó nghe, nếu như huyện Thái Châu thật đầu tư 50 tỷ đi xây dựng, phỏng đoán đến lúc đó không riêng gì người bạn huyện tới đây mua phòng phát triển, phòng đoán chính là ngoài huyện người cũng sẽ tới. Thật ra thì trong huyện sở dĩ làm ra cái quyết định này Đồng dạng là đang như thế, ở huyện Thái Châu biên giới, trước mắt đã có 2 cái cao tốc, điều thứ 3 cao tốc đang đang kiến thiết, ngoài ra nghe nói còn chuẩn bị xây một cái tàu cao tốc. Dĩ nhiên, điều này tàu cao tốc còn chưa có xác định xuống có phải hay không từ huyện Thái Châu đi ngang qua, nhưng mà nếu như huyện Thái Châu kiến thiết rất tốt, như vậy điều này tàu cao tốc tuyệt đối sẽ ở huyện Thái Châu thiết lập một cái trạm. Có câu nói nếu muốn phú trước sửa đường, huyện Thái Châu biên giới đường sửa không thiếu, nhưng mà huyện Thái Châu vẫn là không có giàu lên, đây là vì cái gì? Nói trắng ra liền chính là bởi vì nơi này không có một cái đường sắt. Hiện ở niên đại này, quốc lộ vận chuyển đã không được, bây giờ đều là đường sắt vận chuyển hoặc là không vận, nếu như huyện Thái Châu thiết lập một cái đường sắt trạm, như vậy có thể tưởng tượng được, huyện Thái Châu phát triển tuyệt đối so với bây giờ mau hơn gấp mấy lần. Lão Tần, ngươi không biết muốn đầu tư chứ?" Trương Siêu vừa mới dứt lời, liền lắc đầu một cái, bởi vì ở Hàn môn đến, Tần Thủy Hoàng là có chút tiền, nhưng mà cũng không có đến có thể đầu tư cái này hạng mục đi lên. Mùa xuân Tần Thủy Hoàng lúc trở lại, nghe trình phi và người khác nói, Tần Thủy Hoàng là trong huyện nhà giàu nhất, xuất thân lên 1 tỷ, lúc này mới 1 năm không tới coi như là tần thủy hoàng lại kiếm tiền, vừa có thể được lợi nhiều ít, tần thủy hoàng những cái kia tiền, ở đây sao đại học năm thứ nhất cái hạng mục trước mặt, cũng chỉ có thể là như mối bỏ biển. Hơn nữa, tần thủy hoàng chẳng qua là xuất thân chừng 10 cái trăm triệu, cũng không phải là tiền mặt, một nhà giá trị chừng 10 cái trăm triệu công ty, rất có thể liền 100 triệu tiền mặt cũng không lấy ra được, cái này ở hiện ở xã hội này, rất bình thường. Siêu tử, ngươi nói không sai, ta chính là chuẩn bị đầu tư cái này hạng mục. Hả? Lão Tần, ngươi điên. Ngươi xem ta giống như là điên rồi sao? Nhưng mà Lão Tần, cái này hạng mục Trương siêu vẫn chưa nói hết, liền bị Tần Thủy Hoàng cắt đứt nói, ta biết ngươi nghĩ như thế nào, nhưng ta hay là chuẩn bị thử một chút, hơn nữa, đây là xây dựng quê nhà, nhiều hơn thiếu thiếu ta cũng muốn xe điểm lực, hơn nữa, cái này hạng mục nếu như làm xong nói, không hề giống như ngươi nghĩ như vậy bi quan. Trương 330, Trang 13, tin ngươi cái đại đầu quỷ. Tần Thủy Hoàng là người nào, những năm này ở bên ngoài đánh liều, nhưng mà học được rất nhiều thứ, cố hết sức chuyện không được cảm ơn, hắn là tuyệt đối sẽ không đi làm, đặc biệt là đầu tư chuyện lớn như vậy. Nói thật, hắn sở dĩ đáp ứng đầu tư. Chính là bởi vì cái này hạng mục không bị người coi trọng, nếu như cái hạng mục gì đều bị người coi trọng, vậy còn được lợi tiền gì, cũng coi được, đều đi đầu tư, làm sao có thể bàn tới hắn. Lao Tần, ngươi thật muốn đầu tư. Không sai. Tần Thủy Hoàng xác định gật đầu một cái. Vậy ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, bây giờ kiếm ít tiền không dễ dàng. Chương Siêu cái này hoàn toàn là vì Tần Thủy Hoàng tốt, nếu như là người khác, Chương Siêu mới sẽ không quản cái này, phỏng đoán nói liên tục cũng không biết nói, có thể đây là Tần Thủy Hoàng à, hai người chẳng những là bạn học, vẫn là bằng hữu, lại là đồng bạn hợp tác. Ta đã nghĩ xong À, vậy cũng tốt. Ngươi lần này tới đây là đòi tiền đi, như vậy, quay đầu ngân hàng đi làm. Ta đem hơn nửa năm này lợi gọi cho ngươi. Nghe được trương siêu như thế nói, tần thủy hoàng lắc đầu một cái nói, ta không phải đến tìm ngươi muốn tiền, ta chính là tới hỏi một chút ngươi. Đầu tư tiền ta đã chuẩn bị xong, cái này ngươi không cần lo lắng. Còn như nói công ty lợi, ngươi trước hay là thả vào công ty đi, dùng số tiền này tới phát triển. Hai người mở công ty này, chẳng qua là xây dựng mới nông thôn công ty xây cất, lợi nhìn qua là không nhỏ, nhưng đều là công nhân chỉnh. Thật ra thì vậy được lợi không được bao nhiêu tiền phòng đoán một năm có thể được lợi mấy chục triệu cũng không tệ. dĩ nhiên, đây là bởi vì không dám xây, nếu không sẽ nhiều hơn một chút. trương siêu tên này mặc dù làm không thiếu năm làm ăn, nhưng là quá lo lắng, hắn sợ nhà xây xong sau này bán không được, cho nên trên căn bản là xây một nơi bán một nơi, bán xong tái kiến. nói khó nghe, nếu để cho tần thủy hoàng tới quản lý công ty này, một năm tối thiểu so trương siêu nhiều được lợi gấp mấy lần tiền. phải biết, tần thủy hoàng lúc đi, nhưng mà cho trương siêu lưu lại năm bộ tự động tiến trúc xe. có cái này, đây còn không phải là nhiều xây, trước bỏ mặc có thể hay không bán đi. Trương Đem nhà xây xong nói sau, chẳng qua từ từ bán, nhưng mà trường Siêu không được, hắn lo lắng. "Ta nói Lao Tẩn, vậy ngươi dự định đầu tư nhiều ít? Trước đầu tư 2 tỷ đi." "2? 2? 2 tỷ?" Tần Thủy Hoàng mà nói, đem trường Siêu sợ hết hồn, hắn còn lấy là Tần Thủy Hoàng đầu tư cái 100 triệu mấy chục triệu, làm sao vậy không nghĩ tới, Tần Thủy Hoàng lập tức đầu tư 2 tỷ. 2 tỷ đó là cái gì khái niệm? Phòng đoán coi như là dùng xe hàng lường kéo, trăm nguyên giấy lớn cũng phải kéo mấy xe đi, thả tới một chỗ, có thể chất đầy hai gian phòng, nghĩ tới đây, Trương Siêu run rẩy một chút. Đồng thời xem tần thủy hoàng ánh mắt cũng không giống nhau, hắn biết tần thủy hoàng có tiền, nhưng mà không nghĩ tới có tiền đến loại này, tùy tùy tiện tiện liền có thể lấy ra 2 tỷ, nhưng mà hắn không biết, tần thủy hoàng cũng không phải là tùy tùy tiện tiện lấy ra cái này 2 tỷ. Cũng là đem công trình khoản cho bắt lại, nói khó nghe, nếu như tần thủy hoàng đem cái này 2 tỷ đầu tư vào trong huyện, hạ tháng cho những xe kia đội chi tiêu tiền cũng bị mất, nhưng mà không, có biện pháp, hắn vẫn là phải đầu. Còn như đoàn xe tiền, hắn chỉ có thể ở muốn biện pháp khác, nếu như thiếu kết một ít chứng, hẳn không có vấn đề. Đừng quên Tần Thủy Hoàng còn có một cái bãi cắt đang cho hắn kiếm tiền, hơn nữa còn không thiếu được lợi, nếu không Tần Thủy Hoàng vậy tới cái này 2 tỷ ạ. Đúng vậy, 2 tỷ, hơn nữa đây chẳng qua là đệ nhất bút, nếu như có cần thiết, ta chuẩn bị lại đầu tư một ít. Dĩ nhiên, Tần Thủy Hoàng nói cái này có cần phải là kỳ hai, bây giờ coi như là đánh chết hắn, hắn cũng không khả năng lấy thêm ra tới 2 tỷ, đây chính là 2 tỷ, không phải một khoản nhỏ tiền. Con bà nó, ta nói Lao Tẩn, người rốt cuộc có nhiều ít tiền. Nghe được Trương Siêu hỏi như vậy, Tần Thủy Hoàng lắc đầu một cái nói, ta cũng không biết. Phốc. Ngươi Người tên này. Tân Thủy Hoàng nói không sai à, hắn quả thật không biết hắn có bao nhiêu tiền, đầu tư đi ra tiền hiểu rõ, ví dụ như đầu tư vào trị hoa công ty điện thoại di động 5 tỷ, còn có chuẩn bị đầu tư vào huyện thành cái này 2 tỷ. Cái khác hắn liền thật không biết, chứ không nói công ty xây cất 1 năm cho hắn được lợi bao nhiêu tiền, liền liền đường cầu công ty 1 năm cho hắn được lợi bao nhiêu tiền hắn cũng không biết, còn có chính là Hưng Thọ công trường, cái này Hưng Thọ công trường, hắn bây giờ đầu tư đi vào liền không sai biệt lắm sắp có 3 tỷ. Còn có chính là Sông Vĩnh Định hạng mục, cái này hạng mục thành phố mới vừa cho ta là ca trăm triệu chỉ là cho một phần năm, còn có bốn phần năm cần công trình kết thúc đưa tiền, bởi vì còn không biết phải hao phí bao nhiêu tiền, cho nên tần thủy hoàng vậy cũng không biết có thể có nhiều ít thu vào. Còn như những cái kia công nhân trình, mỗi ngày đều ở cho tần thủy hoàng kiếm tiền, nhưng là kiếm nhiều ít, tần thủy hoàng vậy cho tới bây giờ không có thống kê, cũng không nên nói tần thủy hoàng công ty quản lý bưng lỏng, không phải như vậy, bởi vì những thứ này công nhân trình tiền kiếm được cũng vào công ty tài khoản, công ty tài khoản có kế toán bên kia đang quản lý, tần thủy hoàng chỉ phải nhớ kỹ hắn từ kế toán lên lấy ra bao nhiêu tiền là được. Cửa cuối năm thời điểm thống kê một chút liền có thể, chỉ cần nợ không có vấn đề, vậy cũng sẽ không có vấn đề. Được rồi, ta cũng không hỏi, hỏi ngươi tên này vấn đề, hoàn toàn chính là đang đả kích chính ta, đúng rồi, ngươi còn chưa có ăn cơm chứ? Tân Thủy Hoàng lắc đầu một cái nói, còn không có. Vậy còn chờ gì, đi thôi, ta mời ngươi ăn cơm. Cút đi. Tân Thủy Hoàng cho Trương Siêu một quyền nói, thằng nhóc ngươi, muốn mời ta ăn một bữa sớm một chút liền đem ta đuổi, ta nói cho ngươi, ngươi mờ đi, tối thiểu cũng phải mời ta ăn một bữa tử lớn. Ta nói lão tẩn, ngươi còn muốn mà không? Ngươi cái này động một chút thì là hơn trăm triệu, mấy tỷ đại lão bảng, lại để cho ta một cái người nghèo mời khách, thật đúng là một chút mặt đều không muốn. Nghe được trương siêu như thế nói, tần thủy hoàng thở dài một cái nói, ông chủ lớn tiền kiếm vậy không dễ dàng, đều là một phần một phần đi được lợi, lại không phải đi cướp. Cút, ta không muốn nghe ngươi nói chuyện. Trương siêu cho tần thủy hoàng một cái lướt mắt, dĩ nhiên, hai người đùa giỡn là đùa giỡn, hai người ai sẽ quan tâm cái này, bất kể là ai mời ăn cơm cũng sẽ không có cái gì dị nghị, càng không biết nói gì. Đừng bảo là tần thủy hoàng và trương siêu như vậy người có tiền. Coi như là chỉnh phi như vậy người không tiền cũng giống như vậy. Đúng rồi siêu tử, ngươi biết Trình Phi láo trượng nhân nằm viện sự việc chứ? Biết, hắn đi Đế Đô thời điểm, ta nói ta đi đưa hắn, hắn không để cho, sau đó ta cho Trình Phi gọi điện thoại, hỏi hắn cần tiền không, hắn nói cho ta không cần. Nghe được Trương Siêu như thế nói, Tần Thủy Hoàng suy nghĩ một chút liền biết chuyện gì xảy ra, phỏng đoán khi đó, Tần Thủy Hoàng đã đem tiền đưa qua, cho nên Trình Phi mới nói không cần, nếu như là ở Tần Thủy Hoàng đem tiền đưa qua trước, khi đó Trình Phi tuyệt đối muốn. Đúng rồi, hiện tại giải phẫu làm sao? Tần Thủy Hoàng ngay tại Đế Đô Chính phi khẳng định đi tìm Tần Thủy Hoàng, cho nên Trương Siêu mới hỏi Tần Thủy Hoàng, bởi vì hắn biết Tần Thủy Hoàng tuyệt đối đi qua, còn không có làm. Một đoạn thời gian trước nói làm, nhưng mà kiểm tra một chút thân thể, thân thể chỉ tiêu không tốt, cho nên cũng chưa có làm, có thể còn cần mấy ngày đi. Không có biện pháp, thân thể không có dưỡng hảo, căn bản không có biện pháp làm giải phẫu. Nếu không làm xong giải phẫu sau này, còn biết có rất nhiều phiền toái, dẫu sao hắn đã không trẻ tuổi. Điều này cũng đúng. Trương Siêu gật đầu một cái lại hỏi, ngươi có phải hay không đưa tiền đi qua? Ừ, ta cho đưa một triệu tiền thế chấp đến lúc đó nhiều lui thiếu bổ mẹ kiếp ta nói trình phi tên kiếp như thế nói không cần tiền nguyên lai like ngươi cái này tần đại lao bản đã cho đưa qua cút đi tân thủy hoàng cho trương siêu một quyền à lần này nhưng mà khổ lao trình vất vả nhiều năm như vậy Phòng đoán lần này trở về đến trước giải phóng trương siêu nói không sai trình phi những năm này vậy kiếm một ít tiền nhưng mà coi như là kiếm một ít tiền cũng không khả năng có một triệu lần này hắn lao trượng nhân thay thận tối thiểu cũng có xài năm sáu trăm ngàn liền cái này còn là nói ít nếu quả thật là như vậy vậy coi như không dứt trở lại trước giải phóng, phỏng đoán còn muốn thiếu không ít nợ, không có biện pháp, hắn nhà cha vợ liền mã phương phương một cái con gái, chỉ có thể chỉnh phi quản. nói thật, chỉnh phi quản cũng không chỉ hắn lao trưởng nhân và bà mẹ vợ đường, còn có hắn cha mẹ đâu, có thể nói chỉnh phi gánh vác là nặng nhất, không có một chồng. lão tần, chỉnh phi có thể thời gian ngắn không trả nổi ngươi số tiền này. nói gì nói bậy đâu, ta cũng không có dự định để cho hắn còn, không phải là một triệu sao? nghe được tần thủy hoàng như thế nói, trương siêu lắc đầu một cái nói, lão tần, ta biết ngươi nghĩ như thế nào nhưng là ngươi đừng quên Trình Phi là người nào, hắn làm sao có thể không trả ngươi số tiền này, ta xem vẫn là nghĩ một chút biện pháp, cho hắn tìm một làm ăn làm, để cho hắn kiếm nhiều tiền một chút so cái gì cũng tốt. Dạy ngươi lấy cá không bằng dạy ngươi lấy cá, cái này Tần Thủy Hoàng dĩ nhiên biết, nhưng mà hắn cho Trình Phi tìm cái làm ăn gì, trừ phi để cho hắn đi theo mình làm, nhưng là như vậy nói, làm sao còn chơi? Siêu tử, ngươi nói những thứ này ta hồi nào không biết, nhưng mà ngươi nói để cho ta cho ngươi hắn tìm cái làm ăn gì? Ách! Nghe được Tần Thủy Hoàng như thế nói, Siêu tử suy nghĩ một chút cũng vậy. Tân Thủy Hoàng là làm công trình, mà làm công trình là làm gì, đào đất, kéo đất, những thứ này chỉnh phi cũng không làm được, coi như là làm, một năm vậy được lợi không bao nhiêu tiền. Lao tần, ngươi xem như vậy được không được. Quay đầu ta cho hắn gọi điện thoại, cùng hắn lao trưởng nhân giải phẫu làm xong sau này, sẽ để cho hắn trở về, sau đó tới đây giúp ta một việc, dù sao ta bây giờ một người vậy không giúp được. Ta thấy được. Tân Thủy Hoàng gật đầu một cái vừa nói. Sau khi nói xong lại hỏi, vậy ngươi cho hắn mở bao nhiêu tiền tiền lương? Mở ít đi không tốt xem, mở nhiều hắn khẳng định không muốn. Trình phi là cái gì nó này, bất kể là Tần Thủy Hoàng vẫn là Trương Siêu, hai người cũng vô cùng rõ ràng, nếu để cho hắn biết hai người là giúp hắn, hắn tuyệt đối không làm, coi như là phải giúp hắn, còn muốn cho hắn không biết. Yên Tâm đi Lão Tần, cái này ta có biện pháp, bỏ mặc nói thế nào, vậy so hắn ở bên ngoài kiếm nhiều. Cũng đúng. Trương Siêu bên này không giống Tần Thủy Hoàng bên kia, Tần Thủy Hoàng bên kia căn bản không thiếu người, đặc biệt là có người máy sau này thì càng không thiếu người, nhưng là Trương Siêu nơi này không giống nhau, hắn nơi này liền hắn một người, nói khó nghe, đem việc giao cho người khác nhìn, hắn vẫn chưa yên tâm nếu không hắn vậy chưa đến nội mỗi ngày ở ở công ty. nhưng là trình phi không giống nhau hả? vậy cũng là người mình. hơn nữa trình phi tuyệt đối sẽ không vào trường siêu đầu hóc bừa bỡn, có thể nói tuyệt đối yên tâm. nói thật, trước trương siêu thì có cái này dự định. đáng tiếc khi đó trình phi đã đi rồi. cùng bận rộn sau này, trương siêu lần nữa nghĩ đến trình phi. đáng tiếc trình phi láo trượng nhân lại được đi tiểu độc chứng, không có biện pháp, chuyện này chỉ có thể để xuống. vừa vặn lần nữa tần thủy hoàng trở về, cho nên trương siêu đem cái ý nghĩ này nói ra. bộ mặc nói thế nào, nhà này công ty xây cất ông chủ chân chính nhưng mà tần thủy hoàng cũng không phải là hắn Trương Siêu, cho nên nếu như muốn cho trình phi trong nhà, vậy nhất định phải và Tần Thủy Hoàng nói một tiếng. "Được rồi, trước không nói cái này, chúng ta trước hay là đi ăn cơm?" "Được, ăn cơm trước." Trương Siêu không có mở hắn xe mình, tên này thấy Tần Thủy Hoàng mở Mini 15, liền trực tiếp chạy tới, sau đó chui vào bộ lái, mặc dù hắn trước lái qua xe này, nhưng mà thấy chiếc xe này hắn vẫn là đi không nhúc nhích nói. Đối với một cái đặc biệt thích xe người mà nói, cái này thật rất bình thường, trừ phi giống như Tần Thủy Hoàng người như vậy, muốn cái gì xe có cái gì xe. Nếu không ai thấy nỉ tật 15 đều là giống nhau. Ở quảng trường vùng lân cận cũng chính là cách mới chạm xe hơi không xa, nơi này có một nhà bán rán túi, Trương Siêu lái xe liền đến nơi này, thấy Trương Siêu dừng xe lại, Tần Thủy Hoàng cũng biết tên người ở chứa 13, ai biết lái trước nỉ tật 15 đi loại này tiểu điểm ven đường. Dĩ nhiên, Tần Thủy Hoàng không phải xem thường loại này tiểu điểm ven đường, hắn có lúc cũng đi loại địa phương này ăn cơm, nhưng mà nếu như tới chỗ như vậy ăn cơm, Tần Thủy Hoàng hoặc là không lái xe, hoặc là liền lái một chiếc tương đối thông thường xe, tuyệt đối sẽ không mở nỉ tật 15. Ta nói ngươi tên này Đi trước mặt nhà kia tiệm ăn sáng không được sao? Ở trước mặt chỗ không xa, thì có một nhà đặc biệt bán điểm tâm cửa tiệm, là một nhà rất lớn cửa tiệm. ở tại người lân cận, bỏ mặc ngươi là đạt quan quý nhân, vẫn là có tiền người, hoặc là là người bình thường, trên căn bản đều là đi nơi đó ăn điểm tâm. Hơn nữa cửa tiệm kia giống vậy có gián túi, đây đủ nhất một chút. ở cửa tiệm kia cửa ngừng không ít xe, mặc dù nói tốt nhất cũng chính là Audi cái gì, nhưng là vậy so ngừng xe ở nơi này mạnh. Nơi này làm ăn ngon. Nghe được trương siêu như thế nói, tần thủy hoàng cho hắn một cái liếc mắt nói, tin ngươi cái đại đầu quỷ. Nếu như nơi này làm ăn ngon, làm sao có thể có nhiều người như vậy đi chỗ đó nhà tiệm ăn sáng, mà không phải là tới nơi này, ăn đồ người mới sẽ không quản ngươi tiệm tiệm lớn tiểu, chỉ cần ăn ngon, liền sẽ có người tới. Đi thôi, chẳng qua là ăn một chút gì mà thôi, không cần thiết như thế so đó đi. Nói xong Trương Siêu liền đẩy cửa xe ra đi xuống. Không có biện pháp, Tần Thủy Hoàng cũng chỉ có thể đi theo đi xuống, quả nhiên và Tần Thủy Hoàng nghĩ như nhau, ở hai người xuống xe sau này, những cái đồ ăn kia sớm một chút người, cũng không ăn điểm tâm, liền nhìn chầm chầm nghỉ tật Hoặc là chính là nhìn chằm chằm hắn và Trương Siêu hai người xem. Cái này làm cho Tần Thủy Hoàng cảm giác được cả người bất đắc kính, hắn không thích nhất chính là như vậy, ngày thường Tần Thủy Hoàng nhưng mà rất điệu thấp người, ở hắn công ty đối diện, hắn đều đi ăn thật nhiều bữa cơm, người ta cũng không biết hắn là đối diện công ty kia lão bản. Từ nơi này cũng có thể thấy được, Tần Thủy Hoàng là người không thích khoe khoang, hắn vẫn tương đối thích làm một người bình thường. Chương 331, huyện chính phủ. Lão bản, tới 10 đồng tiền giạn túi, tới 2 chén hồ cay canh, ngoài ra lại tới 2 cái nổ giáo. Nói thật, giạn túi Tần Thủy Hoàng cũng không phải là rất thích ăn dĩ nhiên, chẳng qua là không rất thích, cũng không phải là nói không ăn, nhưng là cái này hồ tây canh tần thủy hoàng vẫn là rất thích uống, bởi vì hắn từ nhỏ liền uống cái này. còn có chính là nổ rão, nói là sủi cảo, chẳng qua là dáng vẻ giống như sủi cảo, so phổ thông sủi cảo tối thiểu lớn gấp 5-6 lần. vậy ở bên ngoài bán nổ rão, trên căn bản đều là rau hẹ trứng gà vùi lấp, hoặc là là miến đậu hũ vùi lấp, đặt ở trong chảo dầu nổ, cái này tần thủy hoàng ăn còn có thể. tốt, chờ một chút, sau đó lao bản cầm một cái thép không dỉ cái đĩa, từ một cái lớn bình để trong nồi rào rào xúc một ít ra túi. 10 đồng tiền gián túi, chừng 40, chứa đầy hai cái thép không rỉ cái đĩa. Ở lão bản xúc gián túi thời điểm, bà chủ cho hai người dùng thép không rỉ cái đĩa sắp xếp hai cái đồ giáo, sau đó lại múc hai chén thịt bò hồ cay canh bưng tới. "Tới, lão Tần, ăn trước." Tần Thủy Hoàng lắc đầu một cái, cầm lên trên bàn lạt tiêu du thả một ít vào hồ cay trong cái mặt, hồ cay canh vốn là có chút cay, nhưng là điểm này cay đối với Tần Thủy Hoàng mà nói, căn bản cái gì cũng không phải. "Lão Tần, vẫn là như vậy có thể ăn trái ớt." Cái này khi còn bé hắn cũng biết, trước và Tần Thủy Hoàng ra tới lúc ăn cơm Tần Thủy Hoàng chỉ thích gan trái ớt, có thể nói không, cay không vui. Người không đến điểm. Tần Thủy Hoàng chiếu xong sau này hỏi Trương Siêu. Ta vẫn là được rồi, liền cái này liền có thể. Trương Siêu nói xong uống một hớp. dán túi tới. Lão bản đem hai bản tự dán túi bỏ lên bàn. Bữa cơm này ăn vậy kêu là một cái không được tự nhiên, dĩ nhiên chỉ có Tần Thủy Hoàng bản thân có loại cảm giác này. Trương Siêu thật giống như người không, có sao tựa như? Suy nghĩ một chút cũng phải, hai người hoàn toàn là hai cái tâm tình. Trương Siêu là cố ý tới đây. Cơm nước xong sau này. Tần Thủy Hoàng cũng như chạy trốn rời đi nhà này sớm một chút trại, sau đó chui vào trong xe. "Lão Tần, ngươi không đưa ta trở về à?" Thấy Tần Thủy Hoàng vào bộ lái, khởi động xe, Trương Siêu ở bên ngoài kêu, nghe được Trương Siêu hỏi như vậy, Tần Thủy Hoàng đem kế bên người lái cửa mở ra nói, "Đi lên." Vốn là Tần Thủy Hoàng là muốn một người đi huyện chính phủ, bất quá suy nghĩ một chút vẫn là mang Trương Siêu đi, đem hắn một người ném ở chỗ này, chắc chắn có chút bất cận nhân tình, dĩ nhiên, trừ phi hắn cố ý đem Trương Siêu ném ở chỗ này. Cái này còn không sai bị lắm. "Cút đi, và ta cùng đi huyện chính phủ." Hả? Không phải đâu. Làm sao? Ngươi không muốn. Không đúng không đúng, ta là cảm giác được cái này không thích hợp, ngươi đi nói chuyện, ta đi theo đi không tốt lắm. Có cái gì không tốt, hơn nữa, ta chính là chuẩn bị đem ngươi giới thiệu ra ngoài, ngươi nói ngươi nơi đó thiết bị gì không có, nếu như cái này hạng mục thật muốn tiến hành, đến lúc đó ngươi cũng có thể tiếp chút việc làm. Không phải đâu lão tẩn, ngươi muốn cho ta làm công trình. Làm công trình thế nào? Ta chính là làm công trình, nói thật, nếu như không phải là cách quá xa, nếu như không phải là ta cũng đầu tư nếu như không phải là ta sợ ta trở về sau này đem người khác sống cho đoạn, ta cũng muốn trở về liền. Ách, Trường siêu ngẩn người một chút, cho nên ngươi liền trong lòng không thăng bằng, sau đó để cho ta đi làm, như vậy thì tương đương với ngươi cũng khô. Cút đi, cái gì gọi là tương đương với ta cũng khô? Lúc này mới kia đến kia hạ, nếu như ta thật làm, cũng chưa có người khác chuyện gì. tần thủy hoàng lời này tuyệt đối không có khoa trương, lấy tần thủy hoàng công ty năng lực, hắn hoàn toàn có thể đem toàn bộ hạng mục nhận đầu xuống, nhưng mà nếu như nói như vậy, giống như hắn tự nói như vậy, căn bản không có công ty khác chuyện gì xây dựng quê nhà là vì cái gì? chính là cung cấp càng nhiều hơn công an việc làm cương vị, chính là để cho quê hương nhân dân có thể kiếm được tiền. Nếu như hắn làm, người khác còn làm gì? cho nên coi như là hắn có lòng này cũng không thể làm. Ta nói cũng vậy, hay là cho quê hương những công ty này lưu con đường sống đi. Huyện chính phủ ở vào nhân dân đường đông đoạn, huyện thứ hai bệnh viện nhân dân cánh đông, thần thủy hoàng lái xe đi tới nơi này, huyện thành chính là huyện thành, cửa ngay cả một giữ cửa cũng không có. Nếu như ở đế đô, đừng bảo là chính phủ thành phố, coi như là khu chính phủ, cửa đều có vũ cảnh giữ cửa. Tân Thủy Hoàng trực tiếp lái xe đi vào, ngay cả một người hỏi một chút cũng không có, đậu xe ở trong sân, hai người từ trên xe bước xuống, vào huyện tòa nhà chính phủ, nói là cao ống, thật ra thì chính là một cái nhà tầng 4 cao láo lậu. Mà xem nhà lầu này cũng mới, tối thiểu cũng ở đây 30 năm trở lên, bất quá từ nơi này vậy có thể thấy được, nhiều lần đảm nhiệm chính phủ cũng không thể lắm, không, có loạn tố luổng tiền xây cao ống. Hai người vào phòng khách, lúc này mới nhìn thấy người, có thể là hai người tới sớm điểm, bên trong còn đang quét vệ sinh. Một người chừng 30 tuổi, nhìn qua giống như cán bộ bộ dáng người tuổi trẻ đi tới hỏi đồng chí, các người có chuyện gì? đồng chí tiếng sưng hô này ở bên ngoài sẽ cho người hiểu lầm, thậm chí nói ở bên ngoài cũng không có người gọi như vậy. phòng đoán ở niên đại này cũng chỉ nơi này sẽ gọi đồng chí đi. ngươi tốt, chúng ta tìm vương bí thư. tìm vương bí thư. người tuổi trẻ như mày một cái, nhìn tần thủy hoàng và trương siêu một mắt, vừa muốn đem hai người đuổi, còn không có cùng người tuổi trẻ nói ra miệng, tần thủy hoàng liền nói, được rồi, vẫn là ta cho hắn gọi điện thoại đi. tần thủy hoàng nói xong đem điện thoại di động lấy ra, trực tiếp gọi một cú điện thoại đã qua. hắn lần này tới đây có tránh sự căn bản cũng không có cần thiết khó khăn là người tuổi trẻ, hơn nữa, có thể làm việc ở đây người, người người cũng không đơn giản, đắc tội bọn họ căn bản không có cần thiết. Cho nên Tần Thủy Hoàng cố ý mở ra miễn để ra, để tránh người tuổi trẻ làm chuyện sai. Tần Thủy Hoàng đánh là Vương bí thư điện thoại di động, cho nên điện thoại mới vừa vang lên hai tiếng, liền đường dây được nối, hơn nữa bởi vì là đánh điện thoại di động, Vương bí thư biết đây là Tần Thủy Hoàng dãy số. Ha ha ha, Tần tổng, ngươi lúc nào trở về? Mặt đối mặt thời điểm, Vương bí thư vậy đều là kêu Tần Thủy Hoàng tiểu Tần, nhưng là gọi điện thoại thời điểm Vậy đều là kêu tần tổng, không có biện pháp, bởi vì hắn cũng không biết tần thủy hoàng gọi điện thoại thời điểm bên cạnh có người hay không. Tiểu Tần là ở không có người ngoài thời điểm gọi, có người ngoài, hắn dĩ nhiên không thể để cho tiểu Tần, mặc dù nói hắn là một huyện chi rể, nhưng là đối với tần thủy hoàng như vậy thương nhân mà nói, căn bản cái gì cũng không phải. Vương bí thư, ta bây giờ đã trở về ngay tại huyện chính phủ. Cái gì? Ngươi ở huyện chính phủ? Đúng vậy. Ngại quá tần tổng, ta còn chưa tới, như vậy, bên cạnh ngươi có người hay không? Nếu như có người, phiền toái ngươi để cho hắn nhận cú điện thoại có người, tân thủy hoàng nói xong đem điện thoại di động đưa cho bên cạnh người tuổi trẻ. ở tân thủy hoàng đem điện thoại nối sau này, bên cạnh người tuổi trẻ liền có chút trợn tròn mắt, đặc biệt là nghe được vương bí thư thanh âm, đừng quên hắn liền làm việc ở đây, làm sao có thể nghe không hiểu vương bí thư thanh âm? nghe được bí thư kêu trước mắt cái này so mình tuổi tác còn nhỏ người tần tổng, hơn nữa giọng còn như vậy khách khí, người tuổi trẻ cũng biết, trước mắt cái này so mình còn nhỏ người tuổi trẻ không đơn giản, người tuổi trẻ thận trọng đem điện thoại di động nhận, thả ở bên thay nói, ngài khỏe bí thư, ta là khoa bí thư tiểu đồng. tiểu đồng à? Ngươi đem tần tổng trước hết mời phòng nghỉ ngơi, nhớ, dù sao cũng đừng chậm trễ. Tốt bí thư, nhớ, nhất định phải thật tốt chiêu đái. Có thể là sợ người tuổi trẻ tiểu đồng đem tần thủy hoàng gắt tội, còn cố ý lần nữa phân phó một lần, nhưng mà hắn căn bản không biết, bên này mở làm miễn đề ra, hắn nói lời gì tần thủy hoàng cũng có thể nghe được. Người tuổi trẻ tiểu đồng lúng túng nhìn một cái tần thủy hoàng, trả lời, bí thư ngài yên tâm, ta biết nên làm như thế nào. Tốt lắm, vậy ta liền đem tần tổng giao cho ngươi tới chiêu đái, ta cái này thì chạy tới. Tùng, bí thư, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Không sai, cái này đã không đơn thuần là chiêu đại vấn đề, mà là nhiệm vụ. Cũng vậy, bất kể là ở ngành chính phủ, vẫn là ở công ty, phía trên phát xuống nói, vậy cũng là nhiệm vụ. Đưa điện thoại cho Tần tổng. Ừ. Tiểu Đồng đem điện thoại di động đưa cho Tần Thủy Hoàng. Tần Thủy Hoàng nhận lấy điện thoại di động nói, Vương bí thư, yên tâm đi, Tiểu Đồng người không tệ. Ếch. Vương bí thư ngẩn người một chút, rõ ràng liền mới vừa rồi hắn nói Tần Thủy Hoàng đều nghe được, cũng không có cái gì ngại quá, liền nói, Tần tổng, ta bây giờ liền chạy tới, nhiều nhất nửa giờ, phiền toái ngươi chờ một chút. Không thành vấn đề. Cái này chết ta, trước khi tới không có cho ngươi gọi điện thoại, khác ngoại lai like cũng có chút sớm. Không còn sớm không còn sớm, là ta đã đợi trễ. Tần Thủy Hoàng lắc đầu một cái, hắn còn có thể không biết là tự mình tới sớm vẫn là Vương bí thư đã đợi trễ, phải biết lúc này mới 7h15 cũng chưa tới, căn bản cũng không có đến thời gian đi làm. Được rồi, những thứ này lời khách khí thì không cần nói, có chuyện gì chúng ta gặp mặt bàn lại. Được được được. Sau khi cúp điện thoại, Tiểu Đồng liền vội vàng tiến lên một bước nói, "Tần tổng, còn có vị này tổng giám đốc mời." "Mời." "Vị này tiểu đồng là khoa bí thư ngài." Khoa bí thư là làm cái gì? Nói trắng ra liền chính là thư ký. Mà đây vị tiểu đồng không có nói hắn là ai thư ký. Nếu như Tần Thủy Hoàng đoán không sai, hắn bây giờ vẫn chỉ là khoa bí thư người nhà nhàn rồi, chắc không được tới sớm như vậy. Đây là muốn biểu hiện tốt một chút. Vạn nhất bị vị kia lãnh đạo thấy, liền cho phải đến bên cạnh mình. Khoa bí thư thư ký cũng là thư ký, lãnh đạo bên người thư ký cũng là thư ký, nhưng mà cái này ở giữa đây chính là khác xa lắc xa lơ à? Ở lầu hai cửa một căn phòng, tiểu đồng ngừng lại, hãy đi trước mở cửa ra. Sau đó đối với Tần Thủy Hoàng và Trương Siêu nói, hai vị mời. Cảm ơn từ bên ngoài xem, cái này chính là một phòng bình thường gian phòng, nhưng là mở ra sau này, tần thủy hoàng mới phát hiện, căn phòng này khác có cả cột, bên trong lắp ráp rất sang trọng, nói khó nghe, so tần thủy hoàng nhà biệt thự sửa sang vậy không kém nhiều ít. thấy tần thủy hoàng quan sát cái này gian phòng nghỉ ngơi, tiểu đồng liền vội vàng nói, đây là tiếp đãi khách quý gian phòng, chúng ta nơi này đúng nóc lầu, chỉ có cái này mở gian, chủ yếu chính là các vị lãnh đạo địa phương tiếp khách. nghe được tiểu đồng như thế nói, tần thủy hoàng gật đầu một cái, thật giống như rõ ràng liền cái gì, cũng vậy, trong huyện muốn mở toang ra phát dĩ nhiên sẽ tiếp đái một ít nhà đầu tư cái gì nếu như đem người ta mang tới một cái rách dưới địa phương vậy cũng quá hư không tưởng đối cho nên mới sửa sang như thế một gian đặc biệt chiêu đái khách nhân gian phòng mây tần thủy hoàng và trương siêu ngồi xuống sau này tiểu đồng bắt đầu cho hai người pha trà rót nước nói là nửa giờ thật ra thì vẫn chưa tới 20 phút vương bí thư liền đi tới phòng nghỉ ngơi đẩy cửa ra liền hướng tần thủy hoàng bên người đi vừa đi vừa nói thần tổng ngươi có thể coi như là trở về nguyên lai like vương bí thư nghĩ như vậy ta sớm biết ta liền sớm một chút trở về tần thủy hoàng nói đùa sau đó đứng lên và vương bí thư cầm một chút tay tân thủy hoàng đứng lên trương siêu dĩ nhiên vậy đứng lên theo và tân thủy hoàng cầm hoàn tay sau này vương bí thư liền thấy trương siêu nhìn kỹ một mắt nói vị này là trương tiểu hình đệ chứ vương bí thư ngại khỏe tân thủy hoàng có thể khinh thường nhưng là trương siêu không thể đừng quên trương siêu nhưng mà ở trong huyện phát triển mặc dù hắn chẳng qua là ở nông thôn xây dựng mới nông thôn cũng mặc kệ nói thế nào hắn vẫn là ở trong huyện năm ngoái tân thủy hoàng lúc trở lại vương bí thư và trương siêu gặp qua một lần không nghĩ tới lại đem trương siêu cho nhớ thật ra thì cái này cũng rất bình thường Bởi vì hắn từ Tần Hồng Tinh nơi đó biết, Tần Thủy Hoàng là một người trọng tình trọng nghĩa. Như vậy Tần Thủy Hoàng bằng hữu, hắn dĩ nhiên cũng không thể là nhạt, đặc biệt là và Tần Thủy Hoàng chơi tốt nhất mấy người bạn. Nói là liền gặp qua một lần, nhưng mà đối với Trương Siêu, Vương Bí thư nhưng mà điểm chính nghiên cứu qua, cho nên lúc này mới liếc mắt một cái liền nhận ra Trương Siêu, nếu không chỉ bằng một lần kia gặp mặt, làm sao có thể liền đem hắn nhớ rõ như vậy sợ. Mau mời ngồi, mau mời ngồi. Sau khi nói xong, vừa quay đầu đối với tiểu đồng nói, người đi Thái Châu thực phủ đặt cái vị trí, bữa trưa ta mời Tần Tổng ăn cơm. Ngoài ra thông báo một tiếng tề huyện, bí thư Trần, nô huyện bọn họ. "Ừm, bí thư, ta vậy thì đi." Mặc dù Tần Thủy Hoàng không biết Vương bí thư trong miệng tề huyện, bí thư Trần và nô huyện là ai, nhưng là hắn biết, nhất định là ế cấp giảm người, hơn nữa còn là vương bí thư người nơi này, trọng yếu nhất chính là, vương bí thư đem tề huyện thả ở trước mặt nói, vậy không cần nói cũng biết, tề huyện chắc là số 2. Một cái huyện thành, nếu như người đứng đầu và số 2 liên hiệp, vậy còn có thể phát triển không nổi, trừ phi phía trên có người làm phá hoại, nếu không không tới mấy năm Huyện Thái Châu tuyệt đối sẽ phát triển thành một cái huyện mạnh, coi như là Bách Cường huyện cũng không phải không thể nào. Nếu quả thật dựa theo bây giờ hoạch định, đem 50 tỷ toàn bộ ném vào đi, tương lai đừng bảo là Bách Cường huyện, coi như là thăng cấp đến huyện cấp thị cũng không phải là không thể, phải biết đây chính là 50 tỷ ạ. Ở tiểu Đồng đi ra ngoài sau này, Vương bí thư vội vàng đem khói lấy ra, cho Tần Thủy Hoàng và Trương Siêu một người đưa một chi nói, "Tiểu Tần, ngươi trở về lúc nào? Làm sao trước thời hạn không có gọi điện thoại?" Tối ngày hôm qua vừa mới tới nhà, cái này không, ngày hôm nay lại tới. Vương Bí Thư vậy không nghĩ tới Tần Thủy Hoàng là ngày hôm qua vừa mới tới nhà, còn lấy là hắn thế nào cũng trở lại mấy ngày. Thấy Vương Bí Thư cái biểu tình này, Tần Thủy Hoàng nói, Vương Bí Thư, ngươi có thể không biết ta, ta người này làm gì đều là sấm rền gió cuốn, hơn nữa, ta đã đáp ứng ngươi trở về xem xem, vậy thì nhất định phải nhanh lên một chút trở về. Ha ha ha, cảm ơn nhiều Tiểu Tần, nói thật, nếu như không có ngươi và lão Tần giúp đỡ ta, cái này hạng mục căn bản là làm không đứng lên. Vương Bí Thư, mặc dù lời này ta không nên nói, nhưng là ta lại không thể không nói Thật ra thì coi như là có huynh đệ ta giúp đỡ ngài, cái này hạng mục ngài có thể cũng làm không xuống. Chương 332: Khảo sát đông hồ. Vương bí thư, mặc dù lời này ta không nên nói, nhưng là ta lại không thể không nói, thật ra thì coi như là có huynh đệ ta giúp đỡ ngài, cái này hạng mục ngài có thể cũng làm không xuống. Trương Siêu vẫn không có nói chuyện, nhưng mà lúc này hắn không thể không nói nói, bởi vì hắn sợ tần thủy hoàng tiền trôi theo dòng nước, đó cũng không phải là 200 ngàn, mà là 2 tỷ, coi như là đắc tội vương bí thư, hắn cũng phải đem nói ra lời này. Tô Hát, chương huynh đệ lời này nói thế nào? Vương Bí Thư mỉm cười nhìn Trương Siêu. Vương Bí Thư, ngài muốn à, chúng ta nơi này chẳng qua là huyện thành, 50 tỷ đầu tư đi vào là cái gì khái niệm, ta muốn ta không nói Vương Bí Thư vậy so ta rõ ràng, cái này liền trước không nói, liền nói cái này 50 tỷ từ địa phương nào tới đi, không sai, trong huyện là muốn tiền vay 20 tỷ, nhưng mà đây có một cái trước đề ra, đó chính là muốn làm được một ít thành tích, nếu không ngân hàng căn bản không biết cầm ra nhiều tiền như vậy. Nói xong những thứ này sau này, Trương Siêu uống một hớp trà tiếp tục nói, còn nữa, coi như là ngân hàng có thể lấy ra nhiều tiền như vậy. Nhưng mà tiền còn lại làm thế nào, có thể kéo tới nhiều như vậy đầu tư sao? Đó cũng không phải là một khoản nhỏ tiền, mà là hơn 200 trăm triệu hả? Trương Siêu nói không sai, mặc dù Tần Hồng Tình cầm ra 1 tỷ, Tần Thủy Hoàng cầm ra 2 tỷ, nhưng mà còn có 270 trăm triệu trong chỗ, đây chính là 270 trăm triệu hả, đi chỗ nào tìm số tiền này? Trương Vinh Đệ, ngươi nói không sai, bất quá ngươi yên tâm, số tiền này ta nhất định sẽ tìm được, huyện chúng ta bây giờ thiếu nhất là cái gì? Đó chính là có thể đưa tới bảng Phượng Hoàng Cây Nô Đồng, mà bây giờ đầu tư cái này 5 tỷ chính là làm cái này cây nô đồng. Vương bí thư nói để cho Trương Siêu không biết nên nói như thế nào, cuối cùng vẫn là nói, dù sao ta không coi trọng cái này hạng mục, Lao Thần, ta xem ngươi vẫn là cẩn thận suy tính một chút. Mặc dù Vương bí thư là nơi này quan phụ mẫu, nhưng là vì tần thủy hoàng, Trương Siêu căn bản cũng không sợ đắc tội hắn, nói khó nghe, chẳng qua rời đi nơi này, thiên hạ lớn, chẳng lẽ còn không có hắn dung thân chỗ? Dĩ nhiên, đây là Trương Siêu làm xấu nhất dự định. Thật ra thì người ta Vương bí thư cây bản liền không phải người như vậy, hắn cũng biết, cái này hạng mục quả thật tồn tại rất đại phong hiểm. Coi như Tần Thủy Hoàng không đầu tư, hắn cũng không thể nói gì, huống chi người ta Trương Siêu nói vậy không sai. Còn có chính là, Tần Thủy Hoàng lần này cũng là trở về khảo sát, sự việc căn bản cũng không có quyết định, có thể hay không đầu tư, hoàn toàn ở tại Tần Thủy Hoàng mình, bất quá là hắn, vẫn là Trương Siêu, cuối cùng đều không thể làm cái quyết định này. Ba người lại uống trà trò chuyện một hồi, lúc này tiếng gõ cửa vang lên. Vào. Cửa đẩy ra, từ bên ngoài đi vào ba tên hơn 40 tuổi người trung niên, thấy ba tên người trung niên, Vương bí thư liền vội vàng đứng lên, Tần Thủy Hoàng và Trương Siêu dĩ nhiên vậy đứng lên theo. Tề Huyện, Trần Bí, Nô Huyện, tới. Ta cho các người giới thiệu một chút. Vị này là Đế đô tới đây tần tổng. Dĩ nhiên, tần tổng cũng là chúng ta người bản huyện. Ngài khỏe tần tổng. Ngài khỏe Tề Huyện. Mấy người lẫn nhau hỏi thăm sức khỏe, bắt tay một cái. Sau đó Vương Bí thư lại chỉ Trương Siêu nói, vị này là tần tổng bằng hưu giám đốc trương. Ngài khỏe vương tổng. Ngài khỏe ngài khỏe. Tần tổng, như vậy, bây giờ Tề Huyện bọn họ tới, chúng ta đi hiện trường nhìn một chút như thế nào? Có thể. Tần Thủy Hoàng gật đầu một cái. Vậy đi thôi, tần tổng mời mới vừa rồi liền ba người thời điểm vương bí thư còn kêu tần thủy hoàng tiểu tần cùng tề huyện bọn họ sau khi tới liền đổi giọng cứ gọi tần tổng ở tần thủy hoàng nơi này độ không có gì tên gì cũng không có vấn đề nhưng là ở vương bí thư nơi này không giống nhau à tiêu tần thủy hoàng tiểu tần liền thuyết minh hai người quan hệ không cạn cho nên để tránh hiểu lầm ở tề huyện bọn họ sau khi tới cũng chỉ có thể kêu tần tổng dù sao kêu như vậy vậy không sai ở cửa đại lâu lúc này đã đậu bốn chiếc xe dĩ nhiên không tính là tần thủy hoàng xe bởi vì xe hắn không có ngừng ở chỗ này cái này bốn chiếc xe là vương bí thư bọn họ mỗi chiếc bên cạnh xe cũng đứng trước hai người. Không cần phải nói, một tên là tài xế, một tên là thư ký. Vương bí thư quay đầu lại đối với Tần Thủy Hoàng nói, "Tần tổng, lên xe ta đi." Vương bí thư xe cũng không phải cái gì tốt xe, chẳng qua là một chiếc già nhất khoản Audi A6, phòng đoán bây giờ đã rất ít có người mở xe như vậy, nhưng là đối với một cái quốc gia cấp huyện nghèo mà nói, cái này đã rất tốt. Coi như là như vậy, Vương bí thư xe ở mấy người trong cũng coi là tốt nhất, Tề huyện chính là một chiếc Passat, đồng dạng là lão khoản, còn như ngoài ra hai chiếc đều là Santana. Hơn nữa nhìn dáng dấp cũng đã không hề thiếu nên đầu. Cứ như vậy xe, nói khó nghe, một cái phổ thông nhân dân cũng không muốn mở, bất quá từ nơi này vậy có thể thấy được, trong huyện là thật nghèo, nếu không, nhân vật số 1 số 2 thế nào cũng xứng lên hai chiếc tốt một chút xe. Từ bảng số xe lên xem, theo thứ tự là 1 đến 4, như vậy không cần nói cũng biết, bốn vị này chính là trong huyện 1 2 3 nhân vật số 4. Ta xem vẫn là thôi, mọi người lên một lượt xe ta đi." Tân Thủy Hoàng nói xong ném chìa khóa xe cho Trương Siêu. Rõ ràng, Trương Siêu gật đầu một cái, liền chạy ra ngoài. Cái này Xem đến đây, Vương Bí Thư có chút khó khăn nói, bất quá cuối cùng vẫn là không có đem lời nói ra, bởi vì hắn không biết Tần Thủy Hoàng là ngại xe hăn phá, vẫn là có ý tứ gì khác, cho nên hắn không biết nói thế nào. Vương Bí Thư đừng hiểu lầm, chỉ mấy người chúng ta ngợi, không cần thiết mở nhiều như vậy xe, hơn nữa, ta lần này chẳng qua là tới đây khảo sát, cho nên thư ký cái gì cũng không phải dẫn, chỉ mấy người chúng ta lại xem. Như vậy hả, đó không thành vấn đề. Vương Bí Thư sau khi nói xong, đối với những tài xế kia và thư ký nói, được rồi, các người nên làm gì thì làm cái đó đi. Không cần đi theo chúng ta. Ừ. Vương bí thư tài xế và thư ký đáp trả lời một câu. Ngoài ra mấy vị lãnh đạo thư ký và tài xế mỗi người nhìn một cái nhà mình lãnh đạo, thấy nhà mình lãnh đạo gật đầu một cái, vậy đi theo trả lời một tiếng rồi đi. Ở bọn họ sau khi rời đi, một chiếc nhìn qua giống như tạ xe một cái xe lái tới, đậu ở mấy người trước mặt, không sai, đây chính là Tần Thủy Hoàng nghi tập 15, thấy chiếc xe này, Vương bí thư ngược lại là không có gì, bởi vì hắn trước liền gặp qua mấy lần chiếc xe này. Nhưng là Tề huyện bọn họ cũng không giống nhau, đây chính là bọn họ lần đầu tiên thấy xe như vậy. Từng cái ánh mắt sáng lên, không cần suy nghĩ cũng biết bọn họ đang suy nghĩ gì, đoán chừng là lúc nào mình cũng có thể có một chiếc xe như vậy, đáng tiếc đó là không thể nào, bởi vì tần thủy hoàng chiếc xe này, toàn thế giới cũng không có mấy chiếc. Rất nhiều người cũng không phải là không mua nổi chiếc xe này, mà là không mua nổi, tần thủy hoàng sở dĩ mỗi ngày lái chiếc xe này, đó là bởi vì hắn căn bản không cần nuôi, nếu không coi như là hắn cũng biết đau lòng. Duy tất 15 năm nay chính là uống dầu máy móc, trăm cây số gần 70 cái dầu, cái này nói vẫn là chạy, nếu như kẻ xe nói, vậy coi như không dứt 70 cái dầu xẽ như vậy lái lên một ngày, không sai biệt lắm là bọn họ một tháng tiền lương. Liên cái này cũng chưa tính bảo dưỡng phí, bảo vệ phí, nếu như liền những thứ này cũng cộng thêm, một năm không có 100 100 nghìn căn bản không có thể, đừng bảo là một cái quốc gia cấp huyện nghèo quan phụ mẫu, coi như là một cái bách cường huyện quan phụ mẫu, phỏng đoán vậy không biết. Tân Thủy Hoàng đã qua mở cửa xe, đưa tay ra giấu mời nói, mấy vị lãnh đạo, xin mời. Tân tổng mời. Mấy người sau khi lên xe, Tân Thủy Hoàng ở một cái trên tay vịn nhấn mấy cái, như vậy buồm sau xe giảm ghế ngồi bắt đầu chuyển động, rất nhanh liền làm thành một vòng. Ở mấy người vị trí giữa, từ phía dưới dâng lên một cái bàn uống trà nhỏ. Nhi tất 15 đặc biệt ổn, coi như là đi ở cao thấp bất bình trên đường, ở trên bàn uống trà nhỏ thả một ly trà cũng sẽ không bị ra, huyện Thái Châu huyện thành đường còn không có phá đến loại trình độ đó, vậy lại càng không có vấn đề. Siêu tử, ngại quá, ngày hôm nay để cho ngươi cho chúng ta làm tài xế. Tân thủy hoàng ngượng ngùng đối với buồng lái Trương Siêu vừa nói. Lao Tần, xem ngươi lời nói này. Đúng vậy giám đốc Trương, thật là ngại quá. Vương bí thư nhưng cho tới bây giờ không có xem thưởng Trương Siêu bởi vì hắn biết Tần Thủy Hoàng và Trương Siêu quan hệ, cho nên ở Tần Thủy Hoàng sau khi nói xong, vậy vội vàng hướng Trương Siêu nói: Vương Bí thư, không quan hệ, vừa vặn ta muốn sở sở lao Tần xe này, cho nên, ha ha ha, vậy thì tốt, giám đốc Trương không trách tội liền tốt, không có trách hay không, đúng rồi, chúng ta trước đi chỗ nào? Cái này muốn xem Tần tổng, Vương Bí thư nói xong quay đầu nhìn Tần Thủy Hoàng, Tần Thủy Hoàng từ xe tải trong tủ lạnh cầm ra mấy chai đồ uống thả vào trên bàn uống trà nhỏ nói: Chúng ta đi trước Đông Hồ xem một chút đi, Đông Hồ cách nơi này tương đối gần, vậy được vậy trước tiên đi đông hồ vương bí thư gật đầu một cái tốt đông hồ đi dậy trương siêu một mực ở huyện thành bên này phối hợp đối với huyện thành muốn so với tần thủy hoàng rõ ràng nhiều mặc dù trước tần thủy hoàng cũng ở đây huyện thành đi học nhưng khi đó và hiện đang biến hóa rất lớn có rất nhiều địa phương tần thủy hoàng không sai biệt lắm cũng không nhận ra đông hồ ở huyện thành phía đông từ huyện chính phủ đi ra đi về phía đông không có xa lắm không đã đến một cái chữ đinh giao lộ vương bí thư chỉ cái này chữ đinh giao lộ nói đem tới nơi này muốn sửa một con đường đi thẳng đến đông hồ mà chỗ này trên căn bản đã đến huyện thành bên bờ đi về trước cũng có đường, chẳng qua là một con đường mòn. Nói nơi này là chữ đinh giao lộ cũng không phải rất chính xác, nhưng mà vậy con đường mòn thật chưa tính là đường, chính là một cái lối nhỏ, liền xe cũng không có cách nào đi lại. Nghe được vương bí thư nói phải ở chỗ này sửa một con đường, tề huyện gật đầu một cái nói, đúng vậy, nơi này quả thật cần sửa một con đường, chẳng những muốn sửa đường, hai bên đường vậy muốn tiến hành mở rộng, nếu không nơi này liền quá lãng phí. Từ chỗ này đi đông hồ gần đây, đáng tiếc xe làm khó dễ, chỉ có thể đi quẹo phải quăng, ở hơn ba gạo một cái tiểu thập tự nhai quẹo trái, nơi này vậy tương đối cũ nát. Bất quá may ở chỗ này có một cái bây giờ là trung học, bây giờ là trung học coi như là trong huyện tốt nhất trung học, rất nhiều phụ huynh đánh vỡ đầu muốn đem đứa nhỏ đưa tới nơi này lên trung học cơ sở, cho nên đem phụ cận đây kéo theo so nơi khác khá hơn một chút. Dĩ nhiên, chẳng qua là khá hơn một chút, nói khó nghe, vùng Lân cận liền một cái nhà tầng 6 trở lên nhà lầu cũng không có, mà qua bây giờ là trung học, chính là một phiến phiến đất hoang, dùng không có gì cả để hình dung, một chút cũng không quá đáng. Nhìn cái này một mảng lớn đất hoang, Tần Thủy Hoàng không khỏi không cảm khái, nếu như những đất này ở Đế Đô, đó là cái gì khái niệm. Phòng đoán liền mảnh đất xây dựng này tối thiểu giá trị mấy trăm tỷ phải biết đây chính là chu vi tốt mấy cây số coi như là ở đế đô ngoại ô huyện thành vùng lân cận cái này một mảnh đất giá trị tối thiểu vậy hơn trăm tỷ nhưng mà ở chỗ này hoàn toàn có thể dùng không đáng giá một đồng để hình dung đây chính là trinh lệnh cho nên tần thủy hoàng phải phá sự trinh lệnh này ở đi về phía trước một chút đã đến Đông hồ chắc không được vương bí thư nói trong huyện xài số tiền lớn tới đem năm hồ cho mở phát ra nơi này xây quả thật không tệ ở trên mặt nước sửa một cái cầu dài mọi người có thể từ bên này đi đến bên kia khoan hay nói lúc này mặc dù đã rất lạnh nhưng mà còn có không ít người tới nơi này chơi. giám đốc trương phiên thái ở trước mặt đầu cầu dừng một chút. vương bí thư đối với lái xe trương siêu vừa nói được. trương siêu đậu xe ở đầu cầu nơi này cái này tới đã coi như là đông hồ phía nam nhất. mấy người từ trên xe bước xuống vương bí thư đưa tay ra giấu mọi nói tần tổng ta mang ngươi khắp nơi xem xem được. tần thủy hoàng lần này chính là trở về khảo sát dĩ nhiên phải đến chỗ xem xem chẳng những là đông hồ nơi này bao gồm nam hồ bắc hồ hồ tây và mặt trăng loan bên kia đều phải xem. Hơn nữa còn không dứt cái này năm hồ, còn có cái này năm hồ trùng quanh hoàn cảnh và khu vực. Tân tổng, từ nơi này trực tiếp có thể đi thông ở giữa vị trí, chúng ta trước từ nơi này xem. Có thể. Đông Hồ là một bất quy tắc hồ, nơi này cũng không phải là tròn, mà là cho một con rồng tựa như, nếu như là trước, muốn đến ở giữa vị trí, chỉ có thể lượn quanh một cái vòng lớn, nhưng là bây giờ có cái này cây cầu đá, tối thiểu tiết kiệm 90 phần trăm quãng đường. Cái này cây cầu đá có hơn 200 gạo dài, nếu như dựa theo 10 phần trăm có là, như vậy nếu như không có cái này cây cầu đá, muốn đến ở giữa vị trí Tối thiểu phải đi hai cây số nhiều, nhưng là có cái này cây cầu đá cũng không giống nhau, chỉ cần đi hơn 200 gạo đã đến. Ở hồ một vòng, cũng trên giường cẩm thạch, đáy hồ có hay không trải tần thủy hoàng cũng không biết, bởi vì nước tương đối sâu, căn bản là nhìn không thấy đáy. Hơn nữa ở hồ một vòng bên bờ, cũng xây lên cẩm thạch trụ tử và hàng rào phòng vệ, đây là phòng ngừa có người rơi xuống nước. Tân tổng, vì xây đông hồ, trong huyện nhưng mà đầu tư không thiếu tiền à? Nô huyện ở phía sau nói một câu, đã nhìn ra, tần thủy hoàng bây giờ đang ở sửa đổi sông vĩnh định. Dĩ nhiên biết phải đem đồng hồ cải tạo thành như vậy muốn xài bao nhiêu tiền, liền cái này một cái đồng hồ, cải tạo thành bây giờ dáng vẻ, không có một mười mấy hai tỷ căn bản đừng nghĩ. Đi Tần tổng, chúng ta đi trước mặt xem xem. Qua cầu sau này, Vương bí thư đối với Tần Thủy Hoàng vừa nói. Ừ. Lại đi Bắc Đi Đại Khải 4500M, nơi này xây một tòa cửa đá, cửa đá phía đông là đồng hồ, phía trên viết ở tử Khí Đông Lai, phía tây là đi huyện thành phương hướng, trên đó viết đồng hồ. Ở cửa đá phía đông nơi này, xây một cái công viên, ở công viên góc đông bắc địa phương, nơi này cách bờ bên kia tương đối gần. Vừa lúc là một cái chỗ khúc quanh, từ bên này đến bờ bên kia không sai biệt lắm cũng có 2-300m, cho nên nơi này lại xây một tòa cầu treo, giống vậy có thể từ bên này đến bờ bên kia, dĩ nhiên cũng có thể từ bờ bên kia đến bên này. Vương bí thư mang Tần Thủy Hoàng đi tới cầu treo, mấy người đi ở cầu treo lên, mặc dù cảm giác được có chút lắc lư thong thả, nhưng là cầu treo vẫn tương đối vững vàng, người đi ở phía trên, vấn đề an toàn không cần lo lắng. Chương 333, hoạch định. Nhìn cầu treo lên người đến người đi, Tần Thủy Hoàng nói, "Chỗ tòa này cầu treo xây không tệ." Đúng vậy, Trước nơi này rất ít có người tới, coi như là có người tới, cũng là tới đây dạ câu, bây giờ không giống nhau, rất nhiều người cũng là vì chỗ tòa này cầu treo tới đây. Không sai, bất quá nhìn dáng dấp thật giống như rất nhiều người là vì tới đây cái công viên. Nhìn cầu treo lên, còn có trong công viên khắp nơi đều là bóng người, Tần Thủy Hoàng gật đầu một cái vừa nói, hắn nói không sai, rất nhiều người đúng là vì cầu treo tới, nhưng là càng nhiều người hơn là vì cái này công viên tới, lúc trước, lúc rỗi rảnh, ngay cả một đi địa phương cũng không có. Nhưng là bây giờ tốt lắm, có cái này đông hồ công viên mọi người thật cao hứng ở chỗ này chơi đùa, có thả diều, có chơi ván trượt, còn có lớn người mang đứa nhỏ tới đây xem hát băng. Dĩ nhiên, địa phương có người thì có bán hàng giòn, nơi này mua đồ cũng không thiếu, ăn cái gì uống chơi, có thể nói cái gì cần có đều có. mới vừa rồi Tần Thủy Hoàng từ công viên đi ngang qua, dọc theo con đường này liền thấy hết mấy gian hàng đang bán con rượu, ngoài ra còn có đẩy xe đẩy nhỏ bán ăn, còn một người khác dùng xe hàng nhỏ cải trang gian hàng, bán một chút tiểu quà vật và các loại đồ uống. Tần tổng, ngươi xem, nếu như ở một khối này xây một cái lớn ngôi nhà tiểu khu. Hàng cũng không tệ lắm phải không? Vương bí thư chỉ hồ tây bắc bên vậy một khoảng đất trống lớn nói. Tân thủy hoàng nhìn một cái vậy ngoa đất trống, diện tích cũng không nhỏ, liền một khối này, tối thiểu có 2 3 cái cây số vông, nếu như cũng xây lên tiểu khu, đây chính là không thiếu, tối thiểu cũng có thể xây cái hơn mấy chục nóc cao tầng kiến trúc. Hơn nữa còn là cái loại đó thấp mật độ tiểu khu, coi như là thấp mật độ, tối thiểu cũng có thể xây 10 ngàn hộ, vạn hộ tiểu khu, đó là cái gì khái niệm? Coi như là một hộ ở 3 người người, đó cũng là 30 ngàn người ạ. Không sai là không tệ, nhưng mà nếu như đem mảnh đất này cũng xây xong tiểu khu Có nhiều người như vậy mua nhà sao?" Trương Siêu ở bên cạnh chen miệng vừa nói, "Không riêng gì Trương Siêu lo lắng cái này, Tân Thủy Hoàng lo lắng cũng là cái này, mặc dù huyện thành có trên 1 triệu người, nhưng mà ở tại người của huyện thành cũng có nhà, ai sẽ xài nhiều tiền như vậy mua nơi này nhà? Dĩ nhiên, vậy không phải là không có người mua, nhưng mà có nhà ở lại đi mua phòng dâu sao là con số nhỏ. Hơn nữa, một cái quốc gia cấp huyện nghèo, ai sẽ nguyện ý ở chỗ này mua phòng? Coi như là có người muốn mua phòng, vậy cũng là người có tiền, nhưng mà người ta đều đi thành phố hoặc là trong tỉnh mua, căn bản không biết ở chỗ này mua." Bất quá Tần Thủy Hoàng muốn lạc quan rất nhiều, hắn không giống Trường Siêu, Tần Thủy Hoàng đối với đem nhà bán đi không có Trường Siêu như vậy bi quan, nếu như lần này thật đem 50 tỷ đầu tư đi vào, đến lúc đó nơi này nhà căn bản cũng không buồn bán. 10000 căn hộ coi là cái gì, coi như là 100000 bộ cũng không nhất định đủ, bởi vì đến khi đó, không riêng gì người của huyện thành, phòng đoán nông thôn người cũng biết chạy vào huyện thành mua phòng, cái này rất bình thường, huyện Thái Châu là cấp quốc gia huyện nghèo không giả, nhưng mà liền bởi vì làm cái này, ở bên ngoài đi làm người cũng không thiếu, mà đây chút đi làm người Những năm này ở bên ngoài cũng kiếm một ít tiền. Số tiền này ở thành phố lớn căn bản không có thể mua được phòng, nhưng mà nếu như đem số tiền này cầm về, ở trong huyện mua phòng căn bản cũng không phải là vấn đề, nếu như trong huyện phát triển lại khá hơn một chút, như vậy, nhà giá cả rất có thể còn biết tăng đi lên. Trước mặt cũng đã nói, huyện Thái Châu là cấp quốc gia huyện nghèo, bây giờ những cái kia khai phát thương khai thác nhà căn bản là bán không được, 2000 đồng tiền một em M2 cũng bán không được, còn như người xây từ xây phòng, liền công than cũng không có, thật cũng bán không tới 1.8. Cái này Trần Thủy Hoàng nhớ rất rõ ràng. Mùa xuân lúc trở lại, phụ mẫu không muốn rời quê hương, hắn liền muốn ở huyện thành cho phụ mẫu mua một ngôi nhà, như vậy phụ mẫu có thể nông thôn ở một đoạn, huyện thành ở một đoạn. Khi đó hắn ở huyện thành hỏi qua giá tiền, một M2 mới 17 cơ đó, coi như là năm nay tăng một chút, nhiều nhất cũng sẽ không vượt qua 18, đáng tiếc phụ mẫu không muốn tới huyện thành, cho nên chuyện này cuối cùng cũng chỉ không giải quyết được gì. Thấp như vậy giá phòng, ở cả nước tất cả huyện thành mà nói, không thể nói thấp nhất, nhưng là cũng có thể đứng vào đếm ngược 100 tên bên trong, thấp như vậy giá phòng, làm sao có thể không có ai tới đây mua? bất quá giống nhau, cái này cũng có một cái trước đề ra, đó chính là huyện thành, có thể phát triển tốt. Trừng 30 vạn khối tiền, đừng bảo là ở một thành phố tuyến hai, coi như là ở 3 4 tuyến thành phố, đều có thể không đủ chi tiền tiền cọc, nhưng là ở chỗ này, tuyệt đối có thể mua được một bộ diện tích rất lớn nhà. Chỗ khác trước không nói, chính là tần thủy hoàng bọn họ thành phố, chẳng qua là một cái năm tuyến thành phố mà thôi, giá phòng cũng 6 7 ngàn, thậm chí 7 8 ngàn một m2, như vậy tính được mà nói, một bộ 123 trượng tứ trứng vương phòng, thế nào vậy gần triệu. Tân tổng, ngươi thấy thế nào? Mặc dù Trương Siêu nói Bất quá Vương Bí thư vẫn hỏi Tần Thủy Hoàng một câu, "Giấu sao Trương Siêu không thể đại biểu Tần Thủy Hoàng?" "Ta xem có thể, bất quá chỉ xây tiểu khu không được, nếu như ở vị trí chính giữa xây một cái khu buôn bán thì tốt hơn." Tần Thủy Hoàng là người làm ăn, lúc nào đều không quên kiếm tiền, mặc dù nói xây phòng cũng là kiếm tiền, nhưng mà nếu như nơi này không có khu buôn bán nói, giống vậy không được, bởi vì nhiều người như vậy, bán đồ đều là một cái phiền phức chuyện, không thể nhiều người như vậy mua món đồ còn phải chạy đến nơi khác đi, cái này không thực tế. "Tần tổng, ngài nói không sai, ở hoạch định lên, ngài thấy chỗ đó không có" nơi đó chính là khu buôn bán, nơi đó chẳng những muốn xây khu buôn bán, còn muốn xây một cái lớn quảng trường thương mại. Nô huyện chỉ một chỗ đối với tần thủy hoàng nói, chỗ này không phải ở đông hồ phía tây bắc bộ, mà là ở đông hồ tránh tây, chính là đang dựa theo cửa lầu cái hướng kia. tần tổng, nô huyện nói không sai, chỗ đó đúng là muốn xây buôn bán trung tâm, hơn nữa ở phía tây nam bộ nơi này, giống vậy muốn xây một cái tiểu khu, bất quá đây cũng không phải là phổ thông tiểu khu, dựa theo hoạch định, nơi này muốn xây xong khu biệt thự, hơn nữa còn là huyện thái châu duy nhất một nơi khu biệt thự, khu biệt thự. Nghe được muốn xây khu biệt thự, Trần Thủy Hoàng ngẩn người một chút, huyện thái châu là tình huống gì Vương bí thư chẳng lẽ không biết, hắn chắc chắn biết, nếu biết còn muốn xây cái gì khu biệt thự, đó không phải là đùa giỡn hay sao? Xây phòng cũng không nhất định có người mua, xây khu biệt thự, ai sẽ đến mua, dĩ nhiên, trừ phi giá cả tiện nghi, nhưng mà bất nữa có thể tiện nghi đến địa phương nào, thế nào cũng phải so cao tầng kiến trúc đã đi. Ngoài ra còn muốn xem biệt thự xây bao lớn, nếu như vượt qua 300m2, vậy giá trị, phòng đoán huyện thành không có mấy người có thể mua được, đây chẳng qua là một, hai chính là Đông hồ phía tây nam bộ nơi này diện tích có thể là rất lớn, so cánh bắc muốn lớn hơn nhiều. Nếu như cánh bắc có 2 3 cái cây số Vương nói, phía nam tối thiểu có 5 6 cái cây số vuông, 5 6 cái cây số vuông, đó là bao lớn diện tích? Đây chính là 6 triệu m2, một cái 6 triệu thước vuông khu biệt thự, để cho người nghĩ cũng không dám nghĩ. Trung bình liền giữ một ngôi biệt thự diện tích 1000 m2 gạo, như vậy 10 nóc mới 10000 m2, 6 triệu m2 chính là 6000 nóc, ở cả huyện thành, có thể tìm được 6000 cái có thể mua được biệt thự người sao? Căn bản không có thể. Vương Bí thư Cái biệt thự này khu có phải hay không suy nghĩ một chút nữa. Tân tổng, ngươi nói không sai, bất quá ngươi không cần lo lắng, đây chẳng qua là hoạch định, hơn nữa cái biệt thự này khu hạng mục là thả vào cuối cùng, nếu như không có đạt tới dự trụ, cái biệt thự này khu rất có thể không xây cất, dĩ nhiên, nếu như có thể đạt tới dự trụ, như vậy cái biệt thự này khu thì nhất định phải xây. Như vậy ạ? Tiếp theo Vương bí thư bọn họ mang Tần Thủy Hoàng ở Đông Hồ bên này toàn bộ vòng vo một vòng, địa phương nào phải dùng tới làm gì, địa phương nào phải dùng tới xây kiến trúc gì, đều cùng Tần Thủy Hoàng nói một lần, chẳng những như vậy, Vương bí thư còn lấy ra hoạch định đồ để cho Tần Thủy Hoàng xem, cùng đem toàn bộ đồng hồ bên này vòng vo một vòng, đã không sai biệt lắm buổi trưa, Vương bí thư nhìn một cái đồng hồ đeo tay nói, Tần tổng, cái này cũng gần trưa rồi, chúng ta ăn cơm trước, cơm nước xong lại đi bắt hồ xem xem." Nghe được Vương bí thư như thế nói, Tần Thủy Hoàng vậy nhìn một cái đồng hồ đeo tay, đã là hơn 11h, liền gật đầu một cái nói, "Vậy cũng tốt, ăn cơm trước, bất quá ngày hôm nay ta mời khách." Tần tổng, xem ngài lời nói này, đi tới nơi này, làm sao có thể để cho ngài mời khách, ngài yên tâm. Lần này mời khách không xài cơ quan một phân tiện, mấy người chúng ta ra." Tế huyện nghe Tần Thủy Hoàng nói xong, vội vàng tiếp một câu. "Bọn họ mấy cái là ai, không cần suy nghĩ cũng biết, có Vương bí thư, Tế huyện, bí thư Trần và Ngô huyện, nhưng mà Tần Thủy Hoàng làm sao có thể để cho bọn họ bỏ tiền, ở huyện chính phủ thời điểm Vương bí thư liền sắp xếp xong xuôi, phải đi Thái Châu thực phủ. Thái Châu thực phủ là địa phương nào? Huyện Thái Châu tiệm cơm ngon nhất, tùy tùy tiện tiện ăn một bữa, không, có là 32000 cũng không thể, cái này 32000 ở chỗ khác có thể căn bản không coi vào đâu, nhưng lại ở huyện Thái Châu quốc gia này cấp huyện lẹo đây chính là một người bình thường hơn một tháng tiền lương. Ta xem các người vậy đừng cãi cọ, Lao tần trở về, hơn nữa lao tần là huynh đệ ta. Ngày hôm nay bữa này coi như là ta cho huynh đệ ta tiếp gió tẩy trận. Trương Siêu lúc này nói chuyện. Trương Siêu tên này coi như không có và Tần Thủy Hoàng hợp tác trước, ở huyện thành cũng coi là người có tiền. Bây giờ cùng Tần Thủy Hoàng làm công ty xây cất, vậy thì càng là người có tiền. Nói khó nghe, đầu ngón tay trong kẻ hở tùy tiện lộ một chút, vậy so vương bí thư bọn họ một năm tiền lương đều nhiều hơn. Còn không có cùng vương bí thư bọn họ mấy cái nói chuyện, Tần Thủy Hoàng liền liền vội vàng nói ta thấy được, cứ quyết định như vậy. Cái này, Tần tổng, cái này không được đâu. Có cái gì không tốt, ta mời huynh đệ ta ăn cơm, ai có thể nói gì, yên tâm, đây không phải là hối lộ các người. Nhưng mà, đừng nhiên là các người làm sao như thế với Mực. Bí thư Trần lời còn chưa nói hết, sẽ để cho Trương Siêu cắt đứt. Vậy cũng tốt, chúng ta liền nghe Trương tổng, ta xem chuyện này cứ quyết định như vậy. Vương bí thư lúc này nói chuyện, bởi vì hắn biết, Trương Siêu là Tần Thủy Hoàng bằng hữu, hơn nữa hai người quan hệ đặc biệt tốt, Tần Thủy Hoàng có tiền, như vậy Trương Siêu vậy tuyệt đối không kém tối thiểu muốn đôi hắn cửa mấy người có tiền nhiều nghe được vương bí thư như thế nói tề huyện bọn họ cũng sẽ không nói cái gì cũng gật đầu một cái đồng ý không có biện pháp lao đại cũng lên tiếng bọn họ còn có thể nói gì ở tần thủy hoàng bọn họ đi lúc ăn cơm ở tần thủy hoàng trong nhà vậy rất náo nhiệt nói như vậy từ buổi sáng ăn điểm tâm xong đến bây giờ trong nhà trên căn bản không có yên tĩnh qua tới khều một cái đi khều một cái đều là trong thôn tần thủy hoàng kêu thẩm đại nương người dĩ nhiên cũng có tần thủy hoàng tiêu nãi nãi người cái này không đến chưa người nhà mới đi bất quá lưu lại đều là tương đối gần người cái này gần cũng không phải là cách được gần mà là trong cửa cách gần nói trắng ra liền chính là thân thích ví dụ như không có một người gia năm dùng thầm cũng chính là hắn em họ tần khôn mẫu thần ngoài ra một cái khác là tần mụ bên kia thân thích đồng dạng là bản người của thôn là tần mụ thúc bá tỷ muội cũng chính là tần thủy hoàng nhị muội gia nữ nhi tần thủy hoàng kêu di bây giờ liền hai nàng lưu lại ở phòng bếp giúp tần mụ nấu cơm dĩ nhiên hà tuệ giống vậy đang giúp đỡ Khuê nữ này dáng dấp thật đẹp trai vẫn là muội muội người có phúc tần thủy hoàng tam di đối với tần mụ vừa nói tần thủy hoàng ngoại công là bốn anh em đứa nhỏ có rất nhiều, tần mụ các nàng tỷ muội thì càng nhiều, dựa theo tuổi tác đứng hàng, tần thủy hoàng cái này gì là xếp thứ ba, dĩ nhiên cái này nói vẫn chỉ là tần thủy hoàng mâu thân các nàng tỷ muội, nếu như liền cứu cứu cũng tính luôn, vậy cũng không biết xếp thứ mấy. đúng vậy, tẩu tử có phúc, khuyết nữ này chẳng những dáng rất đẹp trai, còn đặc biệt có thể làm. thẩm vậy nhìn một cái hà tuệ đối với tần mụ vừa nói, tần thủy hoàng tam di và thẩm mặc dù là đối với tần mụ nói chuyện, nhưng mà lời này cũng không có con hà tuệ, cũng đem hà tuệ nói có chút ngượng ngùng, nếu như có cái cái hở, nàng cũng hận không được chui vào. Đáng tiếc biệt thự này xây tương đối khá, muốn tìm một kẽ hở cũng không dễ dàng. Được rồi được rồi, các người cũng khoe liền cho tới trưa, cũng đem em bé tử khen không biết tốt như vậy, cũng yên tĩnh một hồi đi. Nghe được tần mụ như thế nói, tần thủy hoàng Tam di và thẩm nhìn trên mặt đỏ đau Hà Tuệ, cũng chỉ cười một tiếng không nói, cũng chuyên tâm đi làm thức ăn, khá tốt tần thủy hoàng xây biệt thự thời điểm đem phòng bếp xây rất lớn, nếu không biết không chứa nổi nhiều người như vậy. Con, ta kêu ngươi tiểu Tuệ có thể chứ? Nghe được Tam di hỏi như vậy, Hà Tuệ liền vội vàng gật đầu nói, có thể Tam Gi, ngài gọi thế nào đều được. Vậy được. Vậy ta gọi ngươi tiểu tuệ, ngươi bây giờ ở đế đô làm gì? Cũng không có làm gì, chính là đang cho hắn hỗ trợ. Cái này hắn nói đương nhiên là Tần Thủy Hoàng, Tam Di hoàn toàn nghe hiểu được, liền hỏi tiếp, như thế nói ngươi là ở công ty hỗ trợ? Không có. Tần Mụ ở bên cạnh nói, tiểu tuệ bây giờ đang quản lý một cái nhà nhà trọ, ngoài ra thật giống như còn mở ra một nhà shop online. Ồ, vậy làm sao không ở công ty hỗ trợ? Ta cái gì cũng không biết, ở công ty hỗ trợ chỉ có thể giúp qua loa, cho nên hắn liền an bài ta đi quản lý nhà trọ và shop online, như vậy rất tốt. Ta có thể học được rất nhiều việc. Ngoài ra, ta lúc không có chuyện gì làm xem đọc sách, học một ít phương diện quản lý kiến thức. Vừa lúc đó, Tần Ba cầm một cái ghế xếp từ bên ngoài đi vào, đoán chừng là đi ra ngoài và người khác đánh cờ đi. Cái này không, lập tức tới ngay giờ cơm, liền từ bên ngoài trở về, mới vừa vào biệt thự, liền ngửi thấy mùi thơm, nói, rất thơm à? Ngày hôm nay làm cái gì? Trong biệt thự phòng bếp là kiểu cởi mở phòng bếp, nghe được Tần Ba mà nói, Tần Ngụ nhìn ra ngoài một mắt nói, có thể làm gì, còn không phải là cùng bình thường như nhau. Ta xem ngươi đây là đói, tẩu tử cũng không thể như thế nói. Chương 334, không phải một cái cấp bậc. Tẩu tử cũng không thể như thế nói, kỳ quái, đồ giống vậy, ở nhà ta liền không làm được cái mùi này. Tần Thủy Hoàng thẩm tiếp một câu. Tần Thủy Hoàng nhà bây giờ ăn đồ, trên căn bản không có mua, thức ăn là tần ba tần mụ mình trồng, gà là tần ba tần mụ mình nuôi, liền liền cá đều là giống nhau, cái khác thì không có. Còn như Tần Thủy Hoàng thẩm nói ở nhà nàng không làm được, cái này rất bình thường, bởi vì Tần Thủy Hoàng nhà nước là từ trên dưới ngàn gạo đánh ra cái giếng sâu nước, chính là người khác nói nước suối. Đây chính là hoàn toàn không có bị ô nhiễm đến nước, dĩ nhiên và cái khác nước không giống nhau. Ngoài ra tần thủy hoàng nhà nuôi gà đều là chạy gà, 26 mẫu đất địa phương, trừ đem biệt thự vây lại, còn có một cái từ bên ngoài vào biệt thự đường, chỗ khác đều có thể chạy. Hơn 20 mẫu đất, hơn 10000 m2, nuôi cái 4500 con gà, căn bản cũng không coi là cái gì, hơn nữa những gà này rất ít đút đồ ăn, trên căn bản đều là ăn xanh lơ cờ mờ nở, khốn khiếp tử còn có côn trùng, trừ phi thời điểm mùa đông mới này lên ít đồ. Đây chính là nghiệp túc, đứng đắn chạy gà, dùng tần ba nói nói quang đẻ trứng cũng không ăn hết, còn có chính là những gà này, coi như là một ngày ăn một cái, một năm hết tiết đến cũng không ăn hết. Còn có chính là trong hồ nuôi cá, có thiên biến ở đây, trong hồ này nuôi nhưng mà có một ít tương đối chân quý cá, ví dụ như kỳ nông, đáng tiếc bây giờ cũng còn quá nhỏ, hơn nữa số lượng còn không nhiều, cùng cái 2 3 năm, đến lúc đó liền có thể ăn vào. Tiểu Khôn Mụ, ngươi không biết, không riêng gì làm mùi cơm, nơi này nước cũng tốt uống." Tần Thủy Hoàng Tam Di đối với Tần Khôn Mẫu thân vừa nói, "Cũng vậy, thật là kỳ quái." Tần Khôn Mẫu hôn gật đầu một cái. "Tam Di, thẩm cũng gây ra xong hết rồi, các người đi trước rửa tay đi, lập tức dọn cơm. nhìn cơm làm ngay tốt, Hà Tuệ đối với Tam Di và Thầm nói, không cần, cùng nhau làm mau. ở Tần Thủy Hoàng bọn họ trong lúc ăn cơm, trong nhà vậy đang dùng cơm. ở trước khi ăn cơm, Tấn Ba hỏi, thằng nhóc này buổi trưa không trở lại sao? cho hắn gọi điện thoại. được rồi đi, đừng đánh, cũng thời gian này, phải về tới sớm trở về, xem bộ dáng là không trở lại. Tấn Mụ nhìn một cái đồng hồ đeo tay, đã 12 điểm, phỏng đoán Tần Thủy Hoàng là sẽ không trở về. đúng vậy bá phụ, phỏng đoán và bạn ở cùng nhau ăn cơm. Hà Tuệ vội vàng trước cho Tần Ba kẹp một miếng thịt vừa nói, cho Tần Ba kẹp lại cho tần Mụ, Tam Di, Thẩm cũng kẹp một khối, ở về điểm này, Hà Tuệ làm rất tốt, trên căn bản mỗi một người cũng chiếu cố đến, cái này rất bình thường, bởi vì đều là trưởng mối. Tam Di gả cũng là Tần Thủy Hoàng buồn thôn, là Tần Thủy Hoàng bà con xa một cái đại bá, lớn như vậy tuổi tác còn ở bên ngoài làm việc, mưa trời khuya về nhà, buổi trưa không trở lại dùng cơm, cho nên ngày hôm nay Tam Di cũng sẽ không đi. Thẩm cũng giống như vậy, Tần Thủy Hoàng cái này gần cửa thúc thúc cũng giống như vậy, mỗi ngày cũng là ở bên ngoài làm việc, chỉ có buổi tối mới về nhà cái này không, tần vũ lúc không có chuyện gì làm, liền đem các nàng kêu đến chơi, thuận tiện ở chỗ này ăn bữa cơm. vậy coi như tần ba biết tần thủy hoàng có chuyện, chẳng qua là lo lắng nhi tử thôi, nhưng mà có lúc hắn vậy không có cách nào, mà lớn không khỏi nữa à? Hơn nữa lấy tần thủy hoàng lúc này địa vị của hôm nay, định hót người hắn có rất nhiều. vừa chiều, tần thủy hoàng lại cùng vương bí thư bọn họ đi bắc hồ, bây giờ bắc hồ cũng trước kia nhưng mà không giống nhau, dùng đại biến dạng mà nói cũng không quá đáng. trước khi bắc hồ không nói là mùi hôi túi rất đậm, cũng không có làm nhiều sạch sẽ, nhưng là bây giờ lại xem xem. Thanh lăng lăng nước, lại cũng không thấy được mấy năm trước bộ dáng, nhìn Vương bí thư nói không sai, vì phát triển, thật đúng là không thiếu hạ khí lực, chứ không nói sửa đổi, phòng đoán quang xử lý cũng xài không ít tiền đi. Buổi chiều đem Bắc Hồ nhìn bên này một lần, Tân thủy hoàng nhìn một cái đồng hồ đeo tay, đã sắp 5 giờ rưỡi, liền đối với Vương bí thư bọn họ nói, các vị lãnh đạo, trời cũng không muộn, ta xem ngày hôm nay chỉ tới đây thôi, sáng sớm ngày mai ta tới nữa. Có thể, như vậy, buổi trưa chính là giám đốc trương tình huống, tối hôm nay nói gì bữa cơm này có ta mời. Không cần Vương bí thư, tối hôm nay ta về nhà ăn. Như vậy sao được, ngươi cái này trở về, thế nào cũng không thể để cho ngươi đói bụng trở về à?" Nghe được Vương bí thư như thế nói, Tần Thủy Hoàng lắc đầu một cái nói, "Vương bí thư, xem ngươi lời nói này, ta lúc nào đói bụng trở về, bây giờ không phải là còn chưa tới lúc ăn cơm gian sao, cho nên ta không hề coi là đói bụng trở về." "Nhưng mà." "Được rồi Vương bí thư, cứ quyết định như vậy, ta trở về sau này, ngay tại nhà ăn một bữa cơm, cho nên vô luận như thế nào ta tối hôm nay phải về nhà ăn cơm, ngoài ra còn có một chuyện khác muốn làm." Vương bí thư vẫn chưa nói hết sẽ để cho Tần Thủy Hoàng cắt đứt. Tần Thủy Hoàng quả thật còn có chuyện phải làm, đó chính là và Hà Tuệ hôn sự, ngày hôm nay mình một ngày không ở nhà, cũng không biết phụ mẫu bên kia là nghĩ như thế nào, cho nên hắn phải đi về hỏi một chút. Nếu như có thể, hắn muốn lần này trở về liền đem cưới định, sau đó tìm một thời gian đem cưới kết thúc, nói thật, mình cũng không nhỏ, hơn nữa Hà Tuệ cũng không nhỏ, trọng yếu nhất chính là Tần Thủy Hoàng vì thỏa mãn phụ mẫu tâm nguyện. Vậy cũng tốt, nếu Tần tổng như thế kiên trì, vậy chúng ta cũng không lưu ngại, bất quá chưa mai bữa cơm kia vô luận như thế nào cũng phải ta mời. Không thành vấn đề. Vậy cứ như thế sau đó mấy người phân biệt cầm một chút tay, tần thủy hoàng và trương siêu rời đi, không cần đưa bọn họ trở về, đây cũng không phải tần thủy hoàng không muốn đưa, mà là tiếp bọn họ người tới, cho nên thì không cần đưa. lao tần, mấy ngày nay ta cho ngươi làm tài xế thôi. nghe được trương siêu lời này, tần thủy hoàng liếc khinh thường một cái, hắn còn có thể không biết tên này là nghĩ như thế nào, một là muốn lái tần thủy hoàng xe, hai là muốn cùng tần thủy hoàng về nhà, hắn nhưng mà rất muốn tần mụ làm thức ăn. dù sao ta mấy ngày nay vậy không có chuyện gì, sẽ để cho ta đi theo người thôi. được rồi, muốn cùng hãy cùng, đừng tìm nhiều như vậy mà cớ. Ừ, quá tốt. Nói xong đạp cần ga, xe liền nhanh chóng đi chấn trên chạy đi. Trương Siêu tức phụ vẫn là ở chấn trên mở siêu thị, cũng không có đi theo Trương Siêu cùng đi trong huyện. Thật ra thì cái này cũng rất bình thường. Công ty mặc dù là ở trong huyện, nhưng là Trương Siêu ở trong huyện thời gian rất ít, dẫu sao hắn là đang xây mới nông thôn. Phòng đoán cũng chỉ mỗi trời buổi tối ở công ty nghỉ ngơi một chút, sau đó ngày thứ hai vẫn là đi nông thôn chạy. Đi ngang qua cửa nhà thời điểm, Trương Siêu dừng xe lại, Tần Thủy Hoàng vậy liền vội vàng đi theo đi xuống, bỏ mặc nói thế nào, Trương Siêu tức phụ ở chỗ này, nếu như liền xe cũng không dừng đó cũng quá không lẽ phép. ngươi ngày hôm nay tại sao trở lại? thấy trương siêu, hán tức phụ liền vội vàng đứng lên hỏi. mới vừa hỏi xong liền thấy tần thủy hoàng vội vàng cầm ra một gói thuốc lá mở ra đưa cho tần thủy hoàng một chi nói, tần đại ca, ngươi trở về lúc nào? ngày hôm qua mới vừa trở về. mau ngồi. trương siêu tức phụ vội vàng cầm ra một cái ghế đưa cho tần thủy hoàng. tần thủy hoàng nhận lấy nói, đệ muội không cần bận làm việc, chúng ta lập tức đi ngay. à, cái này thì đi à? nói xong u ám nhìn một cái trương siêu, thấy cái tình huống này. Tân Thủy Hoàng lúng túng gãi đầu một cái, nói thật, đây có điểm đoán hắn, nếu như không phải là hắn và Trương Siêu làm cái kiến trúc gì công ty, Trương Siêu cũng không biết mỗi ngày không có nhà. Còn có chính là, Trương Siêu thật vất vả trở về một chuyến, còn lập tức đi ngay, liền cho người ta một cái thân thiết thời gian cũng không có. Ngại qua à để mội, Siêu Tử là theo chân ta về nhà, nếu không như vậy đi, Siêu Tử ngày hôm nay liền không đi qua, sáng sớm ngày mai ta tới đón hắn. Không có sao, không có sao, các người có chuyện liền đi làm việc đi. Trương Siêu tức phụ vẫn là rất am hiểu lòng người đáng tiếc trương siêu tên nầy không biết đủ cũng không có cái gì vội vàng nếu không như vậy đi ngày mai không gặp tập hợp ta xem hẳn cũng không có cái gì người nếu không ngày hôm nay liền sớm một chút đóng cửa người cùng chúng ta cùng đi vừa vặt bạn gái ta tới ta mấy ngày nay còn có việc người giúp ta cùng nàng một chút à cái này trương siêu tức phụ nhìn một cái trương siêu đoán chừng là muốn cho trương siêu làm quyết định nói thật nàng rất muốn đi mỗi ngày ngây ngô ở cái siêu thị này bên trong liền cửa cũng không ra được bây giờ có cơ hội này đi ra ngoài chơi một chút nàng dĩ nhiên cao hứng. Nhưng mà còn muốn xem Trương Siêu có nhường hay không. Ngươi nếu muốn đi thì đi đi, dù sao đứa nhỏ ở ngủ mang. Trương Siêu nhà đứa nhỏ đã dứt sữa, trên căn bản cũng là theo chân Trương Siêu phụ mẫu, hai tên căn bản cũng không mang, không phải bọn họ không muốn, mà là không có ở đây mang. Trương Siêu mỗi ngày chạy ở bên ngoài, hắn tức phụ mỗi ngày nhìn chằm chằm siêu thị. Ừ, ta cái này liền thu thập một chút, sau đó đóng cửa. Chờ một chút, rời hai dương rượu ngon, sau đó sẽ cầm hai cây thuốc lá ngon. Ta biết, các người chờ một chút nói thật, thật ra thì trương siêu nhà cái siêu thị này có mở hay không cũng không có vấn đề, coi như là mở, một năm vậy được lợi không được bao nhiêu tiền, nói khó nghe, trương siêu đầu ngón tay trong kẽ hở lậu một chút xíu, cũng so với cái này bên trong kiếm nhiều, nhưng mà nếu như không ra nhà này siêu thị, trương siêu tức phụ làm gì, không thể ở nhà mang đứa nhỏ đợi đi, ở trương siêu tức phụ dọn dẹp thời điểm, Tân thủy hoàng nói, siêu tử, ta xem ngươi còn không bằng đưa cái này tiệm đóng, liền tiệm này, một năm vậy được lợi không được bao nhiêu tiền, còn muốn mỗi ngày xuyên một người ở chỗ này, căn bản không có cần thiết, đóng. Đóng nàng làm gì? Lão Tần, ngươi không có kết hôn không biết, nếu như không có chuyện này tỉnh để cho nàng làm, phòng đoán mỗi ngày có thể phiền chết ngươi, ta xem vẫn là mở đi, có cái sự việc để cho nàng làm, cũng chưa có nhiều chuyện như vậy. Ách, cái này Tần Thủy Hoàng còn quả thật không hiểu, bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, cũng tỉ như Hà Tuệ, nếu như không có chuyện này tỉnh để cho Hà Tuệ làm, mỗi trời ở nhà chờ hắn tan việc, phòng đoán cũng không phải rất thoải mái. Cái này ngươi tự xem làm đi." Tần Thủy Hoàng lắc đầu cười khổ một tiếng. Mỗi một người và mỗi người tình huống không giống nhau, nếu như là Hà Tuệ coi như tần thủy hoàng để cho nàng cái gì cũng không làm, nàng giống vậy sẽ mỗi ngày cùng tần thủy hoàng về nhà, tuyệt đối sẽ không cho tần thủy hoàng não. Nhưng mà nói như vậy, rất có thể đem hà tuệ cho biệt xấu xa. Cho nên tần thủy hoàng mới cho nàng tìm một sự việc làm, phỏng đoán trương siêu nơi này cũng giống như vậy đi. trương siêu tức phụ rất lanh lẹ, không tới 10 phút, liền đem trong tiệm thu thập xong, từ vội vàng cầm ra hai cái lứa tô, rượu đã bị trương siêu sớm ôm ra thả vào trên xe, đem tiệm khóa cửa, nói, tần đại ca, có thể đi. ôn hát, được. vẫn là trương siêu lái xe, tần thủy hoàng ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Trương Siêu tức phụ ngồi ở phía sau, Tần Thủy Hoàng nhà, Trương Siêu đã không biết tới bao nhiêu lần, Tần Thủy Hoàng không lúc ở nhà, Trương Siêu nhưng mà thường xuyên tới hỏi thăm sức khỏe Tần Thủy Hoàng phụ mẫu, cho nên đối với Tần Thủy Hoàng nhà, nhắm hai mắt cũng có thể mò tới. Chờ xe lái vào Tần Phụ cửa, Trương Siêu tức phụ ở phía sau hô: "Tần đại ca, đây chính là nhà ngươi à?" "Ừ, nơi này là nhà ta. Nhà ngươi quá đẹp, ta còn không có gặp qua như thế xinh đẹp nhà." "Lúc này mới kia đến kia à, một hồi ngươi đi vào liền sẽ phát hiện, đây căn bản cũng không coi là cái gì." Trương Siêu vừa lái xe một bên quay đầu hướng tức phụ vừa nói, ách, trương siêu là tới qua rất nhiều lần, nhưng mà hắn tức phụ là lần thứ nhất tới, cho nên mới kêu la om sòm. bất quá cũng vậy, lần đầu tiên tới tần thủy hoàng người trong nhà, phỏng đoán đều là cái biểu tình này. liên liên hà tuệ cái này thấy quá nhiều cảnh đời người, mới vừa tới đây thời điểm, cũng không phải là trợn mắt ước mộng sao, khá tốt đi theo tần thủy hoàng một đoạn thời gian, dưỡng thành chỗ kinh không thay đổi, nếu không phỏng đoán so trương siêu tức phụ được không nhiều ít, có thể là nghe được xe vang lên đi, trong biệt thự có người đi ra, cái đầu tiên đi ra ngoài chính là hà tuệ, ở chỗ này nàng cũng chỉ đối với tần thủy hoàng một người tương đối quen thuộc, cho nên vẫn có chút không có thói quen. thật ra thì cái này rất bình thường, bất quá tần thủy hoàng làm có chút không đúng, mới vừa trở về liền đem hà tuệ một người bỏ lại, sau đó liền chạy ra ngoài một ngày. đây đối với hà tuệ mà nói, thật đúng là một loại đau khổ, đặc biệt là ngày này cũng không có thanh tịnh. sau đó chính là tần mụ và tam di, vừa vặn lúc này trương siêu ngừng xe ở cửa, tần thủy hoàng từ trên xe bước xuống, hà tuệ muốn chạy tới, nhưng mà mới vừa đi về trước một bước, thì dừng lại. có thể là cảm giác được như vậy không tốt đâu, nếu như là ở đế đô phòng đoán nàng lúc này hẳn là nhào lên ôm tần thủy hoàng. bá mẫu, ta lại tới. trương siêu tên này là không biết khách khí, từ trên xe bước xuống liền đối với tần mụ đeo. siêu tử tới. đúng vậy bá mẫu, hoan nghênh ta không. Người cái đứa nhỏ này tử, nói cái gì vậy? ha ha ha. trương siêu gãi đầu một cái, hắn chính là làm cho đùa. lúc này, trương siêu tức phụ vậy từ trên xe bước xuống, thấy nàng xuống, trương siêu vội vàng đã qua đem hắn tức phụ kéo đến tần mụ thân vừa nói, bá mẫu, đây là vợ ta. à. đứa nhỏ, ngươi cũng tới. bá mẫu tốt được được được, mau vào phòng. Yêu ai yêu tất cả, tần vũ rất tức phụ trương siêu. Đối với trương siêu tức phụ đó còn cần phải nói, dĩ nhiên vậy là thích. Vị này là tẩu tử chứ. Trương siêu đủ không khách khí, đi tới hà tuệ bên người hỏi. Người khỏe. Hà tuệ đỏ mặt lên, bất quá hay là cho trương siêu lên tiếng chào hỏi. Mặc dù nói nàng không có gặp qua trương siêu, nhưng mà nàng biết trương siêu, bởi vì tần thủy hoàng không thiếu và nàng đề cập tới trương siêu danh tự này. Tẩu tử ngươi thật là đẹp. Trương siêu tức phụ chạy tới đối với hà tuệ vừa nói. Đàn bà và người phụ nữ bây giờ. Trời xanh liền tựa như quen, đặc biệt biết Hà Tuệ là tần thủy hoàng bạn gái sau này, vậy thì càng là như vậy, bởi vì ở giữa không có ngăn cách. Người vậy rất đẹp. Vậy có, và tẩu tử so, ta chính là vị con xấu xí. Trương siêu tức phụ dáng dấp cũng không tệ, bất quá cái này phải xem cùng ai so, và người khác so là thật xinh đẹp, nhưng là cùng Hà Tuệ so. Vậy thật là là không có cách nào so, bởi vì hai người căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc, hơn nữa cái này cấp bậc kém vậy rất nhiều. Trương 335, Hợp đồng ký kết. Tam gì. Tần Thủy Hoàng ở bên này cũng cùng Tam Di lên tiếng chào hỏi. Ừ, anh mập. Tam Di không nói nhiều, nhưng là từ trong lời nói hành gian vậy có thể thấy được đối với Tần Thủy Hoàng quan tâm. Cũng vậy, đừng quên nàng và Tần Ngụ nhưng mà hôn đường tỷ muội. Như vậy Tần Thủy Hoàng chính là nàng hôn ngoại xanh. Mặc dù có câu nói cha hôn có thuốc, nương thân có cứu, nhưng mà cô và Di cũng giống như nhau, đặc biệt là giống như Tần Thủy Hoàng như vậy, thân thích vốn là không nhiều. Trở lại biệt thự sau này, Liên Tần Ba ở trong phòng khách xem TV, vừa mới bắt đầu có thể là lấy là Liên Tần Thủy Hoàng mình trở về. Khi thấy Trương Siêu còn có Trương Siêu Tức Phụ cùng nhau đi vào, liền vội vàng đứng lên đối với Trương Siêu nói: Siêu tử, ngươi thằng nhóc thúi này làm sao tới? Bá phụ, thân thể khá tốt, ta tới đây xem xem ngài. Rất tốt rất tốt, mau tới đây ngồi. Bá phụ tốt. Trương Siêu Tức Phụ vẫy vội vàng lên tiếng chào hỏi. Cái đứa nhỏ này tử cũng tới. Trương Siêu Tức Phụ mặc dù chưa có đi qua trong nhà, nhưng là không hề đại biểu liền không nhận biết Tần Ba. Tần Ba trước thường xuyên đi chấn trên, mua đồ thời điểm trên căn bản đều là ở Trương Siêu nhà siêu thị, làm sao có thể không nhận biết? Đúng vậy Bá phụ mạo tới đây ngồi, cảm ơn bát trai. Mọi người tất cả ngồi xuống tới sau này. Tần Thủy Hoàng nhìn xem, liền hỏi Tần Mụ, mụ, ta thầm đâu? Vừa chưa, mặc dù Tần Ba nói không cho Tần Thủy Hoàng gọi điện thoại, nhưng mà Hà Tuệ vẫn là lén lén cho Tần Thủy Hoàng đánh một cái. Trong điện thoại, Hà Tuệ nhắc tới thầm, căn bản không cần nghĩ, Tần Thủy Hoàng cũng biết cái này thầm là ai, cho nên trở lại chưa thấy người liền hỏi. Thím ngươi trở về cho thúc ngươi nấu cơm đi, để cho nàng đem thúc ngươi vậy kêu đến, nàng không đồng ý. Ô hát, mình cái đó thúc, Tần Thủy Hoàng quá rõ, nói là thầm không đồng ý thật ra thì phải nói là thúc không đồng ý. Tần Ba và Tần Thủy Hoàng cái này thúc đây chính là một cái gia huynh đệ, là rất thân. Theo lý như thế hôn thân thích, Tần Thủy Hoàng bây giờ phối hợp tốt như vậy, tùy tiện há hốc mồm vậy chưa đến nỗi ở bên ngoài liền đội xây cất, nhưng mà không có, bởi vì Tần Thủy Hoàng quá biết mình cái này thúc thánh khí, tuyệt đối sẽ không chiếm người khác một chút tiện nghi, nếu không nhà bọn họ vậy chưa đến nỗi nghèo như vậy. Ba thúc ta còn theo người ta đội xây cất làm việc sao? Ừ, cái này lớn tuổi như vậy, nói hắn cũng không nghe, còn theo người ta đội xây cất nhào bùn kinh nghịch. Tần Ba nói xong lắc đầu một cái bệ hạ, nếu không, trương siêu lúc này nhìn tần thủy hoàng kêu một tiếng, bất quá câu nói kế tiếp không có nói ra, mặc dù không có nói ra, nhưng mà tần thủy hoàng vậy rõ ràng hắn là nghĩ như thế nào. còn như nói trương siêu tại sao kêu tần thủy hoàng bệ hạ, đó cũng là không có cách nào, hắn vẫn luôn kêu tần thủy hoàng lao tần, nhưng mà có tần ba ở đây, cái này lao tần hắn cũng không có biện pháp đều, cho nên chỉ có thể kêu tần thủy hoàng ngoại hiệu. tần thủy hoàng lắc đầu một cái, nói, không cần, quay đầu ta tìm thúc ta trò chuyện một chút, sau đó sẽ nói. vậy cũng được, dù sao thì là ngươi chuyện một câu nói. Hai người đối thoại ngược lại là không việc gì, người khác vậy không có cảm giác được có cái gì, nhưng là Hà Tuệ ngây ngẩn nhìn Tần Thủy Hoàng, bởi vì nàng vẫn là lần đầu tiên nghe có người kêu Tần Thủy Hoàng bệ hạ, dĩ nhiên, nàng cũng biết, khả năng này là một cái ngoại hiệu. "Làm gì nhìn như vậy ta?" Tần Thủy Hoàng sờ sờ mặt hỏi Hà Tuệ. "Không, không việc gì." Thấy Hà Tuệ cái bộ dáng này, Tần Thủy Hoàng thật giống như rõ ràng liền cái gì, liền vội vàng nói, chính là một cái ngoại hiệu, cũng không biết ai cấp cho. Cái này đúng là thật, Tần Thủy Hoàng cũng không biết bệ hạ cái ngoại hiệu này là ai ban cho hắn, càng không biết từ lúc nào bắt đầu. Cái ngoại hiệu này có càng ngày càng nhiều người theo, sau đó hắn cũng chỉ thói quen. Cái này không cần người dạy, Tân Thủy Hoàng sao? Không phải là bệ hạ. Trương Siêu nói xong ha ha ha cười lên. Cút đi. Tân Thủy Hoàng cho Trương Siêu một quyền. Mau tới dùng cơm. Tam Di từ phòng bếp bưng thức ăn đi ra. Nghe được Tam Di kêu ăn cơm, Tân Ngụ vỗ đầu một cái nói, ngươi xem xem, chúng ta ở nơi này trò chuyện, để cho ba người Di bận rộn. Lúc ăn cơm, Trần Ba lấy ra hai bình bao đài. đây cũng không phải là Trương Siêu mang tới, không, có biện pháp, Trương Siêu vậy căn bản cũng không bán loại rượu này. Bởi vì là căn bản liền bán không được, chuyện siêu vậy rượu tốt nhất cũng chính là đồ khang. Tới siêu tử, chúng ta ra ba uống cái này. Tần Ba đem rượu đưa cho Trương Siêu. Được, ngày hôm nay ta cùng bá phụ thật tốt uống mấy ly. Siêu tử, đừng để cho đại bá ngươi uống nhiều như vậy. Trương Siêu vừa dứt lời, Tần mụ vừa vặn bưng thức ăn tới đây. Ách, tốt bá mẫu. Tần Ba thích uống 2 ly, hút thuốc rất ít, hơn nữa coi như là khói cũng là Tần Thủy Hoàng mang về đông trùng hạ thảo, Trương Siêu lấy tới khói đều là chứa mật tiền, chính là người liên kết. Cơm nước xong sau này, tạm đi đi trở về. Tần Ngụ mang Hà Tuệ, trương Siêu tức phụ thu thập phòng bếp. Tần Ba, Tần Thủy Hoàng còn có trương Siêu ở phòng khách nói chuyện phiếm xem TV. Siêu Tử, công trình làm như thế nào? Tần Ba hỏi. Tần Ba cũng không biết trương Siêu công ty xây cất có Tần Thủy Hoàng cổ phần, đây là Tần Thủy Hoàng không để cho Siêu Tử nói, nói khó nghe. Trừ trương Siêu và Tần Thủy Hoàng, liền liền trương Siêu tức phụ cũng không biết. Tạm được đi. Cái gì gọi là tạm được chứ? Được chính là phải, không được là không được. Tần Ba đối với trương Siêu, vậy thì cho đối với Tần Thủy Hoàng không sai biệt lắm, cũng là đem hắn làm đứa nhỏ. Tần Thủy Hoàng hắn không cần hỏi, từ biết Tần Thủy Hoàng phải xuất ra 2 tỷ đầu tư huyện thành, hắn cũng biết Tần Thủy Hoàng làm tốt bao nhiêu. Nếu Tần Thủy Hoàng không cần hỏi, đó là đương nhiên liền đem vấn đề hỏi Trương Siêu nơi này. Bá phụ, ngài cái này. Trương Siêu không biết nên nói như thế nào. Ba, Siêu Tử công ty cũng không tệ lắm, cái này còn không đến một năm, kiếm không sai biệt lắm hơn 20 triệu đi. Thấy Trương Siêu không biết nên nói như thế nào, Tần Thủy Hoàng ở bên cạnh nói một câu. Thật ra thì Trương Siêu công ty được lợi nhiều ít Tần Thủy Hoàng cũng không biết, nhưng là hai triệu tuyệt đối có. Trương Siêu Sở dĩ không biết nói thế nào, là bởi vì là Tần Thủy Hoàng kiếm quá nhiều, dù là hắn nói kiếm một cái trăm triệu, đó cũng là không có biện pháp và Tần Thủy Hoàng so. 20 triệu ạ, vậy rất tốt à, siêu tử, làm rất tốt. Biết bá phụ. 20 triệu đối với Tần Thủy Hoàng mà nói cũng không nhiều, nhưng là đối với Tần Ba mà nói, đây cũng là một số tiền lớn, chớ quên, Tần Ba nhưng mà một cái nông dân, hắn so người bất kỳ đều biết, tiền có bao nhiêu khó khăn được lợi. 20 triệu so với Tần Thủy Hoàng tới nói đúng không nhiều, nhưng là đối với Tần Ba và Trương Siêu mà nói Vậy đều không phải là một khoản nhỏ tiền, nói khó nghe, cái này không đến một năm thời gian, chứ siêu tiền kiếm được đều có ba hắn hơn nửa đời người kiếm nhiều tiền. Cùng phòng bếp thu thập xong, Tân Mụ mang hà tuệ các nàng từ phòng bếp đi ra, Tân Thủy Hoàng đứng lên nói, đi, ta mang các ngươi lên đi. Siêu tử ngày hôm nay không đi chứ? Tân Mụ hỏi, ừ, không đi, ngày hôm nay để cho siêu tử và ta ở. Vậy các ngươi lên đi chơi đi. Ba tầng, Tân Thủy Hoàng gian phòng, bốn người đi tới nơi này, Tân Thủy Hoàng từ tủ lạnh bên trong cầm ra mấy chai đồ uống nói ngồi lao tần ngươi cái này gián phòng, trương siêu một bên quan sát, một bên lắc đầu, có thể là cảm giác được quá xa xỉ đi. nếu như ngươi muốn, ngươi cũng có thể à? tần thủy hoàng đem một chai đồ uống mở ra đưa cho hà tuệ, trương siêu tức phụ bên kia cũng giống như vậy, bất quá cùng tần thủy hoàng không giống nhau là là nàng cho trương siêu mở ra đưa cho trương siêu. ta, trương siêu lắc đầu một cái nói, vẫn là được rồi, ta cũng không có ngươi như thế xa xỉ. lấy trương siêu bây giờ xuất thân, muốn xây một cái nhà như vậy biệt thự, vậy vẫn dễ như trở bàn tay, đừng bảo là là ở hương lý, coi như là ở huyện thành trung quanh. Mua nổi một mảnh đất, xây một ngôi biệt thự vậy xài không được bao nhiêu tiền. Nếu như không phải là Tần Ba Tần Mụ không muốn rời đi nơi này, Tần Thủy Hoàng cũng dự định ở huyện thành trung quanh xây biệt thự, tối thiểu muốn so với nơi này thuận lợi một ít, ví dụ như mua món đồ cái gì. Dĩ nhiên, Tần Thủy Hoàng cũng hiểu phụ mẫu tại sao không muốn rời đi, đi thân thích đi thân thích, thân thích chỉ có đi mới là thân thích, nếu như rời đến huyện thành ở, vậy cách liền xa, ngày thường đi đi lại lại cũng không tiện. Cho nên Tần Ba Tần Mụ không muốn rời đi, còn có chính là rời qua sau này cũng không ai biết ai, vậy có ở nơi này tốt. Cái này cùng xa xỉ không quan hệ, chủ yếu là muốn cho ba mẹ ta ở thoải mái một chút. Vậy ngược lại cũng là, ở nơi này quả thật thoải mái, một năm bốn mùa không lạnh không nóng. Trong biệt thự chưa có trung ương máy điều hòa không khí, hoàn cảnh bên ngoài lại thích, ở biệt thự chúng quanh trồng đều là cây, coi như là mùa hè, nơi này nhiệt độ tối thiểu so bên ngoài thấp mấy độ, cái này nói đúng bên ngoài biệt thự. 24 giờ không gián đoạn nước ngầm chảy vào chúng quanh trong hồ, giống vậy có thể cho mùa hè mang đến một ít khí lạnh, dĩ nhiên, mùa đông mang tới chính là hơi nóng, phải biết nước ngầm nhưng mà đông ấm hạ mát. Để muội Ngươi vậy siêu thị có thể hay không nốt mấy ngày cửa? Đương nhiên, Tần Thủy Hoàng quay đầu hỏi Trương Siêu Tức Phụ. Ách! Tần đại ca, ngươi đây là, là như vậy để muội, ta sáng sớm ngày mai còn có đi ra ngoài, nói như vậy lại chỉ còn lại tiểu tuệ ở nhà một mình, cho nên ta muốn cho ngươi ở chỗ này cùng hắn mấy ngày. Đó không thành vấn đề ạ. Nốt mấy ngày liền nốt mấy ngày, ta tới cùng tẩu tử." Sau khi nói xong, Trương Siêu Tức Phụ kéo Hà Tuệ tay nói, "Tẩu tử, buổi tối ta và ngươi ngủ, ngươi không biết chê ta chứ? Xem ngươi lời nói này, ta làm sao sẽ chê ngươi?" Ta cảm kích ngươi còn chưa kịp, ngươi không biết, ngày này, ta. Hà Tuệ mặc dù không có nói hết lời, nhưng là Trương Siêu tức phụ vậy rõ ràng chuyện gì xảy ra, phải biết, những thứ này cũng đều là nàng trải qua, nàng có thể không hiểu chuyện gì xảy ra. Không thành vấn đề, yên tâm đi, như vậy, ở ngươi trở về mấy ngày nay, ta một mực phụng bồi ngươi. Có thật không? Vậy thì tốt quá. Có Trương Siêu tức phụ phụng bồi Hà Tuệ, Tần Thủy Hoàng an tâm, cho nên ngày thứ hai vừa dạng sáng, hắn liền cùng Tần Thủy Hoàng đi ra ngoài, hơn nữa liên tiếp đã mấy ngày cũng ở bên ngoài, đem Nam hổ, Hồ, Hồ Tây còn có mặt Trang Loan đều thấy một lần. Trưa hôm nay ở trên bàn cơm, Tần Thủy Hoàng hỏi Vương Bí Thư, nếu như chỉ xây mấy cái này địa phương, trung tâm thành những cái kia phá nhà làm thế nào? Mấy ngày nay, Tần Thủy Hoàng đem cả huyện thành đều thấy một lần, không riêng gì năm hồ, còn có bên trong huyện thành mặt, đặc biệt là khu thành cũ, liền lóc tầng 6 trở lên nhà lầu cũng không có, hơn nữa phần lớn đều là phòng trệt và hai tầng lầu nhỏ. Là như vậy toàn tổng, tạm thời trước xây năm hồ trung quanh, cùng năm hồ chung quanh xây xong sau này, sau đó bắt đầu tiến hành thành cũ sửa đổi, sửa đổi liền tương đối đơn giản. Nghe được Vương bí thư như thế nói, Tần Thủy Hoàng gật đầu một cái, Vương bí thư nói không sai, thành cũ sửa đổi tương đối dễ dàng, chủ yếu là thành cũ sửa đổi không cần duy nhất sửa đổi, có thể một khối một khối tiến hành sửa đổi. Cơm nước xong sau này, chuyện này liền quyết định, Tần Thủy Hoàng tự mình cho trong huyện ký hợp đồng, đồng thời đem 2 tỷ đánh vào hạng mục tài khoản, sau này nơi này liền không cần Tần Thủy Hoàng quản lý, dĩ nhiên, mặc dù hắn bỏ mặc, nhưng là hắn có quyền quyết định. Nếu như không phù hợp hắn yêu cầu, hoặc là phải phải tùy tiện sửa đổi hạng mục, hay hoặc giả là có cái gì thay đổi, Tần Thủy Hoàng có thể trực tiếp rút vốn hợp đồng là ở huyện Tránh Phụ Ký, ký xong hợp đồng sau này, Vương bí thư nắm tần thủy hoàng tay nói, "Tần tổng, cảm ơn ngươi đối với quê hương giúp đỡ, ta đại biểu người toàn huyện dân cảm ơn ngươi." Vương bí thư nghiêm trọng, "Ta cũng không làm cái gì." Ngay tại tần thủy hoàng còn muốn nói điều gì, điện thoại di động lúc này vang lên, tần thủy hoàng vội vàng đem điện thoại di động lấy ra, nhìn một cái, là Hà Tuệ đánh tới. "Ngại quá Vương bí thư, ta nhận cú điện thoại." "Được, tần tổng xin cứ tự nhiên." Tần thủy hoàng đi qua một bên, đem điện thoại di động tiếp thông. "Này, lão bà, có chuyện gì? Ba mẹ ta tới." đến mới chạm xe hơi, bọn họ không biết đường, ngươi không phải vừa vặn ở huyện thành sao? ngươi đi tiếp một chút bọn họ. à, làm sao trước thời hạn không có gọi điện thoại? không có, ta cũng là vừa biết, cái này không, liền cho ngươi gọi điện thoại. phải, ta biết, ta bên này mới vừa làm xong, ta cái này liền đi qua. ừ, bọn họ ở xe đứng cửa chờ. được, tân thủy hoàng cúc điện thoại, đối với vương Bí thư nói, xin lỗi, cha vợ của ta và bà mẹ vợ nương tới, bọn họ không biết đường, ta phải đi tiếp bọn họ. à, vậy ngươi mau đi đi, ta cũng không lưu ngươi. Cái nào nặng nhẹ Vương bí thư vẫn là biết, vốn là hắn còn nghĩ ký xong hợp đồng mời Tần Thủy Hoàng ăn bữa cơm, nhưng mà một bữa cơm có cái gì, vẫn là lao trợ nhân tương đối cho yếu, cho nên cũng chưa có lại lưu Tần Thủy Hoàng. "Và Vương bí thư, Tế huyện, bí thư Trần còn có nô huyện chào hỏi, Tần Thủy Hoàng liền kêu trước Trương Siêu rời đi. Thế nào lão Tần?" Trương Siêu không hiểu chuyện gì xảy ra, muốn còn muốn ký xong hợp đồng ăn bữa cơm trở về nữa, nhưng mà thấy Tần Thủy Hoàng vội vội vàng vàng phải đi, liền hỏi một câu. "Cha vợ của ta và cha mẹ vợ tới, bây giờ ở trạm xe chờ." "À." vậy chúng ta nhanh lên một chút đi có trương siêu lái xe rất nhanh thì đến mới chạm xe hơi ở xe đứng cửa thời điểm tần thủy hoàng thấy được hà tuệ phụ mẫu hai người xách túi lớn túi nhỏ tần thủy hoàng vội vàng xuống xe chạy tới thúc thúc ca gì tần thủy hoàng vừa chạy một bên reo tiểu tần hà ba trước thấy tần thủy hoàng vội vàng kêu một tiếng tần thủy hoàng đã qua đem hà ba vật trong tay nhận lấy hỏi trước khi tới tại sao không có gọi điện thoại hà trương siêu lúc này cũng xuống đem hà mụ vật trong tay nhận lấy hô chú gì mạnh khỏe ta yêu trương siêu là bệ hạ bằng hữu bệ hạ Hà Ba ngẩn người một chút, sau đó nhìn một cái Tần Thủy Hoàng, thật giống như rõ ràng liền cái gì. Chương 336, đánh, đánh nhau, lên xe trước đi, về nhà nói sau. Tần Thủy Hoàng nói, đúng đúng đúng, đúng thúc thúc Gazi ngồi thời gian dài như vậy xe, khẳng định mệt mỏi, chúng ta về nhà trước. Trương Siêu nói xong, đề ra thứ này liền hướng trước xe đi, đem đồ vật bỏ vào trong cốp sau. Tần Thủy Hoàng nói, thúc thúc Gazi, chúng ta lên xe đi. Thật tốt, ngay tại Tần Thủy Hoàng bọn họ đi nhà đuổi thời điểm, Tần Thủy Hoàng điện thoại di động lại văng lên. Tần Thủy Hoàng nhíu mày một cái đem điện thoại di động lấy ra, nhìn một cái, nguyên lai like là Hắc Tử đánh tới, liền đối với Hạ Ba nói, ngại quá thúc thúc, ta nhận cú điện thoại. Không sao, không sao, ngươi tiếp đi. Ừ. Tần Thủy Hoàng gật đầu một cái, đem điện thoại di động tiếp thông, mới vừa tiếp thông, liền nghe được Hắc Tử ở bên kia hô, lão, Lao tần, đánh, đánh nhau. Cái gì đánh nhau? Nói rõ một chút. Ngươi an bài vậy hai người bảo an và sau đó tới đây mấy tên bảo an cho người khác đánh nhau. Chuyện gì xảy ra? Tần Thủy Hoàng an bài bảo an. Vậy không cần nói liền là người máy, người máy vậy sẽ không cùng người khác sinh ra mâu thuẫn, trừ phi có người xâm hại đến chúng phải bảo vệ đồ, nếu không chúng căn bản không biết động thủ. Lạ như vậy lão Tần, những cây đó miêu không phải là bị chính phủ cho trừ bỏ liền sao? Vốn là ta còn lấy là không có chuyện gì, không nghĩ tới ngày hôm nay buổi trưa, không biết từ địa phương nào tới đây một hai trăm người, đem chúng ta công trường vây lại, vừa mới bắt đầu đến không có gì, nhưng mà những người đó thật giống như xem vây đứng lên không có ích lợi gì, liền bắt đầu đối với dụng, cụ động thủ, vừa lúc đó, người phái tới đây người liền cùng bọn họ đánh. Vậy bây giờ là tình huống gì?